Mời các bạn cùng nghe phần 10 của chuyện Ta kia Đọa Tiên Phu Quân Hối Hận. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 88, này một năm mùa đông tự hồ so năm rồi đều phải lãnh một ít. Sắc trời bỗng nhiên thay đổi, rõ ràng mới vừa rồi vẫn là mặt trời lên cao thời tiết lúc này thế nhưng đột nhiên hạ tiểu tuyết. Thẩm trường ly cũng đang xem nàng ra. Nơi này là cái yên tĩnh an ổn tiểu viện, mỗi một chỗ địa phương đều xử lý đến gọn gàng ngăn nắp tràn ngập sinh hoạt hơi thở. Nàng như là một viên bồ công anh hạt giống, bị phong tán đến nơi nào, đều có thể an an ổn ổn, ổn sinh tồn xuống dưới. Có một cái chớp mắt hắn lại có chút hoảng hốt. Từ rất sớm thời điểm bắt đầu, Bạch Nhung rời đi hắn cũng có thể quá rất khá. Hoặc là nói, đại bộ phận thời điểm, hắn mới là cái kia cho nàng mang đến tai ếch ngọn nguồn. Nguyên bản, nơi này cũng hẳn là hắn ra, có hắn cùng hài từ một phần tử. Bạch Nhung đáp đặt ở rào tre thượng tinh tế ngón tay ở chậm rãi buộc chặt thân thể cũng bắt đầu căng chặt như là một chương đã âm thầm kéo mãn cung. Nàng kiếm bị thu ở trong tay áo tùy thời có thể ra khỏi vỏ. Nàng đối thẩm trường ly không có phần thắng nhưng là hiện giờ cũng không phải hắn có thể tùy ý cưỡng bách mang đi. Chỉ là đây là hạ hạ chi sách nàng không muốn lại ở chỗ này nháo ra quá lớn động tĩnh quấy giày người miền núi bình tĩnh nhật từ. Làm tốt nhất hư chuẩn bị sau. Bạch Nhung trong lòng như là qua hải, gương giống nhau bình tĩnh, vừa mới kia một chút gợn sóng cũng tiêu trừ. Chính là thẩm trường ly không có vượt qua này một đạo giới hạn. Hắn chỉ là như vậy an tĩnh đứng ở rào che trước thần sắc hối đều minh. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Gió thổi qua tới khi Bạch Nhung ngửi được một chút quen thuộc giả Nam Hương, xen lẫn trong giày đặc xạ Hương, thậm chí nàng mơ hồ ngửi được một chút từ trước không có người được qua cây rẻ ngựa diệp Hương vị. Nàng mang thai ngoài ý muốn sinh non lúc sau thẩm trường ly rốt cuộc vô dụng quá hân thơm, nàng ngửi phong nhi đưa lại đây giày đặc mùi hương, trong lòng xẹt qua một tia khác thường. Nàng không nghĩ tới thẩm trường ly thế nhưng không có mạnh mẽ tiến vào nàng sân, không có mang binh sĩ tới hủy diệt nàng ra. Thẩm trường ly môi sắc hơi phiếm bạch cặp kia khớp xương rõ ràng bàn tay to cũng gầy ốm rất nhiều. Có lẽ bởi vì đã lâu không hề cầm kiếm, nhìn thế nhưng không giống kiếm thua tay. Hai người tay đều dừng ở rào che thượng cách một khoảng cách ai đều không có tiếp cận ý tứ. Cao gầy, khoác áo choàng nam nhân lưng hơi cong, nuốt vào vài tiếng không có áp xuống đi ho khan. Hắn trước mở miệng, thanh âm hơi khàn, nhiều năm như vậy, người có không đã tìm được rồi tiên lang thảo manh mối. Nàng rời đi lâu lắm, đã lâu đến, thẩm thanh tố lớn lên. Hắn nhớ rất rõ ràng, ban đầu thời điểm, nàng nói qua, muốn đi cấp tố tố tìm kiếm xua cái lạnh độc dược. Lặng im hồi lâu. Đã sớm tìm được, Bạch Nhung nói, chỉ là, ta không muốn lại cùng chuyện này có bất luận cái gì liên quan. Hắn giọng nói ngừng, không khí tự hồ đều dừng lại lưu động, bởi vì ta một khi nhớ tới, hắn là ngươi hài tử. Bạch Nhung nói, trong cơ thể chảy ngươi một nửa huyết, nàng thanh âm không lớn âm sắc thanh nhuận lại tựa như đánh kim thoái ngọc. Từng tiếng đánh nát hết thảy, bởi vì, nàng vừa nhớ tới chuyện này, nhớ tới khi hài tử phụ thân thân thù tạo hạ quá tội nghiệt. Nhớ tới kia hài từ trong cơ thể chảy xuôi hắn một nửa máu. Nàng liền khống chế không được nội tâm phản cảm cùng chán ghét. Khống chế không được nàng hận ý a Cho nên, dưới loại tình huống này, nàng sao có thể đi tìm tiên lang thảo, sao có thể còn sẽ đi chủ động cho hắn đưa dược đâu. Kia độc không phải thẩm trường ly nên đến báo ứng sao. Báo ứng ở hắn hậu thế thưởng. Phong tuyết càng dày đặc cách một đạo rào tre, Bạch Nhung có thể rõ ràng nhìn đến rừng ở hắn dày nặng huyền sắc áo choàng thượng tuyết động. hắn là vội vàng ra tới, không có mang phát quan cũng không có vấn tóc một đầu đen như mực phát cứ như vậy rối tung trên vai. Đôi mắt cũng đen nhánh, như là hai hoàn ngọc thạch sấn đến khuôn mặt càng tựa không có huyết sắc bạch không giống người sống. Như là một con thanh diễm quỷ, đã qua đi 10 năm, nàng tính cách từ trước đến nay mềm mại, bao dung, không mang thù, không cùng người kết oán. Thật lâu sau sau, hắn tê vừa nói, hắn không giống ta, hắn rất giống thẩm hoàn ngọc, hơn nữa thẩm thanh tố thích thân cận nhất quán là nàng. Bạch Nhung có thể đem hắn đương thành, là nàng cùng từ trước Âu Yếm Nam nhân hài tử. Hoặc là cũng có thể đem hắn đương thành ái nhân thế thân. Hắn có thể hoàn mỹ sắm vai nàng từ trước người yêu. Này một câu, là hắn vô pháp tưởng tượng chính mình là như thế nào đem tôn nghiêm hoàn toàn ném xuống, chỉ là thử bắt lấy cuối cùng một tia cơ hội tới vãn hồi nàng. Này có lẽ cũng là hắn cuộc đời này cuối cùng một lần cơ hội. Gió lạnh gào thét tuyết mê người mắt, lạnh băng thấu xương, hắn rõ ràng không có tình ti, chính là hiện giờ, nội tâm trào ra tới thật lớn, sơn hô hải khiếu giống nhau cảm xúc cơ hồ muốn như thủy chiều giống nhau đem hắn nuốt hết. Hắn không nói chuyện lại là một trận thấp khổ hắn cảm giác chính mình ngũ tạng lục phủ tự hồ đều ở cuồn cuồn. Lại dịch khai tay khi, mãn trường đã đều là vết máu. Bạch Nhung trở về sân. Nàng xử lý xong dược điền sau, lại uy xong rồi chính mình dưỡng tiểu kê. thiên quá lãnh, nàng về phòng sau, đốt bếp lò, vô cùng đơn giản dùng cháo trắng rau xào làm cơm chưa quét tước xong nhà ở sau cho chính mình hầm một hồ trà. Này lá trà cũng là người miền núi chính mình ngắt lấy phơi khô đưa nàng, không thể nói tên, càng không thể nói quý báu, nhưng là đều có một cổ thanh hương. Tuyết hạ rất lớn, cục đá cha lên núi tới tìm thích đại phu khi, ngoài ý muốn ở rào che ngoại gặp được một cái xa lạ gương mặt nam nhân. Này nam nhân khí độ phi phàm không giống người thường, chỉ là cứ như vậy lẻ loi một mình đứng ở thích đại phu vườn ngoài, sắc mặt bạch đến không giống người, quả thực giống quỷ. Cục đá cha nhìn hắn liếc mắt một cái, liền cảm thấy trong lòng phát mau. Thích đại phu, ngài ở nhà sao? Hắn đứng ở rào che trước tiểu tâm tránh đi này nam nhân, hướng tới phòng trong sưởng thanh hô. Tuy không biết này nam nhân cùng thích đại phu là cái gì quan hệ, vẫn là tránh đi hắn. Không bao lâu cửa phòng kéo kẹt một thanh âm vang lên, một cái mạn rượu nữ từ thân ảnh đi ra nhà ở bên ngoài lãnh, người tiến vào nói đi. Phòng trong rốt cuộc đốt bếp lò, cục đá cha trà sát tay, ngượng ngùng mở miệng, cục đá nương lại đã hoài thai, hiện giờ đã có 6 tháng, bụng đã rất lớn, thêm chi tiến vào trời giá rét mà sách thường thường hạ tuyết phong lộ, hôm nay nàng sáng sớm bụng liền ẩn ẩn làm đau. Này tháng lại lớn, nhìn quái sợ người, hài hắn nương không cần ta tới yên nghĩ, vẫn là không yên tâm, muốn hỏi thần y ngài tới cầu một bộ thuốc dưỡng thai. Bạch Nhung kiên nhẫn nghe hắn lộn xộn nói xong, nàng cầm hòm thuốc kiên nhẫn mà nói ta đi trước nhìn xem đi. Ai thật là thật cám ơn ngài thích đại phu, Bạch Nhung khoác hào tuyết nón theo cục đá cha cùng nhau xuống núi. Này vừa đi liền đi một buổi trưa. Nàng cấp bắt mạch nói cho bọn họ không ngại, chỉ là thời gian mang thai bình thường phản ứng, đứa nhỏ này có khả năng sẽ sớm chút ra tới, gọi bọn hắn chuẩn bị sẵn sàng. Lại cho nàng chuyên môn điều phối một liều phương thuốc, dùng đều là một ít không quý thảo dược cục đá cha vui mừng vô tận, một hai phải lưu nàng ăn cơm chiều, bạch nhung thoái thác không xong, mãi cho đến đèn rực rỡ mới lên thời điểm cục đá cha mới lại đưa nàng về trên núi. Nhìn đến nhà mình tiểu viện rào che khi, nàng theo bản năng hiếp hiếp mắt tuyết đã ngừng, mê mắt. Rào che trước trống rỗng, đã không thấy bóng người. kia một đại than màu bạc vết máu, sớm khô cạn cùng tuyết xung hợp ở bên nhau thế nhưng cũng nhìn không ra nhiều ít bất đồng. Thẩm trường ly đi rồi. Phía trước vị nào công tử, là thích đại phu ngài người quen a Yên tâm sự cục đá cha cũng nhớ tới phía trước kia nam nhân, nhịn không được lắm miệng hỏi một câu. Bạch Nhung nói, gặp qua vài lần không quen thuộc. Nga nga, nhìn còn rất sợ người. Cục đá cha là cái hàm hậu thành thật nông dân, cả đời đi qua xa nhất địa phương chính là cách vách huyện thành, chưa thấy qua như vậy quý nhân, thích đại phu tuy rằng nhìn cũng không phải người bình thường, nhưng là nàng trời sinh có một cổ lực tương tác ôn nhu dễ thân, mọi người đều thích nàng. Ngưỡng mộ thích đại phu người không ít, chỉ là nàng tuy rằng xem chi dễ thân, lại hiển nhiên đối những việc này không có hứng thú. Này nam nhân hay là cũng là người theo đuổi, bất quá nhìn cũng quá không giống. Nghe hắn lời trong lời ngoài đều là tò mò, Bạch Nhung cũng chỉ là cười cười, không hề nhắc tới. Tiến đi cục đá tra sau, Bạch Nhung vào nhà kiểm tra rồi một phen, phòng trong bầy biện hết thảy như cũ, nàng Miêu Nhi Cẩu Nhi cũng đều vẫn mạnh khỏe. Tiểu Miêu nhảy đến nàng trên đầu gối, Bạch Nhung ngón tay nhẹ nhàng phất qua Miêu Nhi bối mau. Đem gò má dán ở Miêu Nhi lông xù xù ấm áp ra lông thượng. Nàng trong phòng không nhiều ít vật cũ, một cái hài tử chơi cũ kỹ tiểu lão hổ trưng bày ở giường che biên. Nàng không có đốt đèn, trong nhà một mảnh đen nhánh, ở như vậy ảm đạm quang cảnh, nàng ngược lại cảm nhận được đã lâu an tâm cùng bình tĩnh. Thẩm trường ly thế nhưng buông tha nàng. Hôm sau, nàng ngủ tới rồi tự nhiên tỉnh nhật tử như cũ. Ở kia lúc sau, thẩm trường ly không còn có xuất hiện quá ở nàng trước mắt quá. Kia một ngày, nàng ở rào che trước nhìn đến tựa hồ chỉ là một hồi ảo giác. Kia một ngày. Bệ hạ đi phong khâu thấy nàng lúc sau ăn đi nửa ngày liền đã trở lại, sau khi trở về một câu cũng chưa nói cũng không có nhắc lại việc này. Tất hiên cho bọn hắn ở Thanh Châu thành an bài một tòa đại trạch yêu tộc thế lực ở Thanh Châu thực ẩn nấp rốt cuộc Thanh Châu là đã từng tam đại môn phái Thanh Lam tông thế chân vạc địa phương. Hiện giờ ly đạo môn cũng gần, có rất nhiều tu sĩ lui tới, nhân gian hiện giờ cũng không dư thừa nhiều ít đại yêu chỉ còn lại có tiểu yêu, đại gia hành sự khó tránh khỏi điệu thấp. Thẩm trường ly chỉ dẫn theo mấy cái hộ về, từ phong khâu trở về lúc sau, hắn liền bắt đầu ở phòng ốc chung đóng cửa không ra. Tất hiên chờ không dám tiếp cận, chỉ dám ở bên ngoài bố trí hộ về. Qua mấy ngày, lại là một ngày trăng tròn nhật từ. Tuyền dương mang theo một cái tuổi giả yêu y, mở ra môn. Trong nhà tối tăm, không có một tia ánh sáng, tràn ngập một cổ nồng đậm cây rẻ ngựa hương, ngọt nị trung, lộ ra một cổ lỗi thời cay. Đi thôi, Tuyền dương nói. Cái kia cõng hòm thuốc đại phu liền tất công tất kính đến gần rồi mảnh, nói tiếng quấy dày. Này đại phu là tuyên dương từ yêu giới mang đến người, hắn không tín nhiệm ngoại giới đại phu cũng không thể làm những người này biết thầm trường ly thân thể trạng huống. Dường thượng che chờ thâm một tầng thiền một tầng mảnh trướng. Lư đại phu vén rèm lên, dường thượng có cái nam nhân. Nam nhân gần xanh phồng lên cánh tay thượng khóa một đảo to bằng miệng chén dây xích phía trên dán bùa chú. Trong miệng tác phòng ngừa cắn lưỡi tự sát Kim Châu, cả người đều bị gắt gao trói buộc tại đây trên một cái giường. Lư Đại Phu thấy nhiều không trách, hắn lấy ra một cái hộp gấm từ giữa số ra bốn viên hồng hoàn, từ hắn môi chung lấy ra Minh Châu, cho hắn uy hạ dược. Uy xong dược, Lư Đại Phu lại dùng một phen trùy thủ cắt ra cánh tay hắn kinh mạch lấy máu, thả ước chừng 15 phút máu nhan sắc vừa mới khôi phục bình thường long huyết nhan sắc. Hắn dùng 10 căn ngân châm, đâm vào hắn mấy đại huyệt vị thượng dùng để chấn linh này nam nhân vẫn luôn không có lên tiếng, khuôn mặt tái nhợt, không hề huyết sắc, đối ngoại giới kích thích không hề phản ứng, chỉ có đương hầu kết hoạt động nuốt vào thuốc viên sau thân hình hắn mới vừa rồi có thể có chút bản năng sinh lý phản ứng. Một canh giờ sau cửa phòng mở ra, lư đại phu cõng hòm thuốc ra tới. Bệ hạ lúc này tình huống như thế nào? tuyên dương thấp giọng hỏi. lư đại phu trần chờ một cái chớp mắt nhìn liếc mắt một cái mảnh, lắc đầu lấy máu liệu pháp không nhiều ít hiệu quả. Tuyên Dương Ý bảo hắn không cần lên tiếng, lôi kéo hắn đi xa một ít. Tuyên Dương thiết hạ cấm chế, mới vừa rồi Triều Lư Đại Phu gật đầu. Lư Đại Phu nói: "Tướng quân, ngài khuyên nhủ bệ hạ đi, không cần lại quá mức ỷ lại này đó chí huyễn dược vật đối thân thể cùng tinh thần tổn hại đều quá lớn." Hắn hiện tại đã là ma thân, như vậy đi xuống, ly phát tác nhật từ, sợ là không xa. Ma thân nguyên bản so với tiên thân càng không ổn định, ma đạo sở dĩ bị xưng là tà tu, khái là bởi vì này đó công pháp đại bộ phận tiêu hao sẽ tiêu hao linh thịt vô luận là ký chủ vẫn là ngoại giới, rốt cuộc không phải chính đồ. Mà tiên thân lại là từ tự nhiên ngũ hành trung hấp thu lực lượng, đạo pháp tự nhiên tiên tu tuy rằng không có ma tu mau, nhưng là thắng ở ổn định, nhưng khống. Thẩm trường ly thư nhỏ tu hành kỳ thật là chính đạo tiên pháp, mạnh mẽ chuyển vì ma tu sau, không thích ứng cũng là bình thường, đặc biệt là tinh thần phương diện mang đến ô nhiễm càng nghiêm trọng. Tuyên dương không ra tiếng, xích đỉnh độc sớm liền khuếch tán, bỏ đầy hắn toàn thân không xương, khó xá khó phân, không bao giờ khả năng tách ra. Gần mấy năm, phát tác cũng càng ngày càng thường xuyên. Ban đầu thẩm trường ly uống thuốc kỳ thật là vì giảm đau. Này đau đớn thật sự quá đáng sợ, đủ để đem bất luận kẻ nào bước điên. Xích đỉnh độc hậu kỳ phát tác tra tấn, cái loại này đau, là từ trong xương cốt trải ra, làm người muốn dỡ xuống chính mình xương cốt sắt thép ý chí cũng đỉnh không được. Này độc sẽ không đến chết thậm chí đối thân thể không nhiều ít hại, chỉ là sẽ tra tấn người, làm người cảm nhận được sống không bằng chết đau đớn, theo sau, đãi độc tố hoàn toàn khống chế đại não ký chủ cũng liền hoàn toàn điên rồi. Vụ Y nói, kỳ thật nguyên bản có thể trị, ở hắn hoán cốt chi sơ, xích đỉnh độc kỳ thật cơ hồ đã bị áp chế trừ khử. Nếu là hảo hảo tu hành tiên pháp, bảo trì cảm xúc ổn định áp chế đi xuống là không thành vấn đề. Hắn xương quay sang thượng thổ cung xa cũng là vì bất động tình áp chế xích đỉnh độc mà xuống. Đáng tiếc không như mong muốn, nháo đến bây giờ như vậy, thần tiên cũng cứu không trở lại. Tuyên Dương biết Này độc là thẩm trường ly sinh ra liền mang theo, giống như là thái tử điện hạ từ trong bụng mẹ mang đến hàn độc giống nhau, bất quá bởi vì thẩm trường ly làm dược mấy năm nay, thái tử điện hạ không có bởi vì này độc chịu quá nhiều ít khổ chỉ là tu luyện bắt đầu đến vãn chút mà thôi. Chỉ là khi đó tuyên dương không nghĩ tới, một ngày kia sẽ phát tác thành loại này bộ dáng. Hiện giờ tồn tại với hắn mà nói, xác thật là một loại cha tấn cùng tinh thần thượng song trọng cha tấn. Vụ y cho hắn hồng hoàn cùng cây rẻ ngựa nguyên bản cũng đều là vì chấn đau, có thể cho hắn thoải mái chút. Lại không nghĩ rằng, này dược nghiện như vậy đáng sợ, khó giới, hắn sau lại thế nhưng xa vào trong đó không thể thực kiềm chế. Thẩm trường ly thân thể trạng huống, vẫn luôn là hiện tại là bị nghiêm mật phong tỏa, chỉ có mấy cái hắn nhất tin cậy tâm phúc biết. Yêu giới, tiên giới, nhân gian, nhiều mặt thực lực sắc rối khó gỡ, một khi hắn trạng huống bị khuếch tán đi ra ngoài, hậu quả không dám tưởng tưởng. Bọn họ ở Thanh Châu có một chỗ điểm dừng chân cùng nhân gian đế vương gia thượng có liên hệ. tam giới có thiên đạo quản thúc vô luận là tiên, mà yêu vẫn là có người mang tu vi tu sĩ, đều không bị cho phép trực tiếp nhúng tay nhân gian sự vụ nếu không sẽ gặp nghiêm trọng phản phệ Bởi vậy, muốn nhập cục chỉ có thể mượn tay quân cờ. Tự thượng một lần, thẩm trường ly đột phá tiên trận sau khi thất bại, yêu giới ở nhân gian cứ điểm, liền lại bắt đầu vận tác. Bọn họ muốn tìm ra, nhân gian tiếp theo giải long mạch sở tài. Lư đại phu rời khỏi sau tuyên dương lặng lẽ vào phòng. Thẩm trường ly mới vừa tỉnh lại không bao lâu. Hắn ra không ít hãn, thai dương đều là mồ hôi, đối nhiệt độ cơ thể so thường nhân thấp rất nhiều hắn mà nói thực hiếm thấy tuyên dương biết hắn ái khiết không bao lâu, phó rong lại đây cho hắn giải khai xiêm xích lại tặng hai đại xô nước cùng xiêm y tiến vào. Lần sau phát tác ta còn như vậy mất khống chế, người liền tìm cá nhân, đem ta tay chân gân đều trọn rớt. Thẩm trường ly thanh âm còn lộ ra nghẹn ngào. Lúc này đây hắn làm giấc mộng, mộng hồi chính mình mới vừa hoán cốt thời điểm, liền cũng là ở băng hải, bị như vậy không hề tôn nghiêm, như là đối đãi sốc sinh giống nhau, khóa chặt quan sát trên người hắn dị biến. Hắn không cảm thấy như vậy cách làm có bao nhiêu vấn đề, đối đãi một đầu tuy thời khả năng biến dị phát cuồng giã thú, đương nhiên cũng chỉ có thể như thế. Tuyên dương sửng sốt này, mỗi lần thẩm trường ly cốt độc phát tác qua đi kỳ thật cảm xúc đều không tốt lắm. Nhưng là, hắn vẫn là lần đầu tiên nói chuyện như vậy. Bệ hạ ngài là nói dưỡng sao? Nếu là như vậy, sau này bình thường hành tẩu sinh hoạt đều thực khó khăn. Tuyên Dương nói, dù cho hắn là ma thân, nhưng là cũng không có khả năng tu luyện đến bách độc bất xâm, đau thương bất nhập vẫn là thân thể sẽ không giảm bớt ta phá trận yêu cầu tu vi. Nam nhân tái nhợt ngón tay thon dài hơi vừa động, hắn đầu ngón tay phiếm nhàn nhạt màu trắng xanh như là ngọc thạch giống nhau cùng không có một tia huyết sắc khuôn mặt xứng ở bên nhau, làm thấy giả nhân tâm kinh. Hắn hiện giờ không cầm kiếm, đãi hắn cắn nuốt nhân gian long mạch sau. Dù cho không có tay chân, chỉ còn thể xác đầu trở thành cái hoạt tử nhân cũng không ảnh hưởng hắn phá trận. Đến nỗi bình thường sinh hoạt, hắn môi một loan, hắn đã vĩnh viễn không có khả năng quá thượng bình thường sinh sống. Hắn từng khát khao quá, muốn thực hiện là một cái bình bình phàm phàm bình thường nam nhân có thể có tử có thể quá thượng an ổn bình an sinh hoạt nguyện vọng đã sớm đã hoàn toàn hôi phi yên diệt. Tuyên Dương biết hắn thiết cấm chế đối hắn vô dụng. Thẩm Trường Ly nghe được mới vừa rồi bọn họ đối thoại. Bệ hạ ngài có ý nghĩ như vậy là bởi vì bạch cô nương sao? Tuyên Dương nhịn không được hỏi. Kia một ngày bệ hạ đi gặp bạch cô nương, sau khi trở về hắn tựa hồ vẫn luôn chính là loại này bộ dáng vô hỉ vô bi, tựa hồ cái gì cũng không thèm để ý. Bệ hạ bằng không ngài đem bạch cô nương mang về đến đây đi. Đem nàng mang về tới bên người có người bồi, rốt cuộc vẫn là hảo chút. Hắn tới nhân gian, không cũng chính là vì chuyện này sao? Hắn cười cười, mang nàng trở về sao? Hắn nghĩ đến kia một ngày, nhìn thấy nàng thời điểm. Nghĩ đến Bạch Nhung đối hắn nói câu nói kia thần sắc. Ngực nổi lên một trận xa là cảm thụ. Hắn đã đem sở hữu có thể dùng biện pháp đều dùng hết. Vẫn là vô pháp giảm bớt như vậy thống khổ. Thậm chí so cốt độc phát tác khi còn muốn cho hắn thống khổ. Thẩm trường ly nói, sau này các ngươi đều không cần lại nhúng tay chuyện này. Cho dù tới rồi loại này thời điểm, hắn khí chất tính tình cũng không thay đổi. Tuyền dương cúc một cung, đã biết, ngày xuân tới thực mau. Phòng khâu thượng, Bạch Nhung phòng ốc sau rừng trúc lại một mảnh rừng đào trên núi đào hoa luôn là muốn khai sớm chút. Bạch Nhung một ngày này sáng sớm lên làm sống, ngoài ý muốn nhìn đến một mặt màu đỏ, nàng lo một phen hãn, mới vừa rồi thấy rõ đó là một đóa tân khai đào hoa. Sơn chùa đào hoa sáng quắc đúng là ngày xuân hào thời điểm. Dù cho nhân gian sát chết đói đầy đất, năm xưa tai ương cũng không ảnh hưởng vô tình xuân đi thua tới, đào hoa tự nhiên mà khai. Bạch Nhung như cũ quá bình đảm như nước nhật từ kia một ngày thầm trường ly xuất hiện như là một hồi ác mộng. Theo sau không dấu vết. Cục đá nương cho hắn sinh một cái muội muội kêu trong thôn duy nhất một cái thú tài cấp lấy danh nhi kêu chất nhiên toàn ra đều sủng đến cùng trong mắt dường như thế đạo tuy loạn. Nhưng là điểm này loạn còn không có lan đến gần như vậy hoang vắng địa phương tới, người miền núi giấu ở trong núi, nam cầy nữ dệt nhật từ cứ như vậy nước chảy giống nhau đi qua. Đại giận chiều long mạch chặt đứt, lão triều đình bị lật đổ. Chuyện này, vẫn là bạch nhung nghe vào núi thẩm Việt nói. Thẩm Việt đêm nay cảm xúc rất kém còi. Hắn lần đầu tiên tại đây đãi một đêm, uống say, nói rất nhiều rất nhiều mê sảng. Bạch Nhung chỉ là an tĩnh nghe cho hắn rót vài lần rượu chỉ đương toàn vô nghe thấy này đó mê sảng. Hôm sau, thẩm Việt treo hai cái thật lớn quầng thâm mắt nguyên bản bò bàn vuông thượng, nhìn thấy nàng, bỗng nhiên nói, kỳ thật ngươi căn bản không gọi tên này đi, thích cái này họ có phải hay không cũng là giả. Người ta quen biết nhiều năm như vậy, một cái tên đều không được. Hắn uống say thời điểm, có điểm chơi xấu tính trẻ con. Bạch Nhung chỉ là cười cười ôn thanh nói, rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả. Tên bất quá một cái danh hiệu mà thôi. Thích là nàng phàm thế mẫu thân dòng họ, gần đây, nàng thường xuyên mơ thấy nàng. Tuy rằng thích theo chỉ là làm bạn nàng ngắn ngủn mấy năm, nàng ở tiên giới không cha không mẹ chịu điểm hóa mà sinh, nhưng nàng nhưng vẫn kỳ diệu mà nhớ rõ. Sư phụ ta muốn gặp ngươi một mặt, thẩm Việt nói, hắn ngón tay khải bát nước bên cạnh như là vô ý thức giống nhau, bỗng nhiên nói. Sư phụ ngươi, là sư phụ ta danh linh chân nhân, hỏi kiếm tông khai tông lập phái lão tổ. Thẩm Việt nói, hắn nghe ta nói lên ngươi, đối với ngươi thập phần xem trọng, ngươi muốn hay không lần này cùng ta cùng nhau hồi môn chung đi, gần đây thế đạo không tốt khắp nơi đều là chết vào đao binh oan chết bá tánh. Tu sĩ một phương diện muốn độ hóa này đó hàng ngàn hàng vạn oan hồn, gần đây thừa dịp loạn thế tới nhân thế nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của yêu thú cũng càng ngày càng nhiều, bọn họ môn chung cấp thiếu đệ tử. Nếu là nàng nguyện ý tùy hắn cùng nhau hồi môn chung thẩm Việt càng nghĩ càng hưng phấn. Bạch Nhung đốn một cái chớp mắt chân thành tha thiết mà nói các ngươi rất lợi hại. Không phải chúng ta, ngươi cũng giống nhau. Thẩm Việt nói, ngươi tu vi so với chúng ta càng cao. Phàm là ngươi nguyện ý xuất thế, gia nhập chúng ta. Có như vậy bản lĩnh, ngươi thật sự liền cam nguyện như vậy mà kể chính mình ẩn cư hương dã Hắn nói. Người ở trên núi, xem tới được người chỉ có nhiều như vậy, giúp trước mắt người, nhìn không tới người trong thôn người như thế nào làm. Kêu rên sẽ bởi vì ngươi nhìn không tới, liền không tồn tại sao. Hắn phất tay, thanh âm càng ngày càng cao, ngươi rõ ràng biết chính mình năng lực không chỉ như vậy. Bạch nhung ngón tay buộc chặt, nàng không biết suy nghĩ cái gì có chút xuất thần. Không quan hệ, ngươi lại suy xét suy xét. Thẩm Việt nói, ta gần đoạn thời gian vẫn luôn ở Thanh Châu Thành, người nếu là nghĩ kỹ rồi, muốn hồi đáp ta, tùy thời có thể đi Thanh Châu Thành tìm ta. Thẩm Việt rời đi sau, mới 4 năm ngày. Phòng khâu ra cái không lớn không nhỏ ngoài ý muốn. Phòng khâu thôn ngộ yêu, cũng may bánh nhung kia một ngày còn chưa ngủ, nhận thấy được chân núi hoảng sợ yêu khí, nàng ngự kiếm xuống núi, chính đâu đầu gặp được kia yêu quái. Yêu quái nhân thân là cái mỹ diễm 30 dư tuổi thiếu phụ, khuôn mặt phong tình vạn trùng, trong lòng ngực ôm một cái tã lót, trong tã lót bọc một cái đang ở hô hô ngủ nhiều trẻ mới sinh nàng phương từ cục đá ra rời đi kia trẻ mới sinh thế nhưng là còn mới mấy tháng chất nghiên. Trộm được hài từ lúc sau, bạch thi y thiếu phụ sau lưng sinh ra hai chỉ thật lớn sám trắng cánh. Này yêu vật nguyên thân, rất có thể là trong lời đồn từ mẫu điều từ mẫu điều từ khó sinh mà chết thai phụ oán niệm cùng điều yêu kết hợp mà sinh, người mặt điều thân tựa yêu phi yêu tựa quỷ phi quỷ. Loại này đại yêu như thế nào sẽ xuất hiện ở nhân gian? Bạch Nhung cao mày, đuổi ở từ mẫu điều cất cánh phía trước nàng đã nhanh chóng xuất kiếm. Tuyết trắng kiếm quang hiện lên cơ hồ bổ ra bóng đêm. Bạch Nhung không dùng toàn lực kia từ mẫu điều ôm tã lót rớt xuống dưới, nàng vươn một chi dây đằng tiếp được hài từ Nàng hiện giờ đối chính mình linh lực vận dụng sớm đã lô hòa thuần thanh. Cục đá người một nhà lúc này đã đều bị động tĩnh bừng tỉnh, Bạch Nhung đem hài tử đưa cho cục đá nương, này nhất cử động hoàn toàn chọc giận từ mẫu điều trước mắt nhìn thấy Bạch Nhung rút kiếm cùng bị chọc giận từ mẫu điều chiến đấu bộ dáng cục đá một nhà đều sợ tới mức mặt không còn chút máu. Này ác yêu, Bạch Nhung hồi lâu không có gặp được quá như vậy khinh người quá đáng bừa bãi yêu thú. Nhưng thật ra cũng bị kích phát ra vài phần tâm huyết ra chiêu càng mau Này từ mẫu điều cũng biết vài phần sâu cạn qua mấy chiêu lúc sau, nàng trong lòng liền minh Bạch đây là nàng không có khả năng đánh thắng được đối thủ. Từ mẫu điều trá ra nhất chiêu, đã chấn cánh bay lên. Bạch Nhung lấy ra lưỡng đạo bùa chú, ném cho cục đá cầm, bảo vệ tốt người nhà ngươi. Nàng phía trước không có việc gì thời điểm, đã dạy cục đá bùa chú cách dùng. Không kịp nói thêm cái gì, nàng đã nhanh chóng ngược kiếm, ở trong bóng đêm đuổi theo từ mẫu điều thân ảnh bay đi. Này yêu vật không giống bình thường yêu vật phá hư tính quá cường, nàng không thể như vậy đặt mặc kể. Từ mẫu chim bay đến cực nhanh, Bạch Nhung vẫn luôn theo sát sau đó, vẫn duy trì một đoạn không xa không gần khoảng cách gió đêm đem nàng tóc đen cao cao dơ lên. Bạch Nhung không nghĩ tới, nó chạy tới chính là Thanh Châu Thành phương hướng. Thanh Châu Thành hiện tại không phải đã cơ hồ vô yêu. Ban đêm Thanh Châu, đèn đốt sáng trưng Kia từ mẫu điều mục đích nhưng thật ra minh xác nàng bay đi kia một chỗ đèn đốt sáng trưng kim bích huy hoàng lâu chung thế nhưng một đầu từ cửa sổ chung đâm vào. Cửa sổ chung mơ hồ có thể nghe được du dương đàn sáo thanh thế nhưng là khúc đau thương hối tiếc chiều mô tiểu điều thanh châu vì sao sẽ có như vậy kỳ dị điệu. Kia cửa sổ thiết cấm chế. Nàng phát hiện kia cấm chế thế nhưng là nhằm vào nhân loại mà phi yêu tà. Từ mẫu điều xâm nhập lúc sau, lầu nội thế nhưng không có tiếng kêu sợ hãi, ngược lại khác thường bình thản. Bạch Nhung ngửi được một cổ nhàn nhạt yêu khí, không giống từ mẫu điều có thể phát ra. Nàng suy nghĩ một lát cuối cùng, vẫn là không có xâm nhập mà là ở trong bóng đêm rơi xuống đất. Này lâu chính diện có cái bảng hiệu thượng thư mời nguyệt lâu ba chữ, nhưng thật ra cái rất là lịch sự tao nhã danh. Bất quá, từ bên ngoài xem, căn bản nhìn không ra tới, rốt cuộc là làm gì đó. Cử có một tả một hữu bốn cái thủ vệ gác. Thủ vệ nho nhã lễ độ nhưng là thái độ thực kiên quyết nơi này chỉ tiếp đãi có lâu nội eo bài khách quý. Eo bài, nàng nhớ tới thẩm Việt, thẩm Việt xuất thân phi phú thức quý, người hiện tại lại ở Thanh Châu. Nàng không nhiều do dự, dùng ngọc bội liên hệ thẩm Việt. Thẩm Việt đáp lời thực mau, Bạch Nhung đại khái miêu tả một chút tình huống, người tại chỗ chờ ta 15 phút ta ở yên vui phường. Thẩm Việt nói, không đến 15 phút thẩm Việt liền đến. Bạch Nhung đơn giản nói nói kia từ mẫu điều sự tình. Không ngờ thẩm Việt nhưng thật ra đối tử mẫu điều xâm nhập Nguyệt Hoa lâu sự tình không như vậy kinh ngạc. Người tưởng tiến này lâu đi xem. Thẩm Việt nói, người cũng biết này mời Nguyệt lâu là kinh doanh cái gì nghề nghiệp. Cái gì, nàng nhớ tới lâu trông kia như có như không yêu khí. Thẩm Việt bên môi hàm chứa một tia ý cười, lại có một chút khinh thường, là yêu nô đãi địa phương. Yêu nô. Bạch Nhung tất nhiên là biết đến, Lý Sơ Nguyệt đã từng đó là bị làm yêu nô buôn bán quá. Chỉ là hiện giờ huyền thiên kết giới đã kiến, đại yêu cơ hồ đều trở về yêu giới, nhân gian đã không dư thừa hại nhiều ý yêu vật thế nhưng còn có thể có làm chuyện này địa phương. Xác thật như thế, yêu nô đều là chuyện quá khứ. Thẩm Việt nói, hiện giờ nhân gian không dư thừa nhiều ý yêu, dư lại liền càng thêm chân quý, chỉ là ngồi ở này cho người sướng chi ca nhi khúc nhi, nhảy cái vũ, vông tiền như rác đều không đủ. Hắn lời nói chỉ nói một nửa, tóm lại chính là hiện tại dư lại yêu đều là đại gia, bán nghệ không bán thân, hơn nữa chỉ có Thanh Châu thành quan to hiển quý, mới vừa có tư cách tiến vào mời nguyệt lâu nhất phẩm yêu linh phong thái. Yêu vật hình người bộ dáng xác thật đều thập phần đẹp. Bạch Nhung nhớ tới kia từ mẫu điều nhân hình khuôn mặt xác thật cũng là nhân gian rất khó nhìn thấy yêu diễm tiêu chí. Chỉ là từ mẫu điều như vậy yêu vật cần thiết muốn xử lý rất ít nhất cũng muốn phong bế yêu lực nếu không hậu hoạn vô cùng. Ta lãnh ngươi đi vào. Thẩm Việt gật đầu cũng tán đồng Bạch Nhung ý kiến. Chỉ là phong bế yêu lực lâu chủ ứng cũng sẽ không nhiều hơn trách tội. Ta giúp ngươi này vội, ngươi hay không liền trả lời ứng, bồi ta đi gặp sư phụ. Thẩm Việt nói lời này nửa nói giỡn nửa nghiêm túc. Bạch Nhung chỉ là cười cười, không có khẳng định cũng không có phủ định. Chỉ là ngươi như vậy đi vào, sợ là có chút chói mắt. Thẩm Việt nói trên dưới đánh giá nàng một phen. Sau nửa canh giờ, hai người thuận lợi vào mời Nguyệt Lâu. Lầu nội trang hoàng cực nhã, yêu khí càng vì nghiêm trọng. Lầu nội nhân lưu so Bạch Nhung tưởng muốn nhiều rất nhiều, mỗi người mỗi người đều áo mũ trình tề. Nữ khách nhiều một ít đều là nạm vàng mang ngọc Bạch Nhung nhớ tới nhân thế cực khổ, lại dương mắt vừa thấy nơi này ca vũ cuộc đời cơ hồ tưởng ảo giác. Những người này đều thích yêu. Thẩm Việt nói, xa vào tại đây, lưu luyến quên phản. Bạch Nhung thấp mắt chưa nói cái gì. Thẩm Việt cười, đơn giản, là thích bọn họ một trương hào túi da công phu hào. Từ trước dự chữ nuôi dưỡng yêu nô không khí chi thịnh không cũng liền tại đây điểm mới lạ thành nghiệm thường. Bạch Nhung thấp mắt cái gì cũng chưa nói. Thấy hai người mặc không bình thường, bên hông hệ lại là tối cao đẳng kim ngọc lạnh. Hai cái người hầu nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Bạch Nhung phương ở từ mẫu điều trên người để lại huy ấn, hẳn là ở lầu hai. Nàng không thích lâu nội bầu không khí, có lệ vài câu, liền cùng thẩm việt tách ra, muốn người hầu mang nàng đi lầu hai. Mới vừa rồi lọt vào tay, liền nghe được một trận đàn cổ âm. Phá trận khúc, thế nhưng sẽ có người tại đây loại trường hợp diễn tấu như vậy nhạc khúc. Âm sắc ghi mát lạnh, lại giấu không được tiếng đàn trung đùng liệt kim qua thiết mã sát phạt chi khí. Bạch Nhung bước chân hơi ngừng lại một chút, nàng lược vừa nhấc đầu. Tấu nhạc giả là một người nam nhân, hoặc là nói, là một con yêu. Thấy rõ nam nhân khuôn mặt khi có một cái chớp mắt bạch nhung hoài nghi nổi lên chính mình đôi mắt. Thẩm trường ly cực nhỏ ở nàng trước mặt lộ ra thuộc về yêu tộc đặc thù. Từ trước làm thẩm hoàn ngọc thời điểm, hắn cũng tàng phi thường hào cùng nhân loại thiếu niên không có bất luận cái gì khác nhau. Sau lại hắn bị đã biết thân phận sau cũng là vẫn luôn như thế. Thậm chí đại bộ phận thời điểm, nàng sẽ quên hắn phi người thân phận. Nam nhân đen như mực phát chảy xuôi ở kia một đoạn hẹp gầy trên eo tái nhật đầu ngón tay phím thanh ngón tay, đang ở khải đàn cổ dây đàn. Thẩm Hoàn Ngọc sẽ dùng nhà cụ, lễ nhà cưỡi ngựa bắn cung không gì không giỏi, chỉ là cũng không nhiều yêu thích đều là một vừa hai phải. Thẩm Hoàn Ngọc khi còn nhỏ liền thực không thích ở trước mặt mọi người tấu cầm, sau khi lớn lên, hắn liền hoàn toàn tàng cầm, chỉ nguyện ý cho nàng một người độc tấu. Nàng trầm mặc không nói, kia một lần gặp mặt, không phải nằm mơ thẩm trường ly xác thật đã tới. Hắn tới nhân gian, hơn nữa vẫn luôn lưu tại Thanh Châu. Hắn vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Người hầu thấy nàng đang xem tấu nhạc giả, hiểu ý cười, ngài rất có ánh mắt. Ngài yếu điểm này một vị nhạc giả sao? Bạch Nhung cự tuyệt nói tới rồi bên miệng. Nam nhân lại đứng lên, đầu ngón tay đổ xuống mà ra tiếng đàn đột nhiên im bặt. Người rốt cuộc muốn làm cái gì? Nàng hàm dưỡng nhất quán hảo, gần 10 năm tới càng là cực nhỏ tức giận, rất nhiều thời điểm, nàng thậm chí đều cảm thấy chính mình đã tu thành thần công, không hề sẽ có bất luận cái gì cảm xúc dao động. Giờ phút này, lại che giấu không được bị năm lần bảy lượt quấy giày bực bội. Bạch Nhung không muốn đem chính mình liên lụy tiến phiền toái chung, nàng chỉ nghĩ tóm được kia tử mẫu điểu, liền rời đi nơi thị phi này. Kia nam nhân sắc thật không tồi, tuổi trẻ, thân thể cũng không tồi. Hắn nói, kiếm thuật thiên phú rất cao. Bạch nhung ý thức được thẩm trường ly đang nói cái gì sau, đồng từ co rụt lại. Nàng nhàn nhạt nói, ngươi nếu là lại đối hắn làm cái gì ta là không có khả năng buông tha ngươi. Ta vì sao phải động hắn, hắn cười, hắn tuổi trẻ hoặc bát nhận người thích không phải thực bình thường. Thẩm trường ly đã qua kia một đoạn mao đầu tiểu từ thời kỳ, hắn kia một đoạn nhật tử đại bộ phận thời điểm, đều hãm lạc ở chờ đợi chung, nhớ lại tới, mấy trăm năm hỗn hỗn độn độn nhật tử thật vui vẻ nhan khi thiếu chi lại thiếu. Hay không yêu cầu ta cùng ngươi làm mai, làm ngươi tái giá? Hắn đáy mắt hiện lên một tia dị sắc, hoặc là đem hắn cũng mang về. Hắn nói, hắn không tốt với ngôn, có thể đem kia nam nhân mang về, làm việc vui. Ở hắn không ở khi, bồi nàng, thỏa mãn nàng. Như vậy không cũng thực hào, nếu là có thể cho bọn họ có thể một nhà đoàn viên. Kẻ điên, bạch nhung nhịn không được cười lạnh, cười đến mỉa mai, mang về, nào một ngày buổi sáng, lại phá tan tệ hắn nhặt xác. Nhiều năm như vậy, nàng sớm minh bạch vô luận là thẩm Hoàn Ngọc vẫn là thầm Trường Ly, đều tuyệt không sẽ khả năng cho phép bên người nàng tồn tại bất luận cái gì nam nhân khác. Hắn sớm đã chỉ cho nàng dư lại duy nhất lựa chọn. Chính là hắn, chỉ là hiện tại cho dù chỉ còn lại có duy nhất lựa chọn nàng cũng không nghĩ muốn. Bị chọc phá rõ ràng nói dối sau thầm Trường Ly không hề vẻ xấu hổ thậm chí không có nửa phần bất mãn. Bạch Nhung nói ta hiện giờ là tự do thân, chưa từng gà chồng, cũng không cần ngươi nhiều chuyện. Làm ta đi, chung quanh người quá nhiều, Bạch Nhung thiết cái cấm chế, nhịn không được một a. Nàng không nghĩ cảnh mẹ để cành con, ở chỗ này lại nháo ra sự tình gì tới. Thẩm trường ly diện mạo thực chọc người chú ý. Rất nhiều đi ngang qua khách nhân đều ở như có như không xem này một chỗ. Tiêu Kim lâu từ trước đến nay chay mặn không kỵ, bởi vì công thu tính cách càng dữ dằn công kích tính càng cường, dịu ngoan thiếu này Tiêu Kim Quật Trung, Nam Yêu, đặc biệt bề ngoài tốt Nam Yêu, vật lấy hy vi quý càng chịu một chúng khách quý hoan nghênh. Rất nhiều người chỉ đương nàng là tới lâu trung tiêu khiển nữ khách. Có mấy cái nữ khách quá thân thời điểm, thậm chí nhìn nhiều hắn thật nhiều mắt, ánh mắt thực rõ ràng, đem yêu đều coi như hàng hóa xem kỹ. Mời nguyệt lâu yêu linh đông đảo, đều hoa hoè lộng lẫy, chỉ là này đó yêu tiêu chuẩn không đủ, chỉ là chiếm bề ngoài hảo, Vũ Văn Lộng mặc suốt đặc cán mai, tấu nhà cũng nhiều bị mù nói hạt ấn. Bộ dáng khí chất so với hắn kém quá nhiều, chỉ là thẩm trường ly cũng không đề bụng, hắn sách một bầu rượu, một tay cầm lục ngọc ly, đang ở một ly tiếp một ly uống rượu. Vài chén rượu xuống bụng, hắn thế nhưng ở trước mắt bao người, hiện ra từ trước chưa bao giờ hiển lộ quá yêu tướng. Hắn bạch chi tay áo hạ khẩn thật cánh tay, gò má, đều ở hiện lên màu bạc lân, nhưng là kia trong sáng màu bạc trung, phiếm nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt điểm xấu huyết sắc. Ngũ quan cũng lực có biến hóa, mặt mày đều trở nên càng hẹp dài, đáy mắt nổi lên nhàn nhạt kim, màu tóc nhàn sắc cũng ở nhanh chóng biến hóa. thành diễm lạnh lẽo mặt mày, tóc bạc kim đồng, không giống yêu vật đảo càng giống đoạ tiên. Nhìn đến hắn cánh tay thượng ngân lân, bạch nhung nhớ lại thất linh sơn hang động chung ngân long. Ngân Long Long thân xinh đẹp sáng tỏ, trên đầu sinh hai chi cao chót vót long giác, xúc cảm tựa như thiết ngọc giống nhau lạnh lẽo, nhưng là lại không hoàn toàn bóng loáng, nàng vuốt ve hắn long giác khi, hắn rõ ràng an tĩnh, nhưng là đầy người vải ở hơi hơi đóng mở mất máy, hô hấp thực trọng, thân hình vẫn không nhúc nhích kia vài nhiệt độ, lại âm thầm nổi lên. Nghe nói thú loại như vậy, là đối chọn định bạn nữ tỏ vẻ trung thành cùng thần phục tư thái. Bạch Nhung hờ hững nhớ tới mới vừa rồi thẩm việc cho nàng bù lại chương trình học, chỉ cảm thấy này đó chữ đều rất là buồn cười. Tránh ra, Bạch Nhung nói, đối hắn vì sao ở chỗ này cùng với muốn làm cái gì, đều không hề hứng thú. Trên người nàng thứ là mềm, nhưng là một khi đứng lên tới cũng có thể chát đến người máu tươi đầm đìa. Đúng rồi, người từ trước cho ta vài thứ kia ta đều ném, ở cửu trùng thu được kia một quả, bị ta tặng người. Mắt thấy hắn hôm nay tựa hồ hơi chút có thể nói thông một ít lý, nàng đơn giản trực tiếp đem nói cho hết lời. Lúc sau, ngươi cũng đừng lại cho ta đưa bất cứ thứ gì ta không cần. Hảo, sau một lúc lâu, hắn cười nói, cầm huyền đem hắn đầu ngón tay thít chặt ra huyết hắn cũng hồn nhiên không để bụng. Kia đồ vật dơ không đáng giá tiền cũng không nhiều ít ý nghĩa. Hắn nói, ném cũng hảo, ta sẽ đem từ trước sự tình, một cọc một cọc đều còn cho ngươi. Ngươi muốn đem ta bán cho ai, đều có thể. Hắn nói, hoặc là đưa cho ai làm nô tỳ. Người nguyện ý mua sao? Nam nhân đồng tử là nhà nhạt kim. Chỉ cần một văn tiền. Hắn trước kia cũng bán quá chính mình, so một văn tiền quý có rất nhiều người nguyện ý muốn. Nếu là Bạch Nhung, hắn có thể chỉ cần một văn tiền, thậm chí càng thiếu. Bạch Nhung cũng nên mua hắn. Là Bạch Nhung là hắn cái thứ nhất nữ nhân, cũng là hắn nhận định bạn lữ, dựa theo quỳ long truyền thống. Nàng hẳn là không rời không bỏ, vĩnh viễn bồi hắn, bồi hắn, mãi cho đến chết. Giống nàng từ trước nhận lời giống nhau, hắn đã hoàn toàn điên rồi. Cái này ý niệm ở Bạch Nhung trong đầu chợt lóe mà qua. Chúng ta sớm thanh toán xong, từ nay về sau, chỉ cho là người qua đường. Người đi người dương quan đạo ta quá ta cầu độc mộc ta cũng không cần ngươi còn cái gì. Đánh vỡ gương sao có thể còn có thể nguyên dạng chữa chỉ. Nàng cảm thấy cái gọi là còn cũng thật buồn cười ngươi đánh ta một quyền, thứ ta nhất kiếm, sau đó nói, làm người đánh trở về liền xong rồi, từ trước miệng vết thương liền không tồn tại, trên thế giới có như vậy buồn cười sự tình sao? Thẩm trường ly không nói. Hắn đứng lên, bỗng nhiên cầm tay nàng, ấn ở hắn ngực. Nam nhân một thân nguyệt bạch xiêm y, vạt áo rất thấp một cái theo đầy tuyết trúc diệp eo phong thiết chặt gầy hẹp eo. Thẩm trường ly đem tay nàng ấn ở hắn xương quai xanh thưởng. Hắn có một đoạn mỏng mà xinh đẹp vân ra, xương quai xanh thượng đan sen rất nhiều thương, có rất nhiều từ luyện kiếm khi lưu lại, có mấy năm nay trinh phạt lưu lại có thượng một lần, bị tiên trận phản phệ lưu lại vết thương cũng có nhiều năm như vậy, lặp lại cấp thẩm thanh tố lấy tâm đầu huyết khi lưu lại thương. Những cái đó đan sen vết thương chung, điểm một chút đan chu sắc mỹ nhân chí. Nàng non mịn ngón tay cái ở hắn trên da thịt, thẩm trường ly không lên tiếng, hắn hỗn độn trong óc tức khắc thanh minh một lát hưởng thụ đến từ người yêu thương tiếc Chính là như vậy hưởng thụ không có liên tục bao lâu, Bạch Nhung đã chán ghét sút về ngón tay. Không muốn lại nhiều chạm vào hắn một chút, thẩm trường ly không ngoài ý muốn. Hắn trạng thái không đúng lắm, Bạch Nhung cùng hắn tiếp xúc thời điểm liền phát hiện. Hiển nhiên hắn bên người gã sai vặt cũng phát hiện điểm này, hắn nhanh chóng cấp cầm dược bình, từ dược bình đảo ra mấy viên viên. Thẩm trường ly dùng sau, mới vừa rồi hơi bình ổn, chỉ là đồng từ rất nhỏ tan dã còn không có phục hồi như cũ làm một màn này có vẻ càng thêm sa đoạ mà quỷ diễm. Bạch nhung tinh thông dược lý chỉ là hơi chút quan sát một phen, liền minh bạch. Nàng nhíu mày ngươi vì cái gì muốn ăn loại đồ vật này. Loại này bất kham bộ dáng cũng bị nàng thấy được. Bất quá cũng không có gì hảo che lấp về sau có lẽ còn có càng nhiều, hắn yêu cầu trước tiên thói quen. Tất nhiên là vì hưởng thụ, hắn nồng đậm hàng mi dài mắc máy một cái chớp mắt không tiếng động mà cười. Ngươi không biết sao. Ăn vào sau có bao nhiêu vui sướng, Bạch Nhung không hề mở miệng, nàng đáy mắt nhất phái thanh minh hờ hững, nàng không yêu hắn, tự nhiên sẽ không để ý hắn ăn cái gì dược làm chuyện gì. Người sau khi chết ta ở yêu giới lưu lạc rất nhiều năm cái gì đều đã làm. Hắn nói, khi đó, hắn xác thật cũng không có sống sót ý tưởng. Biết được nàng không có chết chỉ là về tới cựu trùng lúc sau, hắn hiện tại còn nhớ rõ chính mình ngay lúc đó ý tưởng vui sướng thực mau cái rất bị lừa gạt sau phẫn nộ, hắn không có tình ti, nhưng là khi đó, đã thừa nhận nàng đối hắn ý nghĩa, muốn nàng trở về. Người không nghĩ muốn chúng ta cũng bình thường, rốt cuộc ngươi sinh một cái ti tiện yêu nô hài tử. Hắn nói, người không thích chán ghét tự nhiên cũng là bình thường đi. Cho nên mới 5 lần 7 lượt muốn xóa sạch thậm chí không tiếc chết đột. Cũng không muốn muốn bọn họ, từ trước hắn nghĩ, hắn còn có hài tử làm át chủ bài có thể cho nàng hồi tâm chuyển ý. Cho nên một mình mang theo thầm thanh tố tường chờ nàng hồi tâm chuyển ý, chờ hắn cùng nàng nói rõ, một nhà đoàn viên. Hiện tại, hắn đã không làm cái gì ý tưởng. Hài tử không thể làm bạch nhung yêu hắn, cũng không thể làm nàng trở lại hắn bên người. Bất quá, hắn duy nhất tác dụng là, là bọn họ tình yêu chứng kiến, là hắn cùng nàng cốt nhục kết hợp không thể tiêu mạt. Liên điểm này thưởng, hắn là ái đứa nhỏ này. Thẩm trường ly không nói chuyện nữa, bắt đầu một lần nữa tấu cầm, dược lực cùng rượu lực đều đi lên. Trông quanh tiếng người ồn ào, rất nhiều người đang xem, đang cười nghị luận cái gì. Hắn cũng không thèm để ý, không thèm quan tâm, như là một con diễm quỷ, đã tới rồi cuối cùng một vũ. Đã từng như ngọc như chác, sạch sẽ thanh ngạo thiếu niên. Biến thành như vậy bộ dáng, nàng không rõ, sự tình là như thế nào đi bước một biến thành như vậy. Có lẽ, hết thầy đều là nhân quả báo ứng. Hôm nay sự tình thật sự là quá không thể hiểu được bạch nhung nhớ thương kia từ mẫu điểu, không muốn lại ở chỗ này lưu lại. Nàng xoay người khi, tiếng đàn bắt đầu thay đổi. Bọn họ giờ nháo mâu thuẫn, hắn ít lời tính tình lại biệt nữ muốn cường, luôn là muốn nàng chủ động, nàng sau lại không muốn, hắn bắt đầu sẽ yên lặng đánh đàn tới xin lỗi cầu nàng tha thứ. Nàng nhắm mắt lại, hơi hơi ngẩng mặt, không muốn lại lại đi phân rõ kia quen thuộc làn điệu Từ mẫu điều không có đi xa, liền ở lầu 2. Bạch Nhung xuống tay lưu loát, không có nhiều kéo dài, liền dùng bùa chú phong bế nàng linh mạch. Nàng đã thiết hạ cấm chế tiên chướng này tiểu yêu như thế nào có biện pháp mở ra. Từ mẫu điều mắt thấy chạy không thoát, nàng hóa trở về hình người, quỳ dạp xuống đất cầu nàng tha mạng, đều là nữ nhân tội gì cho nhau khó xử. Hiệp nữ, ngài liền phóng tiểu nữ từ một mạng đi. Ta không giết ngươi, chỉ là phong bế pháp lực của ngươi. Bạch Nhung ôn hòa mà nói, nàng từ nhẫn chữ vật chung lấy ra ngọn bút đang ở soạn bùa chú. Bị phong bế lúc sau, liền rốt cuộc vô pháp đi trộm người khác tiểu hài tử từ. từ mẫu điều mắt thấy chính mình là trốn bất quá này một kiếp, Bạch Nhung phong bế nàng linh mạch trước một cái chớp mắt, nàng thế nhưng bắt đầu không muốn sống, phát cuồng mà phản kháng, Bạch Nhung dùng dây đằng đem nàng trói lên, nữ nhân phi đầu tán phát, đáy mắt chảy xuống hai hàng huyết lệ. Khóc lớn nói, ngươi cũng là có hài tử nữ nhân, ngươi nói, ngươi liền không nghĩ ngươi hài tử sao. Ngươi vì sao phải làm chúng ta mẫu tử chia lìa, ngươi ta hài tử A, mới sinh ra mới không đến một tuổi, mới vừa học được kêu nương thời điểm. Nàng ôm hài tử đi ở bên đường, bị quan binh loạn mã đụng vào, hài tử từ, từ trong lòng rơi xuống, cứ như vậy, bị loạn mã đạp đã chết. Cứ như vậy không có, không bao lâu, nàng liền cũng đã chết oán linh bám vào một con chim yêu trên người. Bạch Nhung nghiêm túc nghe nàng nói tù hạ lại không loạn, đã cấp từ mẫu điều thiết hảo linh phong, người cướp đi người khác hài tử có hay không nghĩ tới, này đó hài tử cũng có nương, cũng có thân nhân đâu. Từ mẫu điều mắng thanh còn ở liên tục chất vấn nàng chú ngươi cùng ngươi hài tử vĩnh thế cốt nhục chia lìa, không bao giờ đến gặp nhau. Đã sẽ không còn được gặp lại. Bạch Nhung rút ra kiếm, bình bình tĩnh tĩnh nói. Ta nói như vậy, ngươi sẽ dễ chịu chút sao? Từ mẫu điều mắng thanh đột nhiên im bặt. Nữ nhân tóc đen bị gió đêm dơ lên, đón một vòng trong suốt nguyệt như vậy thanh lãnh, sáng tỏ, giống nguyệt trung tiên tử giống nhau. Bạch nhung ngự kiếm mà đi. Sao có thể không nghĩ đâu? Không nghĩ nàng duy nhất thân nhân, nàng 10 tháng hoài thai cốt nhục tương liên hài tử. Như thế nào như vậy muộn? Thẩm Việt sớm chờ nàng. Sự tình làm thỏa đáng không? Ân, nàng nói, 10 ngày sau, người tới phong khâu tìm ta. Thẩm Việt nguyên bản không phản ứng lại đây, hiểu được sau đôi mắt nhanh chóng sáng. Bạch Nhung, ngươi nguyện ý cùng ta cùng đi thông môn. Ngươi chờ ta ta nhất định đúng giờ. Bạch Nhung đi rồi, cứ như vậy không hề lưu luyến đi rồi. Không muốn hoa một văn tiền mua hắn. Lãm nguyệt lâu khôi phục yên tĩnh. Thẩm trường ly như cũ ở một ly lại một ly uống rượu, chỉ là không hề tấu cầm. Trung quanh khách nhân, không bao nhiêu người dám tiếp cận hắn, trừ bỏ mới vừa rồi cái kia công nhiên cho hắn ném mặt nữ khách quý. Người tìm được rồi, lầu ba. Thẩm trường ly nói, hắn tự còn không có dược lực trung hoàn hồn thanh âm như cũ nghẹn ngào. Lâu trung tiếng thét trói tay cùng mùi máu tươi đều nhanh chóng bị che giấu. Mời Nguyệt Lâu là bọn họ ở chỗ này thành lập quan trọng cứ điểm, vì tìm kiếm người Hoàng Long Mạch thẩm trường ly tự mình lại đây, ở chỗ này thủ vài ngày. Bọn họ yêu Hoàng Bệ Hạ sẽ xuất hiện ở loại địa phương này quả thực làm người chưa từng nghe thấy. Bệ Hạ, ta đã tìm được người nọ, một liệt ăn mặc màu bạc áo giáp yêu binh từ lầu 2 chạy xuống. Trong đó hai cái binh lính một tả một hữu đè nặng một cái 30 dư tuổi hoa phục nam nhân, nam nhân sinh đến lỗ mãng cao lớn, như cũ ở vào bạo nộ chung Người là thứ gì, nam nhân khóe mắt muốn nướt ra, các ngươi là làm sao dám bắt ta, người lại là cái gì, nơi này tiểu quan, dám, hắn xem định trước mặt bài kỳ nam nhân, lời nói còn chưa nói xong. Người thứ gì, dám như vậy cùng chúng ta bệ hạ nói chuyện. Kìa binh lính ở Trần oa đá một chân kia nam nhân nhanh chóng quỷ xuống hắn bị người đánh bất tỉnh trói gô mang đi Tuyền dương nhíu mày nói này một thế hệ tím thần tinh tú chủ tố chất thật thấp thẩm trường ly nói không sao chỉ cần có tím thần tinh thông qua bạc tính tìm được nhân gian long mạch cũng chỉ là vấn đề thời gian hắn không có ném xuống chén rượu dùng huyết nhục mơ hồ ngón tay cầm cái ly một ly ly uống ly chung rượu cùng máu loãng quậy với nhau hắn hồn nhiên bất giác Mượn tím thần long mạch có thể hoàn toàn đền bù hắn khuyết thiếu một nửa long huyết khuyết tật Có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể long cốt Tuyên Dương chờ ta hấp thu long mạch sau Người thử đem ta tay chân đều chém đứt đi Hắn buông chén rượu đối Tuyên Dương lầm bẩm nói Hoặc là chỉ trừ cái đầu Như vậy ta có lẽ liền có thể buông tha Bạch Nhung Hắn lầm bẩm nói Chỉ còn lại có một viên đầu Hắn còn có biện pháp lại đi tiếp tục dây dưa thương tổn nàng sao Hắn không chết được hơn nữa liền tính thân thể đã chết còn có linh hồn có thể chuyển thế kiếp sau, nàng trung quy vẫn là chạy không thoát hắn. Thẩm Việt cùng sư phụ trở về lời nói, nói trắng ra nhung nguyện ý đi tông môn. Chỉ là, sư phụ, kia một thanh kiếm như thế nào cho phải. Hắn do dự so một lúc lâu, vẫn là nói. Linh cơ nói, không sao. Cấp âm sơn cựu ốc chỉ là một cái đồ giòm Cái gì? Âm Sơn cựu Úc cấp ma chủ tự nhiên cũng là đồ dòm, như vậy quan trọng vật phẩm tự nhiên không có khả năng đem chính phẩm cho bọn hắn. Âm Sơn Cửu Úc chính mình cũng minh bạch, đây là bọn họ một hồi giao dịch, hắn lá gan rất lớn, dám mang theo đồ dòm, một mình đi tìm ma chủ. Thẩm Việt nghẹn họng nhìn chân chối, hắn không nghĩ tới, sư phụ thế nhưng có như vậy lòng giả. Kỳ thật đây cũng là ở viên nàng cùng âm Sơn cựu Úc một đoạn nhiệt duyên. Linh cơ nói. Bạch Nhung cùng âm Sơn Cửu Úc hút mắt cũng coi như là ở chỗ này hoa thượng một cái dấu chấm câu. Giải khai nhân quả, nàng từ đây cũng không nợ âm Sơn Cửu Úc cái gì. Chuôi này kiếm thật sự có trong lời đồn như vậy thần kỳ sao? Thẩm Việt nhịn không được hỏi là, chỉ có nàng một cái làm có thể sử dụng. Theo linh cơ đạo nhân giảng thuật, thẩm Việt càng nghe càng kinh nghi bất định. Hắn là thẩm vân giật một chi hậu nhân, phía trước mơ hồ có nghe nói qua. Bọn họ tổ tiên đã từng từng có một chi thành công phi thăng tiền lệ, chỉ là sau lại, sách sử chung về người nọ ghi lại bất tường. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới, sau lưng còn sẽ có này đó ẩn tình. Bạch Nhung về trong nhà, hết thảy đều cùng phía trước giống nhau, nàng đi tế bái Sở Phi Quang, quét tước xong an tĩnh nhà ở. Ban đêm, nàng làm một cái thần kỳ cảnh trong mơ, ở cảnh trong mơ, gặp được một cái người mặc bạch y bóng người, tự cách một đạo thủy, cùng nàng xa xa tương vọng. Là sư phụ sao? Bạch Nhung nói, Nhược Hóa hạ phàm sau, nàng đã thật lâu thật lâu, không có tái kiến quá hắn. Nam nhân gật đầu, hồi lâu không thấy, sư phụ chính là có điều giao phó. Nhược Hóa nói, chỉ là nghĩ đến nói với ngươi nói mấy câu. Nhung Nhung, ngươi có hay không nghe nói qua một câu. Thiên Cùng phất lấy, phản chịu này cữu. Nhược Hóa nói, trời cao cho lực lượng của ngươi, ngươi nếu không đi sử dụng, ngược lại sẽ thu nhận tai ách buông xuống vẫn luôn kháng cự này một phần lực lượng, sớm hay muộn sẽ gặp lực lượng phản phệ. Muốn từ bỏ là không có khả năng, bởi vì quỷ long tộc duệ sự tình, hắn, người có thể kêu hắn Thẩm Hoàn Ngọc cũng có thể kêu hắn Thẩm Trường Ly, vẫn luôn đối chúng ta tràn ngập thù hận. Nguyên bản liền có tiên đoán, cung điện trên trời sẽ sống lại, ma cốt vô pháp tiêu diệt, trung quy sẽ trở về. Kỳ thật, sớm tại Thẩm Trường Ly giáng sinh 100 năm trước quỷ long trong tộc sinh hạ một cái khác hài tử. Quỳ long tộc duệ không muốn giao ra cái kia mới vừa dáng sinh hài từ tình thế mở rộng cuối cùng diễn biến thành kia một hồi phản loạn. Nguyên bản, hết thầy đều bị bóp chết. Lại không nghĩ rằng quỳ long cuối cùng một cái công chúa thế nhưng sẽ cùng nhân gian đế hoàng sinh hạ một cái hỗn huyết hài từ. Thẩm hoàn ngọc đối cựu trùng, đối tiên duệ thậm chí bao gồm đối chính hắn tộc đàn đều hoài cựu hận thấu xương. Hắn phá trận thất bại lúc sau là không có khả năng cứ như vậy dễ dàng từ bỏ. Vô tình nói đối hắn tự thân công pháp mà nói cũng rất có ích lợi. Nhược hóa nói, đối thẩm Hoàn Ngọc tới nói, đây là một kiện một hòn đá ném hai chim sự tình, hắn không có khả năng không làm. Vô luận là vì ngươi, vẫn là vì chính mình lúc sau báo thù kế hoạch. Hắn một đường trả giá rất nhiều rất nhiều, là không có khả năng thiện bãi cam hưu Nhược hóa nói, ma cốt ở trong thân thể hắn nhất thời, hắn tuyệt không sẽ buông trong lòng chấp niệm. Trốn tránh là không có khả năng, bọn họ chú định chỉ biết dây dưa đến chết. Sư phụ đồ đệ đều minh bạch, cách hơi nước nàng hướng tới sư phụ phương hướng, khom lưng. Bạch Nhung cảm ơn sư phó điểm hóa cùng dưỡng dục ân tình. Hôm sau, Bạch Nhung bắt đầu một lần nữa luyện kiếm. Nàng tới phong khâu về sau, hồi lâu không có lại cầm lấy qua kiếm. Một thanh kiếm này là nàng chính mình một lần nữa ở thế gian mua tính chất tự nhiên so bất quá nàng từ trước dùng hảo kiếm. Chỉ là một thanh kiếm này về tới chủ nhân trong tay giống nhau. Kích động đến thậm chí bắt đầu run rẩy nàng vãn một cái kiếm hoa cảm thấy động tác nói không nên lời nhẹ nhàng rượu lệ Luyện xong rồi một vòng kiếm sau, Bạch Nhung chịu ra chính mình pháp khí hoa sen. Từ đây lúc sau, nàng không muốn dựa theo vận mệnh sống, chỉ nghĩ dựa theo ý nghĩ của chính mình hành xử. Bạch Nhung vẫn luôn ở luyện kiếm, cũng bắt đầu thử sử dụng chính mình hoa sen. Một ngày này, nàng thói quen tính luyện tập xong, lại phát hiện một kiện kỳ quái sự tình. Sở phi quang bài vị thượng tự nhan sắc tựa hồ thay đổi. Bạch Nhung cung phụng này bài vị lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy bài vị thượng có như vậy dị biến. Nàng nhanh chóng đi qua. Nguyên bản tưởng hôm qua rơi xuống vũ, làm ướt bài vị, lại không nghĩ rằng, nàng xoa xoa, bài vị lại không hề biến hóa. Sở phi quang ba chữ, như cũ tản ra nhàn nhạt kim sắc quang mang. Bạch Nhung ở đệm hương bồ thượng ngồi quỳ xuống dưới, sư phụ ngài còn ở sao? Nếu là còn ở, ra tới trông thấy đệ tử đi. Bài vị không hề phản ứng. Bạch Nhung suy nghĩ nửa ngày, nhớ tới trước đây sở phi quang đã dạy nàng sư môn kiếm quyết. Nàng rảo phá ngón tay, thả ra một giọt huyết. Kia một giọt huyết bị kim sắc quang mang ôn nhu bao vây. chợt tự hồ là cảm ứng được cái gì giống nhau. Bài vị trung thế nhưng nhảy ra một chút kim sắc mồi lửa. Bạch Nhung ngừng lại rồi hô hấp. Sở phi quang là hỏa linh căn. Bạch Nhung vẫn luôn nhớ rõ nàng từ kia một thốc trong ngọn lửa cảm nhận được một chút sở phi quang ấm áp hơi thở. Nàng ngơ ngẩn nhịn không được duỗi tay tiếp được kia một thốc ngọn lửa. Một chút cũng không năng, không trước người. Chợt theo Bạch Nhung ngón tay bao trùm thượng thời điểm, nàng trong lòng mặc niệm nổi lên sở phi quang đã dạy nàng kiếm quyết qua như vậy nhiều năm, như là khắc ở trong lòng giống nhau. Mồi lửa nhanh chóng chui vào tay nàng đầu ngón tay chợt đưa về nàng linh phủ linh hỏa nhận chủ đây là sở phi quang vượt qua mấy trăm năm cho chính mình cuối cùng một cái cũng là duy nhất một cái đệ tử lưu lại cuối cùng một phần lễ vật nàng tầm nhìn nhịn không được có chút mơ hồ đây là sở phi quang cho nàng lưu lại bản mạng mồi lửa tiểu đồ nhi chúc mừng ngươi rốt cuộc nhớ lại ta nói rồi nói Vì chính mình cầm lấy kiếm, sư phụ không có nhiều ít có thể để lại cho ngươi đồ vật, đồ ách hỏa xem như trong đó nhất quý giá đồ vật ngươi mang theo nó, có lẽ ở sau này có thể cùng ngươi có chút trợ giúp. Chúc tương lai bình an hỉ nhạc, bạch nhung tầm nhìn nhịn không được mơ hồ. Đêm nay, nàng đem hoa sen đặt ở chính mình giường biên, đi vào giấc ngủ tương đương cực nhanh. Quả nhiên, vào đêm lúc sau, nàng ở cảnh trong mơ, đột nhiên lung nhập một đoàn hắc ảnh. Ngươi ra đây đi, ta cũng không nguyện ý cùng ngươi tranh đấu Bạch Nhung nhẹ nhàng nói, từ ban đầu liền không muốn, người nói dối, kia hắc ảnh lộ ra khuôn mặt bộ mặt vạn vẹo Bạch Nhung nói, người rất có thiên phú, cũng vẫn luôn thực nỗ lực chính là, vì cái gì, muốn đi lên như vậy lộ. Người là ở đáng thương ta phải không? Sở vãn ly khuôn mặt vạn vẹo Bạch Nhung không lại cùng nàng nhiều lời. Cựu Úc ở trên người nàng để lại cổ trùng, nàng vẫn luôn đều biết nhưng là không có nghĩ tới, này cổ trùng chủ nhân thế nhưng sẽ là sở vãn ly sư phụ cho nàng độ ách viêm có lẽ cũng chính là ở vận mệnh chú định bảo hộ nàng kêu nàng xử lý xong chuyện này vì sao sẽ vô dụng sở vãn lý ý đồ thúc dục cổ trùng nghĩ đến khống chế Bạch Nhung đáng tiếc không hề hiệu quả bị phản phệ lúc sau học ra nhất nhất mồm to máu tươi nàng mê hoặc dựa theo thiên đạo thiết chí kịch bản nàng nguyên bản có thể thông qua cổ trùng tiến vào Bạch Nhung thân thể theo sau đoạt xá nàng chính là hết thải tự hồ đều thay đổi đều trở nên không giống nhau Nàng lòng bàn tay bốc cháy lên một đảo kim sắc thuần khiết ngọn lửa. Bạch Nhung nguyên bản thuộc mộc thực sợ hãi hỏa nhưng là tại đây ngọn lửa phù hộ hạ, nàng hoàn toàn không cảm thấy sợ hãi. Ngọn lửa dâng lên càng thiêu càng liệt, đem nàng cả người đều vây quanh trong đó kia một chút dư lại, màu đen cổ trùng, đều không chỗ che giấu tại đây trong ngọn lửa bị thiêu đốt hầu như không còn. Người như thế nào sẽ có độ ách viêm? Dựa vào cái gì? Nhận ra Bạch Nhung trên người ngọn lửa lúc sau, nàng khóe mắt muốn nước ra. Sở phi quang nguyên bản là nàng cơ duyên, hắn độ ách viêm, nguyên bản cũng là nên để lại cho nàng, chỉ là hết thầy cũng chưa. Ta kỳ thật chưa từng có nghĩ tới, muốn cùng ngươi đoạt cái gì. Nàng kỳ thật cũng không phải không tranh đoạt không đoạt, chỉ là ở trong lòng nàng, một phần cảm tình, một người nam nhân tự yêu cầu nàng đi tranh đoạt bắt đầu, hết thảy liền đều kết thúc. Bạch Nhung nói, về sau, không dùng lại loại này biện pháp hại người. Vì cái gì? Sở vãn ly nói, người vì cái gì không hận ta. Bạch nhung lắc đầu, nàng kỳ thật rất ít hận người khác, đại bộ phận người kỳ thật đều sẽ không lưu tại nàng trong lòng bao lâu. Thậm chí, nếu không phải còn muốn muốn hoàn thành sự tình, sở vãn ly muốn đoạt xá thân thể của nàng, nàng cũng có thể không thèm để ý. Người kỳ thật còn yêu hắn đi. Nàng bỗng nhiên nói, sở vãn ly khóe mắt muốn nước ra, người ở tìm ta khoe ra. Bạch nhung lắc đầu. Những việc này, lại rõ ràng bất quá, chỉ cần ái, mới có thể mang thêm như vậy nùng liệt hận, thật không thèm để ý, trong mắt cũng sẽ không có người này rồi. Di hồn đại pháp cực kỳ hao phí thể năng, sở vãn ly đã chịu nghiêm trọng phản thương, nàng phun ra một búng máu, bị kia lửa cháy bỏng rát. Bạch Nhung, người tốt nhất không cần đắc ý lâu lắm ta có cái bí mật vẫn luôn tưởng nói cho ngươi. Người vĩnh viễn cũng đừng nghĩ được như ý nguyện. Nàng thanh âm bỗng nhiên bắt đầu trở nên vạn vẹo, xé rách kia hai chữ không còn nói ra. Nàng cảnh trong mơ bên trong, sở vãn ly thân thể, bỗng nhiên bắt đầu rồi làm cho người ta sợ hãi hòa tan. Hòa tan thành một bãi nước mù, sở vãn ly biến mất lúc sau, không biết hay không vẫn là bị nàng linh lực ảnh hưởng, nàng lại là một giấc mộng. Bạch Nhung đã sớm thói quen dối ren cảnh trong mơ. Linh lực đại trướng sau, nàng thường xuyên bắt đầu làm một ít mơ hồ, mảnh nhỏ hóa linh mộng thần nữ từ trước có bạc tính linh năng, nàng linh mộng cùng hiện thực mơ hồ đối thượng xác suất càng ngày càng đại. Đêm nay nửa đoạn sau, nàng mơ thấy tân một màn. Trăng tròn, khẽ tịch không tiếng động trong thế giới, không có bất luận cái gì vật còn sống. Biển máu thi sơn phía trên, ngồi một cái ngân bào nam nhân, hắn nửa người là người tùng tùng khoác quần áo, lộ ra tảng lớn rắn chắc vân ra mặt khác nửa người lại là một cái thật lớn lạnh băng màu bạc long đuôi nam nhân không có một tia tạp chất tóc bạc sũ tới rồi eo đồng tử là lạnh băng ám trầm kim hắn chiều nàng cười nghe không được thanh âm bạch nhung lại xem minh bạch hắn khẩu hình hắn nói ta đã trở về bạch nhung bừng tỉnh thiên vừa lúc sáng nàng gò má dán hoa sen đem kiếm cũng thu về vỏ kiếm tâm còn ở không được mà bùm bùm thẳng nhảy Ao bị đào loạn sau, mỗi người đều không thể chỉ lo thân mình càng chưa nói ở vào gió lốc ở giữa người. Nàng chỉ có thể đi xong con đường của mình. Bạch Nhung ngồi ở hoàng hôn chung, trong lòng phát trầm tương lai con đường tự hồ đều bởi vì cái này vạn vẹo đáng sợ cảnh trong mơ mà cháu thượng một tầng bất tường khói nhẹ. Nàng trả lao kiếm một lần một lần thẳng đến hoàng hôn, đến thẩm Việt tới đón nàng lúc. chương 89, Bạch Nhung trước tiên dùng ngọc bội liên lạc thẩm Việt. Cũng may thẩm Việt cũng còn không có rời đi Thanh Châu, hai người gặp mặt lúc sau thực mau liền khởi hành cùng đi tìm thẩm Việt sư phụ. Thẩm Việt sư môn kêu hỏi kiếm tông, là mấy năm nay tân phát triển lên một cái tông môn. Thanh Lam Tông sau khi biến mất tam đại tiên môn nguyên bản đó là ích lợi lẫn nhau thế lực rắc rối khó gỡ, mặt khác hai phủ cũng đã chịu thanh Lam Tông lan đến thực lực biến mất thực mau. Bên này giảm bên kia tăng, mấy năm nay thế đạo loạn lên sau tân tông môn giống như măng mọc sau mưa giống nhau toát ra. Hỏi Kiếm tông đó là trong đó nhân tài kiệt xuất, dọc theo đường đi Bạch Nhung nghe Thẩm Việt nói không ít sư môn sự tình, nghe tới đại để vẫn là cái hài hòa hữu ái tông môn. Nàng hiện tại nhớ lại tới, đối từng ở Thanh Lam tông năm tháng cảm tình như cũ phức tạp. Chỉ là chuyện xưa như mây khói, hết thảy đều đã qua đi. Hai người đêm tối kiêm trình, chỉ tốn 5 ngày, liền tới rồi Bắc Thần địa giới. Hỏi Kiếm tông thế nhưng ở Bắc Thần địa giới, Ly Thượng Kinh không xa. Liên dấu ở bắc thần núi non một chỗ động phủ thẩm Việt giải thích là bởi vì long mạch quan hệ, bắc thần là hiện giờ linh khí nhất sung túc mảnh đất. Tổng môn thiết chí ở chỗ này càng có lợi cho tiểu đệ từ tu hành, chỉ là hiện giờ linh khí suy kiệt thà cửu trùng chiến loạn tự đoạn phi thăng thông đạo, bởi vậy cực nhỏ lại có tu sĩ có thể từ thế gian phi thăng mà thượng Có ghi lại cuối cùng một cái phi thăng tu sĩ, đã là mấy trăm năm trước. Nói đến này, thẩm Việt dừng lại câu chuyện. Hắn chưa nói ra tên này, nhưng là Bạch nhung biết. Chỉ hẳn là thẩm trường ly, thẩm việt rất nhỏ thở dài một tiếng, kỳ thật nếu là có thể cho ta gặp được hắn ta còn là rất tưởng cùng hắn luận bàn luận bàn kiếm thuật. Trong lời đồn kia cuối cùng một vị phi thăng kiếm tu là cái kiếm thuật thiên tài kiếm pháp tranh thủ sở trường của trăm họ sớm tại mười mấy tuổi khi liền ở cửu châu kiếm so chung đánh bại một chúng thành danh cao thủ. Không tính hắn lúc sau làm ra những cái đó khi sư diệt đổ, phát rồ sự tình, hắn là rất tưởng cùng hắn luận bàn tương đối. Chỉ Lạc hắn cũng không hiểu, như vậy thiếu niên thiên tài tiền đồ quang minh bằng phẳng kiếm tiên, vì sao sẽ làm ra tự nguyện đọa vào ma đạo điên cuồng sự tình tới? Nợ máu là yêu cầu huyết còn, từ hắn lựa chọn Trầm Hạ Thanh Lam tông bắt đầu tương đương chính là lựa chọn một cái không thể nghịch chuyển đọa ma chi đạo. Cẩn thận tưởng tượng, Bạch Nhung đã thật lâu không có gặp qua thẩm trường ly lấy kiếm. Ma tu cùng kiếm tu tu hành pháp môn tự nhiên không giống nhau. Nàng nghĩ đến ở hoa lâu trung, nhìn thấy cái kia phóng đãng suy sụp tinh thần nam nhân. Cùng mấy trăm năm trước thanh lam tông thẩm trường ly thanh châu lạnh nhạt ngạo mạn phụ tuyết kiếm tiên. Thế nhưng là cùng người, ngắn ngủn mấy trăm năm thay đổi thế nhưng có thể như thế to lớn. Bạch Nhung cũng vài phần bừng tỉnh, hắn là như thế nào, đi bước một đêm chính mình trà đạp đến này một bước. Đến bây giờ, nàng đã không sao cả ái hận, chỉ là là một cái người đứng xem thổn thức. Hắn vẫn luôn quá đến cũng không thế nào vui sướng. Nàng nhìn ra được tới. Bạch Nhung nói, người nếu là thấy cũng sẽ thất vọng. Thẩm Việt kỳ thật rất thường hỏi một chút bọn họ chi gian từng có cái gì, vì sao sư tôn nói, chỉ có Bạch Nhung có thể thao túng một thanh kiếm này. Nhưng là nghĩ nghĩ, hắn vẫn là đêm này vấn đề lạn ở trong bụng. Kỳ thật đến bây giờ, nói này đó đã không hề ý nghĩa, đều là đi qua. Bạch Nhung một đường cùng Thẩm Việt cùng nhau trèo đèo lội suối, rốt cuộc tới rồi Bắc Thần. Nàng theo Thẩm Việt cùng nhau bước lên Vô Tận Sơn, hỏi kiếm tông dấu ở Vô Tận trong núi một chỗ cây chắn chung, dùng thủ thuật che mắt lối vào mê hồn trận, nếu là không có tông nội nhân lãnh sợ là vĩnh viễn tìm không thấy nhập khẩu. Sư huynh, ngươi đã trở lại? Thẩm Việt đang hỏi Kiếm Tông Hiền Nhiên rất có danh khí, hắn lãnh Bạch Nhung vừa vào cửa, liền có mấy cái đệ tử vây quanh lại đây, mỗi một cái khuôn mặt đều mang theo cười cổ áo, lại nhìn đến hắn một bên Bạch Nhung khi ánh mắt liền đều chuyển vì tò mò. Này nữ tử sinh đến bạo Mỹ, dáng người mạn diệu yểu điệu, bên hông đừng kiếm, nhưng là nhìn cũng không giống kiếm thu tuy nói ngẫu nhiên đối thượng tầm mắt khi nàng thần sắc ôn nhu dễ thân, sẽ cho người đệ một cái cười, nhưng lại cũng không sẽ cho người hào ở chung cảm thụ, ngược lại có chút thần tiên dường như nghiêm nghị không thể xâm khí chất. Thẩm Việt cùng những cái đó tiểu đệ tử chào hỏi qua. Ta mang người đi trước thấy sư phụ, hắn đối bạch nhung nói. Chúng ta tông môn ở trong núi, sư phụ ngày thường vân du tứ phương ở tông môn nhật tử thiếu trong khoảng thời gian này vừa lúc hảo không có ra ngoài, nhưng thật ra vận khí tốt bằng không muốn thấy cái mặt còn phải phải đợi thượng một hai năm. Hỏi kiếm tông rất có chút tiên phủ khí khái, tu sửa ở trong núi ảo cảnh, hộ trận dùng con đường cùng cửu trùng đại trận có chút tương tự, hơn nửa tiến vào lúc sau, xem phòng ốc kiến tạo phong cách cùng cửu trùng cũng ẩn có tương tự chỗ. Linh cơ đạo nhân Đó là nàng lúc này đây muốn gặp người, cũng là mời nàng tới hỏi kiếm tông người. Thẩm Việt mang theo nàng hướng trong đi, bên ngoài rõ ràng là giữa hè, nhưng là hang động chung một chút không cảm thấy nóng bức. Còn đường khúc chết quanh co, đi rồi ước chừng 15 phút sương mù dày đặc. Vén lên hang động trước rũ xuống cây từ đằng, bên trong có khắc động thiên, là một chỗ rộng mờ tịch mịch tiểu viện, ngay sau đó, ở một chỗ treo ngực tiểu thác nước trước, ngồi ngay ngắn một cái đang ở nhập định áo bào trắng nam nhân. Hắn khuôn mặt nhìn không ra cụ thể tuổi tác không tính đặc biệt xinh đẹp nhưng là ngoài ý muốn rất có thần tính. Màu bạc tóc dài dùng một cây mềm mại màu tím lụa mang thuốc khởi vẫn luôn buông xuống tới rồi bên hông trên người đạo bào cũng là thuần trắng sắc chỉ ở cổ áo bên hông điểm xuyết mơ hồ hạc văn. Ta đem người mang lại đây thẩm việt chắp tay thi lễ nói khẽ với bạch nhung nói. Này đó là sư phụ ta, linh cơ đạo nhân, ta nên gọi người cái gì hào. Nam nhân mở bừng mắt, thích cô nương vẫn là bạch cô nương. Hắn ánh mắt thực thiền, thậm chí thiền tới rồi có chút dị thường, phiếm nhợt nhạt màu bạc nông nổi. Không sao tùy ý, Bạch Nhung nói, tên chỉ là cái danh hiệu tả hữu đều là ta. Mời ngồi, Linh cơ hơi hơi mỉm cười. Có hai cái tiểu đạo đồng đã cho bọn hắn pha hào hương trà. Thẩm Việt cung kính mà khoanh tay mà đứng, đứng ở Linh cơ phía sau. Bạch Nhung suyết một hớp nước trà, lần nữa quan sát hắn một phen. Hắn chấp ly tay thon dài sạch sẽ, nhưng là có chút quá mềm, cũng không có bất luận cái gì kén kết cũng không tự kiếm thu tay. Hỏi kiếm tông người sáng lập thế nhưng sẽ không phải kiếm tu Tiếp theo, hắn khí chất thực đặc biệt, thoạt nhìn cùng đã từng thẩm trường ly có chút giống, chỉ là hắn trước nay là cùng quanh thân không hợp nhau, có thể đem chính mình cùng người khác đều đâm vào máu tươi đầm đìa băng cứng. Linh cơ khí chất có thể nói là đạm như nước tùy lợi vạn vật mà không tranh, hắn khóe môi vẫn luôn treo nhàn nhạt ý cười cũng là như thế ấm áp ấm áp, không nhiễm bất luận cái gì nhan sắc. Thẩm Việt cũng là cái có chút ngạo khí người có thể cho hắn như vậy vui lòng phục tùng, nhưng thật ra cũng có thể từ mặt bên nhìn ra linh cơ đạo nhân bản lĩnh tới. Bạch Nhung phát hiện chính mình thế nhưng nhìn không thấu linh cơ đạo nhân Tu Vi. Chuyện này thực khác thường, nàng hiện tại là tiên thân, hơn nữa kế thừa cam mộc từ trước Tu Vi. Tuy rằng tới nhân gian lúc sau tu vi thiên nhiên bị áp chế, nhưng là nhân gian này đó chưa tu đến tiên thân tu sĩ ở nàng trước mặt rất khó không lộ chi tiết. Linh cơ động phủ như là tuyết động giống nhau, cơ hồ không có nhiều ít bầy biển thập phần đơn giản. Chỉ có ở nhất rõ ràng địa phương, huyền gác một cái kiếm giá, lại là trống rỗng. Người đi thanh kiếm hộp lấy tới, mắt thấy nước trà uống đến không sai biệt lắm, linh cơ phân phó trà đồng. Không bao lâu tiểu đồng liền phủng hộp kiếm tới. Này hộp kiếm cũng là dùng hàn ngọc sở chế. Linh cơ nói, ta ở phía trên thiết linh phong. Linh cơ dùng phất trần giải khai phong ấn, lộ ra hộp kiếm nguyên bản nhan sắc. Hắn cởi bỏ phong ấn bùa chú sau kia hộp kiếm thượng lạnh thấu xương hàn ý cùng sát khí, nháy mắt tràn ra ở toàn bộ hang động chung đều cực kỳ rõ ràng, tràn ngập khai sau, liền hóa thành một loại mông lung màu trắng sương mù. Hộp kiếm là một loại trong sáng tuần trắng, này thượng thế nhưng có phức tạp phù điêu thế nhưng đều là màu đỏ đậm hoa sen, đều là tám cánh trọng liên, cánh hoa diệt tiêm đều là một loại như hỏa như máu màu đỏ đậm, tám cánh trọng liên ở cửu trùng chung có đốt tẫn tạ ám, cột dừa thanh khí ngũ ý cùng ở hóa lộ trong ao lộ liên một âm một dương, âm dương điều hòa, là gắn bó mà sinh tịnh đế liên. Bởi vì này yêu dị màu đỏ đậm cùng minh bờ sông bì ngạn hoa tướng mạo thế nhưng có vài phần tương tự. Lúc này đây ta kêu ngươi lại đây, liền chủ yếu là muốn cho ngươi nhìn một cái thanh kiếm này. Linh cơ cười nói, đây là tiểu Việt ở mấy năm trước ở thanh lam tông phế tích với ý ngoại phát hiện một thanh kiếm. Linh cơ đạo nhân nói, năm đó nó bị phong ở hộp kiếm chung tiểu Việt huyết ngoài ý muốn phá khai rồi hộp kiếm phong ấn. Thẩm Việt huyết, Linh cơ gật đầu, ngươi như vậy thông tuệ kỳ thật cũng sớm chú ý tới đi. Thẩm Việt là đại giận hoàng thất hậu đại, trên người có thuần khiết hoàng thất huyết mạch cho nên trời xui đất khiến, hắn dùng hắn huyết mở ra hộp kiếm phong ấn. Linh cơ nói, năm đó, hắn nói với ta này kiếm sự tình kiếm này bị phong ấn nhiều năm cùng chủ thể đã mất đi liên hệ, lực lượng đang ở suy kiệt lại đánh bậy đánh bả chúng hắn huyết sát thế nhưng bị hắn cứ như vậy mang về ta hỏi kiếm tông. Thẩm trường ly năm đó dùng huyết chú đem kiếm này phong ấn tại Thanh Lam Tông, đại để cũng là muốn cho nó như vậy vĩnh viễn yên lặng cùng nàng tuẫn tháng. Rốt cuộc quỳ long đã tộc diệt sẽ không lại có mặt khác huyết rời. Hắn không nghĩ tới chính là thẩm gia, nhiều năm sau thế nhưng sẽ xuất hiện một cái tu luyện thiên phú cực cao thiếu niên, hơn nữa còn vừa lúc bị thương vào nhầm Thanh Lam Tông di chỉ gặp được này một chi hộp kiếm. Linh cơ khám minh kiếm này lai lịch sau, liền nhanh chóng kêu thẩm Việt hồi thanh lam tông tìm về phong ấn dùng hộp kiếm. Từ nay về sau, liền đem hộp kiếm cùng kiếm cùng nhau bảo tồn ở hỏi kiếm tông. Bạch Nhung không nói, thẩm Việt cùng tiền triều hoàng thất có quan hệ, nàng đại khái sớm đoán được. Từ hắn bất phàm cách nói năng, bàn giấy sai tiết mạng lưới quan hệ còn có tên của hắn. Chỉ là nàng không dự đoán được thanh kiếm này cùng thẩm Việt thế nhưng còn có như vậy nhân quả. Có đôi khi, nàng không muốn tin mệnh, nhưng là vận mệnh chú định nhân sinh quỹ đạo tự hồ đều là sớm đã quyết định hào, liền cùng bầu trời sao trời giống nhau, sớm có định số, có lẽ thứ này liền kêu làm số mệnh đi. Đây là đem hào kiếm, giả lấy thời gian, có lẽ cũng có thể tu xuất kiếm linh. Linh cơ tán thưởng, chỉ là chúng ta tông môn chung, không người có thể xử thanh kiếm này. Người từ trước có thể thấy được qua kiếm này. Hắn hỏi, bạch nhung rũ mắt nhìn cái kia quen thuộc hộp kiếm, có lẽ gặp qua. Nhưng là hay không là kia một phen cô kiếm, liền không xác định. Rốt cuộc đã lại qua nhiều năm như vậy. Linh cơ nói, ngươi thử xem tới mở ra hộp kiếm. Bạch Nhung đi vào một bước, rũ mắt nhìn kia hộp kiếm. Bạch Nhung ngón tay xoa thời điểm, chỉ cảm thấy kia phù điêu là hơi lạnh. Nàng lực dùng một chút lực, không nghĩ tới như vậy dễ dàng mở ra hộp kiếm. Hộp kiếm trông cũng tràn ngập màu trắng lãnh sương mù, lãnh sương mù dần dần tiêu tán lúc sau, lộ ra trong đó cùng nhau thon dài tê kiếm kia thanh kiếm toàn thân là nhàn nhạt màu bạc tựa như tuyết sắc giống nhau trong sáng, kiếm nhan sắc càng là đặc biệt. Bạch Nhung ngưng thần nhìn một cái chớp mắt duỗi tay, cầm chuôi kiếm. Thanh kiếm này, là có sinh mệnh, cầm kiếm không biết vì sao, làm nàng có một loại như vậy ảo giác. Thậm chí cảm nhận được thân kiếm rất nhỏ run rẩy. Kiếm thượng hình như có tinh mịn lân văn, ở kia một cái chớp mắt hiện lên, như là nhộn nhạo nước gợn, chỉ là thực mau, liền biến mất lại lần nữa khôi phục một hồ không hề gợn sóng nước trong. Bạch Nhung cầm kiếm sự tình, thẩm Việt cùng Linh Cơ đều xem ở trong mắt, thẩm Việt ở trong lòng âm thầm kinh ngạc. Rất nhiều người thử qua, đều chưa bao giờ ở không có phong ấn dưới tình huống, có thể như vậy dễ dàng tới gần thanh kiếm này, hơn nữa chút nào không gặp đến phản kháng. Thẩm Việt càng là nghĩ tới một cái từ vật quy nguyên chủ. Rõ ràng kia ma đầu cùng kiếm này đã mất đi cảm ứng, nó thế nhưng còn có thể ôm có nhận chủ ý thức. Hắn tưởng, nàng cùng tên ma đầu kia, rốt cuộc từng có thế nào sâu xa. Bạch nhung thanh kiếm từ hộp kiếm chung lấy ra, nắm ở trong tay. Rất có phân lượng một thanh kiếm. Nàng thử vãn một cái kiếm hoa, rất là thuận tay, tựa hồ trời sinh nên là nàng vũ khí giống nhau. Nàng trong ấn tượng, hoắc ngạn từng đã cho nàng một phen kỳ dị kiếm, nhưng là thanh kiếm này cùng nàng trong ấn tượng có chút không giống nhau. Có lẽ cùng trôn ở đáy biển nhiều năm như vậy có quan hệ. Kiếm này càng có sát khí càng lạnh thấu xương. Là uống qua huyết cuồng tính quá độ hoàn toàn giải khai trói buộc kiếm. Nàng thử đi rồi một bộ kiếm quyết là từng ở sở phi quang chỗ học được kiếm pháp. Này đem đại khai đại hợp phi thích khách mà là kiếm tu chính thống kiếm thuật từ trước dùng tụ lý phi có chút đoàn dùng kiếm này vừa lúc. Bạch nhung múa kiếm thời điểm, hai người đang ở một bên im ắng nhìn cái gì cũng chưa nói. Chỉ nghe được bên tai tiếng gió không ngừng Một bộ kiếm pháp đi xuống tới Nàng đen nhánh bên máy Sũng nước vài giờ tinh lượng mồ hôi Con người đen nhánh lượng phun thức lại một chút chưa loạn Hảo, hảo Nhưng thật ra thẩm Việt ở một bên vỗ tay Ánh mắt thậm chí bốc cháy lên vài phần hưng phấn lưu phong hồi tuyết thanh giật tiêu sái Không nghĩ tới Người lại có như vậy Tinh vi kiếm thuật người từ trước đều chưa bao giờ Cùng ta nhắc tới quá Bằng không, ngày khác chúng ta cũng luận bàn luận bàn Bạch Nhung Nguyễn Chuyển từ chối, bêu xấu ta kiếm thuật còn không đến có thể cùng người luận bàn nông nỗi. Kỳ thật là bởi vì, nàng hiện tại không có nhiều ít cùng người luận bàn tâm tư. Kiếm cũng đang tìm kiếm thích hợp chính mình chủ nhân, có khả năng, suốt cuộc đời, đều không thể tìm được người có duyên. Linh cơ mỉm cười, như vậy xem kiếm này xem như thực may mắn, chỉ là ở đáy biển mai một mấy trăm năm, liền chờ tới rồi chính mình người có duyên. Bạch Nhung chuyển hướng Linh Cơ kiếm này, là Quý Tông phát hiện bảo vật như vậy chân quý, không phải có thể tùy ý cùng người bảo vật. Sư Tôn, nếu có cái gì yêu cầu ta làm thỉnh trước tiên nói rõ. Nàng cũng không phải cái thích úp úp mở mở vòng vo tính cách. Tới nơi này nguyên bản cũng là vì chuyện này. Không bằng mở ra cửa sổ nói thẳng. Hào, Linh Cơ nói, đã ngươi như thế ngay thẳng, ta liền cũng không hề úp úp mở mở. Hắn nói, người cùng tiểu Việt tới bắc thần này một đường, nói vậy cũng đã gặp được nhân gian hiện giờ thảm trạng. Tam giới nguyên bản có thuộc về tự thân cân bằng, bên này giảm bên kia tăng tuần hoàn lặp lại. Linh cơ nói, ai đều không thể đánh vỡ. Thẩm trường ly là mạnh mẽ đánh vỡ này hết thảy người. Huyền thiên kết giới sụp đổ cho tới bây giờ tam giới cây trụ thương vân tiết sụp đổ, đều cùng một người thoát không khai can hệ. Thẩm trường ly tạo hạ sát nghiệt không thể tha thứ, lưng đeo nhân quả trồng chất thiên sụp mà sách nhân gian sinh linh đồ thán, đều là thẩm trường ly làm ra tới nhiệt mặc kệ mặc kệ chỉ biết di hại vô cùng. Hắn đã chết hết thầy mới có thể khôi phục bình thường. Thậm chí bao gồm cựu trùng cùng yêu giới gút mắt ma đầu đã chết tự nhiên cũng sẽ bình ổn. Bạch Nhung rũ mắt không nói. Tam giới cân bằng sát thật là bị hắn đánh vỡ, nàng ở hắn bên người lâu như vậy biết trên người hắn ma khí có bao nhiêu nghiêm trọng. Hiện giờ thẩm trường ly, đối nàng mà nói thực xa lạ. Thậm chí như là một cái chỉ có túi ra tương đồng người xa lạ. Trước chu kỳ chung cái này ảnh hưởng ước số là cung điện trên trời. Lúc này đây là cái kia người mang long cốt đã từng phi thăng ma đầu. Chẳng lẽ không vừa khéo sao? Bọn họ quang mang nhất thịnh khi đều vừa lúc là tam giới nhất dung truyền bất an thời điểm. Bạch Nhung buông xuống mắt ngươi muốn như thế nào làm? Trong lời đồn kiếm này là kia Nhiệt Long lấy này hộ tâm sở rèn. Nếu nói đã từng chỉ là nghe đồn, hiện tại nhìn đến nó đối Bạch Nhung phản ứng, có thể cơ bản chứng thực chuyện này. Lòng loại có cường đại, cứng rắn lân giáp, tràn đầy sinh mệnh lực nhưng là cũng có bọn họ duy nhất nhược điểm. Bạch Nhung ngừng trong tay kiếm, sau một lúc lâu không nói gì thật lâu sau, nàng nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Linh cơ hỏi, người hay là, là bởi vì còn đối hắn có thừa tình cho nên không muốn xuống tay. Quỳ long chỉ biết đem hộ tâm cho chính mình tuyển định ái nhân. Bạch Nhung lại nhìn thấy hắn cho nàng lưu lại kiếm cho nên mềm lòng. Không muốn giết chết tình lang, tình cờ gặp gỡ ta hơi biết được một ít các ngươi nhân quả. Linh cơ nói, ngươi yên tâm, ta vô tình truyền bá việc này. Chỉ là hiện giờ đối mặt trái phải rõ ràng, ngươi quả quyết không nên. Linh cơ nói còn chưa dứt lời. Bạch Nhung buông xuống mắt tình tế ngón tay vuốt ve qua kiếm, đánh gậy hắn nói, chỉ dùng loại này biện pháp chỉ sợ rất khó giết chết hắn. Thẩm trường ly thể chất thực đặc biệt. Hắn là người cùng yêu thú hỗn huyết lấy nhân thân tu tiên, sau lại lại lấy tiên thân đoạ ma cũng đều không phải là thuần túy quỷ long. Quang nghĩ dựa thanh kiếm này, muốn hoàn toàn giết chết hắn, thập phần khó khăn, nàng nhất hiểu không quá. Một đoạn này đối thoại tin tức hàm lượng thật sự quá cao thẩm việt nghe được Bạch Nhung này một câu trả lời, miệng khẽ nhách thậm chí đều không có khép lại. Bạch Nhung cũng không phải một cái thích giết chóc người, cũng không cảm thấy giết chóc là giải quyết sự tình hào biện pháp. Nếu là còn có mặt khác biện pháp nhưng tuyền nàng sẽ không lựa chọn loại này biện pháp. Linh cơ thần sắc biến hóa, cặp kia phím màu bạc mắt lần đầu tiên, như vậy cẩn thận dừng ở trên người nàng, tự hồ muốn tỉ mỉ đánh giá rõ ràng, đi khảo chứng nàng nói chung, rốt cuộc có vài phần thật giả, vài phần có thể tin. Linh cơ ánh mắt hơi hơi vừa động, nếu là có thể cùng cửu trùng hợp tác. Hắn quả nhiên cùng cửu trùng có liên hệ, không biết là cái nào tiên quan phàm thể. Bạch Nhung cười cười ta ở cửu trùng nguy cấp thời khắc tự thiện rời đi Linh Ngọc Cung, lâu ngày không về tiên đế có không có sự phạt ta. Linh cơ nói, hắn đều không phải là như thế hà khắc người. Nếu là ta không muốn đâu, Bạch Nhung nói, ta không nghĩ làm chuyện này, lại cùng cửu trùng có bất luận cái gì liên lụy. Nàng nói, chuôi này kiếm tự hồ có thể cảm nhận được nàng cảm xúc nó hiển nhiên không bằng mới vừa rồi như vậy dâng trào chỉ là an tĩnh ngủ đông ở nàng lòng bàn tay. Nàng nắm lấy chuôi kiếm, mảnh khảnh ngón tay mơn trớn kia trong suốt kiếm, kiếm thượng mở ra tinh mịn vẩy, bỗng nhiên đứng chồng ngược lên, nhẹ nhàng chát nàng ngón tay một chút, Bạch Nhung cảm nhận được đầu ngón tay truyền đến một trận tê dại đau, nàng đầu ngón tay phá, chảy xuống một giọt đỏ tươi ấm áp huyết, chảy xuôi ở màu bạc kiếm thượng, tế lân chi gian, thực mau biến mất không thấy. Đúng lúc này, Bạch Nhung thu ở dưới bào tử trung hoa sen, bỗng nhiên dị động. Giải quyết xong cổ trùng vấn đề lúc sau, trong khoảng thời gian này, nàng giới tử trong túi Lộ Liên vẫn luôn thực an tĩnh. Bạch Tiểu Hữu giới bao tử trung, tựa hồ có một linh vật ở sao động. Linh cơ cảm ứng thập phần nhạy bén, hắn tạm thời lảng tránh cừu trùng sự tình, lập tức hỏi Bạch Nhung. Bạch Nhung nghĩ nghĩ, cũng không có nhiều dấu giếm, lập tức từ giới bao tử trung thả ra Lộ Liên. Lộ liên bị thả ra sau tựa tránh thoát trói buộc một hơi từ lớn bằng bàn tay mở rộng ba bốn lần, lẳng lặng huyền phù ở giữa không chung. Thẩm Việt chưa bao giờ gặp qua như vậy Mỹ Lệ khiết tịnh pháp khí cũng là tám cánh trọng liên, nhưng là cánh hoa phi hộp kiếm thượng xích liên, nhịn không được nhìn chằm chằm vào xem, hắn từ trước gặp qua nhân gian tốt nhất khí tu luyện ra pháp bảo, nhưng là lại không có một cái so đến quá vật ấy xảo đoạt thiên công, hồn nhiên thiên thành, linh khí dư thừa. Lộ liên tản mát ra màu xanh biếc ánh sáng nhạt. Nó đang nhìn chui này kiếm, Bạch Nhung hơi ngơ ngẩn, nó thoạt nhìn cũng không như là gặp được cái gì nguy hiểm bộ dáng, cũng không giống bị tà ám xâm lấn, đó là vì cái gì? Là ở nhắc nhở nàng cái gì sao? Nàng làm sao vậy? Thẩm Việt vẫn luôn nhìn bên này tình huống, nhìn đến Bạch Nhung cầm kiếm lúc sau tựa hồ bắt đầu có chút không thích hợp. Lộ liên nhỏ giọt một giọt đạm lục sắc linh lộ, đây là lộ liên linh lộ có chữa khỏi vạn vật hiệu quả trị liệu là cửu trùng trí bảo Kìa một chút linh lộ, nhỏ giọt ở kiếm, mới vừa rồi thẩm thấu Bạch Nhung máu tươi địa phương, cũng nháy mắt bị hấp thu. Bạch Nhung giữa mày, Linh Phù bỗng nhiên truyền đến một trận đau đớn. Thức hải chung kia một chỗ chưa bao giờ bị đụng vào quá, vẫn luôn bị phong ấn khu vực dường như tại đây loại thời điểm, sinh ra dị biến. Nàng cảm thấy một trận choáng váng, thế nhưng có chút đứng thẳng không xong, không thể không dùng trong tay kiếm chống đỡ mặt đất mới vừa rồi không có làm chính mình ngã xuống đi. Đừng nhúc nhích, đừng quấy giày nàng. Linh cơ ngăn cản đang muốn tiến lên thẩm Việt, hắn không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng trong mắt dường như trào ra vài phần khó lòng giải thích cuồng nhiệt tới. Đây là nào, Bạch Nhung lại mở mắt ra thời điểm có chút mê mang. Thẳng đến nàng rũ mắt nhìn nhìn chính mình ăn mặc thấy được chính mình trên người lụa trắng y, nháy mắt mình Bạch chính mình lúc này thân phận theo lý thuyết nàng hiện tại bên người hẳn là. Bạch Nhung quay đầu thấy được một người nam nhân, nàng ánh mắt phức tạp. Đây là nàng lần đầu tiên nhìn đến khởi này đoạn bị phong ấn ký ức. Cũng là lần đầu tiên, dùng như vậy thị giác chính mắt nhìn thấy hắn công điện trên trời. Nàng từ rất rất nhiều người trong miệng nghe được quá đủ loại công điện trên trời, lại là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy, hồi ức hắn. Không rất giống trong lời đồn yêu thích giết chóc, tàn nhẫn thô bạo ma đầu. nam nhân mi cốt thẳng, sắc bén tuyệt đẹp, có trương anh khí, tràn ngập công kích tính cao ngạo gương mặt. Thần thái cùng thẩm trường ly có nào đó thực giống như địa phương. Nhưng là nàng cũng có thể liếc mắt một cái phân chia ra hai người bất đồng tới. Nơi này là chỗ nào? Tựa hồ là ở một cái suối nước nóng chung. Cung điện rộng lớn trống chảy, chỉ có bọn họ hai người, rất là yên tĩnh, chỉ có thể nghe được thao thiết ra thủy trong miệng dóc sách nước chảy thanh. Nàng tựa hồ là phải đi, bị nam nhân từ phía sau ôm lấy eo, lôi trở lại trong lòng ngực. Đừng đi, hắn ở nàng phía sau nói không mấy ngày ngươi nhiều bồi bồi ta, cung điện trên trời thế nhưng là như vậy cùng nàng câu thông sao. Nghe tới không rất mạnh ngạnh càng không giống trong lời đồn cái kia thị huyết tàn bạo không sợ trời không sợ đất ma đầu. Cung điện trên trời ôm nàng, hắn trước mặt ngoại nhân thực lãnh ngạo. Ôm nắng thời điểm nhưng thật ra còn thói quen giống giả thú giống nhau, đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực làm chính mình hơi thở bao vây nàng. Hắn vẫn luôn tưởng cùng nàng đương chân chính bạn lựa ái nhân kết thành chân chính phu thê, đời đời kiếp kiếp bên nhau. Đến tận đây, hắn đã từ bỏ giấy rụa thừa nhận hắn thua tại nàng trong tay. Chỉ là nàng lạnh băng không phải ngụy trang ra tới. Nàng từ trong tới ngoài đều là lãnh căn bản không hiểu tình yêu. Cũng không yêu hắn, trong lòng ngực hắn thực nhiệt không biết là hắn thân thể độ ấm, vẫn là nước ôn tuyền độ ấm. Người rốt cuộc nghĩ muốn cái gì? Nàng nghe thấy chính mình hỏi. Ta muốn ngươi vì ta khóc, cung điện trên trời rộng lớn bàn tay phúc ở nàng gò má thượng bao bọc lấy, hắn nói ta đã chết ngươi sẽ vì ta lưu chẳng sợ một giọt nước mắt sao. Tiếp sau, hắn nếu là không phải thú, nàng có thể yêu hắn sao? Hắn muốn làm người có thể tu luyện thành tiên, danh chính ngôn thuận đứng ở bên người nàng. Xem nàng vì hắn tâm động, vì hắn rơi lệ, ca mộc nhớ rõ hắn cái này kỳ quái yêu cầu, ở trong lòng nàng, hắn là rất kỳ quái người. Cảnh tượng vào lúc này biến mất cực nhanh biến hóa thực mau tới rồi minh hà chi bản. Bạch nhung hàng mi dài hơi hơi mấp máy, nàng nghiêng mắt nhìn thoáng qua cung điện trên trời. Quả nhiên, là kia một màn, thần nữ cuối cùng trấn áp cung điện trên trời địa phương. Chính là cùng tượng một lần cam mộc tàn hồn cùng nàng giảng thuật không quá giống nhau. Cung điện trên trời cái gì cũng chưa nói. Cam mộc lại rất nghiêm túc, nàng nói, ngươi yên tâm, ta đáp ứng ngươi. Ta sẽ trả lại ngươi cả đời nước mắt. Thật sự, hắn nói, ân, nàng nói, vì ngươi rơi lệ, vì ngươi thương tâm, nàng là ân oán phân minh người, nàng cảm thấy chính mình thiếu cung điện trên trời một cái mệnh. Thỏa mãn hắn một cái nho nhỏ nguyện vọng thực hợp lý. Hắn muốn nàng khóc tra tấn trả thù nàng, cũng thực bình thường, nàng có thể chịu. Hắn mỏng mà sắc nhọn môi dương lên, cười cười, hảo ta nhớ kỹ. Ngươi không cần vi phạm lời hứa, nhìn về phía nơi này đôi mắt quá nhiều. Hắn cuối cùng vốn định ôm nàng một chút lại thân nàng một lần. Nghĩ đến chính mình sau này cũng hộ không được nàng, chỉ biết cho nàng mang đến phiền toái, vẫn là khắc chế. Hắn muốn nàng vì hắn khóc nhưng là cũng luyến tiếc nàng khóc quá nhiều. Hắn tưởng kiếp sau tái kiến nàng, hắn sẽ không làm nàng khóc khóc một hai lần đủ rồi, hắn sẽ làm nàng thực hạnh phúc. Bạch Nhung hoàn chỉnh xem xong rồi những cái đó bị phong ấn ký ức. Đây là sở hữu trong trí nhớ cuối cùng một màn. Như là một mảnh rách nát gương, rốt của có cuối cùng một mảnh trò chơi ghép hình, do đó có thể viên mãn. Nàng nhớ tới, đã từng vô số lần, bởi vì nam nhân kia cảm nhận được quá tình cảm. Nguyên lai, like, đây là nàng từng đáp ứng rồi sự tình. Nàng trong lòng một cái chớp mắt lại có chút minh bạch. Vì cái gì, khi đó nàng cô đơn lựa chọn phong ấn ở chính mình từng cùng cung điện trên trời một đoạn này hồi ức. Nàng che lại chính mình tâm kia từng đợt còn sót lại đoàn tụ đau tựa hồ còn rõ ràng trước mắt. Hắn thực hiện lời hứa, làm được làm nàng ngày ngày rơi lệ Nàng cũng thực hiện lời hứa, làm được vì hắn chảy khô nước mắt. Nàng xác thật làm được, vô số ban đêm, vì hắn lưu hết nước mắt, là khi nào hoàn toàn tâm chết, nàng thậm chí đều đã nhớ không rõ. Đường hoa sen cùng hắn kiếm lại tương phùng khi, nàng thấy được một đoạn này hồi ức liền thuyết minh tới rồi hết thảy sắp sự kết thúc lúc. Nàng lại mở mắt ra thời điểm. Nhìn đến thẩm Việt ngồi xếp bằng ngồi ở nàng sập biên, khuyều tay chi cầm, đang ở ngủ gà ngủ gật thấy Bạch Nhung tỉnh, hắn tinh thần vì này rung lên, hiện tại cảm giác thế nào? Đầu còn đau không? Bạch Nhung lắc đầu, nàng đầu đã hoàn toàn không đau. Linh cơ sư tôn ở nơi nào? Ta đi kêu hắn lại đây. kia hầu hạ tiểu đệ tử lập tức nói, linh cơ tới thực mau, hắn màu bạc hai trong mắt tựa hồ tản ra sung sướng sáng giỏi tập trung tinh thần nhìn nàng, là bởi vì khôi phục ký ức dẫn tới đau đầu ngươi nhớ lại cái gì tới? Kia một đóa hoa sen chung quả nhiên phong ấn đồ vật chỉ là hắn từ trước không nghĩ tới quá cởi bỏ một đoạn này ký ức phong ấn thế nhưng sẽ cùng thẩm trường ly kiếm có quan hệ. Bạch Nhung nói, một ít sâu ria ký ức mảnh nhỏ. Nàng dung sắc nguyên bản sinh đến tú lệ cười rộ lên khi là dịu dàng nhu hòa dễ thân bộ dạng nhưng là một khi lạnh mặt thời điểm lại sẽ hiện ra một chút cự người ngàn dặm ở ngoài xa cách. Điểm này ở nàng khôi phục từ trước ký ức càng nhiều càng rõ ràng. Từ trước ca mộc vẫn luôn là làm cựu trùng lãnh mỹ nhân nổi danh. Làm trời sinh không có tâm cỏ cây, vô tình thừa cũng là hẳn là. Nàng cùng cung điện trên trời kia một đoạn, chỉ có thể xem như tương vương cố ý thần nữ vô tâm. Nàng nhấp môi các ngươi trù bị cái gì kế hoạch. Trận pháp, ngươi chỉ cần dùng kiếm, làm hắn nửa canh giờ vô pháp hành động liền có thể. Linh cơ nói, nửa canh giờ, chỉ là hạn chế hành động nửa canh giờ, có lẽ có thể làm được. Các người trận pháp sẽ là cái gì hiệu quả? Nàng ngước mắt lẳng lặng nhìn về phía hắn. Đương nhiên, tốt nhất là nhổ gò tận gốc. Linh cơ nói, nếu là hiệu quả không đủ, cũng đủ để đem hắn vĩnh chấn cửu trùng, rốt cuộc vô pháp tránh thoát. Nàng ánh mắt cực thanh, như là một uông bỏ neo chỗ sạch sẽ hồ nước. Nàng khẽ ừ một tiếng ý bảo chính mình minh bạch, không nói chuyện nữa. Hôm nay cũng không còn sớm, ngươi sớm nghỉ ngơi, bảo trọng hào thân thể. Nhìn thấy bên ngoài dáng màu khắp nơi, Linh cơ nói, Sư tôn, cái gì, ta còn có cuối cùng một cái muốn hỏi vấn đề. Bạch Nhung nói, người hỏi, thẩm hoàn ngọc cùng cung điện trên trời rốt cuộc là cái gì quan hệ? Cái gì quan hệ, cùng ngươi cùng cam mộc quan hệ, đại để là không sai biệt lắm đi. Linh cơ nói, chuẩn xác mà nói, trong thân thể hắn có cung điện trên trời một bộ phận. Linh cơ nói, hắn kế thừa cung điện trên trời long cốt cho nên chịu tải hắn chấp niệm cùng bộ phận ký ức. Long cốt. Hiện giờ hắn đoạ ma cùng kia có thể làm người mất khống chế Long Cốt cũng có rất lớn quan hệ. Bạch Nhung trầm mặc một cái chớp mắt nếu là hắn khi đó không tiếp thu Long Cốt sẽ như thế nào? Đây là không có khả năng sự tình. Linh cơ nói, quỷ Long tộc Duệ muốn báo thù thẩm Hoàn Ngọc chính là vì thế sinh hạ hài tử. Bọn họ không có khả năng cho phép, hắn có thể có không cần Long Cốt lựa chọn tất nhiên trước tiên để lại đủ để đắn đo hắn nhược điểm. Thẩm hoàn ngọc lúc sau đối chính mình tộc rưỡi có mang như vậy thâm cựu đại hận có thể thấy được này nhược điểm tất nhiên cũng cực kỳ ác độc. Này hết thảy đều là chú định. Hắn mỉm cười. Hắn chính là cung điện trên trời long cốt mệnh trung chú định vật dẫn. Vì cái gì? Bạch Nhung hỏi. Bởi vì ngươi, linh cơ hai mắt sâu thẳng, thẳng tắp nhìn nàng. Nếu không phải như vậy, ngươi lại như thế nào sẽ tới hắn bên người đâu? Nàng dừng lại phàm nhân Bạch Nhung thể xác là thần nữ chuyên môn dùng hợp hoan mộc nặn ra chịu tài nàng hồn phách mảnh nhỏ, vì chính là đi hạ giới cấp cung điện trên trời còn nước mắt. Nếu là thầm hoàn ngọc cùng cung điện trên trời không có nhân quả, nàng sao có thể sẽ tới thầm hoàn ngọc bên người đi? Hắn thích nàng, đem nàng trang ở trong lòng, từ nhỏ đối nàng che chở đầy đủ, cũng là mệnh chung chú định. Huống hồ thầm hoàn ngọc cùng Bạch Nhung không có phu thê duyên, thầm hoàn ngọc thê tử không phải là nàng. Lời này không mới mẻ. Bạch Nhung nâng lên mặt mày, nàng đen nhánh mắt như là một uông lẳng lẳng chảy xuôi nước gợn. Ta nghe qua quá nhiều lần, nàng sống tế lúc sau ở U Minh Thuyết Thư Quán Trung, liền nghe được qua. Kia Bạch Nhung 17 tuổi sinh nhật khi kỳ thật thọ nguyên liền ứng hết. Ứng trở lại bầu trời tới chuyện này, người có không có nghe qua. Nàng hơi ngẩn ra kia vì cái gì, nàng nhớ rõ chính mình sống đến 20 tuổi lúc sau chết ở Yêu Tế Trung bởi vì bị nào đó ngoại lực mạnh mẽ thay đổi mệnh cách, linh cơ nói, bởi vì nàng không có chết yểu, dẫn phát rồi một loạt hiệu ứng, mặt sau tình huống cũng cùng nhau đã xảy ra biến hóa. nàng nếu là đã chết tế yêu người được chọn, đó là sở vãn ly thẩm trường ly sẽ nghe thú sở vãn ly theo sau bởi vì thê tử tế yêu mà phát cuồng nhập ma, hết thảy đều thực hoàn mỹ. cái gì ngoại lực, nàng nhấp môi, linh cơ lắc đầu ta cũng không biết. Sau lại thầm hoan ngọc dùng cấm thuật trừ rất chính mình tình ti, lấy xuống cùng Bạch Nhung ký ức. Linh cơ nói, cũng cùng hắn tiếp thu long cốt thoát không ra quan hệ. Bạch Nhung không nói chuyện, từ trước nàng ở thanh lam tông dẫn hồn đèn trung chính mắt gặp qua một màn này, Nhược Hóa cũng cùng nàng nói qua. Khi đó, nàng bởi vì hắn lựa chọn tu vi, mà từ bỏ nàng thống khổ hồi lâu. Chỉ lạc hiện giờ nghĩ đến, trừ bỏ chính hắn, ai đều không thể biết hắn chân thật động cơ. Hiện tại nàng vừa không tưởng, cũng không có lại đi khảo cứu loại chuyện này ý nghĩa. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa lúc, nàng tự hồ hoàn toàn bình thường trở lại, như là con đường phía trước xa với lữ giả, rốt cuộc đi tới liếc mắt một cái cam tuyền bên trong. Chuyện xưa như mây khói, đều đã hóa thành mênh mang. Hiện tại nợ đã đã trả hết thế gian chỉ dư người qua đường. Đã hoàn toàn thanh toán xong, nàng này một chuyến nhân gian hành trình, nguyên bản, đều chỉ là vì cho hắn báo đáp ân tình. Nàng hiện tại thực bình tĩnh, liên quan những cái đó bất kham ký ức nùng liệt hận ý cũng đều biến mất. Hắn hiện tại trở về yêu giới. Linh cơ nói, thượng một lần, hắn muốn đánh sâu vào cửu trùng đại trận thất bại, bị một ít thương. Y thẩm trường ly tính cách hắn không có khả năng dừng tay. Bọn họ ở yêu giới bày ra thám tử, báo cáo trở về tin tức cũng thuyết minh điểm này. Hắn hiện tại đã là yêu giới chi chủ phong cảnh không ai sánh bằng, cửu trùng cũng nguyện ý nghị hòa. Thẩm trường ly lại vẫn là không muốn dừng tay nếu nói chỉ là vì báo thù, linh cơ mơ hồ cảm thấy không đúng. Hắn đối quỷ long tộc duệ không có như vậy thâm hậu cảm tình, huống hồ ở mấy trăm năm trước. Hắn sau khi phi thăng, liền đã một phen lửa đốt rất cửu trùng long trùng, hiểu biết chuyện này. Kia liền chỉ có một loại khả năng. Hắn ở mưu cầu nào đó, ở vào tam giới phía trên đồ vật. Loại chuyện này thật sự là quá điên cuồng, chưa bao giờ có người đã làm, thậm chí chưa từng có người nghĩ tới. Trên người hắn nhiệt lực khuếch tán, đối tam giới ảnh hưởng, thẩm trường ly không có khả năng không rõ ràng lắm. Chỉ là hắn không để bụng, chỉ cần có thể đạt thành mục đích của chính mình, lưu lại nhiều huyết trả giá lại đại đại giới, hắn cũng không để bụng. Giống như năm đó, hắn cùng sở vãn ly thành hôn, làm nàng đi thay thế Bạch Nhung hiến tế. Ở Bạch Nhung sau khi chết, hoàn toàn phát cuồng, chìm trong toàn bộ thanh lam tông giống nhau như đúc. Hắn chưa từng từng có thay đổi. Này chờ tâm tính, là trời sinh ma đầu cũng may còn có Bạch Nhung, đã nhiều ngày ngươi có thể lại thích ứng thích ứng kiếm này. Về kiếm pháp, nếu là có muốn hỏi đều có thể tới hỏi ta, ta sẽ khuyên này có khả năng tới giáo ngươi." Linh Cơ nói, đã nhiều ngày nàng liền tạm thời lưu tại hỏi kiếm tông. Kia một thanh kiếm đặt ở cửa sổ thượng, dáng màu rơi xuống lúc nàng ăn mặc một thân tùng tê hạc đạo bào, đen nhánh tóc dài uốn lượn buông xuống đến mảnh khảnh eo, đang ở trầm tư cửa sổ trang ngoại rơi vào dáng màu chiếu sáng nàng nửa bên tinh tế sườn mặt. Vòng eo tinh tế, dáng người đường cong rõ ràng. Đem nữ nhân Mỹ diễm cùng cửu trùng tiên thể nhẹ nhàng khiết tịnh hoàn Mỹ dung hợp tới rồi cùng nhau. Thẩm Việt đứng ở bảo vệ cửa, lặng lặng nhìn trong nhà. Kia ma đầu đối nàng chấp mê, có đôi khi, hắn cũng đại khái có thể lý giải. Đối như vậy nhìn như nhu nhược tựa vấn ti hoa, nội đế lại như là phỉ thạch giống nhau kiên cường cũng khó rời đi. cuột cường không chịu thua nữ nhân, vô luận là muốn bảo hộ, vẫn là muốn thương tổn, hắn đều có thể lý giải. Chạm cửa làm cái gì? Bạch Nhung nói, nàng chiều hắn cười cười. Nghịt quang, mảnh dài lông mi bị chiếu thành nồng đậm kim sắc. Thẩm Việt sơ sơ đầu, mặt ngoài ý muốn có chút nóng lên. Hắn ở giường biên tìm một phen hồ ghế ngồi xuống, thần sắc phức tạp, không nghĩ tới. Người trải qua như vậy phức tạp, hơn nữa còn cùng ta có này sâu xa. Cái gì sâu xa, ta xem như ngươi người nọ, thế thế thế thế tôn. Hắn thần sắc thực phức tạp hắn nguyên bản tưởng nói là ngươi chồng trước sau lại nhớ tới cảm thấy không quá thích hợp vẫn là hàm hồ dùng người nọ thay thế hắn là thẩm vân giật trực hệ hậu đại bạch nhung chỉ là cười cười cũng không quá để ý chúng ta lớn lên giống sao thẩm việt hỏi kỳ thật hắn đối kia ma đầu cũng là rất tò mò trong gia tộc đối hắn cũng là giữ kín như bưng cung đình trung về hắn ghi lại cùng bức họa đều bị tiêu hủy bạch nhung lắc đầu diện mạo là không thế nào tương tự Không giống kia ta nên nói là thất vọng đâu, vẫn là vui vẻ đâu. Thẩm Việt vuốt chính mình cầm. Nếu nói hắn đối nàng trước đây hoàn toàn không có cách nghĩ như vậy, cũng là giả, nhưng là hiện tại ý tưởng này bình định đi xuống tuyệt hơn phân nửa ai biết nàng bối phận sẽ như vậy cao. Bề ngoài nhìn qua thậm chí so hiện tại hắn nhìn còn nhỏ. Huống hồ là cựu trùng thượng tiên tử A. Bọn họ này đó phàm nhân, sao có thể có ý tưởng không an phận nhìn nàng khuôn mặt hắn không thể hiểu được nhớ tới thần nữ từ trung mang theo khăn che mặt thần nữ giống hắn vẫn là cái thiếu niên khi cũng từng đi thần nữ từ trung tế bái quá thần nữ từ ở nhân gian hương khói đỉnh vượng rất nhiều người đều đi tham viếng quá khi đó thẩm việt chỉ là tán thưởng với nàng mỹ lệ thánh khiết cảm thấy muốn gặp đến nàng khăn che mặt sau khuôn mặt ý tưởng đều là một loại khinh nhờn nơi nào nghĩ tới sẽ có hôm nay như vậy một ngày tiên từ bản nhân nhưng thật ra không có quá nhiều ý nghĩ như vậy Bạch Nhung căn bản không có ý thức được hắn suy nghĩ cái gì, nàng mới vừa nhìn lại một chút kiếm quyết. Ăn sao, nàng đang ở lột một cái sơn trà, lột đến chân tay vụng về thuận tiện cho hắn cũng lột một cái, đặt ở mâm đựng trái cây chung. Tuy rằng là, nhỏ dài ngón tay ngọc, nhưng là đối với kia bị lột đến nát như sơn trà thịt quả thẩm Việt vẫn là có chút không nỡ nhìn thẳng. Đa tả, Nga, đúng rồi ta cũng có cái đồ vật phải cho ngươi. Thẩm Việt nói. Hắn từ tay áo trong túi lấy ra một mặt tiểu gương đồng. Đây là ta ở Lăng Dương thành tuyến nhân cho ta, nói là ngư dân ở hợp chúng vớt đến, phía trên có ngươi tiên thức. Như vậy chân bảo ở nhân gian thực hiếm thấy. Thẩm Việt nói, đây là ngươi đánh rơi sao. Hắn nhớ rõ, hắn cùng Bạch Nhung gặp được chính là ở Lăng Dương. Hắn không quá nhận được này gương, chỉ biết ước chừng là một kiện thực chân quý pháp khí. Này gương khắc hoa phức tạp chỉ là kính mặt là ảm đạm, hắn đưa vào linh lực vô pháp thúc dục này gương. Kính mặt như cũ sám xịt, Bạch Nhung tiếp nhận nhìn kỹ lại là kia một ngày, nàng ở sông đào bảo vệ thành ném xuống kia mặt lang hoàn kính. Bạch Nhung giờ khóc giờ cười, có đôi khi thế giới này chính là như vậy hoang đường buồn cười. Muốn đồ vật vứt bỏ, hao hết tâm lực cũng tìm không trở lại. Tới rồi đã không nghĩ muốn thời điểm, ném cũng có thể bị không thể hiểu được đưa về tới. Nàng tiếp nhận này gương, đa tạ, xác thật là ta không cẩn thận rớt. Thẩm Việt tại đây nói một lát lời nói, sắc trời càng thêm chơi, lúc này mới lưu luyến rời đi. Bạch Nhung dựa vào gối mềm, nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng. Tâm tình đảm như nước, có lẽ là bởi vì ánh trăng quá hào. Nàng hôm nay tâm tình thực bình tĩnh, nàng muốn hỏi thẩm trường ly một câu. Hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Hắn thù hận liền như vậy quan trọng. Bạch Nhung mới vừa cầm lấy kia mặt gương kính mặt dạng nổi lên một vòng thủy giống nhau gợn sóng, ngay sau đó, lập tức trở nên thanh thấu vô cùng. Đây là nàng lần đầu tiên dùng lang hoàn kính, không lường trước hiệu quả thế nhưng như thế hào. Cùng bọn họ thường dùng thông tin ngọc lệnh hiệu quả căn bản không phải một cái cấp bậc. Bọn họ cách xa nhau vạn dặm, thậm chí rất có khả năng không ở một cái vị diện thế nhưng cũng có thể nhanh như vậy mà liên lạc thượng. Cũng không quái như vậy quý trọng, thực mau đối diện hiện ra bóng người không phải thẩm trường ly đêm khuya thời gian hai cái không quen biết xa lạ nữ nhân tựa hồ là một con kiều mị hồ nữ ăn mặc xịt chi trang dung nùng liệt sợi tóc gian đứng sừng sững một đôi nhi lông sù sù lỗ tai nữ nhân thật xinh đẹp đồ sơn móng tay ngón tay điểm ở kính trên mặt tựa hồ cảm thấy thực mới lạ bộ dáng khuôn mặt thấu thật sự gần đang ở thưởng thức này gương kính giác có một mảnh màu trắng ống tay áo ứng chính là hắn Rốt cuộc gương chỉ có chủ nhân linh lực có thể thúc giục ít nhất thuyết minh, người khác liền ở phụ cận. Bạch Nhung sừng sốt một cái chớp mắt nàng nhớ tới ngày ấy thầm trường ly tay ăn chơi bộ dáng Đơn giản tùy tay ném xuống kia mặt gương, hắn không phải cung điện trên trời cũng không phải thầm hoàn ngọc mà là tính xấu không đổi thầm trường ly. Đoàn người trở về yêu giới, thầm trường ly đi nhân gian này một chuyến, đã xảy ra cái gì, đồng hành nhân viên đều giữ kín như bưng. Luyện hóa long cốt trước thẩm trường ly đi một chuyến ma giới, chỉ dẫn theo hoa trừ cùng tuyên dương. Ma giới như cũ là như vậy, ngàn dặm hoang vô cảnh. Ma cùng chung một mảnh tĩnh mịch, hoa trừ nói, nàng còn ở. Một đôi màu trắng vân ủng, bước lên dơ bẩn thảm. Nàng còn ở trên thảm, đang ở kiệt lực hô hấp chỉ là bởi vì bỏng rát mỗi một ngụm hô hấp đều như là dao nhỏ ở khát vỡ. Tuyên dương có vài phần không đành lòng. Hắn tính cách từ nhu, không thể gặp như vậy cảnh tượng Sở Vãn Ly cuộn tròn ở trên thảm, tế gầy lưng còn ở phát run, nàng đã nhận ra phía sau tới người, hơn nữa từ tiếng bước chân chung, nhanh chóng minh bạch là ai. Thẩm Trường Ly cùng từ trước biến hóa rất nhiều, đặc biệt khí chất biến hóa quá nhiều. Chính là hắn như thế nào sẽ đến nơi này? Dựa theo tiếng tim đập nhắc nhở, nàng bổn còn có cuối cùng một cái cơ hội. Thông qua đoạt xá Bạch Nhung, rời đi ma giới, một lần nữa trở lại cửu trùng. Chỉ là nàng lần nữa lãng phí cái này quý giá cơ hội. Đừng nhìn ta, nàng đưa lưng về phía kia một đôi vân ủng, thét chói tai ra tiếng. Thẩm trường ly xem nàng ánh mắt cùng từ trước nàng đẹp nhất khi ánh mắt cũng không có khác nhau. Ta thường đoạt xá bạch nhung cho nàng hại nhất độc nhất cổ trùng. Nàng hồn phách vốn dĩ liền không được đầy đủ, bị phệ hồn cổ nuốt lúc sau, liền, liền hoàn toàn tiêu tán ở tam giới chi gian. Phải không, Nam nhân nói, cặp kia màu hổ phách mắt hơi hơi mị lên. Xinh đẹp lại nguy hiểm. Cùng từ trước khí chất không giống nhau, sở vãn ly chiều hắn dịch gần vài bước hắn thờ ơ. Chỉ tiếc đều lại âm sơn cửu úc kia đầu súc sinh. Nàng thanh âm đột nhiên sắc nhọn, nàng bị âm sơn cửu úc bán đứng. Hắn không có đem cổ trùng hạ toàn. Dựa vào cái gì, liền như vậy một cái đê tiện hèn mọn sốc sinh, đều dám phản bội lừa gạt nàng. Sở vãn ly nói, nàng tự hồ bình ổn không ít, đứt quãng nói, trên mặt lộ ra một cái phản vẹo ý cười. Phu quân, người có phải hay không cũng ở tiếc núi ta không có thành công nàng không yêu người ta nếu là đoạt xá nàng. Người không phải cũng có thể nhưng nguyện. Dựa theo thiên đạo an bài, nàng nguyên bản là khí vận chi nữ thẩm trường ly vì này điên cuồng đối tượng. Nàng Bạch Nhung chỉ là làm một cái đã chết niên thiếu chết non mối tình đầu. Chính là Bạch Nhung không có chết ở 16 tuổi, bởi vậy kéo một chuỗi hiệu ứng bơm bướm, nàng thay thế sở vãn ly tế yêu cũng thay thế nàng thành thẩm trường ly người trong lòng. Mà nàng, lưu lạc tới rồi như vậy chật vật nông nổi. Hắn không nghe được nàng nói xong, chậm rãi ngồi sổm xuống thân thể. Thật là xinh đẹp diễm lệ một khuôn mặt, diễm như đào lý, lạnh như băng xương. Nàng sau lại ở ma giới, tìm quá rất nhiều cùng hắn lớn lên giống tới chơi, lại trước sau cảm thấy kém nơi nào. Thẩm trường ly không để bụng nàng tới gần, thậm chí không để bụng, nàng đem tràn đầy trùng kết cánh tay ác ý đi đụng vào hắn gò má cùng môi. Sở vãn ly tươi cười cứng đờ ở trên mặt. Nàng trong miệng trào ra đại lượng máu tươi, màu đen, màu đỏ trên mặt đất lan tràn khai Thẩm trường ly rút về tay Đó là một con trắng nõn thon dài, khớp xương duyên dáng tay Đủ để tay không bóp nát ma trái tim tay Rất nhiều năm, hắn không nghĩ lại tùy tiện tạo sát nghiệt Không muốn làm bạch nhung không thích sự tình Có lẽ hắn trong tiềm thức cuối cùng vẫn là không muốn từ bỏ Muốn tận lực vãn hồi tu bổ hắn trong lòng nàng hình tượng Cho nên, hắn cấp âm sơn cự Úc để lại một con đường sống, không có đối sở vãn ly đuổi tận giết tuyệt. Hiện giờ xem ra, hắn này đó bí ẩn hy vọng xa vời, bất quá là chê cười. Đây là thiên đạo phù hộ khí vận chi nữ tâm. Thoạt nhìn, cùng người thường, cũng không có gì khác nhau. Hắn tùy tay ném xuống kia một viên máu chảy đầm địa tâm. Thẩm trường ly đoàn người, đi nhân gian, bên ngoài thượng mục đích là vì long mạch chuyện này tự hồ viên mãn hoàn thành. Chỉ là thẩm trường ly khi nào luyện hóa long mạch thời điểm còn chưa định mấy cái yêu thần liền chuyện này cách nhìn không nhất trí có cho rằng hắn thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục phải đợi thân thể hảo, mới hảo có người cho rằng, nghi sớm không nên muộn, long mạch cùng yêu giới linh khí không hợp gửi lâu rồi dễ dàng sinh ra sự tình tới, không bằng nhân lúc còn sớm tuyển gần đây trăng tròn đêm, sớm luyện hóa. Thẩm trường ly tựa hồ đang nghe, lại tựa hồ không đang nghe. Hắn nửa dựa vào mỹ nhân dự thưởng, một thân đơn giản bài chi, mặc phát dối tung, đang ở nhìn nơi xa bích ba nhộn nhạo một hoàng thanh trì. Hắn thon dài hữu lực ngón tay ở lột một cái quả nho, lột ra sau, hắn tựa mới hoàn hồn, nhìn chung quanh một vòng mọi người, đem kia một viên quả nho lập tức ném vào trong hồ thần sắc như cũ nhàn nhạt, không biết nghe được mới vừa rồi đại thần nghị luận không có. Ta mệt mỏi, chờ lần sau chiều hội lại thương nghị đi. Hắn nói. Chúng yêu đoán không ra hắn tâm tư, chỉ có thể tạm thời đỉnh sẽ, lần sau lại nghỉ. Thẩm Trường Ly không mang thị vệ, một mình ở viên trung đi đi. Ngày mùa hè gió mát ấm áp dễ chịu, này viên trung cảnh sắc rất là xinh đẹp. Trước xương rời đi sau, hậu cung những cái đó bị đưa tới Phi Tần, đều sớm đều bị phân phát trở về nguyên quán. Trong cung an tĩnh rất nhiều, nhưng thật ra phù hợp hắn yêu thích. Hắn an tĩnh đi rồi đoạn đường, sờ sờ tay áo túi. Tài áo túi nội vật cứng Khắc hoa xúc thua lạnh băng, như cũ vẫn không nhúc nhích. Hắn ra cung, trên đường phố đèn đốt sáng trưng, một ngày này, vừa vặn là yêu giới lễ vu lan, trên đường phố kề vai sát cánh, ngoài ý muốn náo nhiệt tùy ý có thể thấy được hoa đăng, so với 10 năm trước muốn náo nhiệt rất nhiều. Hắn tìm cái quán rượu kêu lão bản thượng mấy cân khắc hoa, nhìn người đến người đi, một mình uống rượu. Trăng non nhi bò lên trên liễu sao, hắn đứng lên, tay áo nội như cũ an tĩnh. Đi đến trên đường phố khi, một đôi nhi diễm lệ hồ nữ tay khoác tay quá thân khi chiều hắn bay một cái sóng mắt nhi Hắn thị lực đã bắt đầu từng đợt mơ hồ, đầu tật cùng cảm giác say lại phát tác. Hồ nữ tự hồ ở cùng hắn nói cái gì? Tích sao? Hắn hỏi, này nam nhân tuyệt đỉnh tuấn, sinh một đôi hẹp dài mắt phượng, nhan sắc lại thiền, không cười khi lạnh như băng, có vẻ bạc tình quả nghĩa. Như vậy hơi say khi cười rộ lên, lại có điểm đối ai đều thâm tình thập phần lưu nhân ý vì Hồ nữ sừng sốt dùng tay che môi chiều hắn cười. Hào, hắn nói, hắn từ tay áo nội lấy ra gương vứt đi ra ngoài. Đều cho các ngươi. kia một mặt hắn bên người không rời, ngày đêm mang theo 10 năm lang hoàn kính. Còn sót lại một tia hắn nhiệt độ cơ thể đã bị tiêm nhiễm thượng nhợt nhạt cây đàn hương mùi hương. Hồ nữ ánh mắt thực cay liếc mắt một cái nhìn ra là hiếm có bảo bối linh khí. Chiều hắn một hôn gió. Bạch Nhung rời đi 10 năm, hắn mang theo này một mặt gương chờ nàng, quay đầu lại liếc hắn một cái. Hắn nguyện ý buông hết thải Tôn Nghiêm, lần nữa cầu nàng tha thứ, cùng nàng giải thích cầu nàng hồi hắn bên người. Chính là cái gì đều không có. Tiên lang thảo, sớm tại 5 năm trước trước, hắn liền đã tìm được hai cây tiên lang thảo. Chỉ là hắn vẫn luôn lựa chọn tiếp tục dụng tâm đầu huyết cấp thầm thanh tố dùng dược, sau đó Hắn gọi người, đem kia một khác cây tiên lang thảo đưa đi nhân gian đấu giá hội, hơn nữa thả ra tin tức kêu Bạch Nhung bằng hữu đã biết này tin tức. Người nọ cũng xác thật chụp được này một gốc cây thảo, hơn nữa đi đưa cho nàng. Hắn chờ chờ gương sáng lên tới, Bạch Nhung cùng hắn nói tìm được cấp tố tố dùng dược thảo. Chỉ tiếc trông quy không như mong muốn, cái gì đều không có, hắn càng đi càng nhanh càng đi càng xa. Bóng dáng hoàn toàn biến mất ở dòng người chung, chỉ còn lại có hai cái hồ nữ, đứng ở kỳ quái ánh đèn hạ còn cảm thấy mới vừa rồi là một hồi không quá chân thật cảnh trong mơ. Các nàng mới vừa ăn xong một chén tiểu bánh trôi, đang ở tò mò mà đùa nghịch kia một mặt gương thời điểm. Nam nhân kia lại về rồi. rượu tự hồ tỉnh không ít, trên mặt ý cười cùng đa tỉnh ánh mắt đều biến mất các nàng bị hắn đông chết người ánh mắt cùng sắc mặt dọa đến. Trên đời này, như thế nào có thể có người biến sắc mặt nhanh như vậy? Nam nhân dương tay, ném xuống mấy nén vàng, chợt các nàng mới phát hiện trong tay gương đã không thấy. Trong cung vắng lặng an tĩnh, thẩm trường ly mang theo gương trở về tầm cung, gọi người rửa sạch ba lần gương, rốt cuộc đem phía trên hồ vị rửa sạch sẽ. Hắn khứu giác thực nhanh nhạy thay đổi xiêm y, mùi rượu còn không có tán cốt độc đau lại tràn ngập lên đây. Ta chính là cái sốc sinh, hắn đối trong bóng đêm nàng nói, gương đối diện không hề hồi âm, người kỳ thật chưa từng có từng yêu ta. Hắn thấp giọng nói, có phải hay không, cho nên cùng hắn làm cái gì không quan hệ, chỉ là Bạch Nhung từ đầu đến cuối không có từng yêu hắn mà thôi. Quá đau, hắn tưởng có người tại bên người, dùng ấm áp thân thể ôm chặt hắn, bồi hắn nói chuyện xua tan rét lạnh. Đúng rồi, hắn đem những cái đó thị thiếp đều phân phát. Hắn vì cái gì muốn làm như vậy, cho rằng làm như vậy, Bạch Nhung liền có thể trở về sao. Hắn nơi nào làm được không đúng, từ nào một bước bắt đầu sai. Thẩm trường ly từng cho rằng, có rất nhiều đồ vật so nàng quan trọng cho rằng, nàng đối hắn chỉ là một kiện thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc Zoria. Nàng chỉ là cái bởi vì ngoài ý muốn cùng hắn từng có một lần bình phàm, nhút nhát, không thú vị nữ nhân. Hắn làm việc yêu cầu lý do, hắn không yêu Bạch Nhung cho nên, hắn sẽ không vì nàng từ bỏ muốn làm sự tình. Những cái đó nhìn thấy nàng khi khắc chế không được khác thường cảm xúc kỳ quái hành động, bất quá là bởi vì nàng là hắn cái thứ nhất nữ nhân. Có nàng ở thời điểm, hắn sẽ bị hấp dẫn, ánh mắt rừng ở trên người nàng cũng bất quá là bởi vì tộc duệ tập tính. Thói quen, nàng cũng liền không quan trọng. Hắn như thế nào sẽ khả năng ái nàng? Hắn không rõ, hắn xem nàng vì hắn khổ sở khi trong lòng kia một chút bốc lên khởi vạn vẹo cảm xúc rốt cuộc là cái gì? Là thỏa mãn, vẫn là thương tiếc đau lòng. Cũng không rõ, hắn nhìn thấy nam nhân khác cùng nàng cùng nhau khi, vì cái gì hắn nói chuyện sẽ như vậy khó nghe khắc nghiệt. Hắn có cái gì thân phận lập trường làm như vậy? Hắn ôm ý nghĩ như vậy, thẳng đến nàng đã chết. Hắn không muốn tin tưởng nàng đã chết. Càng không muốn tin tưởng, nàng là bị hắn kích thích đến tâm như cho tàn, nguyện ý thành toàn hắn cùng sở vãn ly mà chết. Nhiều buồn cười, mỗi một lần, đều là hắn thân thủ đưa nàng thượng lộ. Luyện hóa long mạch chuẩn bị đều đã làm tốt. Hắn gọi người đem thiên lang thảo ngao dược đưa cùng thẩm thanh tố uống lên, sau đó đem hắn đưa ra yêu vương đều, 10 năm trong vòng không cho phép trở về. Cùng hắn từ chức luyện hóa long cốt giống nhau, là một hồi không có đường rút lui xa hoa đánh cuộc. Hắn muốn phá tan cựu trùng đại trận, chỉ có này một cái biện pháp được không? Tế đàn ngoại bị vệ binh bao quanh vây quanh, vô sư đang ở chuẩn bị hiến tế hoạt động. Hoa trừ cùng tuyên dương gác ở tế đàn bên ngoài, hai người đều thực khẩn trương, một câu không dám nhiều lời mưa to nhập trú u ám ban đêm nam nhân đang ở ngồi xếp bằng bạch y đen như mực phát cùng thái cực đồ giống nhau thiết sắc kia một mặt gương đồng đặt ở hắn trong tầm tay ly hiến tế bắt đầu còn có nửa canh giờ bắt đầu rồi liền không có đường rút lui giờ dậu, không chung chỉ còn một đường ám kim sắc ánh nắng chiều giấu ở dáng xuống mưa to mây đen bên trong hắn hóa trở về nguyên thân một cái thật lớn che trời ngân long cắn nuốt ở vào tế đàn trung xương mù tím Sương mù tím cực kỳ nồng đậm, như ẩn như hiện, mơ hồ có thể thấy được ngưng vì hình rồng. Đem long mạch quy nạp nhập đan điền sau, luyện hóa mới có thể bắt đầu, yêu cầu liên tục nửa tháng thời gian. Thẩm Trường Ly đi ra tế đàn khi, khuôn mặt tựa hồ như thường, cùng ngày xưa không có bất luận cái gì khác nhau. Vu Hàm hỏi, cảm thụ như thế nào? Hắn cố tình chỉ chỉ đầu, còn thanh tỉnh sao? Thẩm trường ly tinh thần trạng thái vẫn luôn thực làm hắn lo lắng, lúc này đây, hắn sợ nhất cũng là hắn vô pháp khống chế khổ lực lượng này, lâm vào tinh thần thác loạn. Thẩm trường ly nhợt nhạt cười, không có việc gì thực thanh tỉnh Hắn đồng tử nhan sắc tựa hồ so ngày thường càng thiền chút thoạt nhìn không có gì khác thường, cùng tiến tế đàn phía trước. Hoa trừ cười cùng căn cùng nguyên tất nhiên sẽ không có cái gì vấn đề. Hắn tưởng rất lạc quan, tuyên dương nhìn thẩm trường ly bộ dáng. Đáy mắt áp xuống vài phần lo lắng cùng tâm sự nặng nề vu hàm nhìn nhau liếc mắt một cái Mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi Luyện hóa đệ nhất vãn là quan trọng nhất một đêm Thẩm trường ly độc ngồi trên tầm cung chung Không chờ hắn chính thức bắt đầu luyện hóa Nam nhân tự cảm ứng được cái gì Đen như mực lông mi liễm khởi trợn mắt ý thức nháy mắt thanh minh lại đây kia một mặt nho nhỏ gương sáng lên Thế nhưng ở thời điểm này sáng lên Thẩm trường ly nhìn kia một mặt gương, lại có chút khó có thể tin, không nên bày ra cái gì phản ứng tới. Mười năm khẽ tịch sau, nàng thế nhưng dùng này một đôi gương. Lần trước gặp mặt khi, nàng vì sao không đề cập tới khởi. Hắn thon dài gầy ốm ngón tay, nhéo kia một mặt gương, hiếm thấy thế nhưng có chút do dự cùng trần chờ. Theo hắn linh lực sũng nước kính mặt sáng lên, hắn rõ ràng nhìn đến. Gương đối diện, một đôi thanh niên nam nữ ngồi ở cùng nhau, đang ở nói chuyện. Nàng tự cấp nam nhân kia chân tay vụng về lột sơn trà ra. Thẩm trường lê nhìn, huyết một phân phân lạnh đi xuống, chỉ là hắn không có rời đi tầm mắt tựa thờ ơ. Từ trước Bạch Nhung sẽ không lột vỏ trái cây, nàng ra mặt mỏng hảo mặt mũi, cũng không thích bị thị nữ hầu hạ, đều là muốn hắn lột hảo, có đôi khi muốn uy đến miệng nàng biên tới. Hai người bên hông đều trang bị ngọc bội, một đôi long văn ngọc bội. Bạch Nhung cũng thấy được hắn, không lường trước, lúc này đây thế nhưng tìm được hắn đơn độc thời điểm. Nàng buông qua từ tịnh tay, thẩm trường ly khuôn mặt tái nhợt cơ hồ không có huyết sắc rối tung miêu tả hắc phát thiền sắc như là lưu ly li mắt tựa hồ có chút hiếm thấy, hơi hơi ướt át gầy ốm gương mặt anh Tuấn sạch sẽ. So với kia một ngày ở hoa lâu phóng đãng bộ dáng đảo tựa khôi phục vài phần từ trước trong sáng quân tử bộ dáng Nàng cái gì cũng chưa nói, nghe được đối diện truyền đến nam nhân mát lạnh đạm bạc thanh âm. Vì sao không cho hắn uy ngươi? Hắn nói, giống như trước ta như vậy, ân. Ôm vào trong ngực hấu nguy, nàng không phải thực thích sao, khuôn mặt hồng hồng, hắn khi đó liền rất tưởng đem nàng ấn ở trong lòng ngực từ trong tới ngoài thân một vòng. Này kẻ điên, thẩm Việt nguyên bản đang ở pha trà, nghe vậy có chút kinh ngạc bốn thước băn khoăn, muốn nhìn một chút là ai đang nói chuyện. Nàng cắt đứt gương thấp giọng cùng thẩm Việt nói nói mấy câu, hắn gật đầu, liền trước tiên lui đi ra ngoài, bạch nhung mới vừa rồi lại cầm gương. Thẩm trường ly dương mắt chiều nàng cười. Tựa hồ đối nàng mới vừa rồi nói ngoảnh mặt làm ngơ, như thế nào, sợ hắn nghe được. Đây là ngày ấy người ở hoa lâu chung cùng nhau người đi. Không biết từ cái nào thời gian giờ bắt đầu, có lẽ là từ nàng lần trước chạy trốn bắt đầu, hắn rốt cuộc lười đến trăng, không hề ăn nói khép nếp ngụy trang, mà là hoàn toàn khôi phục kẻ điên bản tính. Cùng nhau dạo hoa lâu, sợ bị hắn phát hiện ta. Người đãi hắn nhưng thật ra thật không sai, hắn bên môi gợi lên một mặt cười. Bạch Nhung, các người ở bên nhau khi đối hắn có đối ta như vậy nhiều yêu cầu sao? Bằng không, đối hắn nhiều không công bằng. Hắn cùng nàng cùng nhau thời điểm, không cho phép hắn dạo hoa lâu, không cho phép hắn có thiếp thất. Kẻ điên, có bệnh, từ đầu tới đuôi thẩm trường ly thự hồ đều vẫn luôn đem nàng đương nhiên coi là một kiện hắn tư nhân sở hữu vật bên người nàng không thể tồn tại bất luận cái gì một cái khác phái nếu không liền phải thừa nhận hắn như vậy nhục nhã. Nhiều buồn cười. Thẩm trường ly, người lạc đường biết quay lại đi, nàng thanh âm hơi biến hóa, người lùi binh đi, không cần lại sai đi xuống, hóa lộ chỉ có thể gột rửa ma khí, nếu là người tức thời tỉnh ngộ, dỡ xuống sở hữu tu vi. Đi cửu trùng, định kỳ dùng hóa lộ nước ao ngâm, dùng ngươi quãng đời còn lại tới sám hối chuộc tội, có lẽ còn có được cứu trợ hy vọng. Nàng lại dùng như vậy ánh mắt nhìn hắn, làm hắn nhớ tới thần nữ từ đường trung, hương khói bao phủ kia một tôn thương xót thần tưởng. Như vậy cao cao tại thượng ba ái chúng sinh cùng mình không quan hệ thương xót. Minh Nguyệt treo cao, hắn tưởng đem nàng kéo xuống, chiếm làm của riêng, làm nàng cùng hắn cùng nhau, vĩnh viễn hãm ở vũng lầy bên trong cùng nhau hư thối. Trục tội, lạc đường biết quay lại kia muốn như thế nào xong việc. Hắn thấp thấp mà cười. tá rất nhiều năm như vậy tu luyện tu vi cựu trùng từ nay về sau, sẽ như thế nào đối phó ta? Đối phó ta con dân. Vẫn là nói, ngươi là muốn kêu ta giống cung điện trên trời như vậy. Lại một lần như vậy ngu xuẩn vô dụng mà chết ở ngươi dưới kiếm. Đến nỗi lui binh, Bạch Nhung, ngươi dùng cái gì làm trao đổi? Nếu là ngươi nhận lời, từ nay về sau ngươi hồi cung chung, an tâm đảm đương ta nữ nhân, đương tố tố mẫu thân, vĩnh sinh không được rời đi ta liền có thể suy xét. Bạch Nhung trầm mặc hồi lâu kia liền không có gì hảo thương lượng. Ngươi biết không, này lang hoàn kính là chuyên cấp tình nhân dùng. Nam nhân nhẹ nhàng cười, cặp kia thượng chọn thanh lang mắt phượng nhìn về phía nàng Bạch Nhung, ngươi rất sợ mới vừa rồi kia nam nhân nghe được ta sao? Ta không sợ ngươi làm ta nhìn đến hắn. Hắn chiều nàng cười, ngươi có thể cho chúng ta đều ra không giống nhau thời gian. Này gương thật là quá rõ ràng, hắn tê cười kia một chút mi diễm suy suốt ma khí hết sức rõ ràng, nam nhân xương quai xanh thượng kia một chút rõ ràng nốt chu xa, đều như vậy rõ ràng rõ ràng. Ngươi thật sự thay đổi, nàng cuối cùng nói vô hỉ vô bi, biến quá nhiều vô luận là cùng cung điện trên trời vẫn là thẩm hoàn ngọc kính mặt đã bị cắt đứt thẩm trường ly nhéo hương hắn buông xuống lông mi lâu dài mà nhìn kia một mặt đã bình ổn gương thần sắc đã khôi phục bình tĩnh nàng không hiểu biết ngài thân thể tuyên dương thấp giọng nói đã không còn kịp rồi thẩm trường ly trên người không ngừng là ma khí vấn đề đã thâm nhập cốt tùy cốt độc còn sót lại dược vật chưa luyện hóa long mạch Cửu trọng thiên cũng không có khả năng cho phép phế bỏ toàn thân tu vi hắn, bình an không có việc gì mà sống sót. Đã đã đi đến này một bước, khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Mưa to càng rơi xuống càng lớn. Thẩm trường ly nhớ lại, bọn họ mới vừa rồi bên hông treo kia một đôi ngọc bội. Rõ ràng chỉ là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ kia có thể là thông tin ngọc lệnh liền giống như là hắn cùng nàng lang hoàn kính giống nhau. Lại là lúc này đây, nhất đau đớn hắn địa phương. Ta ngọc bội đâu, lấy lại đây. Hắn ách thanh nói, công nhân bừng kia một con sơn son cháp vội vội vàng vàng chạy tiến vào. Hắn mở ra cái kia cháp, bên trong, lẳng lặng nằm một chi hàn ngọc châm, một đôi nhi ngọc bội. Đều là là hắn thân thủ điêu khắc cho bọn hắn đính hôn dùng xính lễ. Hộp đế dán một phong thơ, nhung nhung từ đây từ biệt, chúc bình an trôi chảy, một đời vô ngu ngọc. Hắn bẻ gãy này cây châm, đem ngọc bội cũng tạp phá. Thực mau, liền thành một đống ngọc nát. Hắn cúi đầu, đôi mắt xem không quá rõ ràng, đơn giản ngón tay đem này đó lung ở cùng nhau, ngón tay bị cắt vỡ, xuất huyết. Hắn không chú ý. Hắn thay đổi sao? Có lẽ, là thay đổi đi. Hắn đối chính mình tính cách thói hư tật xấu, âm u thi thiện cực đoan hiểu biết. Chỉ là bởi vì từ trước những năm đó, có nàng tại bên người. Hắn hưởng thụ nàng cuồn cuộn không ngừng, phong phú, khẳng khái, đầy đủ tình cảm thượng hồi cuối cùng tầm bổ mới vừa rồi có thể duy trì được mặt ngoài kia một tầng chi thư đạt lý quý công tử ra. Mưa to càng rơi xuống càng lớn, hắn đầu rất đau, hỗn loạn ký ức tình cảm thậm chí suy nghĩ. Này trong nháy mắt kịch liệt làm người khó có thể thừa nhận tình cảm, làm hắn tầm mắt đột nhiên tối sầm. Tự hồ tới rất rất nhiều người ở kêu hắn, chỉ là hắn cũng nghe không rõ lắm, kiếm thu tay cực ổn. Đã từng, hắn tay cầm ly thời điểm, rượu mặt sẽ không có một chút ít đong đưa. Đừng uống, tuyên dương đoạt đi rồi trong tay hắn chén rượu. Có dược sao, tuyên dương nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Rất nhiều người vây quanh lại đây. Có đại phục, có vô sư, còn có thần tử. Hắn đứng lên, thấy không rõ, cũng tạm thời mất đi linh coi, làm như đụng phải địa phương nào, hắn cũng không để ý. Tựa hồ có rất nhiều người, đang nói cái gì. Hắn tựa hồ đang tìm cái gì thực cấp thậm chí có chút mất khống chế thất thố Vẫn luôn ở tìm một gian phòng tiếp theo một gian phòng tìm Tuyền dương kéo hắn cổ tay áo tùy một đường Rốt cuộc vẫn là nhẹ nhàng nói bệ hạ bài cô nương không ở nơi này Ngài là tìm không thấy vẫn là đi về trước nghỉ ngơi đi Audio chuyện được đăng ở cổ ốc đọc chuyện.com Trường 90 Bận rộn chuẩn bị thời gian tựa hồ quá đến luôn là muốn phá lệ mau một ít Một ngày này trong núi khó khăn rơi xuống vũ Bạch nhung nhìn bên ngoài u ám bao phủ màn trời, nàng khôi phục tiên thể sau có thể rõ ràng nhìn đến không gian trung khí lưu động. Một đoạn này thời gian không trung chảy xuôi khí so từ trước càng hỗn độn, lệnh nàng nhịn không được nhíu mày. Đứng ở Bắc Thần Diệu Pháp đỉnh núi, từ trong hạp cốc xa xa nhìn ra xa qua đi, chỉ cảm thấy thế giới đều là khẽ thịch không tiếng động. Sáng sớm lại nổi lên sương mù, như là một giọt mặc tích vào nùng bạch bức họa cuộn tròn, lại tràn ngập mở ra, sơn sơn thủy thủy đều bị lung tại đây một tầng xa mỏng dường như sương mù, mơ hồ đến không giống chân thật làm người phân không rõ cảnh tượng huyền ảo cùng chân thật. Đây là cái gì, nơi này như thế nào sẽ đến như vậy nhiều chim chóc. Nàng bên cạnh một cái gọi là tiểu táo tiểu đệ từ cười nói. Sương mù dày đặc trung chuyển đến cánh đồ rào rào thanh âm, đen nghìn nhịt một đám, càng ngày càng gần, hướng tới bọn họ phương hướng tới. Bác thần rất ít có quả đen, càng mặc đề là ở như vậy ban ngày ban mặt thời điểm lui tới ở bắc thần Sơn. Đừng nhúc nhích lui về phía sau. Bạch Nhung thấp giọng nói, bảo vệ phía sau đệ tử. Lời còn chưa dứt nàng đầu ngón tay một chút đã phát ra một đạo thanh lẫm kiếm mang, chuẩn xác không có lầm đâm vào cầm đầu quả đen đầu nội kia quạ theo tiếng mà rơi. Bạch Nhung nhéo lên kia chỉ quả đen thi thể tùy ở nàng phía sau tuổi trẻ nữ đệ tử thò qua tới vừa thấy, chỉ thấy kia quả đen bị nàng niết ở hai bổn tuyết trắng non mịn ngón tay chung, hình dung xấu xí, đầu dị dạng ngoại đột song sườn thế nhưng các sinh ba hàng đôi mắt điều mõm chung thế nhưng mắng ra số căn răng nanh, không khỏi sợ tới mức lui về phía sau vài bước thiếu chút nữa té ngã trên đất. Đây là ma quả, Bạch Nhung nói, nàng triệu ra tịnh hỏa, đem kia ma quạ thi thể đốt cháy hầu như không còn. Tiểu táo vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ma vật, cùng yêu cho người ta cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Nàng chán ghét lui về phía sau vài bước, muốn càng đáng sợ càng vạn vẹo giữ tợn lệnh người chán ghét. Chỉ là một con như vậy tiểu nhân ma vật tiếp cận sau đã làm nàng cảm nhận được cực đoan không thoải mái. Mà khí tựa hồ có thể ăn mòn tu sĩ linh khí, mang theo có thể sũng nước tiến trong xương cốt âm hàn, làm nàng cả người máu, đan điền trung linh khí, chảy xuôi tựa hồ đều trở nên chậm mà sơ cứng. Bạch Nhung chưa từng đi qua ma giới, nhưng xuyên thấu qua hóa lộ liên ký ức, nàng đối nơi đó cảnh tượng rất là rõ ràng. Đó là ngàn dặm hoang vô luyện ngục chi cảnh. Này quần ma quạ phòng trừng là từ ma giới khe hở chung lại đây. Hiện giờ tam giới hỗn loạn, nhân gian cũng bị nghiêm trọng lan đến thiên địa dị tượng đột biến, khí mạch hỗn độn tuyệt phi hảo dấu hiệu. Bạch Nhung dùng tịnh hỏa đem kia một đám ma quạ đều đốt cháy hết. Hiện tại tình trạng đã đủ khó khăn, năm xưa cũng bất lợi cực đoan thời tiết càng thêm thường xuyên. Nhân gian yêu ma quần ma loạn vũ, lại bởi vì khuyết thiếu linh khí quan hệ tu sĩ càng ngày càng ít. Này đoạn thời gian vừa vặn gặp thượng kinh hồng ống, nàng mang theo hỏi kiếm thông đệ từ ra cửa cùng đi trừ yêu cứu tế. Yêu ta càng ngày càng nhiều cứu tế lương thực luôn là không đủ. Nàng cùng thẩm việt tới một đường, nguyên bản cho rằng chính mình đã thấy nhiều như vậy cảnh tượng, lại vẫn là ước chế không được tâm tình thấp ốp nàng vô pháp dùng tiên lực mạnh mẽ can thiệp nhân gian quá nhiều tam giới đều có nhân quả vô luận là nhân gian tu sĩ vẫn là cửu trùng thượng tiên dùng thân thần lực mạnh mẽ can thiệp nhân quả chỉ biết gặp phản phệ rơi vào ma đạo đây là cửu trùng sở hữu thượng tiên từ ra đời thời điểm liền biết đến chuẩn tắc tiên tử sư tôn nói hôm nay cửu trùng sứ giả lại đây muốn cùng ngài gặp mặt nghị sự tiểu táo giữa chưa thời điểm lại đây tìm nàng sứ giả Nàng nguyên bản đang ở luyện kiếm, nghe vậy thả kiếm, dùng lụa bố xoa xoa trên chán mồ hôi mỏng. Cửu trùng đang ở bố chu ma trận pháp, chờ đợi thời cơ, Bạch Nhung biết, Linh cơ cùng cửu trùng vẫn luôn có liên lạc. Chỉ là, này vẫn là cửu trùng lần đầu tiên phái tiên sử lại đây. Kia tiên sử đã tới rồi Linh cơ hà luyện động thiên, đưa lưng về phía nàng, đang ở uống trà. Bạch Nhung xa xa nhìn đến một cái bóng dáng, lộ ra vài phần quen thuộc. Nàng không nghĩ tới, cái kia tiên sử thế nhưng sẽ là hắn Âm sơn cự úc so từ trước bộ dáng biến hóa rất nhiều, ăn mặc một thân lục bào, dùng sắc có chút tái nhợt, sấn một đôi lục u u xả đồng càng vì thiên lục như là một uông u ám hồ nước. Nàng có thể cảm nhận được cự úc tu vi tốc độ tăng. Hắn sớm đã qua độ kiếp kỳ, so với từ trước luyện khí càng thêm cô độc, thể trạng cũng lực có biến hóa. Bạch nhung thần sắc lực có kinh ngạc cửu úc ở cửu trùng lâu như vậy thế nhưng không có rèn luyện ra nhiều ít tiên khí ngược lại nàng trong lòng trầm xuống nàng thậm chí ở trên người hắn cảm ứng được một chút vẩn đục ma khí các ngươi cùng này một vị tiên sử từng là bạn cũ linh cơ nhìn hai người bộ dáng bạch nhung chiều hắn gật đầu nhẹ nhàng cười hồi lâu không thấy nàng thoải mái hào phóng nhưng thật ra không có kiêng dè cùng che lấp ý tứ cửu úc đè nặng mặt mày không có nhiều nhìn nàng. Bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt, hẳn là ở cửu trùng hỗn loạn một đêm kia. Ngày ấy lúc sau, liền không còn có gặp qua, làm như đã qua 10 năm hơn. Bạch Nhung ăn mặc một bộ qua cơn mưa trời lại sáng sắc váy áo, vô cùng đơn giản vãn một cái búi tóc mặt mày linh thú ôn nhuận như cũ làm người rời không ra tầm mắt. Cửu Úc tới nhân gian, là vì phục ma trận sự tình. Thẩm trường ly bên kia vẫn luôn không có động tĩnh, chỉ là cửu trùng cũng không dám thả lòng phòng giữ. Bởi vì Linh cơ cùng hỏi kiếm tông vài vị trưởng lão đều còn ở đây. Cửu Úc lời nói cũng nhiều là giờ giọng quan, nói chút mặt ngoài sự tình quan tâm bọn họ ở nhân gian phục ma tiến triển. Bạch Nhung yên lặng nghe, cửu Úc lại không có trực tiếp rời đi, đều biết bọn họ là bạn cũ thương phùng tiên sư còn có lén muốn nói nói. Chúng trưởng lão rất biết xem ánh mắt đều sớm đi rồi, đem địa phương để lại cho hai người ôn truyền. Bạch Nhung như cũng ngồi ở chính mình vị trí thượng an an tĩnh tĩnh, ngước mắt nhìn cửu Úc liếc mắt một cái. Hắn, gần đây quang cảnh không như vậy hào. Cửu Úc nói, tưởng ở thiên nhân ngũ suy trước kia cuối cùng gặp ngươi một mặt. Trầm mặc sau một hồi cửu Úc sốt cuộc nói chuyện. Tiền đế sắp thiên nhân ngũ suy sự tình ở cửu trùng bên trong sớm phong tỏa tin tức đặc biệt tại đây loại thời điểm thầm trường ly tuổi thực nhẹ đúng là chiến lực mạnh nhất thời điểm. Tiên đế làm cựu trùng định hải thần châm, lại sắp nhanh đón thiên nhân ngũ suy. Nếu là tại đây loại thời điểm, này tin tức bị truyền ra đi, sẽ khiến cho bao lớn gợn sóng có thể tưởng tượng mà chi. Bạch Nhung hơi hơi nhấp môi. Một là kinh ngạc với, một ngày này thế nhưng tới như vậy mau. Một khác sự còn lại là kinh ngạc hiện giờ cựu Úc thế nhưng sẽ có biết được loại này cấp bậc tin tức quyền hạn. Còn có bao nhiêu lâu, nhiều nhất 10 ngày. Như vậy mau tuy rằng vẫn luôn biết một ngày này sớm hay muộn sẽ đến. Nàng buông xuống mặt mày tự dạng quá một tia gợn sóng, không có truy vấn ta đã biết. Người cùng ta cùng nhau đi. Nàng hỏi, cửu Úc lắc đầu ta sẽ không lại hồi cửu trùng Lúc này đây ta tới nhân gian thời điểm, ngoài ý muốn ở trạch lộ tìm được một chỗ chiều mà bí cảnh, có lẽ là từ trước vị nào đại năng lưu lại, nơi đó cùng âm sơn hoàn cảnh rất giống, thực thích hợp sinh tồn tới nhân gian, là cái so vẫn luôn sống nhờ cửu trùng muốn tốt lựa chọn. Hiện giờ bọn họ ở yêu giới là chúng bạn xa lánh phản đồ, đã không có khả năng đi trở về. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn nhân gian cái này thích hợp lựa chọn. Bí cảnh có thể cách trở cùng ngoại giới giao lưu, có cửu ốc che chở, không đến mức lại có tu sĩ xâm nhập cái này bí cảnh, đủ để cho dư lại âm sơn tộc nhân sinh sôi nảy nở cùng người Tường An không có việc gì, thuận lợi sinh hoạt. Người tộc nhân hiện tại ở nơi nào? Cửu trùng đáp ứng rồi các ngươi rời đi sao? Bạch nhung hỏi, đã đều lạc thỏa đáng. Cửu Úc nói, ta đã nghĩ cách đem còn thừa tộc nhân, đã đều dọn đi trạch lộ. Đối với hắn mà nói, đây là cái thực tốt kết cục lúc sau, nếu là tam giới gặp đại nạn sinh hoạt ở di thế độc lập tiểu bí cảnh, có lẽ cũng có tránh thoát trận này hảo kiếp cơ hội. Chỉ là nàng tâm tư tỉ mỉ, minh bạch thấy hắn như vậy, hẳn là sớm làm chuẩn bị, muốn cùng cửu trùng không từ mà biệt. Người yên tâm đi thôi. Bạch Nhung thấp giọng nói, "Không cần lo lắng cửu trùng truy cứu, bọn họ có thể ở nhân gian bí cảnh an cư lạc nghiệp, đối với cửu trùng mà nói, là cái song thắng kết cục." Nàng sẽ tận lực thúc đẩy. Hắn thiết tưởng quá rất nhiều Bạch Nhung phản ứng, nhưng là không nghĩ tới, nàng sẽ thế nhưng có thể làm được như vậy, không hề khúc mắc. Cửu Úc môi hơi trắng bạch ngón tay thu một chút, hắn nói, "Ta cũng lập tức muốn đi, đãi bí cảnh phong ấn thiết hảo, hẳn là sẽ không lại rời đi." Hắn sẽ vẫn luôn bảo hộ tộc nhân. Bạch Nhung gật gật đầu, bên môi lộ ra một chút mỉm cười. Lời nói đã nói xong, cựu úp lại không có nhúc nhích. Hắn như vậy vẫn ngồi như vậy, ngón tay khoanh lại chén trà, môi giật giật nhưng là vẫn là cái gì cũng chưa nói ra. Người muốn nói cái gì? Bạch Nhung trước nhìn ra hắn ý tưởng ôn hòa hỏi. Kia một ngày ta ném xuống ngươi, hắn tự hồ rất là gian nan từ môi răng chi gian túm ra như vậy một câu. Bạch Nhung nói, không có việc gì, không cần chú ý. Đêm hôm đó tình huống hỗn loạn, hắn có tộc nhân yêu cầu che chở huống hồ thẩm trường ly thự mình đi cửu trùng, dưới tình huống như vậy, đó là tiên đế ở đây cũng không có khả năng con nắm chắc trăm phần trăm có thể bảo hạ nàng tới. Thời gian vẫn chưa ở nàng dung nhan thượng lưu lại nhiều ít ấn ký. Nàng kia trương quan âm bạch ngọc giống nhau trên mặt không có đối hắn phẫn hận. Nhìn như cũ nhu mị ấm áp, như là một khối ấm áp noãn ngọc, sẽ không có bất luận cái gì đâm bị thương người địa phương, như vậy bao dung ôn hòa, gọi người có thể cho người yên tâm lớn mật mà cùng nàng nói hết hết thầy. Niên thiếu khi, Bạch Nhung cũng sinh thật sự Mỹ, chỉ là cùng hiện tại không giống nhau, ánh mắt đầu tiên xem qua đi, làm người ấn tượng sâu nhất không phải Mỹ, mà là khí chất của nàng kia một đạo mặt mày luôn là quanh quẩn vứt đi không được khói nhẹ u buồn sầu tư. Nàng cực nhỏ cùng người ta nói tâm sự của mình, nói hết chính mình không mau, luôn là đang cười. Nhưng là hắn vẫn luôn cảm thấy, cho dù là cười thời điểm, nàng kỳ thật đều không phải là chân chính vui vẻ. Chỉ là hiện tại, đang xem nàng, những cái đó u buồn cùng sầu tư tự hồ đều biến mất không thấy, hóa thành thiên phàm quá tẫn vững vàng. Hắn kỳ thật không có thấy nàng thoải mái cười quá, một lần cũng không có. Cổ sự tình, ngươi không nghĩ hỏi một chút ta sao? hắn rũ mắt ngón tay căng chặt đột nhiên hỏi cổ nàng ngồi ở song cửa sổ trước hoàng hôn xuyên thấu qua cỏ xuyến sắc cửa sổ cách chiếu tiến vào kia một chút màu cam hoàng hôn dừng ở trên người nàng đem nàng cũng ánh đến như vậy ấm ấm áp quang cùng nhiệt đối động vật máu lạnh lực hấp dẫn là như vậy cường như là thiêu thân giống nhau vĩnh viễn kháng cự không được ngồi lửa theo đuổi Cửu Úc Sáp Thanh nói, kỳ thật ngươi đều biết đi, biết kia một đoạn thời gian, ta thừa dịp ngươi ngủ thời điểm, đem sở vãn ly của phóng tới ngươi trong thân thể. Chính là nàng không có trách cứ hắn, thậm chí ban ngày thời điểm, như cuối cùng ngày xưa giống nhau bồi A mặc, bồi hắn, chút nào nhìn không ra bất luận cái gì oán hận. Kia cổ ta có thể xử lý, đối ta thân thể sẽ không tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Bạch Nhung tinh tế ngón tay nắm cái ly, nhìn chính mình ở ly chung trà mặt ảnh ngược, bình tĩnh nói. Muốn hồ thời gian lâu như vậy, người tổng cộng liền chỉ thả một con, nếu là lại nhiều ta sẽ không làm ngươi tiếp tục. Nàng khi đó, đáp ứng rồi ta một điều kiện, cựu ốc tay che lại chính mình khuôn mặt ngơ ngẩn mà nói. Đáp ứng đem ma tâm cho ta. Hắn tiếp thu truyền thừa lúc sau, bản thể tấn dài yêu cầu thật lớn năng lượng. Ma tâm là nhất thích hợp bất quá, cho nên hắn mới cùng sở vãn ly làm giao dịch. Kia một đoạn thời gian hắn thật sự là quá thống khổ không cam lòng khuất cư người dưới, muốn mang theo tập đàn báo thù. Thống khổ cùng trả thù dục sắp đem hắn xé nát, Bạch Nhung không trách hắn, chuyện cũ đều đi qua. Rất nhiều đồ vật không cần nói thêm gì nữa, nói thêm nữa cũng không có nhiều ít tác dụng. Mỗi người đều có chính mình không thể từ bỏ đồ vật. Hắn xuất thân thế gia đại tộc, là cái vô ưu vô lực tiểu thiếu gia. Hưởng thụ hết gia tộc ân huệ, cha mẹ sủng ái, niên thiếu khi sinh hoạt ở hoa đoàn cầm thuốc chung, vạn sự thuận ý, là không hỏi thế sự tiểu thiếu ra, bởi vì nàng gặp đại nạn gia tộc biến cố, nửa đời sau đem từ trước không ăn qua khổ đều ăn một cái biến. Nàng nguyên bản là vô căn chi mộc không cha không mẹ ở nhân gian như vậy mấy trăm năm cũng không có một cái coi như là gia địa phương, biết được cửu Úc cuối cùng có thể mang theo tộc nhân ẩn cư, đối nàng tới nói cũng là cái an ủi. Nàng là thật sự không trách hắn. Trong mắt không có chút nào oán hận chi sắc, không có trong tưởng tượng kịch liệt chất vấn, không có bị ái nhân phản bội thống khổ. Ta có thể lại ôm ngươi một cái sao? Phân biệt phía trước hắn hỏi. Bạch Nhung đưa hắn tới rồi cử động, không có cự tuyệt. Cửu Úc liền ở kia môn cách rơi xuống bóng ma chung đứng hồi lâu, đứng hồi lâu, duỗi tay thật mạnh lung trụ nàng. Hai người đều trong lòng biết rõ ràng, lúc này đây, là bọn họ cuối cùng một lần gặp mặt. Từ nay về sau quãng đời còn lại, không bao giờ sẽ gặp mặt. Hắn không biết chính mình nên là thế nào một loại tâm tình. Người vì cái gì không trách ta. Hắn tưởng nói tưởng trách cứ nàng, thậm chí đem cổ bỏ vào nàng trong cơ thể thời điểm. Hắn ở mộng tưởng, nàng có thể tỉnh lại, dùng thất vọng, khó có thể tin ánh mắt nhìn hắn chính là cái gì đều không có. Đối nàng người như vậy mà nói, đến tột cùng người nào có thể cho nàng hận đến lên. Cái dạng gì người mới có thể xuất hiện ở trong mắt nàng. Nàng trong mắt có nhìn đến quá những người khác sao. Có một chút lạnh lẽo chất lòng tầm ướt nàng cổ áo theo nàng cổ trượt đi xuống. Hắn ở khóc, cửu Úc thế nhưng khóc. Bạch Nhung đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người nam nhân ở nàng trước mắt như vậy rơi lệ Xà là động vật máu lạnh liền liền hắn nước mắt cũng là lạnh lẽo chảy xuống ở nàng làn ra thượng cảm thụ thực kỳ diệu. Cửu Úc tính tình thực yếu ớt yêu cầu che chở Bọn họ chi gian kỳ thật chiếm chủ đạo bị ỉ lại vẫn luôn là nàng. Hắn như là một con thuyền rách nát thuyền nhỏ, bị cuốn vào sóng gió chung, bị lôi cuốn, bị bắt đi phía trước đi, một bước, một bước, vẫn luôn đi tới này một bước. Nàng hoàn toàn có thể lý giải như vậy lựa chọn. Bạch Nhung nhẹ nhàng vỗ hắn lưng, hắn dùng sức lớn hơn nữa, đem nàng cắt gao khấu vào chính mình trong lòng ngực. Bạch Nhung xoa xoa hắn đen nhánh tóc từ hắn ôm. Hắn nước mắt chảy vào nàng trong miệng, hàm hàm, như là một cái người sắp chết bị phán sư tử hình trước cuối cùng một lần dãy rùa. Chờ cựu Úc vân thuyền đã đi xa, biến mất ở vân gian, không bao giờ gặp lại bóng dáng. Nàng ôn thanh nói, chúc người hết thầy thuận lợi, sau này bình bình an an, một đời vô ngu. Bạch Nhung không có đến trễ thời gian, cùng cựu Úc phân biệt lúc sau, lại cùng còn ở nơi khác trừ yêu thầm Việt tu thư một phong, giao tiếp xong đỉnh đầu sự vụ, liền khởi hành hồi cựu trùng Nàng cười bỏ tu vi sau, ngực kiếm đi đường cũng mau lẹ rất nhiều. Gần đây nàng dùng chính là một phen thẩm Việt cùng nàng tìm tới, danh gọi Bạch Hồng Tân Kiếm. kia một thanh lòng lần kiếm, có lẽ là bởi vì biết nó lai lịch nàng cũng không quá vui mừng dùng, kiếm hàng năm bị nàng thu ở hộp kiếm, thiết phong ấn dốc lòng bảo quản, có thể không chạm vào liền không chạm vào. kia kiếm tự hồ cũng là biết chút cái gì, quang hoa một ngày so một ngày ảm đạm đi xuống cửu trùng bầu không khí tựa hồ xo so từ trước nhẹ nhàng chút tiên đế sớm biết được nàng muốn tới, một đường thông suốt không bị ngăn trở nàng thậm chí không hồi chính mình linh ngọc cung, liền lập tức chiều tiên ninh cung đi. Tiên sau cùng nàng nói một lát lời nói, Bạch Nhung Thượng một lần thấy nàng vẫn là ở bàn đảo Yến Lúc. Hiện giờ tiên đế sắp thiên nhân ngũ suy, nhưng là trên mặt nàng cũng không thấy được nhiều ít ai dung, cùng nàng nói chuyện khi không nhanh không chậm cùng ngày thường cũng không quá nhiều khác biệt bọn họ rõ ràng cũng là mấy ngàn năm đạo nữ nàng từ nhỏ sinh ở cửu trùng ở tiên giới gặp qua đạo nữ chung kỳ thật như vậy là thái độ bình thường tiên nhân nhiều ít dục bạc tình đạo pháp tự nhiên chú trọng xem đạm sinh tử luôn hồi ái hận càng là trong đó không đáng giá nhắc tới sự tình đạo nữ tọa hóa cũng đều không phải là nhiều đáng giá sầu bi sự tình ngươi đi gặp hắn đi tiên sau nói ta có chút mệt mỏi liền không bồi ngươi cùng đi bạch nhung lễ bái sau theo thị nữ vào nội điện Tiên ninh cung đại mà yên tĩnh, liên hương tràn đầy ở không chung, hàng năm thụ cư bạch hạc nhưng thật ra không thấy hơn phân nửa. Thật mạnh màn che sau, mơ hồ có thể thấy được giường thượng một cái hơi hơi câu lũ lưng thân ảnh. Tiên hầu tiến lên bẩm báo tư một thần nữ đã trở lại. Một con bạch hạc vén rèm lên, hai người ánh mắt tương tiếp. Nàng nào đó hoảng hốt bị hắn bắt được, đứng lên đi, không nghĩ tới ta sẽ biến thành như vậy bộ dáng đi. Tiên đế ho khan một tiếng, cười nói. Tiên đế sống hàng ngàn hàng vạn năm từ Bạch Nhung bị điểm hóa, có ký ức bắt đầu trong ấn tượng hắn, liền vẫn luôn duy trì tráng niên nam tử, khí vũ hiên ngang bề ngoài. Hiện giờ hắn nhìn, như là già rồi hai mươi tuổi giống nhau, trên đầu đã là tóc bạc biến sinh. Bạch Nhung ở hắn đối diện ngồi xuống, do dự một cái chớp mắt nàng có rất nhiều tưởng nói, nhưng là thật tới rồi bên miệng, rồi lại phản phất vô pháp mở miệng. Sở hữu sinh mệnh vô luận là phàm yêu, vẫn là tiên, đều sẽ có chung kết một ngày. Tiên đế mỉm cười nói, vạn sự đều có chung kết một ngày, một ngày này đã đến, hắn cũng không ngoài ý muốn. Cũng không có gì đáng giá bi thống, trừ khử lúc sau cùng thiên địa vạn vật cùng tồn tại chưa chắc không phải một loại vui sướng cùng tiêu dao Có lẽ là tiên đế thái độ cảm nhiễm nàng, bạch nhung trầm trọng tâm tự hồ cũng trở nên nhẹ nhàng một cái chớp mắt. Tiên đế cùng nàng ở cung trong viện đi rồi một vòng tán tán bước. Trong gió tràn ngập nhàn nhạt hà hương, bên tai là quen thuộc tiên nhạc đây là nàng sinh ra, lớn lên cửu trùng. Những cái đó xa xăm mơ hồ ký ức, ở như vậy một khắc tựa hồ mới rốt cuộc có thật cảm. Bạch Nhung mới phát hiện tiên đế đã suy nhược tới rồi loại trình độ này, nàng nâng hắn đi đường thời điểm thậm chí cảm thấy hắn thân mình đã nhẹ đến khó có thể tin nông nổi. Nhiều năm như vậy, hắn là tiên đình định hải thần châm. Tuy rằng lén cùng hắn cũng từng có khập khiễng, trong lòng cũng từng đối hắn từng có bất mãn, đối nàng mà nói, hắn vẫn luôn là như cha như quân tồn tại. Nàng nâng hắn, thấp giọng hỏi, là bởi vì thầm trường ly sao? Tiên đế không có phủ nhận, chỉ là cười một cái. kia hai lần cùng thẩm trường ly trực tiếp giao thủ, mặt ngoài xem thầm trường ly bị thương, không chiếm nhiều ít tiện nghi. Trên thực tế, hắn tổn thương lớn hơn nữa kia hai lần cực đại nhanh hơn thiệt hại hắn thọ nguyên. Bạch Nhung trong lòng tư vị khôn kể, mấy năm nay, người qua đến như thế nào? Tiền để ý bảo nàng ở hắn bên người ngồi xuống, cùng hắn tường lưu mấy năm nay trải qua. Bạch Nhung không có nói cập chính mình ở yêu giới kia mấy năm. Chỉ là đơn giản nói nói, nàng sau 10 năm ở nhân gian hiểu biết. cửu trùng vô pháp can thiệp quá nhiều nhân gian, phụ trách liền sẽ gặp phản phệ, đây là pháp tắc. Giảng đến mấy năm liên tục hồng ống nạn hạn hán, gần nhất thậm chí bắt đầu xuất hiện ma vật khi. Tiền đế hơi hơi ho khan một tiếng, như vậy thiên địa dị biến có lẽ cùng nhân gian Long Mạch bị lấy đi rồi có quan hệ. Long Mạch, nàng nghe rất quen thuộc nhưng là lại không quá minh bạch Long Mạch sốt cuộc là cái gì? Long Mạch là tím thần tinh ở nhân gian hình chiếu tương lai 100 năm đế tinh linh Mạch sở tụ. Long Mạch ảnh hưởng đế tinh hướng đi, đế tinh lại cùng nhân gian năm xưa cùng một nhịp thở. Thượng một thế hệ vương triều long mạch sớm đã khô kiệt tân long mạch lại bị mạnh mẽ lấy đi luyện hóa, cũng là tạo thành cảnh này quan trọng nguyên nhân. Thẩm Trường Ly nguyên thân là quỷ long, chỉ là hắn huyết mạch không thuần. Tiên đế nói, mặc dù có cung điện trên trời long cốt cũng không tinh lọc rớt kia một nửa huyết mạch, đây cũng là gông cùm xiềng xích hắn tu hành lớn nhất chướng ngại. Nếu là có thể thành công luyện hóa long mạch thoát khỏi rớt kia kia một nửa huyết mạch, hắn có lẽ có thể tới một cái đổi mới cảnh giới. Nàng môi có chút khô kiệt bưng chả uống một ngụm ta không hiểu, hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Lấy hắn hiện tại thu vi tam giới nội có thể cùng hắn chống lại người sớm bất qua kia ý đòi không có mấy tiên đế thiên nhân ngũ suy lúc sau, liền càng thiếu, nàng không hiểu, hắn rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Liền như vậy tham lam sao? Tiên đế cười lắc đầu. Hắn bỗng nhiên chuyện vừa chuyển, người biết vận mệnh chú định vẫn luôn có một loại lực lượng ở chế hành tam giới vận chuyển sao? Tiên đế nói kia lực lượng liền giấu ở cựu trùng đỉnh, chế ước tam giới cân bằng, duy trì tam giới ổn định, cấp huyền thiên kết giới cùng thương vân tiết cung cấp vô cùng lực lượng, hoặc là nói, nó còn có một cái ngạnh thông tục dễ hiểu tên, gọi là thiên đạo. Ước chừng mỗi cách 100 năm, liền sẽ có thiên đạo chi từ cùng thiên đạo chi nữ bị ban cho trí bảo hạ phàm, thu thập cũng đủ nhân quả khí vận sau, lại trở lại bầu trời, hóa thành đối thiên đạo tầm bồ. Thiên đạo cùng tam giới đều vì nhất thể. Thiên đạo ở vận mệnh chú định khống chế được mọi người vận mệnh hướng đi là tam giới trí cao vô thượng trật tự chi thư. Cũng là dựa vào như vậy nhân quả tuần hoàn tầm bổ duy trì tam giới trật tự. Bạch Nhung thật lâu không thể bình tĩnh, ngắn ngủn nói mấy câu tin tức hàm lượng thật sự là quá cao. Nàng hô hấp không tự giác trở nên rồn rập chỉ có thể nỗ lực làm chính mình bình định xuống dưới tiêu hóa trải vuốt lại này đó khổng lồ tin tức lưu. Mà lúc này đây thiên đạo chi nữ, lần nữa chết ở thầm trường ly trong tay. Người này, người cũng nhận thức, đã hoàn toàn ngã xuống, cảm ứng không đến bất luận cái gì hơi thở. Sở vãn ly, nàng tâm tính thông minh tiên đế chỉ là một chút nàng liền thực mau đoán được người được chọn. Hắn mỉm cười, gật gật đầu. Sở Vãn Ly là thiên đạo chi nữ, Bạch Nhung trong lòng tuy rằng lực có chấn động, nhưng là nàng liên tưởng khởi Sở Vãn Ly thu hành chung một đường thần kỳ cơ duyên cùng với nàng sống thế sau, ở trong quán trà nghe được kia một hồi bình thư tức khắc cũng cảm thấy hợp lý. Lúc này đây thiên đạo chi nữ không có hoàn thành nhiệm vụ. Thậm chí bị người thừa kế bên ngoài người, nàng ở nhân gian trượng phu, Nga chính là người cái kia Long, mượn cơ hội phát hiện trên người nàng thiên đạo bí mật. Bạch Nhung một lời chưa phát. Từ ban đầu huyền thiên kết giới sụp đổ cho tới bây giờ thương vân tiết cũng bắt đầu hỏng mất tà ma ngoại đạo ở nhân gian quấy phá, đều cùng thiên đạo mấy năm nay lực lượng suy kiệt không rời đi quan hệ. Tam giới nội xuất hiện một cái không ổn định nhân tố, hắn cũng đủ ly kinh phản đạo cũng đủ thông minh, chẳng những nhảy ra thiên đạo cấp vận mệnh thậm chí còn phát hiện thiên đạo bí mật. Hơn nữa, hắn cũng đủ máu lạnh, máu lạnh đến không thèm quan tâm tam giới trật tự hỏng mất không để bụng muôn vàn sinh linh chết sống. Tiên đế cũng không rõ ràng lắm. Hiện giờ thẩm trường ly hiện tại rốt cuộc đã biết nhiều ít về thiên đạo bí mật, giết chết thiên đạo chi nữ tất nhiên sẽ bị phản phệ, đưa tới một chuỗi phản ứng dây chuyền. Thẩm trường ly không sợ trả thù, hắn sát nàng cùng sát ngàn ngàn vạn vạn cách người thường giống nhau, không hề có nương tay. Sở Vãn Ly ở trước mặt hắn thật sự là lộ ra quá quá nhiều sơ hở, hắn có thể tin tưởng thiên đạo manh mối đó là từ Sở Vãn Ly nơi đó bị lộ ra manh mối. Nàng bị tình yêu mê mắt ở bị lợi dụng xong, mất đi cuối cùng một chút giá trị sau, liền bị không chút do dự ném. Thẩm trường ly thật sự từng yêu sở vãn ly sao? Ở bọn họ cái kia long trọng từng làm nàng chua sót lại ghen ghét hôn lễ khi thẩm trường ly suy nghĩ cái gì đâu. Ở biết được hắn nhị độ không lưu tình chút nào mà giết sở vãn ly, khả năng căn bản không có từng yêu nàng sau Nàng không cảm thấy thống khoái, chỉ cảm thấy có điểm bi thương. Thẩm trường ly vô tình tới rồi loại tình trạng này. Hắn không đem người khác đương người cũng đồng dạng không đem chính mình đương người. Thậm chí cảm thấy chính hắn thân thể chính mình cảm tình cũng bất quá đều là vì đạt thành mục đích có thể thủy ý lợi dụng công cụ. Hắn rõ ràng rõ ràng sở vãn ly yêu hắn cũng lợi dụng đến thuận buồm xuôi gió. Ở trên người nàng bắt được thiên đạo bí mật làm nàng thượng sống tế danh sách. Nàng sớm không chán ghét sở vãn ly tới rồi hiện tại này nông nỗi nàng trong lòng đối sở vãn ly thương hại càng nhiều thương hại nàng yêu một cái không đáng ái nhân cha, đầy ngập chân tình sai phó. Về thiên đạo bí mật là mỗi một đời tiên đế chi gian khẩu nhĩ tương truyền bí mật. Thiên đạo rốt cuộc vị chi cửu trùng phương nào, như thế nào có thể chạm đến, cũng trước nay chỉ có tiên đế minh bạch. Bệ hạ ta cho rằng, người vận mệnh hẳn là khống chế ở chính mình trong tay. Bạch Nhung nhìn về phía phương xa cuồn cuộn biển mây, bỗng nhiên nói. Vì cái gì, mọi người đều muốn sống ở thiên đạo chế ước đâu. Nàng xưa nay ngoan ngoãn thế nhưng sẽ hỏi ra như vậy phản nghịch vấn đề Tiền đế lại cũng không ngoài ý muốn ôn hòa mà cười Ngày mùa thu muốn kết quả ngày xuân liền muốn gieo chồng Nhung nhung người nghe nói qua chỉ có hồi báo mà không có trả giá đạo lý sao Thiên đạo cung cấp nuôi dưỡng tam giới kia tam giới liền tất nhiên muốn đã chịu thiên đạo chế ước Đây là rất đơn giản đạo lý Nếu không nàng ở nhân gian kiến thức đến sinh linh đồ thán đó là kết quả Bạch Nhung cắn môi, không hề cãi lại. Lịch Hoa Điện Hạ hiện tại biết bí mật này sao? Nàng không có lại tiếp tục tìm kiếm, thay đổi đề tài hỏi hắn. Lịch Hoa là tiên đế con một cũng là tiên giới nổi danh chiến tướng. Theo lý thuyết, hắn sẽ là kế nhiệm đời kế tiếp tiên đế. Ta còn chưa từng nói cho hắn. Tiên đế khụ nói, hắn tính tình mềm mại, tu vi phù phiếm từ nhỏ bị bảo hộ thật tốt quá. rốt cuộc không có trải qua quá chân thật mài rũa. Vạn năm trước Hồng Mông chưa khai tam giới đánh túi bụi. Người yêu tiên cũng không nhiều ít tôn ti chi phân, hỗn chiến thành một đoàn, ai cũng không phục ai, đều dựa vào chính mình bản lĩnh. Sớm nhất một đám tiên tướng đều là chiến hỏa mài rũa ra tới, không giống hiện tại, đều ở bạch ngọc đường trung dưỡng lạn, lão xương cốt đều từng cái tọa hóa tân nhân đều là đỡ không dậy nổi buồn lầy. Cho nên, ngàn năm hôm trước khuyết ngang trời xuất thế khi mới có thể gặp phải như vậy đại nhiễu loạn. Thẩm trường ly trải qua kỳ thật thực đặc biệt tuy rằng cũng xuất thân ở cầm tú phú quý đôi, nhưng là bởi vì thân thế đặc biệt từ nhỏ ăn qua khổ đều là chân thật. Hắn có đôi khi cũng tưởng, nếu là hắn có thể có một cái thẩm trường ly như vậy tâm tính người thừa kế, liền cũng không cần nhọc lòng hậu sự. Lịch hoa tuổi tác cùng thẩm trường ly sắp xỉ, sinh ra liền ở trong đám mây, hưởng thụ tiên môn bậc cha chú phù hộ, vô luận là tu vi vẫn là tâm tính cùng hắn đều kém quá xa. Bạch nhung trầm mặc không nói. Tiên đế đem như vậy quan trọng bí mật nói cho nàng, mà phi lịch hoa ý vị không cần nói cũng biết. Tiền đế nói kỳ thật năm đó, ngươi thần hồn hạ phàm rèn luyện chuyện này, vốn cũng là trải qua ta cho phép. Lại không nghĩ tới, sẽ chỉ hoãn lâu như thế, gặp phải như vậy nhiều nhân quả tới. Thời trẻ, ngươi hạ phàm đã định mệnh số chỉ có không đến 17 năm, là thầm hoàn ngọc đi dược vương cốc xin thuốc đem chính mình thọ nguyên phân cho ngươi, mạnh mẽ đem ngươi lưu tại nhân gian. Tiên đế kỳ thật cũng không nghĩ tới, cái kia máu lạnh ma đầu, đối nàng chấp niệm sẽ như thế sâu, thậm chí sâu đến hóa thân cũng có thể bảo tồn xuống dưới như vậy chấp niệm. Từ trước cung điện trên trời ở hóa lộ bên cạnh ao đối ca mộc nhất kiến trung tình tất cả mọi người cho rằng, hắn chỉ là thấy sắc nảy lòng tham tích mỹ nhân, sau lại lại không nghĩ rằng, hắn sao có thể kiên trì lâu như vậy. Phân thọ nguyên, nàng không nghĩ tới, nàng kia một hồi bệnh nặng thế nhưng kết thúc với như vậy nguyên do. Nàng vẫn còn nhớ rõ nàng tỉnh lại kia một ngày, thiên tờ mờ sáng thời điểm, hắn còn ở giường biên, mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nàng, tựa hồ sợ thiếu nhìn thoáng qua nàng liền sẽ biến mất giống nhau. Hắn còn không có danh phận, là trộm tiến vào, cũng không biết đãi bao lâu, nắm tay nàng, mặt là bạch đến giống tuyết, quần thâm mắt dày đặc tóc thậm chí cũng chưa tới kịp sơ hảo, là hắn chưa từng có chật vật bộ dáng. Nhìn đến nàng trợn mắt kia một cái chớp mắt, thiếu niên cặp kia xinh đẹp lưu li mắt nháy mắt liền sáng nàng bị hắn ôm vào trong ngực vẫn luôn ôm ôm một câu đều không nói thẩm hoàn ngọc thậm chí đem nàng từ trên sập chặn ngang ôm lên kêu nàng gò má dán ở hắn kiên cố hữu lực ngực hắn tâm oa thượng nhung nhung ngươi đừng lại rời đi ta hảo sao hắn cảm tình xưa nay nội liễm những lời này đã là tương đương trực tiếp khi đó nàng chỉ đương chính là bình thường một hồi bệnh cũng không hiểu hắn vì cái gì như vậy kỳ quái chỉ có thể cũng hồi ôm lấy hắn mềm mại an ủi cái gì đều đáp ứng rồi Nàng tưởng nàng có thể đi đến nào đi quá một lát không phải còn phải gà hắn sao. Gà hắn, hắn kia bá đạo tính cách nơi nào còn sẽ cho phép nàng chạy nào đi. Thiếu nữ đầu mềm mù cá ở hắn rộng lớn trên vai, không ngủ tỉnh, nhịn không được còn đánh mấy cái ngáp. Hắn liền lại cười, đem nàng ôm đến càng ổn càng khẩn, ta lại xem một lát ngươi, ngươi tiếp tục ngủ. Lại nhớ lại như vậy hình ảnh khi, nàng cũng có một loại kỳ quái chóc cảm tựa ở bên xem người khác ngọt ngào quá khứ. Bệ hạ hiện tại nói với ta này đó, là hy vọng ta có phản ứng gì đâu. Nàng nói, bệ hạ rõ ràng biết ta nợ tình đã còn xong, cùng hắn không có khả năng lại có bất luận cái gì gút mắt. Người mới vừa rồi không phải vẫn luôn đang hỏi ta thầm trường ly rốt cục muốn làm cái gì. Ta nói này đó, đó là tưởng nói cho ngươi hắn muốn làm cái gì. Tiên đế ho khan một tiếng, hắn muốn hủy hoại thiên đảo. Tiên đế nói, hoặc là nói, muốn được đến tiến tới thao túng thiên đảo. Hắn thực hiểu biết cái kia long, khốc liệt máu lạnh điên cuồng cực đoan tính tình, tưởng công chiếm cựu trùng báo thù tưởng trọng chân yêu tộc đều chỉ là cờ hiệu. Hắn không để bụng thần dân, không để bụng cùng tộc thậm chí liền chính hắn cũng không như vậy để ý. Thiên đạo lực lượng là vượt qua tưởng tượng thậm chí có thể nghịch truyền thời gian, viết lại vô số người vận mệnh. Này đối với hắn loại này cả đời chỉ vì báo thù dã tâm ra mà nói, là cái cỡ nào tuyệt đỉnh dụ hoặc một khi bắt được dựa theo chính mình ý nguyện, làm mưa làm gió thao túng thế nhân vận mệnh cũng là dễ như chờ bàn tay sự tình. Bạch Nhung đồng từ bỗng nhiên co rút lại một cái chớp mắt. Nàng biết thầm trường ly tính tình xưa nay cuồng bội lớn mật nhưng là lại chưa từng nghĩ tới, hắn sẽ có như vậy đáng sợ ý tưởng. Thiên đạo chống đỡ tam giới vận hành. Mà thẩm trường ly sẽ không quản tam giới sinh linh chết sống, có ý nghĩ như vậy, đối hắn mà nói cũng thực bình thường. Nàng môi giật giật nếu là có thể khuyên bảo hắn từ bỏ này kế hoạch tự giác phế bỏ tu vi, lại dùng hóa lộ nước ao tinh lọc. Ngươi làm không được, tiên đế nói tay mơn chớn nàng phát đỉnh. Lực lượng của ngươi là hữu hạn. Trên người hắn xích đỉnh độc tố sớm đã thói quen khó sửa, đã hoàn toàn mất khống chế, đọa vào ma đạo. Không có khả năng lại có bất luận cái gì bị tinh lọc cơ hội. Nhiều năm qua, hắn tạo hạ vô số sát nghiệt thêm chi thân thượng độc tố sâu nặng, thói quen khó sửa. Hắn cắn nuốt long mạch sau thiên đạo lực lượng càng thêm suy kiệt tam giới cân bằng bị hoàn toàn đánh vỡ, sau này, theo hắn mất khống chế càng ngày càng nghiêm trọng, tình thế chỉ biết càng thêm khó có thể thu thập. Huyền thiên kết giới cùng thương vân tiết lần nữa hoàn toàn sụp đổ là chuyện sớm hay muộn. Xích đình độc. Bạch Nhung trước kia ở sách vở thượng đọc được quá, biết đó là một loại âm trầm đáng sợ thảo độc sẽ ăn mòn người đại não cùng tinh thần. Phát tác khi đau đớn khó nhịn, đến thời kỳ cuối, bởi vì vô pháp nhẫn nại đau đớn biến thành kẻ điên. Thẩm Trường Ly là khi nào chung sách đỉnh độc, hắn chưa bao giờ có đối nàng nhắc tới quá, nàng trầm mặc không nói, phát hiện kỳ thật từ trước bọn họ nhất nùng tình mật ý thời điểm, Thẩm Trường Ly cũng rất ít đối nàng đề cập chính hắn sự tình. Đây là diệt trừ hắn tốt nhất thời cơ. Tiên đế than, Ngươi hẳn là biết dưỡng hồ vì hoạn đạo lý này nếu là lại kéo dài đi xuống, đại long mạch bị hắn hoàn toàn hấp thu, hối hận thì đã muộn. Thẩm Trường ly chính mình cũng vô pháp khống chế này lực lượng, xích đỉnh độc không có thuốc nào chữa được, đại độc tối nhập não hoàn toàn phát tác sau hết thảy đều chậm. Có lẽ không đợi thiên đạo hỏng mất tam giới liền bị phát cuồng hắn đồ xong rồi hơn phân nửa. Bạch nhung cúi đầu phục ma trận hữu hiệu, liền không cần nhất định phải giết hắn, chỉ cần đem hắn vĩnh cửu phong ấn. Tiền đế cười, không lại tiếp tục cùng nàng cãi cỏ, lý luận thưởng là cái dạng này. Chuôi này kiếm, ngươi mang lại đây sao? Tiền đế hỏi, Bạch Nhung từ giới tử trung lấy ra cái kia hộp kiếm. Tiền đế cũng là lần đầu tiên nhìn thấy long loại hộ tâm kiếm, nhìn đến kia một thanh xinh đẹp, sóng nước lóng lánh kiếm, trong mắt lộ ra một tia kinh diễm, hắn tuổi trẻ khi cũng thực thích kiếm. Mấy ngàn năm trước quỳ long tộc ruệ bị tàn sát sạch sẽ, như vậy xinh đẹp long lân kiếm liền cũng tùy theo biến mất. Bạch Nhung giải khai linh phong, vừa mới từ từ giả đi lão nhân, trong mắt lại bỗng nhiên chứa nổi lên quang hoa. Hắn một tay mơn trớn chui này kiếm thân kiếm thượng nhộn nhạo khởi một chút nước gợn giống nhau sóng gợn, hắn là nàng gặp qua cái thứ nhất có thể bằng vào tu vi, ngắn ngủi áp chế thanh kiếm này người. Kiếm bắt đầu kịch liệt phản kháng, Bạch Nhung dơ ra bàn tay, dán ở kiếm phong thượng nếu là nó lại dãy ruộng, liền muốn cắt vỡ nàng lòng bàn tay. Quả nhiên, nó bất động. Đãi tiên đế lại lấy ra bàn tay khi nguyên bản màu bạc thân kiếm thượng nhiều da đạm kim sắc dây đằng trạng hoa văn tựa đạm kim sắc xiêm xích đem thân kiếm gắt gao mà khóa lại kia kiếm phát ra một tiếng thấp thấp rên dìu theo sau liền an tĩnh không còn có bất luận cái gì tiếng động bạch nhung nhẹ nhàng xúc một chút chui kiếm kiếm không hề động tĩnh từ trước này kiếm thực thông nhân tính cũng thực nhạy bén thông minh long loại hộ tâm cùng nguyên thân thông cảm thực nhạy bén thậm chí so trực tiếp đụng vào còn muốn mẫn cảm rất nhiều. Nàng vẫn luôn không muốn chạm vào thanh kiếm này, cũng là vì tổng tại hoài nghi, này kiếm hay không cùng thẩm trường ly còn có thông cảm. Bất quá hiện nay, lại xúc đi lên cảm thụ đã hoàn toàn không giống nhau. tiên đế nói ta đã cấp kiếm này thiết hạ linh phong. Thật là một phen hiếm có hào kiếm. Hắn đoan trang, lần nữa cảm khái. Rèn nhìn ra được tiêu phí không ít tâm tư, công nghệ thượng thừa thậm chí liền kiếm đều hoàn mỹ không tì vết rực rỡ xinh đẹp. Thêm chi nguyên vật liệu là yêu hoàng hộ tâm, yêu quỷ thấy được đại bộ phận đều sẽ trực tiếp lui tán, dùng kiếm này hành tàu tam giới, không cần có bất luận cái gì an toàn băn khoan. Bạch Nhung nói ta kỳ thật cũng không muốn dùng thanh kiếm này. Này kiếm là thẩm trường ly cấp ái nhân lễ vật, đối quỷ long mà nói là đại biểu bọn họ tuyển định phối ngẫu đính ước tín vật. Này kiếm ban đầu là hoắc ngạn đưa cho nàng, hiện giờ hồi thưởng lên tất nhiên là thẩm trường ly bày mưu đặt kế hoắc ngạn đưa. Từ trước nàng không biết bị lừa nguyên lành nhận lấy. Chính là hiện tại, nàng đã biết liền đã không nghĩ lại muốn. Chạm vào đều không nghĩ lại đụng vào một chút, có phục ma trận nàng dùng bạch hồng cũng là giống nhau. Nàng hiện tại tu vi so từ trước càng thêm tinh tiến, tuy nói không quá khả năng thắng qua thầm trường ly, nhưng là dùng hết toàn lực ở phục ma trận kết hảo trước kiềm chế kéo dài trụ hắn, vẫn là có hy vọng. Nàng phía trước vẫn luôn chưa nói, là bởi vì đều đến loại này lúc nàng cảm thấy chính mình còn ở nhớ loại chuyện này, có vẻ không khỏi có chút làm ra vẻ. Chỉ là dùng thanh kiếm này, đặc biệt dùng này kiếm đi thương thẩm trường ly, sẽ làm nàng trong lòng thực không khỏe. Cùng cảm tình không quan hệ, là nàng là một người cơ bản đạo đức tu dưỡng. Tiên đế không có trách cứ nàng ấu chỉ. Hắn nhìn nàng, ngược lại chậm rãi cười, ánh mắt hiền hòa ta vẫn luôn thực thiên vị ngươi. Là bởi vì, nhìn đến ngươi, liền như là thấy được từ trước trước kia ta. Rất ít có người biết, hắn bản thể, là một gốc cây bồ đề tiên mộc. Hắn tuổi trẻ khi cũng là như thế. Đều là như vậy ôn nhu đa tình, đa tình lại vô tình. Có chính mình tiểu kiên trì, chính mình trong lòng không thể giao động tiêu chuẩn. tới duỗi tay, lời này là đối nàng nói. Bạch Nhung không bắt bẻ hắn muốn làm cái gì, để tay mình. Nàng non miệng tay nằm ở hắn ấm áp bàn tay to. Lòng bàn tay ấm áp, hắn lại là muốn lựa chọn đem hắn còn thừa pháp lực truyền thừa cho nàng. Nàng đang điền bay nhanh vận chuyển, đã bắt đầu tự động hấp thu nổi lên kia hùng hậu thuần tịnh linh lực. Nàng tâm trầm xuống, liền phải tách ra liên tiếp ném ra tiên đế tay. Cầm đi, hắn không làm nàng rút ra. Ta không nghĩ muốn, Bạch Nhung nói, người thu hồi đi. Nàng tưởng nguyên dạng đem hắn linh lực truyền quay lại đi. Nàng có thể cảm nhận được tiên đế đang không ngừng ngoại giật linh lực cùng thần hồn. Cảm nhận được hắn sinh mệnh không ngừng trôi đi, đừng nói như vậy hài khí nói, hắn nhịn không được cười, thu hồi đi cũng đã chậm, trăng tròn ngày là yêu ma lực lượng nhất thịnh thời điểm thầm trường ly nếu là đã luyện hóa long mạch thành công, muốn đột phá huyền cổ đại trận liền chỉ khả năng lựa chọn trăng tròn ngày. Hắn chậm rãi nói, phục ma trận điều khiển cũng chính là tại đây 10 ngày trong vòng. Bạch Nhung yên lặng ở trong lòng tính tính nhật từ, tiếp theo cách trăng tròn ngày là 15 ngày sau. Làm nhanh nhất tính toán kia liền chỉ còn 15 ngày. Sự tình tiến trình, so nàng tưởng muốn mau rất nhiều. Đã tới rồi cần thiết làm ra lựa chọn lúc, ta căng không đến khi đó. Lão nhân nhìn nàng, này truyền thừa, liền xem như ta cuối cùng cho ngươi một phần đại lễ đi. Bọn họ đều là mộc thân, như vậy truyền thừa cũng quá thích hợp. Bạch Nhung đôi mắt hơi hơi có chút ưa tát, kỳ thật ta tuổi trẻ khi, hoàn toàn không phải như bây giờ tính tình. Hắn chiều nàng nháy mắt. Hắn thực hoạt bát hoạt bát lại đa tình, chỉ là trải qua thượng vạn năm rèn luyện ở cửu trọng thiên quá ngày qua ngày nhàm chán nhật tử, bị bắt đem chính mình mà dũ thành hiện giờ như vậy, vô hỉ vô bi tính tình. Hắn trả giá rất nhiều, nhưng là có thể bảo vệ cựu trùng thượng vạn năm hòa bình cũng coi như là chưa từng từng có tiếc nuối Nam thiên môn ngoại, hộ trước trận yêu tộc binh sĩ càng ngày càng nhiều. Bạch Nhung bước lên thang mây trông về phía xa khi có thể nhìn thấy không trung che trời điều yêu. Đại quân đã trận địa sẵn sàng đón quân địch chỉ đợi phá trận kia một ngày. Tiên đế tọa hóa tin tức bị nghiêm mật phong tỏa, hiện giờ lĩnh quân tướng quân đó là lịch hoa. Tiên binh đều đối nàng phi thường khách khí. Tiên đế sắp tọa hóa, lại tại đây loại thời điểm mấu chốt triệu nàng trở về cựu trùng, liên tục mấy ngày tiếp kiến rồi nàng, là cái gì ý vị không cần nói cũng biết. Nàng là nhược hóa thượng tiên duy nhất đệ tử. Lại thêm nàng cùng yêu hoàng kia một chút sớm đã bị truyền đến bay đầy trời màu hồng phấn quan hệ thậm chí có điên cuồng lời đồn nói, bọn họ hài tử đều có yêu hoàng con một đó là nàng sinh. Hiện tại nếu đã tới rồi này nông nỗi, đại gia không thiếu được đều phải vì chính mình tương lai làm tính toán. Quá mấy ngày, vất vả ngươi. Lịch Hoa nói, nàng tiếp nhận hắn cấp mắt trận cung vài ngày linh lực. Cấp mắt trận cung linh lực không phải cái nhiều nhẹ nhàng sự tình còn cần đề phòng yêu tộc đánh lén. Hắn kiên trì một tháng, đã bắt đầu cảm thấy linh lực khô kiệt mệt mỏi bất kham cũng may nàng kịp thời tới. Bạch nhung nhàn nhạt gật gật đầu, từ trước ca mộc tính tình cũng là đạm thật sự ít nói, cùng nàng nói vài câu, có thể có một câu đáp lại cũng coi như nhiều. Nàng đổi về ở tiên giới thường xuyên xuyên kia một thân giao xa bạch y quá eo rong biển giống nhau hơi cuốn màu đen tóc dài, châm vài giờ nhan sắc tươi sáng mộc tê hoa. Vòng eo rất nhỏ trên người đường cong lại nhu mỹ mạn diệu so với từ trước nhạt nhẽo thanh thuần lại nhiều một tia khôn kể mỹ diễm. Lịch hoa ánh mắt rừng ở nàng mảnh khảnh trên eo nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt. Kỳ thật ban đầu ta vẫn luôn cho rằng ngươi sẽ là ta tương lai đạo lữ. Lịch hoa cười nói, cam bọc cùng hắn xem như xa cách thanh mai trúc mã cho nhau quen mắt lại không có quá nhiều ít giao thoa. Nàng hàng năm đi theo chính mình sư phụ phía sau, trong ấn tượng vẫn là cái tiểu nha đầu bộ dáng lại an tĩnh nội hướng, lịch hoa từ trước vẫn luôn không nhiều chú ý quá hắn. Sau lại, cung điện trên trời coi trọng nàng, theo đuổi đến oanh oanh liệt liệt. Hắn mới phát hiện nàng chùa mã đến như vậy Mỹ, chỉ là hắn cũng không nghĩ đi sốc cung điện trên trời rủi ro kia một chút bởi vì nàng Mỹ mạo động nhà nhà tâm tư liền cũng đã biến mất. Bạch Nhung cười cười. Tới rồi hiện tại này tình trạng, hắn thế nhưng còn có thể đều đến ra tâm tư nói chuyện như vậy. Có lẽ, này liền cũng là tiên đế không yên tâm đem vị trí giao cho hắn nguyên nhân đi. Nàng nhìn bên ngoài tung bay hắc kim sắc cơ xí, nhắc nhở, điện hạ ngày thường chú ý nhiều nhìn chút nếu là có đánh lén, liền khó mà nói. Trung quanh nhiều như vậy tiên quan nhìn, bị nàng như vậy không mềm không ngạnh đỉnh trở về. Lịch Hoa cảm thấy trên mặt không ánh sáng, vẫn là mạnh miệng câu, cười nói, sợ thứ gì đánh lén, không có khả năng có người công đến phá này trận pháp. Kia yêu long thế nhưng vọng tưởng cắn nuốt long mạch nói không chừng, kỳ thật sớm đã bị phản phệ, chết không toàn thây, chỉ là đối diện gạt mà thôi. Đúng vậy, nói không chừng đã sớm đã chết, đều đã phơi thây hoang dã, chỉ còn long cốt. Huống hồ, này huyền cổ hộ trận đều có thượng vạn năm nội tình, chỉ bằng vào hắn sao có thể phá khai. Yêu, yêu Long không khỏi quá mức cuồng bội chút, bọn họ đều chán ghét hắn, tưởng làm thấp đi hắn, ngôn ngữ bên trong rồi lại không lấn át được đối hắn sợ hãi cùng sợ hãi. Nàng bỗng nhiên cảm thấy chán ghét, thẩm trường ly dù cho là tên cặn bã, lại rốt cuộc tính cái không giả nhân giả nghĩa cũng cũng không ngụy trang chân thật nhân cha. Cửu trùng thượng này những khoác một trương ra người đồ vật lại tính cái gì đâu. Bạch Nhung đứng ở thang mây thượng, không hề sợ hãi mà xa xa hướng hướng này khi một tầng đen nghìn nghịt đại quân, nàng dáng người thẳng, cặp kia tiêu chí mắt đào hoa trong trèo lượng, không màng cuồng phong gào rít giận dữ, mây đen răng đầy, hẹp dài lông mi dính một chút nước mưa. Thật sự là cái tuyệt đỉnh xinh đẹp mỹ nhân. Nàng quần áo bị gió thổi đến rung động, tóc dài phi dương, càng đột hiện ra ngũ quan mỹ, như là một đóa dính sương sớm, gọn gàng, tinh tế mỹ diễm mộc tê. Nơi xa. Hoa trừ sắc bén mắt xa xa nhìn đến kia một chút bạch ở trong lòng thở dài, hôm nay trước rút về đi. Vốn dĩ chỉ có lịch hoa một người phòng giữ kia một chút bạch xuất hiện ở màu đỏ đậm bên cạnh liền có vẻ hết sức chói mắt. Thường tới rồi nàng, hắn cũng không báo cáo kết quả công việc được. Không ngờ, hắn bên người kia yêu hầu trước quỳ một gối đi xuống. Hoa trừ cảm giác chính mình sao eo buông lỏng. Một đôi tái nhợt bàn tay to từ hắn sau eo bóc đi rồi kia một chương chuẩn cung. Lại từ bao đựng tên ước lượng đi rồi một mũi tên. Thần khoác áo đen nam nhân, trong tay cầm kia một chương trường cung, rắn chắc cánh tay thượng cơ bắp căng chặt hắn dẫn cung bắn tên động tác còn chưa thu hồi kia mũi tên đã phá không gào thét mà ra. Thẩm trường ly thả cung tựa phát ra một tiếng ý vị không rõ cười lạnh. Ngài xuất quan, trung quanh người quỳ đầy đất, hoa trừ kinh ngạc chung lộ ra cực đoan kinh hỉ. Thẩm trường ly thành công luyện hóa long mạch. Kìa mũi tên gào thét mà ra, phía trên lôi cuốn khí kinh thế nhưng đột phá huyền cổ đại trận phong tỏa. Lập tức hướng tới thang mây gào thét mà đi. Bên cạnh người bạch nhung mi cũng chưa động, không biết là không phản ứng lại đây vẫn là bị dọa ngây người. Bỗng nhiên chỉ đương không nhìn thấy kia chi mũi tên giống nhau, cũng không sợ thượng tới rồi chính mình chạm kia vẫn không nhúc nhích. Kia quả tua nàng đi qua, không ai đến lại là hướng về phía hắn tới. Lịch Hoa sợ tới mức thảm không người sắc, ở kia mũi tên uy áp hạ, ngày thường luyện tập ra tới 18 ban võ nghệ thế nhưng đều không sai biệt lắm đã quên cái sạch sẽ, cái gì đều không nhớ rõ. Điện Hà cẩn thận, vẫn là bên cạnh hắn một cái tiên binh phản ứng mau, dùng trường thương ngăn cản kia mũi tên thượng ẩn chứa khí kình quá đủ, bên ngoài lôi cuốn ma khí tiên binh phun ra một búng máu, cũng chỉ là hơi chút thay đổi mũi tên phương hướng. Kia mũi tên đâm xuyên qua hắn áo choàng, đinh ở hắn dưới rốn ba tấc địa phương. Chúng tiên lặng yên không một tiếng động trên mặt hắn huyết sắc còn không có chướng trở về. Bạch Nhung không lên tiếng yên lặng nhìn thoáng qua kia một cây mũi tên tới địa phương. Sương mù dày đặc chung cái gì cũng không có cái gì cũng đều lại thấy không rõ lắm, không thấy bất luận cái gì động tĩnh. Thẩm trường ly luyện hóa long mạch, cái này thiên đại hỷ sự, làm cho cả yêu cung đều đắm chìm ở vui mừng. kia mấy ngày, hắn trạng thái khi tốt khi xấu, hư thời điểm thiếu chút nữa đổ hoàn toàn mất đi lý trí bên cạnh. Tuyên Dương hóa trở về nguyên thân, thời khắc thủ, nếu là hắn thật sự hoàn toàn mất khống chế, hóa trở về dã thú, liền ấn hắn trước tiên nói làm như vậy. Cũng may cuối cùng đều nhịn lại đây. Yêu trong cung, Hắc Kim Diệt bảo nam nhân ngồi trên sập chung, không giống ngày thường như vậy thẳng, chỉ là nghiêng nghiêng dựa vào có vài phần lười biếng. Sở Vãn Ly xác chết nội cái gì cũng không tìm được. Tuyên Dương hội báo, mà cung cũng đã tìm biến, cái gì đều không có. Hắn mi phong một trọn, nhưng là cũng không ngoài ý muốn. Kia lực lượng chỉ có thể vì sở vãn ly sử dụng, hơn nữa là có hạn chế, không thể hoàn toàn thao túng người cụ thể hành động, chỉ có thể ảnh hưởng lớn phương hướng, là hắn sớm thí nghiệm ra kết quả. Ở sở vãn ly ly hồn trong nháy mắt kia kia lực lượng, hẳn là sớm về phục thiên đạo. Bệ hạ nếu là không như vậy sớm sát nàng, có lẽ còn có thể lại nhiều bộ ra một ít tình báo. Tuyên Dương nói, vân, là... Hắn uống một ngụm rượu mạnh ngữ khí không phải không có mỉa mai. Đi ma cùng chung đương nàng nam sủng, hầu hạ nàng vừa lòng, có lẽ có thể nói thêm nữa chút. Này không phải hắn vẫn luôn am hiểu sao. Thẩm trường ly gần nhất mê thượng giắt ti múa dối. Ban đêm ngủ không được khi, hắn thường xuyên sẽ gọi người tới diễn múa dối cho hắn xem. Thẩm trường ly từ trước chưa bao giờ xem mấy thứ này. Hắn từ trước công vụ bận rộn cũng từ khinh thường với xem này đó không có ý nghĩa, bịa đặt giả dối chuyện xưa. Trong đó, có một chi con dối hình dáng thế nhưng mặc xanh cùng Bạch Nhung có chút giống, hắn thực thích mỗi lần đều phải xem hồi lâu, ánh mắt chỉ dừng ở kia một con tiểu con dối thưởng. Lại sau lại, chính hắn thân thủ làm mặt khác một chi con dối, thả đi vào tuyên dương vừa thấy liền biết, đó là hắn dựa theo chính mình bộ dáng làm. Múa dối có rất nhiều chiết, đại để đều là lấy viên mãn kết cục kết thúc. Hắn xem kia hai cái con rối tiểu nhân ngọt ngào viên mãn ủng ở bên nhau, bên môi không tự giác dạng ra một chút nhàn nhạt cười. Hắn gần nhất đối với ký ức châu trung khuy đến thầm hoàn ngọc từ trước cùng Bạch Nhung hồi ức thái độ biến hóa, không hề như vậy mâu thuẫn, ngẫu nhiên nhìn, thậm chí sẽ tâm có sở cảm lộ ra một chút nhợt nhạt ý cười tới. Đãi hắn khống chế thiên đảo, hắn cùng Bạch Nhung thanh mai trúc mã kiếp sau, liền dựa theo này chương sổ con như vậy phát triển cũng không tồi. Tuyên Dương, người nói ta làm sai cái gì sao? Hắn uống một ngụm rượu mạnh, hắn ngẫu nhiên sẽ như vậy cùng hắn nói chuyện phiếm. Tuyên Dương loại này thời điểm giống nhau đều bảo trì trầm mặc, hắn trong lòng cũng minh bạch thẩm trường ly không cần hắn trả lời chỉ là biểu đạt chính mình cảm xúc mà thôi. Quả nhiên, hắn tự nói ta có mặt khác lựa chọn sao? Tuyên Dương thấp giọng đánh gãy, bệ hạ luyện hóa long cốt sau, hôm nay xích đỉnh đau đớn hảo chút sao? Hảo chút, hắn nói. Luyện hóa long mạch sau, sích đình độc phát tác cuối cùng không có như vậy đâu. Bị cồn, sích đình độc tê mỏi đại não nhưng thật ra tựa hồ ngắn ngủi thanh tỉnh trở về. Cũng sẽ không lại làm ra cái gì không thể diện hành động. Vân, Tuyên Dương nói, có thể thiếu chịu chút đau, cũng là chuyện tốt. Hắn cũng không phải làm bằng sắt người, mỗi lần phát tác sau cả người quần áo đều sẽ bị mứt mồ hôi thấu. Có một lần, hắn ngón tay thậm chí ngạnh sinh sinh bẻ gãy một cây giường trụ bị một thứ đâm vào máu tươi đầm đìa. Hắn đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch không nói chuyện. Hắn thực thói quen nhẫn nại đau đớn. Trong trí nhớ từ tuổi nhỏ luyện kiếm bắt đầu cũng không nhiều ít thời điểm là không thương đau. Thói quen cũng không cảm thấy có cái gì thậm chí thời gian dài không chịu đau còn sẽ cảm thấy có chút không thói quen hắn thiếu niên khi phản bội gia tộc đàn ở thanh lam tông bị dưỡng dục lớn lên bị lợi dụng quá cũng lợi dụng quá người khác bị thương tổn quá cũng thương tổn quá rất nhiều người đi đến hiện giờ này một bước thân bằng tan hết tận phụ ân sư cái gì đều không dư thừa rốt cuộc là nơi nào sai rồi có lẽ này hết thảy từ ban đầu hắn bị long cơ sinh hạ khi liền chú định hết thảy những thứ tốt đẹp hắn đều không xứng có được vô luận là tình yêu hiểu nghị vẫn là thân tình phục ma trận còn thừa ba ngày Bạch Nhung trở về một lần thế gian, nàng cũng không rõ ràng chính mình có không sống quá lúc này đây đại chiến. Nàng trở về một chuyến trước kia thích theo vẫn luôn tâm tâm nhiệm nhiệm quê quán Triều Ngô tìm được phần mộ tổ tiên cho nàng thượng một lần mù. Cũng coi như là hiểu biết Bạch Nhung ở thế gian cuối cùng một chút dấu vết. Làm nàng ngoài ý muốn chính là ở Triều Ngô tư một thần nữ từ hương khói thế nhưng thập phần cường thịnh khắp nơi đều có thể nhìn thấy từ đường. Thần tiên xuyên thấu qua tiên từ ảnh hưởng thế gian là bị cho phép, sẽ không đã chịu phản phệ phương thức. Có lẽ cũng là vì nàng năm gần đây tu vi tăng lên quá nhanh cũng nguyện ý đều ra một bộ phận tiên lực đặt với từ đường. Có nàng tiên từ nơi địa phương tà ma yêu vật số lượng muốn một chút nhiều. Bạch nhung bên ngoài đi rồi một ngày thuận tay bắt mấy chỉ yêu. Hoàng hôn thời điểm lại hạ vũ, mấy cái xanh sao vàng vọt tiểu an mày sôi nổi ôm đầu chạy tới thần nữ từ trốn vũ. Trong đó có một cái tiểu hài tử cùng với nàng phân biệt khi thẩm thanh tố số tuổi thực tiếp cận bộ dáng tựa hồ cũng mơ hồ có điểm giống thực cơ linh bộ dáng. Nàng không tự giác nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu cầm một cái dương màn thầu cùng mấy cái dù đi chia cho kia mấy cái tiểu ăn mày. Tiên nữ tỷ tỷ ngươi cùng thần nữ giống như người là thần tiên sao. Nàng nửa cong thân mình cùng bọn họ nói chuyện đen nhánh phát sũ đến sứ bạch gò má biên ôn nhu mỹ lệ quả thực chính là tiên từ cái này từ miêu tả chân thật. Bạch Nhung chỉ là cười cười, sơ sơ thiều hài từ đầu thanh âm đều không tự giác phóng nhu ăn từ từ, đừng sặc. Cánh đồng hoang vu bên trong, hồ hỏa sâu kín, thành đàn ma rơi cùng quả đen vẫy cánh thanh âm tại đây loại thời điểm hết sức đáng sợ. Một đạo ăn mặc bạch ghi bóng người cao lớn từ trong màn mưa đi tới thiệp thủy mà qua trong tay dẫn theo một tràn doanh hoàng đèn lồng. Một cái tựa ma phi ma quỷ vật, sinh đến lại mạo như trích tiên cũng là từ thây sơn biển máu trung chậm rãi đi tới. Nam nhân trên mặt mang theo một chương mặt mũi hung tợn màu bạc la sát quỷ diện cực kỳ đáng sợ, giữ tợn hung thần, ăn mày nhìn đến liền dọa khóc. Bạch Nhung bất động thanh sắc đem ăn mày hộ ở phía sau thấp giọng hống, gọi bọn hắn đừng sợ. Nam nhân nhìn nàng, sau một lúc lâu, phát ra một tiếng ý vị không rõ, nhẹ nhàng cười, nếu là có hài tử, người ứng cũng là cái thực tốt nương đi. Thành âm thanh nhuận êm tai, là tuổi trẻ nam nhân âm sắc. Bạch Nhung hống hống ăn mày, liền nhanh chóng gọi bọn hắn đều rời đi Nàng cả người đều là căng chặt Cũng may nam nhân chỉ là khoanh tay đứng nhìn Cũng không ngăn cản Từ đường chung chỉ còn lại có bọn họ Hai người kia một gốc cây mới vừa bậc lửa Không lâu cây bưởi bông vị ở từ chung mờ mịt khai Hốt đến trong lỗ mũi Nồng đậm đến làm người hôn đầu Tô tố, tố hiện tại ở nơi nào Có khỏe không Nàng hỏi Hắn mỉm cười nói Hảo không tốt Đã chết sống Lại có cái gì can hệ Đó là người bị cưỡng bách hoài thượng hài tử Là sỉ nhục chứng kiến trên người hắn không có bất luận cái gì mùi huân hương, có chỉ có nước mưa ẩm ướt trơn bóng hương vị. kia một đạo giữ tợn mặt nạ che đầy hắn mặt mày, chỉ lộ ra một bộ phận cao thẳng mũi cùng đậm nhạt thích hợp môi. nam nhân đen như mực tóc dài rối tung ở một đạo hẹp gầy eo biên kia một đạo đạm kim sắc nô ấn hiện ở rộng mờ kiên cố trên ngực tựa như một đạo ban đêm tới tác hồn diễm quỷ. hắn ở nàng bên tai nói: bạch nhung ta thế ngươi hủy diệt sỉ nhục này, ngươi sẽ cảm tạ ta sao? hắn biết được nàng mang thai ngoài ý muốn sau đó là thập phần kinh hỉ hắn cũng vẫn luôn thực chờ mong trở thành phụ thân cùng trưởng phu tới dưỡng dục hắn cùng nàng hài tử chính là chỉ có hai cái yêu nhau nhân ái tình kết tinh mới xứng đôi hài tử cái này từ nếu không sinh hạ bất quá là một đoàn thịt nát mà thôi tính cái gì hài tử bạch nhung khuôn mặt kia một chút huyết sắc chút hết hồ độc thượng không thực từ chỉ là người nam nhân này chưa bao giờ có thể sử dụng người bình thường ý tưởng đi đoán Hắn vứt đi khoảng thời gian trước những cái đó một chút không thích hợp hắn hèn mọn ngụy trang, lại biến trở về cái kia lạnh nhạt ngạo mạn nam nhân. Cùng ban đầu ở tất linh sơn khi gặp được thầm trường ly rất giống. Này có lẽ mới là nhất thích hợp hắn nhất thoải mái tư thái, là hắn nhất chân thật bộ mặt đi. Hóa lộ liên trung kia một đoàn tịnh hỏa, làm như cảm ứng được huy hát iota P ở hoa sen trung như ẩn như hiện. Nam nhân hẹp dài mắt thấy định rồi kia một đoàn tịnh hỏa. Hoa sen trung tịnh hỏa làm như cảm nhận được hắn tới gần quang diễm so ngày thường làm ẩm ý. Hắn ngón tay một chút đem lấy tịnh hỏa cách không trừ lại đây, ngón tay tùy ý nhéo nhéo. Ngọn lửa tránh đi hắn lạnh băng ngón tay, là sở phi quang cho ngươi truyền thừa. Hắn nói, ta nhớ rõ hắn, ngàn năm trước hắn chết ở ta trong tay. Nga, hoặc là nói, là chết ở cung điện trên trời trong tay. Người vẫn luôn thực thích cũng thực tín nhiệm ỷ lại hắn đi. Hắn cười. Từ còn ở tông môn thời điểm, hắn lúc ấy liền phát hiện sở phi quang tồn tại. Bạch Nhung đè ở Bạch Hồng vỏ kiếm thượng tay động Bạch Hồng đã ra khỏi vỏ, một đạo hồng luyện kiếm mang chiều hắn phách chém qua đi. Nàng cánh môi có chút khô khốc thẩm trường ly, người căn bản không xứng nhắc tới sư phụ tên. Sở phi quang là như vậy chính trực tâm linh thuần tịnh tu sĩ, là nàng gặp qua, nhất xứng đôi kiếm thu cái này thân phận người. Thẩm trường ly thế nhưng chút nào không trốn, thậm chí chiều kia kiếm khi đón đi lên kia một đạo kiếm khí hướng tới hắn khuôn mặt phách chém mà đi kia một đạo nam mặt theo tiếng mà toái lộ ra này hạ thanh tuấn khuôn mặt nàng kiếm khí ở hắn má phải thượng để lại một đạo thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương màu bạc huyết từ miệng vết thương giữa dòng xuống dưới nhất thời có vẻ như vậy quỷ diễm lại có thể sợ ân là ta là ma đầu là một đầu lạm giao súc sinh hắn tùy ý kia máu tươi chảy dòng tất nhiên là không xứng cùng hắn đánh đồng cũng không xứng cùng ngươi đương phu thê Hắn ngón tay nắm Bạch Nhung cầm, đem nàng tuyết trắng gương mặt xoay lại đây, cười khẽ từ trước người đối ta xin tha khi trong lòng lại suy nghĩ cái gì đâu. Bạch Nhung, thần nữ cảm thấy bị xúc sinh làm bẩn sao. Bọn họ sau lưng, đó là kia điện thờ chung, mặt lung lụa mỏng thần nữ giống. Cặp kia khăn che mặt sau đôi mắt đẹp, không mang theo một tia cảm tình thương xót mà nhìn chính mình trước mặt này một đôi tuổi trẻ nam nữ. Hắn gò má xa thượng kia một đạo miệng vết thương tức đã khép lại, bị thân ra thịt bao trùm, miệng vết thương thực mau bắt đầu kết vẩy, rơi xuống bạch nhung xem đến sờn tóc gáy này một khối thân thể, đã hoàn toàn là ma khu. Người nhớ tới sở phi quang sự tình, cho nên, người đều đã biết. Hắn rũ mắt thanh âm không có bất luận cái gì cảm xúc. Cũng nhớ ra rồi cung điện trên trời cùng cam mộc từ trước sự tình. Kế thừa cung điện trên trời long cốt sau, hắn bị bắt lần lượt ở trong mộng ôn lại, bị nàng vứt bỏ thân thù chém giết ký ức. Kia cảnh trong mơ thật sự là quá rõ ràng, dù cho hắn nói cho chính mình kia không phải bọn họ chi gian phát sinh quá sự tình cũng rất khó không chịu kia cảnh trong mơ ảnh hưởng. Bạch Nhung rốt cuộc cũng thấy được, nàng nhìn đến những cái đó ký ức khi, là cái dạng gì tâm tình? Là cảm thấy thực sản sao? Có nhớ hay không cùng ngươi không quan hệ? Vô luận ngươi là ai ta đều đã không nợ của ngươi? Bạch Nhung nói, trận này hoang đường trò khôi hài cũng dừng ở đây, này một đời ta vốn là vì cho ngươi báo đáp ân tình mà đến. Bạch Nhung nói, là trước đây đáp ứng rồi sự tình, Bạch Nhung thân thể là hợp hoan mộc sở làm trời sinh đa tình cũng là vì có thể càng tốt mà đêm này đoạn tình còn cho ngươi. Tình nếu đã còn xong rồi, từ nay về sau cũng không cần lại dây dưa. Nàng nói, hợp hoan lại danh hoa nhung thụ là tư trường tình duyên thần mộc bởi vậy, năm đó... Vì có thể cho nàng thuận lợi báo đáp ân tình cho hắn, cam mộc lựa chọn đa tình nhất hợp hoan mộc. Hắn trong mắt kia một chút ý cười rốt cuộc duy trì không nổi nữa. Có ý thứ gì, người muốn nói cái gì? Hắn môi dơ dơ lên, cứng đờ mà nói. Nói người căn bản không từng yêu ta từ đầu tới đuôi, đều là giả. Cũng quá hoang đường chút, bạch nhung rũ xuống mắt, không có trả lời. Dù cho là bởi vì báo đáp ân tình, nàng vì hắn rớt những cái đó nước mắt, bởi vì hắn nhất cử nhất động, nhất tần nhất thiếu bị tác động tâm thần, bị ái nhân vứt bỏ nhục nhã, cảm nhận được xé rách nội tâm thống khổ cũng đều là chân thật thể nghiệm quá. Rốt cuộc cái gì là thật cái gì là giả, nàng kỳ thật cũng đã phân cũng không rõ ràng lắm. Bạch Nhung kinh ngạc mà phát hiện, thẩm trường ly ngón tay ở phát run, ngày thường kéo cung cầm kiếm như vậy vững chắc ngón tay cư nhiên run thành như vậy. Nàng muốn đem nàng đã cho ái toàn bộ một chút không dư thừa mà đều thu hồi đi. Thậm chí không cho hắn một chút dư vị say mê mộng cũ niệm thường. Đã cho hắn chân tình cùng nước mắt, đều phải toàn bộ thu hồi đi. Vì cái gì, nàng thậm chí có thể 5 lần 7 lượt mà tha thứ dung túng phạm sai lầm âm sơn cũ, Lại không thể tha thứ hắn một lần, lại cho hắn một lần trọng tới cơ hội. Bệ hạ, bệ hạ, tuyên dương cong eo, đối hắn nhẹ giọng nói. tình tình ngươi lại lâm vào ảo giác. Thẩm trường ly lại mở mắt ra khi trước mắt chỉ dư một trụ tàn hương, mưa to như chú từ đường nội chỉ còn kia thật lớn thần nữ giống, mắt đẹp vô tình lạnh băng mà nhìn xuống hắn. Hắn nghiêng ngả lảo đảo đứng lên, nhảy vào trong mưa, gió cuốn khởi hắn đen như mực phát màn mưa cái gì đều không có. Trong lòng ngực thậm chí liền kia một chút tàn hương đều không dư thừa. Hắn nhéo kia ăn mày, nàng người đâu? Ăn mày bị kia đen đặt đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm, sợ tới mức xôn bẩn bật tiên thừ tỷ tỉ tỉ sao Nàng, nàng, chúng ta đi rồi, nàng liền cũng đi rồi, dẫm lên một phen xinh đẹp màu trắng trường kiếm đi rồi. Nàng hắn nói, thanh âm có vài phần mờ mịt, cuối cùng, nói với ta cái gì sao? Hắn vô pháp khống chế chính mình, thậm chí không biết chính mình là khi nào lâm vào ảo giác. Kia một câu lúc sau, Bạch Nhung hối hận sao? Cùng hắn xin lỗi, nói kia chỉ là khí lời nói sao? Chế chục kia ăn mày bả vai ngón tay dùng sức quá lớn, niết đến hắn sinh đau. Ăn mày bị dọa đến run bẩn bật, này nam nhân lớn lên sao xinh đẹp thế nhưng là người điên sao. Thì thì có hay không cùng hắn nói chuyện, bọn họ như thế nào sẽ biết. Hắn liều mạng lắc đầu ta ta không biết ta cái gì đều không có nghe thấy. Tuyền dương nhẹ nhàng sốc lên hắn tay, phóng kia đáng thương ăn mày rời đi. Hắn nhìn đến, Bạch Nhung đi rồi, một lần cũng không có quay đầu lại, đi không hề lưu luyến. chương 91, Bạch Nhung không có lại ở nhân gian dừng lại lâu lắm. Theo thay đổi triều đại, thượng kinh bạch ra sớm đã xuống dốc thành tầm thường bá tánh, hậu đại đã xem không quá ra bạch ra người bề ngoài bóng dáng, nàng ở thượng kinh vòng một vòng, thế sự dễ biến, đối với yêu tiên mà nói thoảng qua nhật tử đối với nhân gian là dài dòng núi sông di biến thời gian, nàng từng yêu, hận quá, đều như vậy ở thời gian không dấu vết mà tiêu ma. Liên quan, nàng làm bạch nhung dấu vết, bạch nhung lần nữa trở về cựu trùng kia một lần bị thẩm trường ly bắt đi sau, nàng lại lập tức đi nhân gian, không còn có hồi quá cựu trùng, không có hồi quá chính mình Linh Ngọc Cung. Nguyên bản cho rằng sẽ nhìn đến nhất phái trước cửa có thể rằng lưới bắt chim cảnh trí, lại không ngờ trong cung rất là náo nhiệt nàng còn không có vào cửa liền gặp được Phù Dung. Nàng làm như biết được nàng hôm nay phải về tới giống nhau, mang theo mẫu đơn cùng xương bổ mấy cái mùa trổ hoa tiên tử cho nàng đón gió tẩy trần Trong cung nhân sự cũng chưa cái gì biến hóa, từ trước tiên đế đưa cho nàng người, bao gồm bị nàng lưu tại cửu trùng kia một đôi song sinh tử cũng đều ở. Tiên đế giúp nàng xử lý rất khá, Phù Dung thậm chí không biết nàng bị thẩm trường ly bắt đi quá sự tình Chỉ cho rằng nàng hạ phàm xử lý thực vật, thấy nàng hiện giờ hương khói như vậy cường thỉnh cũng cảm thấy nàng hạ phàm lúc này đây phi thường đáng. Trong khoảng thời gian này vẫn luôn lạc tuyết, Phù Dung nói, thời tiết như thế nào như vậy? Đều là những cây đó yêu quái làm hại, hiện tại đi ra ngoài bố hoa đều phiền toái Cấp nương nương ngày mai bữa tiệc bị hoa sen tỷ lệ so lần trước kém xa Cửu trùng duy trì ấm áp như xuân khí hậu, hàng năm không tuyết này đoạn thời gian Vẫn luôn không phải trời mưa chính là hạ tuyết hoa thần sai sự càng không hảo làm Phù dung vẫn luôn gánh cấp vương mẫu đưa hoa sai sự Muốn lấy ra mới mẻ nhất kiểu nộn Mỹ diễm mùa hoa tươi đưa qua đi Trong khoảng thời gian này cũng là phế đi một chút tâm tư nói xong lời này lúc sau phù dung nhìn thấy đang ở thanh trì biên đà tọa tu hành thần nữ mở bừng mắt nàng bóng dáng rất là nhô mỹ đen nhánh sợi tóc trông có vài sợi biên thành bím tóc kết màu xanh nhạt dài lụa dẫn đến kia sứ bạch khuôn mặt đoan trang tươi đẹp lại mỹ lệ có một tia thần tượng đoan chính thanh nhã túc mục hiện tại cửu trùng thượng còn có yến hội sao nàng nghiêng mắt hỏi phù dung ngày mai là truyền thống hoa thần tiết Phù dung xem nàng, sừng sốt một lát thần, vẫn là trả lời. Là lão truyền thống, rốt cuộc cũng không hào hủy bỏ. Huống hồ còn có huyền cổ đại trận đâu. Giọng nói của nàng lại phóng nhẹ nhàng chút, bọn họ vào không được. Bên ngoài yêu quân tiếp cận, mây đen thật mạnh, cừu trùng nhiệt độ không khí hạ thấp rất nhiều. Không khí so với ngày xưa cũng rốt cuộc nhiều vài phần căng chặt chỉ là bởi vì có huyền cổ đại trận tồn tại, rất nhiều từ nhỏ sinh hoạt ở cầm tú tiên môn thị tộc cũng không có ý thức được nhiều ít nguy cơ, nên làm cái gì như cũ làm cái gì chỉ là ở giao du yến hội thời điểm nhiều một đạo mắng này đó yêu quái phân đoạn. Huyền cổ đại trận có thượng vạn 5 năm tháng ở chủ trận thượng, còn có đã từng tinh nhuệ nhất thần tộc tiên tộc lưu lại tới tiểu pháp trận pháp trồng lên, hình thành hôm nay huyền cổ đại trận nam thiên môn ngoại một đạo phòng thủ kiên cố phòng giữ. Tiên trận bồn liền có thể áp chế ma, huống hồ thủ so công muốn đơn giản rất nhiều. Chỉ cần có thể điều khiển trận pháp, bọn họ như thế nào cũng không có khả năng đánh tiến vào. Rốt cuộc cũng nhiều năm như vậy, vị nào yêu hoàng bị truyền đến vô cùng kỳ diệu, lại trước sau không có thật sự đánh tiến vào quá. Phù dung ý tưởng thực bình thường, có thể đại biểu cửu trùng đại bộ phận tiểu Tiên ý tưởng. Từ mộc từ trước đó là cựu trùng văn chức, không tham dự tranh đấu, từ trên xuống dưới, đều không am hiểu thả, không không thích đánh nhau. Bạch Nhung nhớ tới chính mình ở nhân gian, ở yêu giới kiến thức quá cảnh tưởng. Cũng trách không được những cái đó ở lầy lội chung dẫy ruộng người, sẽ như thế khát phỏng vân thượng cực lạc. Nàng mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng phất động mặt nước, đầu ngón tay chảy xuống hạ một giọt nước, ngón tay thức hành giống nhau tế bạch thần thái nhưng thật ra thực bình tĩnh. Phù Dung cũng không hiểu được chính mình là nơi nào nói sai rồi lời nói. Chỉ cảm thấy từ thế gian trở về lúc sau, thần nữ tính tình tự hồ liền trở nên rất kỳ quái ôn hòa nhưng thật ra như cụ ôn hòa. Chỉ là so với từ chức thanh triệt khê trở nên càng như là một uông đen nhánh tĩnh thủy, không hề có gợn sóng, cũng nhìn không tới dưới nước rốt cuộc là cái gì. Thiều đan hiện tại còn ở cựu trùng sao, nàng tự thủy liên thượng đứng dậy tuyết trắng mũi chân điểm qua mặt nước. Không có lưu lại nhiều ít gợn sóng, hai cái tiên hầu cho nàng phủ thêm kia một tầng tuyết xa sắc ngoại thường. Nàng điểm điểm chính mình thủ hạ hoa thần, chỉ tới 11 vị. Thiểu đan vị trí tự nhiên mà vậy chỗ trống. Bạch Nhung từ trước không thế nào quan tâm lại chuyện này, trước mắt cũng chỉ là nhìn nhìn, thuận miệng hỏi. Linh Ngọc trong cung hoa thần, bởi vì từ trước thiểu đan sự tình, trừ bỏ phù dung ngoại, mặt khác vài vị hoa thần cùng nàng quan hệ đều thực bình thường, từ trước nàng tính tình quá ôn hòa hiện tại, này ôn hòa bên trong, dường như nhiều một chút hàm mà không lộ kỳ dị mũi nhọn. Tiên đế di chiếu trông cố tình nhắc tới nàng, thậm chí công khai tỏ vẻ, đem chính mình truyền thừa cho nàng. Nàng hiện tại ở cửu trùng địa vị thực kỳ dị, ít nhất những cái đó từ trước dám ở nàng trước mặt bãi sắc mặt tiểu tiên đều biến mất không thấy. Bị bạch nhung tầm mắt như vậy chuồn chuồn lướt nước một chút tiểu mai hết sức không được tự nhiên. Nàng nói thần nữ tiểu đan hiện tại cùng nàng đạo lữ ẩn cư ở đài ngắm trăng sơn, đã rời đi cửu trùng, nàng hiện tại lại mang thai, về sau, hẳn là là sẽ không lại trở về. Các nàng cũng không biết tiểu đan đi tìm tân tình lang rốt cuộc là ai. Chỉ là hiện giờ tiểu đan thoạt nhìn quá đến hạnh phúc các nàng cũng vui vẻ. Phía trước nàng ở tiên giới kia một đoạn sống không bằng chết nhật từ thật là quá gian nan. Đạo Lữ, Bạch Nhung gật gật đầu, không có lại nhiều truy vấn tiểu mai mấy người mới mắt thường có thể thấy được yên lòng. Ban đêm, nàng trở lại tầm cung chung, nhìn bên ngoài ánh trăng, bỗng nhiên đã phát hưng, phân phó một cái cung Nga. Người đi đem hướng thế kính lây tới, nàng phân phó, ta xem xem nàng hiện tại quá đến được không. Hướng thế kính là Linh Ngọc trong cung pháp bảo, có thể người xem gian cảnh sắc nguyên bản là vì bố hoa sử dụng. Nhưng thật ra không nghĩ tới, lần đầu tiên làm này tác dụng. Nàng tâm niệm đài ngắm trăng sơn, trong gương cảnh sắc một chút rõ ràng lên, đài ngắm trăng sơn sơn thanh thủy tú cảnh sắc hợp lòng người, đỉnh núi có một gian nho nhỏ sân. Cách đó không xa, một cái ăn mặc màu sám bố y nam nhân cõng một cột bó củi đi vào sân, nam nhân thân cao chân dài, dung nhan như ngọc. Mồn kéo kẹt một tiếng khai, nữ nhân từ trong phòng bắn ra đầu, nàng bụng nhỏ hơi hơi phồng lên, trắng tinh cánh tay thượng bộ một cái vòng tay, nam nhân buông cùi tay chân nhẹ nhàng ôm nàng, ở nàng má trái hôn một cái. Thấy rõ nam nhân bộ dáng một cái chớp mắt, Bạch Nhung thần sắc dừng lại. Nàng không có lên tiếng, thon dài ngón tay nâng cầm, lặng lặng nhìn Thẩm trường ly từ trước cùng tiểu đan liên quan nàng toàn bộ hành trình bàng quan, hắn cũng từ trước đến nay ai đến cũng không cự tuyệt chỉ là nàng không nghĩ tới thẩm trường ly rời xa đi như vậy địa phương bồi nàng. Bạch Nhung không dịch khai tầm mắt, nhìn nhiều một lát nàng bỗng nhiên ý thức được có chỗ nào không đúng. Nàng nhìn kia nam nhân ôm nữ nhân tay chân nhẹ nhàng đem nàng đặt ở kia một chương trên ghế nằm. Nàng chưa bao giờ gặp qua thẩm trường ly lộ ra loại này mềm mại biểu tình, loại vẻ mặt này cũng cùng hắn không thích hợp đó là hắn không có tình ti trước kia cũng chưa từng có. Nam nhân thả sọt sau, khom lưng, cầm lấy dựa vào dưới hiên kia một thanh kiếm. Kia một thanh quen thuộc kiếm, Bạch Nhung dừng lại nàng hồi lâu chưa thấy qua thẩm trường ly dùng kiếm. Kia một thanh kiếm nàng quá quen thuộc bất quá, là thẩm trường ly bội kiếm. Thẩm trường ly bội kiếm vì cái gì lại ở chỗ này? Nam nhân khom lưng khi, bố y hạ lộ ra một đoạn xương quai xanh thầm trường ly xương quai xanh thượng có một viên đan chu sắc trí kia một viên trí không phải trời sinh, là nào đó chú thuật lưu lại dấu vết nhan sắc khi thiền khi thâm thầm hoàn ngọc từ trước đối nàng nhắc tới quá. Người nam nhân này xương quai xanh sạch sẽ, da thịt ngọc bạch xương quai xanh thượng cái gì dấu vết cũng không có. Tổn kia một phần tâm, lại cẩn thận quan sát. Này nam nhân cùng thẩm trường ly thần thái, khí chất thậm chí còn nói chuyện ngữ điệu đều khác biệt rất lớn, hắn rõ ràng ôn nhã nhu hòa rất nhiều. Lần nữa nhìn đến kia một thanh kiếm, bạch nhung đồng tử bỗng nhiên nhớ tới nàng từ trước chưa bao giờ gặp qua trước xương hóa hình, theo lý thuyết hắn sớm liền có linh trí sớm nên có thể hóa ra thật thể. Một ít trước kia không có chú ý quá địa phương, hiện tại tựa hồ đều có thể liền đi lên. Phỏng đoán tới rồi cái loại này khả năng sau, có một cái chớp mắt nàng nỗi lòng có chút phức tạp Tiểu Đan thượng một lần mang thai sau sinh non, khi đó, nàng hoài đứa bé kia là của ai? Là Thẩm Trường Ly vẫn là trước xương? Nghĩ vậy loại khả năng, nàng đều cảm thấy khó có thể tin Thẩm Hoàn Ngọc từ nhỏ tính tình cường thế, Thẩm Trường Ly tính cách so với hắn càng cực đoan, đối chính mình lãnh địa chiếm hữu dục cực cường, liền tính là hắn kiếm cũng là hắn thuộc hạ, hắn như thế nào sẽ nguyện ý làm nam nhân khác nhúng chàm chính mình nhìn chúng nữ nhân. Bất quá, nàng hiện giờ cũng không phải thực để ý. Chỉ là nhìn đến thiểu đan phòng lên bụng nhỏ, nàng tay không khỏi ngừng ở chính mình bụng, sinh hạ tố tố sau, nàng cùng hắn ở chung thời gian, tổng cộng khả năng không đến một năm. Ở nàng trước mặt, hắn vẫn luôn là ngoan ngoãn hiểu chuyện nghe lời. Thẩm thanh tố thực hy vọng nàng về nhà, chính là bởi vì biết nàng cùng thẩm trường ly mâu thuẫn, như vậy nhiều năm, hắn chưa bao giờ tự mình khuyên quá nàng, muốn nàng không cần đi. Từ trước thẩm thanh tố nhận kính sơn xích âm đương mẫu thân cùng nàng thân hậu những cái đó chuyện cũ, nàng nghe qua nhưng là trong lòng chưa bao giờ so đo quá, hắn tuổi tác tiểu ở yêu trong cung đợi đến không dễ dàng. thẩm trường ly đối hắn rốt cuộc có bao nhiêu cảm tình, rất khó nói. Nàng có chút thất thần, nhớ tới thiều đan đối nàng nguyền rùa, nguyền rùa nàng vĩnh thất sở ái thân sinh cốt nhục vong với nàng tay. Nghỉ ngơi xong một đêm lúc sau, ngày thứ hai, nàng phát hiện chính mình thân thể trạng thái khôi phục đến không tồi cũng không sai biệt lắm đến muốn luyện hóa tiên đế truyền thừa tu vi lúc. Tối nay ngươi giúp ta thủ, Bạch Nhung giao đãi phù dung, không cần phóng bất luận cái gì người tiến vào, đêm nay ta ai đều không thấy. Hào, đóng cửa lúc sau, Bạch Nhung một mình ở trong đại điện Bạch Ngọc Hoa sen đài trung ngồi xuống. Linh phù trung trắng xóa một mảnh sương mù. Chỉ thấy một cái màu xanh biếc quang cầu an tĩnh huyền phù ở linh phù ở giữa. Bạch Nhung vươn ra ngón tay, nhẹ nhàng một xúc, tiền đế để lại cho nàng như vậy bằng bạc tu vi, này một phần trước khi đi tình nghĩa, dù cho biết được hắn dụng ý, như cũ dày nặng đến nàng thậm chí có chút không biết muốn như thế nào xử lý. Nàng phân ra một sợi linh khí, bao bọc lấy kia một viên quang điểm, bắt đầu nhắm mắt điều tức chuẩn bị luyện hóa này một phần khó được lễ vật. Hôm sau... Phù Dung sớm lên bố lộ, không dự đoán được, nhìn thấy Linh Ngọc cung phía trên thế nhưng tụ tập một mảnh đen nghìn nghịt nổ vang lôi vân. Này Phù Dung xa xa nhìn, kinh ngạc đắc thủ chung dây cương đều rớt. Thần nữ hay là còn có thể lại tấn trước tạo hóa. Bạch Nhung từ trước kế thừa cam mộc tiên thể cho nên không có chân chính trải qua quá phi thăng lôi kiếp. Đây là nàng lần đầu tiên gặp được như vậy trận trưởng. Bạch Nhung chịu ra bạch hồng, nắm trong tay, vãn một cái kiếm hoa. Theo tiếng sấm càng ngày càng gần kia một thanh bị phong ấn tại trong hộp long lân kiếm thế nhưng ở trong hộp đổ rào rào rung động tựa hồ có chút sốt ruột tưởng thoát khỏi phong ấn. Bạch Nhung trong khoảng thời gian này đại để đã biết một ít về hộ tâm sự tình, hộ tâm vốn dĩ chính là long vì bảo hộ chính mình ái nhân bạn lữ cấp ra, có lẽ là muốn đi giúp nàng. Bạch Nhung cười cười, mấy đời thêm ở bên nhau thương nàng nhiều nhất đó là này hộ tâm chủ nhân. Nàng dẫn theo kiếm ra cung, mỗi chân một chút phát lực liền từ từ từ chạm ngọc trụ bay lên hiểu rõ cung đỉnh tư thái giống hạc điều giống nhau uyển chuyển nhẹ nhàng mỹ lệ cam mộc sẽ khiêu vũ tài nghệ nhất lưu chỉ là hiện tại, nàng động tắc lại thêm vài phần đã từng tập kiếm kiếm tu linh hoạt lưu loát. Này một đạo đột phá đại trọng thiên lôi kiếp đã mấy trăm năm không thấy. Nàng thủ đoạn nhẹ phiên, bạch hồng kiếm khí như một đạo xích luyện bổ ra kia một đạo xét đánh. Nàng hiện tại kiếm kỹ là từ trước Sở Phi Quang Sở Thủ, lại dung vào Tiên Vũ Huyền Truyền nhẹ nhàng diệu lệ kiếm quang hợp thành một đạo viên hình cung, đem nàng hộ ở ở giữa, lại là nhẹ nhàng, không có mượn dùng bất luận cái gì ngoại vật liền đem kia đồ kiếp lôi hóa giải. Xa xem tiên càng ngày càng nhiều, lịch hoa cũng tới, xa xa nhìn kia một đạo mảnh khảnh bóng dáng, ánh mắt phức tạp. Ở cửu trùng phía trên, sau khi phi thăng thượng tiên, còn có Tam Thanh Thiên, Đại Trọng Thiên, Tiểu Trọng Thiên chờ 36 cảnh có thể đột phá. Chỉ là bởi vì cựu trùng hàng năm hòa thuận, không có bất luận cái gì yêu cầu dùng được với tiên lực chiến sự, sau khi phi thăng lại khắc khổ tu vi đột phá tiên cũng ít. Đại trọng thiên phía trên, trừ bỏ mấy cái đã hơn một ngàn tuổi lão tiên, lại là lại không một tân nhân. Từ một cầm bệ hả tu vi, không ngờ tưởng thế nhưng thích ứng đến như thế chi hào. Hắn người hầu thấp giọng nói, lịch Hoa miễn cưỡng cười, hiện giờ đối đầu kẻ địch mạnh, nàng có thể có điều đột phá, tự nhiên là tốt nhất. Bạch Nhung lo một phen thái dương mồ hôi, trở về cung. Nàng mới vừa thay đổi một thân quần áo thị nữ liền tới, đối nàng nói thái tử lịch hoa tới bái phòng. Bạch Nhung kêu hắn tiến vào. Nàng khuôn mặt tuyết trắng trông mang theo một chút ửng hồng, bởi vì mới vừa rồi động lực hơi thờ có chút không chứa nhìn tiên tư ngọc cốt. Lịch hoa thường từ trước nói nàng là tiên giới đệ nhất đầu gỗ mỹ nhân, chỉ có một bộ mỹ diễm túi ra, lại vô tâm thật là thật sự. Điện hạ có chuyện gì? Nàng nhắc nhở đào vẫn là như vậy lãnh đạm thoạt nhìn không nghĩ cùng hắn nói nhiều bộ dáng Lịch hoa cười ta không nghĩ tới phụ hoàng thế nhưng sẽ như thế coi trọng ngươi. Thậm chí nguyện ý đem chính mình tu vi truyền với ngươi. Bạch Nhung lập tức nói, ngươi là hòa linh căn cũng không thích hợp bệ hạ truyền thừa. Này liền làm người vô pháp đối thoại đi xuống. Lịch Hoa nhưng thật ra cũng không xấu hổ, hắn ngồi xuống uống một ngụ trà ta nghe nói, người cùng yêu Hoàng xưa này có cũ thế nhưng nháo đến này phân thưởng, Phụ Hoàng cũng đã tọa hóa, bọn họ tuy không có khả năng công phá huyền cổ đại trận như vậy vây quanh, sốt cuộc hai mặt không lấy lòng. Bạch Nhung Tú lệ mi một trọn, người thật sự cảm thấy như vậy có thể giải quyết vấn đề. Thẩm trường ly nếu là cam nguyện cùng bọn họ nghị hòa, sự tình cũng không đến mức sẽ phát triển đến trình độ như vậy. Lịch Hoa thấp giọng nói. Hắn ban đầu cùng cựu trùng mâu thuẫn, còn không phải là bởi vì chúng ta động hắn tổ tiên thi cốt hiện giờ long trùng di tích còn ở cửu trùng, hắn nếu là muốn cấp tộc nhân xoay người, mang đi này di tích muốn cửu trùng thừa nhận hắn vị trí cũng không phải không thể thương lượng Huống hồ ta còn có một cái có thể cho hắn tâm động bảo vật. Hắn không có kỹ càng tỉ mỉ nói này bảo vật là cái gì, Bạch Nhung cũng không có truy vấn. Chỉ là nàng nhìn lịch hoa này nắm chắc thắng lợi bộ dáng, bỗng nhiên cảm thấy có chút hoang đường buồn cười. Đều tới rồi này nông nỗi, lịch hoa thế nhưng còn có thể ôm có ảo tưởng từ trước bạch nhung liền không xem trọng hắn, hiện tại nhưng thật ra càng thêm rõ ràng mà minh bạch tiên đế tọa hóa phía trước không bỏ xuống được đồ vật là cái gì. Giọng nói của nàng phóng đến bình thản, trước không đề cập tới này đó. Có một liền có nhị, dù cho tạm thời lừa gạt đi qua, lúc sau người có tin tưởng áp được hắn sao? Tiên địa người cửu trùng tiên đế địa vị ở này đầu, vô luận từ uy vọng vẫn là năng lực tới xem, lịch hoa thật sự có tin tưởng có thể áp được thầm trường ly. Bạch Nhung nói chuyện như vậy trực tiếp chưa cho hắn lưu nửa phần mặt mũi, quả thực là làm trò mặt và mặt. Lịch hoa sắc mặt một chút khó coi đi lên, trốn tránh không có tác dụng. Bạch Nhung nói, nên tới sớm hay muộn sẽ đến. Huống hồ, đem lợi thế đều phóng thượng bàn nói, chúng ta cũng không nhất định liền sẽ thua, hiện tại còn không có bắt đầu, điện hạ vẫn là không cần như thế chứa người khác sĩ khí, sát chính mình uy phong. Lịch hoa sắc mặt rất khó xem, hắn nhìn không thấu nàng hiện tại thực lực ca mộc tuy rằng đều không phải là võ tướng, nhưng là như vậy nhiều năm tu vi đáy là ở thêm chi tiên đế tu vi truyền thừa. Hắn phát hiện chính mình hiện tại lại là thật sự nhìn không thấu nàng chi tiết. Bạch Nhung không thích cùng người tranh đấu, tính tình ôn ôn hòa hòa, biểu đạt kỳ thật cũng không nhiều lắm. Nàng là cái không hề nhược điểm người, ít nhất đó là trận này nguy cơ giải trừ, hắn tưởng, hắn lúc sau cũng không biện pháp yên tâm dùng nàng. Nhược hóa thượng thần hiện tại nơi nào? Hắn hỏi, người là hắn duy nhất đệ tử hiện tại có không có manh mối? Hiện tại cựu trùng gặp đại nạn, nhược hóa nếu là nguyện ý trở về, chắc là một đại trợ lực. Bạch Nhung lắc đầu. Nhược hóa hàng năm không ở tiên giới, khắp nơi vân du. Nàng cũng không có nhược hóa liên lạc phương thức từ nàng tâm trí còn ngây thơ mờ mịt thời điểm, bọn họ tựa hồ chính là như vậy ở chung phương thức. Hảo đi, lịch hoa thoạt nhìn có chút thất vọng. Phù dung tiễn khách đi, nàng nói, thấy hắn bóng dáng biến mất ở sương mù dày đặc, nàng hơi hơi thở dài một hơi. Lịch hoa còn không biết cửu trùng thiên đạo bí mật, nàng nhắm mắt bí mật này như là một cục đá giống nhau, nặng chịu đè ở nàng ngực. Đã hắn đã trả giá nhiều như vậy đại giới, liền không có khả năng không tiếp tục đi xuống đi. Ra đây đi, nàng nói, người ở kia nghe xong đã bao lâu. Nàng tầm cung cách cựu trùng biển hoa không xa, ngoài cửa sổ đó là một mảnh không thấy đế giạt rào lục ý cảnh lá xung xuê gian, ánh trăng sái lạc ở thanh triệt hồ nước thượng có vài giờ lưu huỳnh tung bay. Cái kia bóng dáng liền đứng ở bụi hoa chung, không biết đứng bao lâu. Bạch Nhung khoác một kiện ngoại thường, mở ra kia một phiến cửa sổ, ngươi là như thế nào tiến vào? Nam nhân trả lời ta như cũ là tiên thân, từ trước cũng ở cửu trùng rất nhiều năm. Bạch Nhung nói, hiện tại thời điểm không giống nhau, nếu là bị phát hiện ngươi cho rằng ngươi có thể như vậy dễ dàng rời đi. Nam nhân chỉ là hơi hơi kho người, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Không biết bạch cô nương hiện nay hay không phương tiện? Tuyên Dương cùng nàng quan hệ nhất chặt chẽ thời điểm, hẳn là nàng lần đầu tiên sống lại ở yêu giới bị thẩm trường ly cầm tù kia một đoạn nhật từ. Đoạn thời gian đó nàng đối Tuyên Dương ấn tượng còn có thể, hắn thực trung thành thẩm trường ly, nhưng là tâm tính phẩm cách đều so thẩm trường ly bên người một cái khác tâm phúc hoa trừ làm nàng thích chút. Ta muốn biết ngươi vì sao có thể vẫn luôn như vậy đối hắn trung thành và tận tâm. Bạch Nhung nói, Tuyên Dương nói, bệ hạ tính tình đều không phải là hoàn toàn là ngài tưởng như vậy. Ngài cũng không hiểu biết hắn, bạch nhung chỉ là cười cười, nàng không nghĩ tới, một ngày kia chính mình sẽ bị người khác nói không hiểu biết thẩm trường ly tính tình. Trăng tròn ngày lập tức muốn tới, tuyên dương trầm mặc hồi lâu, bài cô nương phải về đầu nói, chỉ có này ba ngày, lúc sau, liền không còn có cơ hội. Cái gì cơ hội, nàng tế bạch ngón tay đè ở song cửa sổ thượng nhẹ nhàng xoa xoa. Thẩm trường ly cuối cùng một lần bố thí cho ta quay đầu lại cùng hắn ở bên nhau cơ hội sao? Nàng hiện tại còn nhớ rõ chính mình năm đó là như thế nào một lần lại một lần thuyết phục chính mình, thuyết phục chính mình tiếp thu, làm chính mình không như vậy khổ sở. Lại nhiều cảm tình, rốt cuộc cũng sẽ có hao hết một ngày. Nàng thật sự mệt mỏi cũng sớm lạnh trong lòng nhiệt huyết. Tuyền dương tu vi xem như xuất sắc nhưng là ở hiện tại nàng thủ hạ cũng phiên không ra nhiều ít lãng tới. Hắn được không? Bạch Nhung đột nhiên hỏi. Tuyền dương ngước mắt xem nàng, đáy mắt cảm xúc cực kỳ phức tạp đang muốn trả lời. Tố Tố, Bạch Nhung con ngươi nhìn chằm chằm hắn, ngữ tốc biến nhanh. Hắn hiện tại ở nơi nào? Quá đến như thế nào, có khỏe không? Tới rồi này phân thượng, kỳ thật nàng rất thường cuối cùng thấy Thẩm Thanh Tố một mặt. Hắn hiện tại cũng nên trưởng thành, trưởng thành thiếu niên, không biết sẽ biến thành cái dạng gì bộ dáng, dưỡng thành cái dạng gì tính tình. Thẩm Thanh Tố ở trong lòng nàng, vẫn luôn vẫn là mười mấy năm trước nàng rời đi kia một ngày, chóp mũi đỏ lên cái kia tiểu thiếu niên. Cố nén nước mắt ở treo ngực thúy ngoại cười nhìn theo nàng rời đi. Chỉ là nàng cũng biết lựa chọn kia một cái lộ sau, nàng cùng tố tố có lẽ từ đây không còn có gặp mặt cơ hội. Xin lỗi, ta không có tư cách lộ ra. Tuyền dương thấp giọng nói trên mặt tràn đầy xin lỗi. Nếu là ngài muốn gặp tiểu điện hạ có thể tùy ta cùng hồi. Là, nếu là muốn gặp thẩm thanh tố, liền muốn cùng nhau tiếp thu hắn. Đây là hắn lợi thế. Cùng trước kia giống nhau như đúc có cái gì khác nhau. Lâu như vậy thầm trường ly bạc tình quả nghĩa, lãnh khốc tàn nhẫn nàng sớm kiến thức thấu. Hắn đối thầm thanh tố lại có vài phần ái. Từ nàng mang thai bắt đầu, hắn cũng chỉ là đem thầm thanh tố đương thành lại một kiện có thể khống chế uy hát yêu ta nàng công cụ. Thượng một lần gặp mặt khi, nàng không tin thầm trường ly thật sự đối thầm thanh tố làm cái gì. Không phải bởi vì hắn làm không được mà là bởi vì ở nàng không biết thời điểm sát thầm thanh tố không có bất luận cái gì ý nghĩa. Nàng biểu hiện đến càng để ý thẩm thanh tố càng đau lòng hắn, thẩm thanh tố giá trị lợi dụng càng lớn, ở hắn nơi đó nhật tử liền càng khó ngao. Tới rồi hiện tại, hắn kỳ thật như cũ không muốn thấp hèn hắn cao quý đầu, như cũ chỉ là nghĩ đến dùng các loại biện pháp tới bức bách nàng cúi đầu đi vào khuôn khổ. Cùng từ trước lại có cái gì khác nhau? Tuyền dương môi giật giật, gian nan mà nói, bệ hạ không có tình ti, lại là như vậy tính tình, cảm xúc hàng năm chịu độc tố ảnh hưởng. Hắn không biết muốn như thế nào ái một người. Tuyền dương hơn phân nửa đêm mạo nguy hiểm lại đây, chính là vì cùng nàng nói chuyện như vậy. Là thẩm trường ly muốn người tới. Bạch Nhung hỏi, hắn lắc đầu, là chính hắn muốn tới. Lời này có lẽ lừa người khác còn có thể. Nàng nghe cảm thấy thẩm hoàn ngọc nói chính mình không biết nên như thế nào ái nhân, là trên thế giới tốt nhất cười một câu. Hắn không biết như thế nào ái nhân, sao lại có thể từ trước như vậy dễ dàng đem nàng một lòng niết ở trong tay, lại như vậy nhẹ nhàng đắn đo lợi dụng sở vãn ly cảm tình. Thay lòng đổi dạ chính là thay lòng đổi giả. Đối nàng đã làm những cái đó sự tình cũng không phải giả, vô luận là bởi vì mất trí nhớ vẫn là bởi vì nhàm chán, tội gì lại nhiều hơn giải thích. Bọn họ hiện tại là địch nhân, nàng không nghĩ lại vì một đoạn đã sớm đã biến mất sạch sẽ ngày cũ trần duyên phiền lòng. Hắn là muốn dùng này đó lấy cơ tới giải thích từ trước hắn làm sự tình sao. Là bởi vì chúng độc vẫn là bởi vì không hiểu ái. Này không phải thầm trường ly tính cách. Tuyên dương môi giật giật. Này xác thật là hắn tự chủ trương nói thẩm trường ly chưa bao giờ như vậy nói qua. Bạch nhung nhẹ giọng chậm ngữ, nhu hòa mà nói hắn đã chúng độc người liền làm hắn trở về. Hào hào chiếu cố chính mình, nhiều dưỡng dưỡng thân thể. Tuyên dương bỗng nhiên ngước mắt xem nàng. Này đoạn thời gian, thẩm trường ly thân thể trạng huống vẫn luôn không tốt lắm, xích đỉnh độc tố nhập sau đầu có mù nguy hiểm, hơn nửa ngày đêm không được an bình, khắc cốt đau. Hắn nếu là biết bạch nhung nguyện ý nhọc lòng thân thể hắn, lại đau phòng chừng cũng không đau. Kỳ thật rất nhiều thời điểm, tuyên dương cảm thấy, bệ hạ kiên cường độc lập quán, không biết muốn như thế nào biểu đạt chính mình yêu cầu nàng quan tâm cùng thiên vị. Ngược lại bởi vì cuộc cường ngạo mạn tính tình, đem nàng càng đầy càng xa. Không ngờ, nàng bên môi bình tĩnh nói xong kia một câu, nếu không, sợ nào một ngày chết ở hoa lâu giường thượng làm sợ người liền không hào. Bạch Nhung đóng cửa sổ, tuyên dương cương ở tại chỗ, thậm chí kinh ngạc đến, hoài nghi nổi lên chính mình lỗ tai. Bạch Nhung cũng không nói như vậy lời nói, nàng ôn hòa mềm mại, đáy lòng khoan dung độ lượng, đãi mọi người, mặc dù là kẻ thù, đều là ôn hòa thể diệt. Cho dù đối thương tổn quá nàng người, nàng cũng đều là cười chi, đại bộ phận thời điểm cũng này đây đức báo oán. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc đến trên người nàng như vậy một mặt. Tuyên Dương về tới yêu giới, lại không ngờ, vừa trở về, liền nghe hắn tâm phúc nói cửu trùng có lai khách đang ở cùng bệ hạ mật thám. Cửu trùng tiên tuấn ngừng ở ngoài cung chuồng ngựa chung, Tuyên Dương rũ xuống mắt nhớ tới Bạch Nhung lời nói, vẫn là quyết tâm giấu giếm chính mình đặt ở đi hướng cửu trùng trải qua. Lịch Hoa là lần đầu tiên tới yêu giới, khinh trang giản hành, chỉ dẫn theo hai cái tùy tùng. Hắn trước tiên đệ thiệp tưởng hội kiến thẩm trường ly. Lịch Hoa hiện giờ chưa kế nhiệm vị trí ở cửu trùng, người quen biết hắn cũng không nhiều lắm. Chỉ là hắn không nghĩ tới, tới yêu giới, cũng giống nhau gặp lãnh. Vẫn luôn từ ban ngày chờ tới rồi nửa đêm, chờ đến hắn càng ngày càng nôn nóng, bên trong mới rốt cuộc đi ra một cái yêu hầu kêu hắn đi vào. Lịch Hoa từ trước chưa bao giờ đã tới nơi này. Yêu cung điển nhã tráng lệ đại đại ra ngoài hắn dự kiến, nơi này nghe nói là thầm trường ly tầm cung không khỏi có chút quá vắng lặng cơ hồ không thấy một cái cung nữ. Hắn trong lòng có chút tiếc nuối yêu nữ mỹ diễm tiêu chí đa tình đều là có tiếng, đáng tiếc lúc này đây không có này phúc khí thấy được. Ánh trăng nhàn nhạt, càng đi đi, lịch hoa tâm bỗng nhiên liền nhắc tới tới, một lòng một trận loạn nhảy hắn cảm nhận được kia một trận quen thuộc uy áp. Lịch hoa tuổi tác tiểu là tiên đế muộn đến từ thậm chí không có như thế nào trải qua hôm khắc khuyết thời đại. Đã từng hắn nghe qua kia ma đầu tên, nhưng là không để bụng vẫn luôn cảm thấy ly chính mình thực xa xôi. Quỳ long tộc diệt sau, hắn cũng vẫn luôn không có đem cung điện trên trời hoặc là thẩm trường ly để vào mắt. Thẳng đến kia một mũi tên là hắn lần đầu tiên trực diện thẩm trường ly. Kia một mũi tên cho hắn mang đến sợ hãi đến nay còn không có tiêu trừ. Trên đài cao có người. Là cái thanh niên nam tử, bên cạnh nằm một cái bạch ký tóc đen mỹ nhân. Mỹ nhân đang ở thấp mắt lột một viên quả nho, bởi vì tay có điểm bổn, không quá sẽ lột quả tử ra, ngược lại là làm cho chính mình một tay ướt đẫm, đều là quả nho nước. Lột hảo sau, nàng đem kia ướt rầm dây quả nho, hiến vật quý giống nhau đưa tới nam nhân bên môi. Nam nhân nguyên bản cúi đầu đang xem một quyển thư, khóe môi hơi hơi dơ lên, cư nhiên cười cười. Hắn mở ra môi ăn xong kia quà tử, môi chạm vào một chút nàng ngón tay. Không coi ai ra gì bộ dáng, người ngoài nhìn nhưng thật ra trai tài gái sắc trời sinh một đôi, trong mắt hoàn toàn chỉ có lẫn nhau, không có chút nào chen chân không gian bộ dáng. Chỉ là đến gần một chút thấy rõ kia nữ nhân mặt lịch hoa tâm thiếu chút nữa từ cổ hỏng rớt ra tới. Kia không phải người sống, là một cái dắt thi con rối Hắn lại quen thuộc bất quá tiên giới bố diễn thời điểm cũng thường xuyên dùng tới tuy rằng làm rất sống động nhưng là là cái không có linh hồn rắt thi con dối. Nàng nhất cử nhất động bất quá đều là bởi vì trong cơ thể ngọc mọt thao túng không hề linh hồn. Hơn nữa, nữ nhân này bộ dáng không nghĩ tới yêu hoàng si mê tiên giới thần nữ cái kia nghe đồn cư nhiên là thật sự thậm chí, hắn không có chút nào muốn che lấp ý tứ. Một màn này kỳ dị quỷ diễm lại đáng sợ, hắn một cái tiểu thị thấp giọng ở bên tay hắn nói vài câu. Thẩm trường ly tự hồ mới chú ý tới, lịch hoa tồn tại. Lịch hoa từ trước chưa bao giờ gặp qua thẩm trường ly, không nghĩ tới hắn như vậy tuổi trẻ. Chỉ là vừa thấy ngũ quan, liền biết không phải tiên tộc. Hắn liếc mắt một cái có thể nhìn ra trên người hắn yêu tộc huyết thống. Lịch hoa thật sâu hồ hấp vài cái đãi ở hắn bên người cảm thụ thật sự là không hào quá. Có chuyện gì, hắn hỏi, loại này thời điểm tới, hắn ý tứ có thể nghĩ đơn giản chính là cầu hòa. Đến nỗi hảo ngoạn là hắn có thể lấy tới cái gì lợi thế Lịch hoa ngồi đoan chính chút Nghe nói bệ hạ vẫn luôn thâm chịu sách đình độc bối rối Này đâu có thể nói tam giới kỳ độc chi nhất phát tác lên kỳ đau vô cùng Thẩm trường ly người mang xích đình độc sự tình là cái công khai bí mật Nếu là đổi cá nhân được mọi người đều sẽ cảm thấy hắn không mấy ngày hảo quá Đáng tiếc hắn tu vi quá cao Nhiều năm như vậy đều sống lại hoàn toàn không nghĩ một cái chúng độc nhiều năm người Thẩm trường ly thần sắc chưa động thẳng đến nghe được hắn nói, lúc này đây ta cho bệ hạ mang đến một phần nho nhỏ lễ vật. Lễ vật, hắn rốt cuộc dương mắt xem hắn, lịch hoa vỗ vỗ tay, gọi người lấy tới một cái tiểu hộp ngọc. Mở ra hộp băng sương mù trung vây quanh, một viên xanh biếc đan hoàn. Thanh khí ngoại giật đến như vậy rõ ràng, thậm chí chỉ là nghe thấy được hương vị, không tự hồ đều có thể nhẹ nhàng vài phần. Nam nhân thiền lưu ly sắc mắt từ đan hoàn thượng truyền tới lịch hoa trên người. Hắn cảm xúc không ngoài lộ, nhìn không ra nhiều ít trong lòng ý tưởng. Lịch hoa lại đắc ý. Xích đình độc một đại đặc điểm đó là phát tác lên cả người đau nhức vô cùng, trong xương cốt đau, hắn dù cho có thể ngăn chặn độc hiệu, nhưng là ai đều không phải tự ngược cuồng, ai không nghĩ thoải mái chút. Đây là ta tiền bối truyền lưu hạ bảo vật cũng là cửu trùng trí bảo, xứng lấy pháp quyết có thể giải thiên hạ vạn độc trong đó tự nhiên cũng bao gồm này xích đình độc. Đây là gia tộc bọn họ đồ gia truyền, là tiên đế ngã xuống sau, hắn mới vừa rồi kế thừa này đan hoàn cùng pháp quyết thiên hạ chỉ có hắn biết được như thế nào dùng này hoàn. Từ một thần nữ hiện giờ cũng ở cửu trùng hắn cười nói, nghe nói bệ hạ cũng vẫn luôn chưa chính thức hôn phối, nếu là hai giới nối lại tình xưa, muốn dùng một cọc hỷ sự tới chiêu cáo tam giới ta mạo muội nhiều lời một câu, bệ hạ cùng thần nữ, đó là nhất thích hợp. Nàng nguyện ý sao? Hắn tự hồ cười cười tầm mắt từ đan hoàn hộp thượng dịch tới rồi trên mặt hắn. Tự nhiên là nguyện ý, lịch hoa vội nói, bệ hạ dáng vẻ bất phàm, năng lực càng là tam giới nhân tài kiệt xuất. Thẩm trường ly không tích xuất đầu lộ diện, hắn tính cách thực cao ngạo, không cần phải cơ hồ không xuất hiện trước mặt người khác. Bởi vậy từ trước hắn chưa thấy qua thẩm trường ly chân nhân, chỉ là nghe nói qua hắn sinh đến không tồi. Nhưng thật ra không nghĩ tới là một cái như vậy, xinh đẹp nam nhân, hoàn toàn không có hắn trong tưởng tượng thú loại thô bỉ, hắn đôi mắt là nhàn nhạt lưu ly li sắc khóe mắt đuôi lông mày kia một chút thuộc về thú loại khó thuần giả tính, rất có hương vị. Kia một chút nhàn nhạt ý cười còn không có biến mất. Nàng như thế nào sẽ nguyện ý? Bạch Nhung đã chán ghét hắn đến, không muốn làm hắn gần người, sẽ không cho hắn tươi cười, thậm chí một câu đều không muốn đối hắn nhiều lời. Lịch hoa trong tay chén rượu rơi xuống tới rồi trên mặt đất màu đỏ rượu sái lạc được đến chỗ đều là. Thẩm trường ly bóp chặt hắn ít hầu, lạnh băng một đôi tay, xương ngón tay thon dài, như là ngọc thạch giống nhau, phía cuối giáp cái lộ ra nhàn nhạt hồng. Hắn nghiêng nghiêng ngồi tùy tay đem kia một viên nộ mục trợn lên đầu ném vào một bên. kia mấy cái tiên hầu thét trói tai tứ tán, chỉ là một khối hóa thân mà thôi. Thẩm trường ly nói, lời này là đối tuyên dương nói. Lịch Hoa dù cho xuẩn, không đến mức xuẩn đến này nông nỗi, từ cửu trùng chịu chết đến nơi đây tới cấp hắn sát. Tuyền dương nói từ màn tre sau đi ra, nhìn trên mặt đất hộp ngọc chiều hắn không người, lịch ra là thần nông nhà, xưa này có dấu tuyệt phẩm hiệu quả trị liệu đan hoàn, lịch Hoa lời nói, hẳn là có bảy tám thành mức độ đáng tin. Thẩm trường ly nhìn thoáng qua kia một hộp đan hoàn, hắn cầm lấy kia đan hoàn, dùng điểm linh lực thế nhưng bóp nát đan hoàn hóa thành điểm điểm lưu huỳnh rơi dụng ở trong trời đêm. Hắn nói, nếu là từ trước ta tất nhiên sẽ lưu lại hắn. Ở mấy trăm năm, hắn hoán cốt trước nếu là biết có như vậy dược dù cho chỉ là một phần ngàn khả năng, hắn trả giá hết thầy đại giới cũng sẽ đi bắt được. Chính là tới rồi hiện tại, giải độc không giải độc còn có cái gì ý nghĩa? Giải độc có thể vãn hồi bạch nhung tâm sao? Có thể làm hết thảy đều khôi phục đến không có phát sinh thời điểm sao? Cái gì đều làm không được hắn cũng không cần. Dưới ánh trăng, hắn mảnh khảnh xương quai xanh thượng kia một chút mỹ nhân trí nhan sắc càng vì đỏ thắm Tuyên Dương nhìn thoáng qua, hắn chú ý tới, bài cô nương ở hắn bên người khi kia một chút mỹ nhân trí từng ngắn ngủi biến mất quá, nhan sắc hiện cơ hồ nhìn không tới. Từ nay về sau, vừa đến đặc thu thời kỳ, liền lại sẽ hiện ra tới. dựa tay sau thẩm trường ly hỏi Tuyên Dương, ngươi đi đâu? Đi cửu trùng thấy một lần bài cô nương, hắn ánh mắt thay đổi một cái chớp mắt kia rắt thi con rối cũng bất động, nàng cùng ngươi nói gì đó, có đề qua hắn sao, hỏi tiểu điện hả, tuyên dương nói, bài cô nương vẫn luôn nhớ tiểu điện hạ hắn kia một chút khác thường thần sắc biến mất, hắn cười nói thích, nếu là nàng cùng mặt khác nam nhân sinh tất nhiên sẽ càng thích, thẩm thanh tố kia một nửa thuộc về hắn huyết là nguyên tội, thẩm thanh tố nếu là nàng cùng mặt khác nam nhân sinh, bọn họ ba người sớm liền có thể đoàn tụ quá hạnh phúc nhật từ, Tính lên, nhưng thật ra hắn không tốt trở ngại bọn họ một nhà ba người đoàn viên. Còn có, nàng quan tâm ngài thân thể. Tuyên Dương thấp giọng nói. Hy vọng ngài không cần như vậy trà đạp chính mình, hào hào dưỡng. Tuyên Dương, người ở nói dối. Hắn nhìn ngoài cửa sổ ánh trăng, bỗng nhiên nói. Lời này là câu trần thuật. Nàng sớm đã cùng ta hình cùng người lạ. Hắn nhàn nhạt nói. Nàng lo lắng người cũng không phải như vậy. Bạch Nhung quan tâm người cũng không sẽ chỉ là ngoài miệng nói nói. Từ trước hắn luyện kiếm bị thương khi, Bạch Nhung nhìn đến kia miệng vết thương phản ứng, môi đều sợ tới mức trắng bạch nước mắt ở hốc mắt đảo quanh kia còn chỉ là một chút da thịt thương. Nếu là Bạch Nhung thật sự lo lắng hắn, sao có thể cái gì đều không làm? Nàng cũng là cái hành động nhiều hơn ngôn ngữ người. Quả nhiên Tuyên Dương không nói chuyện nữa. Ngài đều nhớ tới từ trước sự tình. Tuyên Dương nhịn không được hỏi. Thẩm trường ly lấy ra tình ti bị tịnh hỏa đốt cháy xong, rốt cuộc vô pháp khôi phục. Tình ti một khi đã không có, liền rốt cuộc tìm không trở lại. Tình ti cùng với người sinh ra trưởng thành, hoàn toàn trừ rớt lúc sau, hắn liền hoàn toàn chặt đứt tình. Cùng với hắn tình ti biến mất còn có hắn cùng hắn người yêu thương ký ức. Thượng một cái 100 năm thời điểm, hắn đi tìm rất nhiều khôi phục ký ức biện pháp vẫn luôn đều không có hiệu quả. Sau lại, hắn hoa 10 năm, dùng nguyện yêu ở tam giới siêu tập tới rồi từ trước ký ức mảnh nhỏ tự mình một chút quan khán. Dùng người đứng xem thị giác nhìn đến cùng chính mình tự mình trải qua quá, rốt cuộc vẫn là không giống nhau. Thẩm trường ly trầm mặc hồi lâu. Không có, hắn chậm rãi nói, thân thể hắn, bản năng ở kháng cự này đó hồi ức. Hắn chỉ là thẩm trường ly, về sau cũng chỉ có thể là. Không bao giờ có thể là mặt khác bất luận kẻ nào. Hắn nhấp một ngụm rượu, đem hồng hoàn lấy tới. Hắn nắm ly ngón tay vẫn luôn đang run, trăng non hạ kia một uông suối nước lạnh sóng nước lóng lánh. Thẩm trường ly hóa trở về long thân, ngâm ở suối nước lạnh chung. Ngân lần biến sắc biến thành một loại kỳ dị đỏ như máu. Ánh trăng giấu ở tầng mây lúc sau, chỉ kém một đoạn đường cong, liền có thể đi hướng viên mãn. Cự Long quay quanh ở nước suối chung, xích đình độc phát tắc khi, lạc tận xương tùy đau, hồng hoàn sinh ra ảo giác cùng với, nàng ở kia từ đường lời nói không yêu hắn, cũng chưa từng có từng yêu hắn, hết thảy đều là giả. Thống khổ tới rồi cực hạn, ngược lại sinh ra thành một loại lăng ngược khoái cảm. Từ đường chung, chỉ nhớ rõ kia thần nữ giống mông lung thương xót một vòng minh nguyệt treo cao cái gì đều không có. Ly Trăng tròn còn có ba ngày, Bạch Nhung vẫn luôn ở trong cung tu luyện, nàng không dự bị ngủ tiếp, tiền đế đã tọa hóa, nhưng là lịch hoa kế nhiệm nghi thức không có tiếp tục. Sớm mấy ngày hắn không biết tại hạ giới gặp được cái gì, trở về thời điểm tựa hồ bị cực đại kích thích lúc sau liền vẫn luôn ở trong cung dưỡng thương. Cuối cùng một ngày, nàng dự bị đi một chỗ. Bạch Nhung nhớ rõ tiên đế tọa hóa trước cùng nàng nói qua cửu trùng thiên đạo nơi địa phương. Chỉ là từ trước nàng không biết muốn như thế nào đi vào. Lúc này đây, nàng nín thở ngưng thần, khống chế chính mình linh khí, đem linh khí ở rót vào hoa sen chung. Mắt thấy kia cựu trọng cánh cửa ở trước mặt từ từ mở ra. Tiên đế truyền thừa tu vi thế nhưng chính là mở ra nơi này bí thìa Nàng rút về bàn tay, chậm rãi một mình ngự kiếm đi vào chỉ cảm thấy hết thảy đều có chút không rõ ràng. Đi vào lúc sau tự hồ cảm thụ không đến thời gian trôi đi cùng không gian thay đổi Nơi này đó là như thế huyền diệu không gian Thiên đạo, thiên đạo rốt cuộc là cái gì, lại rốt cuộc ở nơi nào Như vậy đi rồi hồi lâu lúc sau ở trắng xóa một mảnh cuối Bạch Nhung thấy được một uông suối nguồn Nàng muốn chạy gần kia một uông suối nguồn Lại ngoài ý muốn ở suối nguồn biên gặp được một cái cao gầy bóng dáng Người nọ thuần trắng sắc phát thuần trắng mi, một thân áo bào trắng Hắn cùng cái này ảo cảnh giống nhau như đúc hoàn toàn không có bất luận cái gì nhan sắc như là một bồi thân tuyết. Nàng buông xuống mặt mày cuối cùng chưa nói ra tới thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành hai chữ, sư phụ. Nhung nhung, người rốt cuộc tới, thấy nàng vẫn luôn bất động. Khi nào, người biến thành như vậy? Nam nhân nói, cùng ta như vậy xa cách không thân cận. Hắn lời này tự hồ có chút bóp cổ tay thở dài ý vị Nàng mới vừa bị điểm hóa thời điểm, nhìn đến đệ nhất nhân chính là nhược hóa. Sau lại cũng là vẫn luôn tùy ở hắn phía sau, học tập thuật pháp, học tập làm người đạo lý. Hài tử, nếu là có thể vĩnh viễn không lớn lên liền hào. Hắn chậm rãi đi rồi vài bước, nơi này kỳ thật là ngươi nơi sinh. Hắn chỉ vào bên cạnh tuyết trắng sơn, hà cung thủy. Có một gốc cây còn lại thụ, nhánh cây là thuần trắng sắc tản ra lạnh lùng ngọc thạch tính chất. Bạch Nhung kỳ thật vẫn luôn không xác thực biết được chính mình rốt cuộc từ đâu mà đến. Người sinh ra ở côn khâu, là bất tử thụ hóa thân. Ta từ trên cây chết một cây cành cây, mang về cửu trùng, điểm hóa sau, không nghĩ tới, là cái như thế linh thú đáng yêu cô nương. Nhược hóa mỉm cười, bất tử thụ, Bạch Nhung yên lặng nhìn kia một thân cây. Nguyên lai, nàng đến từ nơi này. Nhưng thật ra cũng trách không được nhiều như vậy thứ, nàng sinh mà phục chết chết mà sống lại. Kia thụ phi thường cao, lập với tam thế kính biên, tuần khiết vô cấu tự hồ cùng gương liền làm nhất thể. Nàng có thể cảm nhận được có một cổ linh mạch ở thụ thân thể chảy xuôi. Chợt hóa thành tam thế kính chống đỡ tam giới giới hạn bổ dưỡng. Ở thiên đạo khống chế hạ, tuần hoàn từ vạn năm trước liền bắt đầu rồi, mãi cho đến hiện giờ. Nhược hóa vẫn luôn nhìn nàng, từ trước bạch nhung đối hắn vẫn luôn thực ỉ lại. Nhưng là không biết từ nào một năm bắt đầu, nàng bỗng nhiên liền bắt đầu đối hắn càng ngày càng xa cách. Thậm chí liền tâm sự của mình, đều không ở cùng hắn ngôn nói. Sư phụ, Linh Cơ cũng là ngươi sao? Ngươi ở nhân gian hóa thân? Bạch Nhung trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi. Nhược hóa có rất nhiều hóa thân, hành tẩu tam giới thời điểm, đa dụng hóa thân. Ngươi là như thế nào phát hiện? Hắn nhướng mày. Bạch Nhung thấp mắt hắn kết ấn thù thế cùng sư phụ rất giống, hơn nữa các ngươi linh tức ước chừng cũng có bảy tám thành tương tự. Nàng tâm tư nhất quán thực trọng, lại tinh tế cẩn thận. Chỉ là nhược hóa nhưng thật ra không nghĩ tới, nàng có thể phát hiện đến này một tầng. Người vì sao vẫn luôn không nói với ta. Ta tưởng sư phụ hẳn là cũng có sư phụ lý do. Bạch Nhung nói, người kế thừa lịch đình linh lực sau, tu vi sát thật tiến bộ cảm ứng cũng như vậy nhạy bén. Bạch Nhung không có trả lời. Hắn nói, ngày mai đó là quyết chiến nhật tử, đem hắn phong ấn, vĩnh viễn chân áp, nhược hóa đồng tử sáng quắc, đó là ngươi lúc này đây nhiệm vụ. Năm đó cung điện trên trời thân hình bị chân áp ở Bồng Lai, mãi cho đến hiện tại như cũ ở Bồng Lai, bị chuyên gia bảo hộ. Thẩm Hoàn Ngọc như vậy thích hợp thân thể, mấy ngàn năm khó gặp. Long cốt không có khả năng lại mượn từ những người khác thân hình sống lại. Sư phụ ngài vì cái gì muốn đi nhân gian, lại vì cái gì muốn đi sáng lập hỏi kiếm tông? Bạch nhung hỏi, thanh lam tông bị thẩm trường ly trầm thế gian yêu cầu tân kiếm tông thay thế thanh lam tông vị trí. Nhược hóa nói, này hết thảy đều là thiên đạo bày mưu đặt kế. Thiên đạo lại là thiên đạo, sư phụ thiên đạo rốt cuộc là cái gì? Thiên đạo vô hình vô thể. Nhược hóa chỉ là cười, không ai có thể đủ nhìn trộm đến chân tích. Bộ dáng của hắn bỗng nhiên đã xảy ra biến hóa, chợt nam chợt nữ thanh âm cùng bề ngoài đều bắt đầu biến hóa. Dùng đôi mắt nhìn đến, trung quy đều là mê chướng. Bạch Nhung không ra tiếng, nàng tế bạch ngón tay bắt đầu buộc chặt. Bạch Nhung thấp mắt, nàng nhìn đến nhược hóa phía sau kia một đạo hướng thê kính. Thiên đạo cấp huyền thiên kết giới cùng thương vân tiết cung ứng lực lượng. Bọn họ hồi quỹ thiên đạo, dựa theo đã định quỹ đạo sinh hoạt. Thẩm trường ly là phản nghịch giả. Chỉ là, như vậy phản nghịch giả. Muốn thiên đạo thuần túy đều chỉ là vì thỏa mãn chính mình tư dục. Hắn tuyệt đối không thể để ý người khác sinh từ tồn vong. Bạch Nhung yên lặng nhìn phương xa, nơi nhìn đến, đều là một mảnh thuần trắng. Nguyên lai, người cả đời này, đều là sớm an bài hảo. kia những người này cuối cùng cả đời, sờ theo đuổi nói, rốt cuộc là cái gì? Huyền thiên kết giới đã bắt đầu tán loạn. Nhược hóa nói, thẩm trường ly hoàn toàn đánh vỡ tam giới cân bằng, giới hạn còn có thể kiên trì bao lâu? Thấy nàng không có lên tiếng, nhược hóa nói. Hay là tới rồi loại này thời điểm ngươi còn có do dự. Hắn chỉ cái phụ lòng lang mà thôi. Nhược hóa hơi hơi mỉm cười. Đều đã đối với ngươi làm ra những việc này. Hay là ngươi còn tưởng tha thứ hắn. Vẫn là đối hắn dư tình chưa dứt. Ngươi là từ khi nào bắt đầu không nghe lời. Nhược hóa tự hồ ở suy tư cái gì. Rõ ràng từ trước như vậy ngoan ngoãn Nga, hẳn là, là ở gặp được cái kia long bắt đầu. Hắn vỗ về nàng đen nhánh sợi tóc. Bắt đầu trở nên đa tâm, thậm chí còn nói cái gì, muốn hạ phàm, còn hắn một đoạn nhân quả. Thậm chí, hiện tại cái kia long, lại cho hắn làm ra như vậy đại uy hát Iota p Đào thật là mệnh trung chú định tai tinh, thẩm trường ly là làm người khó giải quyết phản nghịch giả, nhiều năm như vậy, hắn là cái thứ nhất chỉ dựa vào chính mình phát hiện thiên đạo bí mật người từ ngoài đến. Thêm chi có như vậy tu vi thiên phú, thiên đạo có nhược điểm, nó vô pháp tu luyện. Dù cho là mượn người khác thân thể, cũng vô pháp cùng cao thủ đứng đầu chống lại, vô pháp làm được dựa lực lượng thống ngự tam giới. Cuối cùng biện pháp, hắn cũng không phải là thẩm trường ly đối thủ, cũng may, hắn còn thừa sớm bố cục cuối cùng một quả quân cờ, hắn nhất ngoan ngoãn đáng yêu quân cờ. Trăng tròn đêm, đen mìn mịt tinh kỳ phiêu ở không trung phong ma trận đã sớm bị hào. Chỉ là tất cả mọi người không nghĩ tới, vân trên đài đứng chính là một nữ nhân, một cái cầm kiếm nữ nhân. Đen nghìn nghịt yêu quân, phía trước nhất chính là bọn họ vương. Cách một đạo lạch trời, hai người cách vân tương vọng. Yêu giới bên kia yêu quân tưởng ca mộc thần nữ từ trước là tiên giới quan văn cũng không am hiểu chiến đấu, đều nói nàng chỉ là dùng sắc đẹp dụ dỗ năm đó yêu chủ, lại không nghĩ rằng chân nhân lại là như vậy anh thư tháp sảng. Nàng hôm nay đem một đầu tóc đen cao cao vãn khởi, mặt như đào hoa, mắt nếu ngôi sao, đào có vài phần, mỏng nhận ba thước thanh phong giống nhau sắc bén thanh diễm khí chất. Tiên giới mọi người, đều ở vân đài hội thụ, rất nhiều tiên quan, cũng là lần đầu tiên, rõ ràng sáng tỏ mà thấy rõ, cái này trong lời đồn mạo như tu la đáng sợ ma đầu, lúc này đây, rốt cuộc cũng lộ chân dung. Bọn họ cũng chưa nghĩ đến, hắn còn như vậy tuổi trẻ, một thân dệt kim áo đen, khuôn mặt thanh tuấn thú lệ không đáng sợ thậm chí có điểm lãnh đạm lăng liệt xinh đẹp. Đã từng tiên giới cũng từng có không ít thú nô, khuôn mặt đều thật xinh đẹp thú mỹ. Tiên giới mọi người không sai biệt lắm cũng minh bạch, hắn không thích lộ diện nguyên nhân. Vị này trong lời đồn yêu hoàng tính tình tàn nhẫn lãnh khốc, hắn đọa tiên lúc sau, này mấy trăm năm tiên giới cùng hắn gần gũi giao thủ tiên quan cơ hồ không một cái có thể tồn tại trở về. Một mặt là vào đông kết bay, một khắc sườn, lại bởi vì bạch nhung linh lực cách trở, như cũ là mười dặm mặt trời rực rỡ thiên. Lúc này đây, nàng nhiệm vụ là muốn bám trụ thẩm trường ly, đem hắn tận khả năng lưu tại trận pháp chung Đãi phục ma trận bị hào, liền có thể hắn phong ấn tại đây. Thẩm trường ly sẽ dùng rất nhiều vũ khí, lại duy độc vô dụng kiếm. Bạch nhung cầm bạch hồng kiếm, chiều hắn bôn tập mà đi. Hắn dùng chính là một thanh trường đường đao, đao pháp cực kỳ thành thảo. Bừng tỉnh chi gian, nàng như là về tới rất nhiều năm trước, vẫn là thanh lang thông thời điểm. Khi đó nàng hoàn toàn không nghĩ tới, một ngày kia, sẽ có như vậy thời điểm. Hiện giờ Thái Dương còn chưa hoàn toàn xuống núi. Thẩm trường ly lực lượng xa không tới nhất cường thịnh thời điểm, nhưng là như cũ rất khó đối phó. Cách huyền cổ trận pháp Bạch Nhung mơ hồ có thể cảm nhận được kia một cổ đáng sợ uy áp. Cẩn thận nghĩ đến, đây là nàng mấy đời lần đầu tiên cùng thẩm trường ly chính diện đối thưởng. Bạch Nhung cắn chặt giang quan, làm tam giới lớn nhất ma đầu từ trước kiếm tiên, hắn cho nàng cảm giác áp bách xác thật là từ trước những cái đó tiểu yêu vô pháp so. Mỗi một lần đao kiếm chạm vào nhau, cổ tay của nàng đều sẽ bị chấn đến tê dại, chỉ cảm thấy kiếm sắp rời tay mà ra. Thẩm trường ly đầu óc rất rõ ràng, hôm nay vẫn chưa cùng nàng nhiều chiến đấu. Hắn muốn phá trận, bạch nhung dơ lên bạch hồng. Nàng đồng từ mở rộng, đó là một cái giả động tác. Thẩm trường ly vòng qua nàng, hắn mục tiêu là nàng phía sau huyền cổ đại trận. Theo trong tay hắn kia một thanh màu xanh lơ đường đao, mang theo ngập trời ma khí chém xuống. Như là đập chuông khánh, không chung thậm chí phát ra từng đạo nước gợn trạng sóng gợn. Trận pháp đại trận hiện giờ cung linh giả là nàng, đại trận đã chịu như vậy đánh sâu vào, bạch nhung sắc mặt khoảnh khắc trắng bạch. Nàng lùi lại vài bước chỉ cảm thấy ít hầu một trận tanh ngọt bị nàng cố nén xuống dưới. Hắn cũng phát hiện khuôn mặt hơi hơi chầm xuống, thu hồi đường đao. Tiên tử, ngài không có việc gì đi. Phù dung giá phi mã, không muốn sống vọt vào chiến trường, đem nàng kéo thượng phi mã. Cách này cái ma đầu như vậy gần thấy rõ hắn bộ dáng sau, phù dung sừng sốt một chút thần, phản ứng lại đây sau, liền không muốn sống nhanh chóng kêu phi mã rời đi. Rốt cuộc trở lại vân đài khi thần nữ còn chưa nói cái gì, nàng đã sụi lơ trên mặt đất một lưng mồ hôi lạnh sắc mặt cùng nàng phân không ra cái nào càng bạch. Nàng cũng dám vọt tới tên ma đầu kia trước mắt, cựu trùng đã từng có thể cùng thẩm trường ly dựa như vậy gần, hiện tại không một cái còn có mệnh trở về. Bạch Nhung giờ phút này phương giác ngực phát sáp chợt lại là liên tiếp học ra vài khẩu huyết, sợ tới mức phù dung sắc mặt cũng trắng bạch nhanh chóng cho nàng lấy tới chữa thương đan hoàn. Trung quanh đều đánh thành một đoàn tiên giới có chiến lực người thật sự không đủ, bằng không sao có thể đến phiên nàng như vậy quan văn tới. Không ngại, chỉ là máu bầm mà thôi. Bạch Nhung chiều nàng cười. Nàng kế thừa tiên đế tu vi lúc sau, sử dụng thượng còn không thuần thục rốt cuộc không phải chính mình linh lực. Kháng đánh năng lực nhưng thật ra bay lên. Thế nhưng có thể cùng kia ma đầu đấu lâu như vậy. Quá lợi hại, phù dung cùng khen ngợi. Bạch nhung ngón tay mơn chớn ngực không lên tiếng. Nàng trong lòng rõ ràng mà minh bạch. Thẩm trường ly lưu thủ Nếu không, lần này, nàng ít nhất tim phổi đều nứt. Dùng xong đan dược sau, nàng cảm giác chính mình khôi phục đến không sai biệt lắm. Liền đứng lên, một lần nữa về tới pháp trận. Thẩm trường ly không có rời đi, thậm chí còn dừng lại ở trận pháp nội. Huyền cổ trận pháp chu sát yêu ma thiên nhiên đối yêu thú có khắc chế tác dụng, bình thường yêu binh không dám tiếp cận. Hắn thế nhưng có thể ở kỳ chung không có áp lực mà dừng lại lâu như vậy. Thẩm trường ly thần sắc đánh giá quá nàng, ở nàng trước ngực thương chỗ ngừng một cái chớp mắt. Nàng không ra tiếng, rút ra bạch hồng, chiều hắn phóng đi. Bạch nhung, dùng thanh kiếm này không gây thương tổn ta. Hắn nói. Nàng bị hắn dùng cánh tay ôm vào trong lòng ngực nam nhân lạnh băng ngón tay, sờ sờ nàng mất đi huyết sắc môi. Bạch hồng kiếm bị hắn như vậy, ngạnh sinh sinh dùng ngón tay bẻ gãy. Hắn ném xuống bạch hồng mảnh nhỏ, thẩm trường ly hỏi nàng tiên tử không phải còn có nhất kiếm. Vì sao không lấy ra tới, làm trò nhiều người như vậy mặt, hắn không có dừng thanh âm, động tác cũng không hề có thu liễm. Trong xương cốt, hắn vẫn là cái kia cuồng bội khó thuần nam nhân. Bạch Nhung lau đi khóe môi vết máu, cười cười, ngươi như thế nào biết không mang đến. Chỉ là ta từ ban đầu, liền không thích chuôi này kiếm, dù cho nó thực dùng tốt cũng vẫn là không thích. Nàng lộ ra một cái cười ôn hòa mà nói, thẩm trường ly, đó là ngươi dùng ngươi hộ tâm đúc đi. Trộm đúc hảo, lại nhờ người đuổi ở ta sinh nhật thời điểm đưa tới, là muốn ta vẫn luôn mang theo trên người tùy thời nghĩ ngươi niệm ngươi sao. Hắn nhìn nàng lấy kiếm, bên môi mới vừa rồi dơ lên kia một chút nhạt nhẽo cười biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Từ tất linh sơn, ngươi liền muốn đem ngươi hộ tâm cho ta. Nàng nói, ngươi khi đó vì cái gì không nói cho ta, là bởi vì sợ ta căn bản không nghĩ muốn sao. Sau lại, ngươi cùng sở vãn ly ở tất linh sơn thân thiết qua đi, ngươi liền lại đem nó cho sở vãn ly phải không? Nàng cười, ai đều có thể dùng hộ tâm. Kia này trên thân kiếm có hay không sở vãn ly, hoặc là cái nào nữ nhân lưu lại ấn ký nha. Nàng tế nguyễn ngón tay mơn trớn thân kiếm, hoàn toàn sau eo ô chầm chầm vỏ kiếm phong ấn, giải khai trên thân kiếm phong ấn, chậm rãi nói. Dưới ánh trăng kia một thanh kiếm thân kiếm không hề thì vết màu bạc rực rỡ lung linh. Nàng nhìn thầm trường ly, hộ lòng đang nàng thủ hạ dịu ngoan an tĩnh, nàng mềm mại ngón tay mơn trớn thân kiếm thực ôn nhu âu yếm. Nam nhân hẹp dài mắt phượng nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt đã thay đổi. Lại qua mấy trăm năm, hắn cũng khó có thể ước chế như vậy bản tính, huống hồ vẫn là lâu hạn gặp mưa rào. Hắn không lên tiếng, phía trước giết người, dễ như chờ bàn tay cùng nàng chua toàn khi cũng chưa biến hô hấp, lặng yên thay đổi. Ánh mắt gắt gao dính ở trên mặt nàng, là bản năng phản ứng. Nếu có phải hay không ở như vậy trường hợp, nàng sẽ bị hắn lột ra nuốt ăn, ăn luôn một chút thừa không dưới. Hắn ít hầu có chút khô cạn tưởng mở miệng nói chuyện lại không biết chính mình nên nói cái gì. Bản năng sử dụng hắn tưởng tượng một cái thấp nhất cấp cầu giống nhau cúi đầu, đối nàng cúi đầu xưng thần. Lại tìm ra muôn vàn lấy cơ cùng nàng giải thích hắn không có như thế quá. Muốn nàng tiếp tục đi xuống tiếp nhận hắn, tha thứ hắn, làm hắn trở lại bên người nàng. Ta có hay không tính sai? Sở vãn ly từ trước là như thế này làm sao? Nàng nghiêng nghiêng đầu, nhìn về phía hắn đôi mắt bỗng nhiên nói. Ân, A Ngọc các ngươi động phòng hoa chúc khi, sở vãn ly là như thế này đối với ngươi sao? Nàng chiều hắn nguẻn miệng cười. A Ngọc ngươi đã từng thề thốt nguyền dù qua cái gì? Ngươi sẽ vĩnh viễn toàn tâm toàn ý ái ngươi thê vĩnh viễn đối nàng hảo giữ gìn nàng, trong lòng trong mắt đều tuyệt không sẽ có người khác. Đã là như thế kia vì cái gì phải đối sở vãn ly vi phạm lời hứa đâu? kia hẳn là hắn là một người nam nhân, một cái kiếm tu tuổi trẻ nhất sinh đẹp thời điểm đi, thành thục đến gãi đúng chỗ ngứa, khí chất sạch sẽ có điểm trường tồn ngạo khí, xác thật như là một chi tuyết sơn thượng dưỡng dục ra hoa. Mà không phải hiện tại, đã đọa vào ma đạo, bị bản năng khống chế, không có ngạo cốt thậm chí liền kiếm đều không thể lại nắm lấy. Như là một bồi, đã dơ bẩn tuyết, hắn nắm trường đao tay, lỏng, máu tươi không được từ đầu ngón tay chảy xuống, hắn không hề phát hiện. Hắn lưu ly sắc mắt thấy hướng nàng, đã khắc chế không được mà biến thành thú đồng. Một trận khủng bố ma khí ở trong trận khuếch tán khai. Không biết có phải hay không kia một phen lời nói nổi lên hiệu quả, vẫn là bởi vì thay đổi kiếm. Nàng động tác rõ ràng trở nên càng thêm lưu loát. Nàng rốt cuộc từ cái loại này bị áp chế đến vô pháp thở dốc hoàn cảnh chung xuyễn quá khi tới. Một thanh kiếm này, đối hắn mà nói xác thật phá lệ hữu hiệu. Hắn hiểu má thượng, để lại một đạo bị kiếm khí hoa thương miệng vết thương, rất sâu, vẫn luôn ở không được mà đổ máu. Hắn không chút nào để ý chính mình phá tướng cũng không để bụng đổ máu. Còn có 15 phút, tư mệnh truyền âm vào lúc này tới, kiên trì, trận pháp lập tức muốn hào. Nàng nắm kiếm tay, rốt cuộc lòng một khắc, nàng nguyên bản không phải võ quan. Một bên cùng ứng trận pháp linh lực, một bên cùng hắn đối chiến, thật sự là quá mệt mỏi. Trước đó... Không có bất luận kẻ nào nghĩ tới, nàng có thể làm được này một bước. Mà huyết sái lạc ở huyền cổ đại trận thượng bốc lên khởi từng trận khói trắng. Những cái đó tiên binh căn bản cũng không dám tiếp cận hắn. Bạch Nhung còn ở thở dốc, nàng không biết thầm trường ly đến tột cùng muốn làm cái gì. Hắn tựa từ kia một chút cảm xúc chung khôi phục lại đây. Sắc trời ám trầm, điểm xấu huyết nguyệt quang huy hạ, máu chảy thành sông. Tiên binh thiệt hại càng ngày càng nhiều, không ai dám tiếp cận bọn họ. Lấy hai người vì tâm, hình thành một đạo phân cách mang. Thẩm trường ly trên mặt bị bắn không ít máu tươi, lại một chút không giao động. Nàng tận lực chua toàn rất nhiều, ở hắn thủ hạ cứu tận lực nhiều người. Hoàng hôn là lúc cùng với một vòng huyết sắc trăng tròn dâng lên. Hắn khuôn mặt thượng bao trùm khởi tinh mịn lân, ngón tay đầu ngón tay hóa thành long chảo, đen như mực phát cũng bắt đầu cởi vì màu bạc. Cái kia ngồi ở thay sơn biển máu trung ma đầu, tại đây một cái chớp mắt từ trong mộng hóa thành chân thật. Bởi vì linh lực quá độ tiêu hao, nàng bắt đầu có chút ngất đi. Nàng thấy hoa mắt, trên người hắn kia một chút như có như không già nam hương quanh quần tới rồi chóp mũi. Nam nhân lạnh băng ngón tay bóp chặt nàng mảnh khảnh hầu cốt. Đối thượng hắn kia một đôi sắc nếu liu ly li mắt, băng lãnh lãnh. Hồ hấp thự hồ đều bị cướp đi. Đây là Bạch Nhung lần đầu tiên nhìn thấy hắn loại này bộ dáng dưới ánh trăng, hắn ánh mắt cùng ngày thường hoàn toàn bất đồng. Nàng đôi tay đều đã chết lặng. Đây là nàng lần đầu tiên thiết thực cảm nhận được làm địch nhân thẩm trường ly có bao nhiêu đáng sợ. Hắn là một đầu lãnh khốc tàn nhẫn dã thú, thậm chí sẽ không một kích mất mạng mà như là con báo, sẽ ác ý mà đùa bỡn đối thủ đến chết. Chính là hắn ngón tay vô dụng lực mà là một đường đi xuống, bạch nhung thân thể cứng đờ, hắn không có nhiều làm cái gì mà là cầm nàng trong tay kiếm. Hắn bàn tay bị mũi kiếm cắt đến máu tươi đầm đìa, hắn lại chẳng hề để ý. Cứ như vậy, lôi kéo kiếm càng ngày càng gần, mũi kiếm thẳng chỉ hắn trái tim bộ vị chát đi vào. Hắn lưu ly li sắc mắt thấy nàng, nhung nhung, người có thể giết được ta sao? Lại muộn các ngươi liền không còn có cơ hội, nàng chỉ có một nén nhang thời gian. Qua, hắn liền sẽ phá vỡ trận pháp, cắn nuốt thiên đảo, từ đây, đời đời kiếp kiếp tam giới ngũ hành chung, nàng đều rốt cuộc chạy không thoát hắn. Nam nhân sơ sờ, sờ nàng gò má thấp giọng nói, ta đó là lại dơ, lại phụ lòng, lại như thế nào đãi ngươi, ngươi cũng đi không xong. Nàng sẽ giống kia một con con dối giống nhau, vĩnh viễn lưu tại hắn bên người. Nàng ánh mắt vĩnh viễn sẽ đặt ở trên người hắn, nhìn không tới bất luận cái gì người khác vĩnh viễn yêu nhất hắn. Không rời đi hắn, thời khắc khát cầu hắn, ngày ngày đều bồi ở hắn bên người. chương 92, chỉ có một nén nhang không đến thời gian. Thẩm trường ly ở kiên nhẫn bồi nàng, Bạch Nhung ý thức được điểm này như là nào đó con mồi vào trận, hắn tính cách nhất quán như thế, mãnh thú săn bắt thời điểm sẽ đùa bỡn chính mình con mồi. Ở thẩm trường ly trong mắt có lẽ nàng chính là một con như vậy con mồi. Đại trận chung chỉ còn bọn họ hai người cuồng phong gào thét Bạch Nhung búi tóc tản ra, nàng cập eo tóc đen bị phong quát đến bay phất phới, sắc mặt như là tuyết giống nhau bạch. Nàng mảnh khảnh tay, không có buông ra kia long lân kiếm chui kiếm. Âm kiếm thượng mở ra sắc bén vảy, đem nam nhân bàn tay cắt đến máu tươi đầm đìa. Hắn hồn không thèm để ý. Thẩm Trường Ly không chán ghét như vậy trạng huống. Lúc này thiên địa chi gian chỉ còn bọn họ hai người, dù cho bên ngoài biển máu ngập trời, này một cái chớp mắt này một phương trong tiểu thiên địa chỉ có bọn họ hai người. Hắn bản mạng hộ tâm đem hắn cùng nàng chặt chẽ tương liên, xuyên thấu qua long lân kiếm. Thẩm Trường Ly có thể cảm nhận được nàng bàn tay ra thịt xúc cảm cùng nhiệt độ, cảm nhận được nàng hô hấp cùng mạch đập. Đây là thẩm trường ly đời này lần đầu tiên cảm nhận được như vậy gián sát bản năng vui sướng. Như là một con thuyền bên ngoài phiêu bạc đã lâu trôi dạt khắp nơi thuyền nhỏ, rốt cuộc tìm được rồi chính mình hệ thằng. Hắn đã muốn dùng toàn bộ tâm thần chiếm hữu nàng, cũng khó được ma tưởng thần phục với một người dưới chân. Lòng lần kiếm cắt vỡ hắn tay, máu tư mãnh liệt mà ra chỉ là hắn rõ ràng không thèm để ý. Người làm như vậy, sẽ chỉ làm ta đối với ngươi càng ngày càng chán ghét. Nàng nói. Ta không thích giết hại thô bạo ma quỷ, càng không thích không hề lý trí vô pháp khống chế chính mình giả thú. Người sáng sớm tưởng cho ta chính là cái này sao? Bạch nhung rũ mắt ngưng hướng thân kiếm, nhoèn miệng cười. Đây là các người tập tính sao? Gặp được một nữ nhân, liền phải cho nàng một mảnh chính mình lân làm kỷ niệm. Cũng may trên người của người có như vậy nhiều lân, bằng không, người mỗi người đàn bà đều phân một mảnh, đều sắp không đủ, có phải hay không? Bạch Nhung từ trước đến nay biết cái dạng gì nói có thể đau đớn hắn. thương ngôn như đau, nam nhân trong mắt quang hoa nhanh chóng biến mất, lòng hóa sau hiện ra bổn tướng thẩm trường ly cùng ngày thường bộ dáng kém rất lớn, thú loại dựng đồng cho hắn gia tăng rồi cực cường phi người cảm cùng ngày thường thanh tuấn công từ bộ dạng tương đi khá xa. Máu lạnh thú loại tàn bạo phi người. Có lẽ từ ban đầu đây mới là hắn chân thật bộ mặt. Bạch nhung hơi chuyển động một chút thân kiếm thẩm trường ly trên tay miệng vết thương cực kỳ nghiêm trọng nhưng là nàng xem tới được huyết nhục như cũ ở lấy một loại thông thả tốc độ dần dần khép lại ma khu cho hắn mang đến không tầm thường khôi phục năng lực. Cho dù có thanh kiếm này người biết ta cũng giết bất tử ngươi. Bạch nhung nói thẩm trường ly này hết thảy đều là ngươi chủ tính hảo đi chủ tính đã lâu hoành đồ bá nghiệp liền ở dơ tay có thể với tới địa phương người như thế nào bỏ được hiện tại liền buông tay đâu ngươi làm lớn như vậy cục đem nhiều như vậy vô tội người cuốn vào trận này cục chung Bạch Nhung nói. Người qua quán thanh sắc khuyển mã nhật tử, này hẻo lánh cựu trùng, rốt cuộc có cái gì như vậy hấp dẫn ngươi đồ vật làm ngươi không tiếp hết thầy đại giới cũng muốn bắt được tay. Hai người ánh mắt tương tiếp, cái kia duy nhất đáp án đã ở Bạch Nhung đáy lòng hiện lên. ngươi là từ khi nào bắt đầu biết đến? Bạch Nhung hỏi, từ rất sớm bắt đầu, thẩm trường ly nói. Ban đầu, hắn tư sở vãn ly trên người phát hiện manh mối thông qua sau khi phi thăng dốc lòng điều tra, hắn hoa mấy trăm năm tìm kiếm tới rồi cựu trùng nội thiên đạo bí mật. Vô luận là quỳ long tộc diệt vẫn là hắn thê tử vì hiến tế thân tử hồn tiêu, bất quá đều là sớm giả thiết tốt kịch bản. Nếu là hắn không phải từ nhỏ bị long cơ hoán cốt có lẽ thầm hoàn ngọc cũng sẽ không biến mất thầm trường ly căn bản liền sẽ không xuất hiện, bạch nhung cùng hắn thường thường thuận thuận hạnh phúc đi qua cả đời. Hắn tùy ý máu tươi từ đầu ngón tay rơi xuống, đột nhiên cười, là người nói đúng ta đã chú định phải làm ma đầu, vì sao không rớt khoát tiếp thu vận mệnh an bài. Ta chính là người như vậy. Siềm y bị mồ hôi tầm ướt bạch nhung nhìn cặp kia lãnh khốc tự hồ không có một tia cảm xúc dao động đôi mắt tâm thần run lên. Thẩm trường ly bình tĩnh nói, người nếu là không ở nơi này giết ta qua hôm nay thiên đạo sẽ vì ta sử dụng. Dự khi, hắn sẽ trở thành chân chính tam giới cộng chủ, nắm giữ thiên đạo, làm mưa làm gió. Nghĩ muốn cái gì đều có thể đạt thành. Đã thật lâu thật lâu, hắn một lần cũng không có từ nàng trong mắt nhìn đến quá từ trước như vậy nóng rực tình yêu. Hắn là máu lạnh sinh vật từ nhỏ cảm tình lạnh nhạt tình cảm trì độn bị rút ra tình ti lúc sau vưu gì, vô luận là chính mình bị tra tấn, tra tấn mặt khác, giết người, bị giết đều sẽ không làm hắn có bao nhiêu cảm xúc dao động. Chính là, này một cái chớp mắt. Không biết là thống khổ hoặc là cái gì mặt khác khác thường nùng liệt tình cảm. Làm hắn cảm nhận được một loại cực cường xé rách cảm. Bạch Nhung nói thiên đạo cùng thương vân tiết cùng huyền thiên kết giới tương liên nếu là ngươi là muốn cưỡng chế cướp đi thiên đạo. Vị diện này tất nhiên sẽ bắt đầu sụp đổ. Toàn khi chỉ biết thương vong vô số. Thẩm trường ly cười, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Vì đạt tới mục tiêu khi sinh cùng đổ máu là không thể tránh khỏi. Huống hồ, liền tính ngươi thành công tới vô trần mạc ngươi muốn như thế nào thao túng thiên đạo. Bạch Nhung nói, nơi đó không phải dùng sức châu có thể đi vào. Thẩm trường ly rút về tay, hắn mảnh dài ngón tay ở trên hư không chung vừa thu lại. Trong tay hắn có một trái tim, là một viên ma tâm, mặt trên quấn quanh đột ra kinh mạch còn ở nhảy lên. Bạch Nhung ở kia một lòng thưởng cảm nhận được một ít quen thuộc hơi thở. Nàng nùng trường lông mi khẽ run lên, này một cái chớp mắt nàng nghiêm ti khâu lại thần sắc mới rốt cuộc có một ít buông lỏng. Nàng nhìn về phía kia một cây tâm ánh mắt thậm chí có vài phần ôn nhu thương xót. Bạch Nhung không nghĩ tới, sở vãn ly cuối cùng kết cục sẽ là như thế. Nàng kỳ thật chưa bao giờ hận quá sở vãn ly. Nàng bất quá là cái bị sủng hư thiên chân ấu chỉ đại tiểu thư. Thật lâu, Bạch Nhung thậm chí chưa bao giờ như vậy ánh mắt xem qua hắn. Có một cái chớp mắt hắn thậm chí nổi lên một loại xúc động tưởng cầm trong tay kia một lòng miết vì bột mịt. Vì cái gì, đối hắn bên ngoài bất luận cái gì một cái dâu rìa người, Bạch Nhung đều có thể bình đẳng mà tha thứ cho ôn nhu quan tâm. Đối âm sơn cự úc cũng hảo, đối sở vãn ly cũng hảo, đối sở phi quang cũng hảo. Thẩm trường ly thâm hận nàng như vậy bác ái, vì cái gì nàng không thể giảng như vậy cảm tình đều dùng ở trên người hắn. Vì cái gì không thể như vậy đối hắn. Thẩm trường ly, nhất nhật phu thê bách nhật ân, bạch nhung ngước mắt xem hắn, bình tĩnh mà nói. Nàng tốt xấu đã từng là ngươi trên danh nghĩa thê, ngươi như vậy máu lạnh, bạc tình quả nghĩa, lật lọc. Đời này, ngươi rốt cuộc có đối ai từng có chân tình. Ngươi từ trước đối ta hảo, cũng đều chỉ là ngụy trang đi. Ngươi khi đó tưởng từ ta trên người được đến cái gì. Đáng tiếc ta cái gì đều cấp không được ngươi. Người xuất thân ở cầm y ngọc thực tập kiếm thu hành cũng là thiên tư tuyệt luân, một đường làm cái gì đều thuận lợi, ở hoa tươi cùng vỗ tay chung lớn lên. Bạch Nhung nói, thói quen từ chỗ cao nhìn xuống thế nhân, thẩm trường ly, người chịu huệ với thiên như thế nhiều, đối thiên hạ thương sinh lại không có chút nào thương xót chi tâm, đầy tay máu tươi. Nàng cảm xúc thông qua mũi kiếm truyền tới, lãnh đạm, chán ghét, như là lưỡi dao giống nhau, đem hắn đâm bị thương máu tươi đầm đìa. Đúng vậy. Hắn bàn tay buộc chặt mũi kiếm thật sâu khảm vào hắn lòng bàn tay, máu tươi bay là tả tươi xuống, miệng vết thương thâm có thể thấy được cốt hắn hồn không thèm để ý cười nói. Ta quá rất khá, một đường xuôi gió xuôi nước xuất thân hảo thiên phú cao, muốn cái gì có cái gì. Mấy trăm năm liền tu luyện ra như vậy một thân tu vi ở thanh lam tông thời điểm liền ngàn hô trăm ứng, đi yêu giới càng là vạn người phía trên ta lại có cái gì không thỏa mãn. Lại vì cái gì muốn để ý người khác chết sống bọn họ đối ta có cái gì ý nghĩa? bất quá là ven đường chó hoang thôi. bạch nhung không nói chuyện nữa. nàng trong mắt đối hắn cuối cùng một tia thương hại cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. càng ngày càng không giống. nàng vô pháp ở trên người hắn lại nhìn đến nửa phần từ trước thẩm hoàn ngọc bóng dáng. ta vốn là không phải hắn. thẩm trường ly đáy mắt lộ ra một tia mỉa mai. người đem ta đương thành một nam nhân khác xuyên thấu qua ta nhìn hắn, thậm chí trong mộng kêu cũng là tên của hắn. Hay là cho rằng, hắn sẽ không biết những việc này. À Ngọc kêu còn không phải là ngươi. Bạch Nhung lau đi thái dương mồ hôi. Chỉ là bởi vì mất đi cùng ta kia một đoạn ký ức. Ngươi liền phải hoàn toàn phủ định chính mình từng làm thầm Hoàn Ngọc sinh hoạt quá như vậy nhiều năm sau. Thẩm trường ly kỳ dị mà bình tĩnh xuống dưới. Hắn ám kim sắc mắt thấy hướng nàng, chiều nàng đến gần một bước. Hai người khoảng cách thật sự là thân cận quá, chỉ có một cái thân vị. Bạch Nhung không nhúc nhích. Vậy ngươi lại như vậy kêu ta một tiếng Hắn rũ mắt nhìn nàng Thấp giọng nói Đến gần như vậy nhìn đã lâu nàng Hắn trong lòng nổi lên một trận gợn sóng Bạch Nhung dịu ngoan bình tĩnh Đãi hắn tiếp cận Sắp rũi tay Bạch Nhung vô cùng quen thuộc hắn động tác như vậy Từ nhi đồng thời đại bắt đầu Vô số lần hắn ủng nàng nhập hoài Dùng tư thế đều cùng hiện tại giống nhau như đúc Trong lòng ngực nữ nhân thân thể ấm áp mềm mại Cùng hắn cưng rắn lạnh băng thân hình hoàn toàn bất động Thẩm trường ly không nghĩ tới, thậm chí cũng không nhiều đi nghĩ lại, Bạch Nhung khác thường. Hắn không hề phòng bị, không có hộ thể linh lực, không có hộ giáp kia một thanh kiếm bị nàng nắm trong tay, nàng từ thân kiếm chung, có thể cảm nhận được thẩm trường ly mạch đập so ngày xưa nhảy lên mau rất nhiều. Chợt hắn trong lòng ngực quang mang đã nổ tung, Bạch Nhung bước ra lui ra phía sau nửa bước hổ khẩu ngăn chặn trong tay thân kiếm thẩm trường ly cùng người đối chiêu vô số. Hắn đồng tử hơi một ngưng, đã nhìn ra bạch nhung thức mở đầu chính là hắn mạnh mẽ đè nén xuống, thân thể bản năng phản ứng. Tiếp theo nháy mắt, nàng thân ảnh hóa thành một đạo cơ hồ nhìn không thấy liêu quang, lạnh băng mũi kiếm, hoàn toàn đi vào hắn ngực. Từ ngực trái vị trí, hoàn toàn đi vào hơn phân nửa. Hai người thân cận quá, hắn không có trốn tránh không gian. Nàng động tác không có do dự, lòng lần kiếm lạnh băng đến xương, mang theo vài phần tuyết thủy mát lạnh cùng lạnh băng. Thiên địa vạn vật tại đây một khắc tựa hồ đều yên lặng. Bạch Nhung trên mặt không có biểu tình, bình tĩnh, hờ hững, nàng tóc dài bị gió thổi đến phần phật dáng người đoan chính thanh nhã tiêu sái. Tản ra búi tóc bị nàng dùng một cây dây cột tóc tùy ý thúc thành cao đôi ngựa. Thoạt nhìn như là một cái đoan chính thanh nhã nữ võ thần. Là sở phi quang từng dùng qua kiếm chiêu, hồi quang thích hợp thụ lý phi như vậy ngắn nhỏ tay áo kiếm, là trí mạng ám sát chiêu thức. Vào lúc này bị nàng dùng ở thầm trường ly trên người Bạch Nhung dùng sư phụ từng đã dạy kiếm pháp đem chuôi này long lân kiếm đưa vào thầm trường ly ngực Bị chính mình chọn định bản lữ dùng long lân kiếm sỏ xuyên qua trái tim Hắn từ trước ở quỳ long tộc trong truyền thuyết nghe nói cười nhạo quá loại này ngu xuẩn long loại Bạch Nhung ngón tay một đốn không rút ra kiếm thân hình chiều sau bạo lược Là hắn long tâm vị trí hắn ma hóa huyết lại như cũ có độ ấm thậm chí liền kia một lòng cũng là mềm mại nhảy lên cùng người tâm không có bất đồng thẩm trường ly quanh thân bị bao phủ ở một đoàn huyết sắc vân trung nhiệt độ không khí sậu hàng vân trung ẩn có tiếng sấm tiếng động kia một đoàn huyết sắc vân trung hiện ra thật lớn ngân long hư ảnh bắn tên một bên thang mây phía trên lịch hoa rít gào quang tiễn như mưa giống nhau tách cóp vào kia một đoàn huyết vân bên trong huyền cổ đại trận cũng vào lúc này rốt cuộc kết trận xong. Phù dung đỡ Bạch Nhung nhanh chóng lui về phía sau, đầy mặt may mắn, thật tốt quá, đuổi kịp. Kia ma đầu lần này tổng đáng chết đi. Từ mệnh ngưng nơi xa một đoàn nùng vân, nhàn nhạt nói, đó là hắn bổn tướng, yêu thú cực đoan suy yếu thời điểm, mới vừa rồi sẽ hóa ra bổn tướng tới. Nhiều năm như vậy, vẫn là thẩm trường ly lần đầu tiên bị bước đến này phân thượng đi. Hắn trên dưới đánh giá Bạch Nhung, trên người nàng huyết rõ ràng đều không phải chính mình. Thẩm trường ly không có thương tổn nàng. Bạch Nhung mặc không lên tiếng hỏi tư mệnh phong ấn có thể duy trì bao lâu. Vĩnh thế, tư mệnh nói, như vậy ma đầu thích hợp ở tám đại địa ngục chung vượt qua quãng đời còn lại. Nàng yên lặng nhìn phương xa, yêu binh bên kia lại ngoài dự đoán trầm mặc an tĩnh, không có chỉ huy ngã xuống bất an bàng hoàng tinh kỳ ở trong gió tung bay. Lui về phía sau, tư mệnh bỗng nhiên lạnh giọng quát lớn, kia một đoàn nùng vân tiêu tán, huyền cổ đại trận phát ra thấp thấp nổ vang tiếng động. Không xong, tư mệnh nói, chợt hắn đồng từ mở rộng thấy được đời này khó nhất lấy quên mất cảnh tưởng. Tầng mây phía trên kia một đoàn huyết sắc sương mù chung, chạy ra khỏi một cái thật lớn màu bạc quỳ long, huyền cổ đại trận kim sắc không siềng chói buộc hắn, mưa tên nghiêng mà xuống, đều sôi nổi bị hắn cứng rắn lân giáp cách trở cự long còn ở không được mà đổ máu, hắn ngực giáp trước vị trí thiếu hai mảnh lân, này thượng cắm một thanh quang hoa bốn phía kiếm. Đều tập trung, bắn kia một khối, lịch hoa lạnh giọng nói. Hắn không có hộ tâm lân địa phương Chúng ta đều xem nhẹ thầm trường Ly Tu Vi Từ mệnh xa xa nhìn một màn này Thấp giọng nói Cung điện trên trời mấy ngàn năm Long cốt bản thân đó là bất xuất thế kiếm thu Thêm chi hắn ma hóa trình độ So với hắn cho rằng Còn muốn đáng sợ rất nhiều Bạch Nhung vẫn luôn không có lên tiếng Cự lòng ám kim sắc đồng từ chuyển động chuẩn xác không có lầm Ở trong đám người nhíp trụ nàng Như vậy máu lạnh tà dị một đôi mắt Bạch Nhung sẽ giết hắn sao Nhiều năm như vậy, vòng đi vòng lại, thầm trường ly đáy lòng kỳ thật vẫn luôn không tin, Bạch Nhung sẽ thương tổn hắn. Nàng là trên thế giới này, hắn tín nhiệm nhất có lẽ cũng là duy nhất một cái tin cậy người. Thuộc về thẩm hoàn ngọc kia một chút còn sót lại tiềm tàng ý thức cố chấp mà đãi ở hắn linh hải chỗ sâu trong. Nói cho hắn, nàng là trong thế giới này, duy nhất một cái sẽ không rời đi hắn, sẽ không phản bội người của hắn. Tuổi nhỏ ở trong cung khi, nàng đối cách kia lẻ loi tiểu nam hài hứa hẹn quá, hắn không cần còn như vậy áp lực chính mình tính tình, có cái gì tưởng nói, đều có thể cùng nàng nói, làm cái gì đều có thể, vô luận biến thành bộ dáng gì, nàng đều sẽ không rời đi, sẽ bồi hắn, sẽ không làm hắn lại một mình một người. Ngân lòng đang không ngừng mà đổ máu, vảy hỗn máu tươi từ trời cao trung sái lạc hạ, vân bãi đất cao mặt bị nhuộm thành màu bạc đều là hắn long huyết. Hắn ở dùng sức châu phá trận kia một đôi cao chót phót xinh đẹp long rác bị bẻ gãy một cây, hắn không thèm quan tâm tựa như phát hiện không đến đau đớn. Bạch nhung ngón tay hơi hơi buộc chặt nhắm hai mắt không nói một lời. Từ mệnh đối nàng nói, ngươi mau chạy đi, đi nơi đó có lẽ còn có thể bảo ngươi một mảng. Phá, yêu quân tiếng hoan hô đinh tai nhức óc, theo hoa trừ ra lệnh một tiếng tùy triều yêu quân, hướng tới thiên môn mãnh liệt mà đến. Cự Long ở trên bầu trời nấn ná một vòng hóa trở về nhân thân. Thẩm Trường Ly hai ngón tay nắm xuyên thấu ở ngực mũi kiếm, ngạnh sinh sinh rút ra kia một thanh kiếm, nắm ở chính mình trong tay. Một đạo bàng bạc bà kiếm khí hướng lên trời môn sông thẳng mà đến, trong đó giữ dằn sát ý nghiêm nghị. Nàng nhắm mắt trong lòng một mảnh lạnh lẽo. Bạch nhung lại mở mắt ra khi nàng nhìn thoáng qua bốn phía chính mình còn sống, trên người không có thiếu cái nào bộ vị. Cổ tay của nàng bị bó tiên khóa gắt gao chát khởi trói buộc ở sau lưng. Tầm nhìn nội toàn là một mảnh quen thuộc thuần trắng, sau lưng là lạnh băng bóng loáng thân cây. Thẩm trường ly đem nàng mang đến vô trần mà. Hắn quả nhiên có biện pháp tiến vào nơi này. Nàng thử ngồi dậy thân mình. Nàng bị trói chặt bó ở bất tử trên cây. Bạch nhung hơi hơi cong cong môi, vận mệnh có khi cũng thật thú vị. Cách đó không xa, một mảnh thuần trắng bên trong, đột nhiên xuất hiện một đạo huyền sắc bóng dáng, hắc bạch đối lập như thế mãnh liệt. Hắn khuôn mặt tái nhợt, môi cũng là bạch màu, bạc tóc dài rối tung xuống dưới, cả người trên người không hề huyết sắc. Trước ngực kia một chỗ miệng vết thương không phục hồi như cũ, bạch nhung tầm mắt đi xuống, nhìn đến hắn buông xuống tại bên người tay trái, cặp kia xưa nay hữu lực tay, hiện giờ nhìn không ra bất luận cái gì sinh cơ từ khí trầm trầm mà mềm như bông rũ ở một bên, là hắn mạnh mẽ là dùng long chảo xé rách huyền cổ trận pháp đại giới. Hắn nguyên thân kia một cây bẻ gãy long rác phòng trường cũng vĩnh viễn vô pháp lại phục hồi như cũ. Xem ra, nàng làm sự tình cũng không phải không hề ý nghĩa. Bạch Nhung thực bình tĩnh, không có thẹn thiếu, không có trột dạ, nàng không sợ chết cũng không sợ sống, cái gì đều không sợ. Kia một đôi vân ủng ngừng ở Bạch Nhung trước mặt, một khối mềm như bông đồ vật bị hắn dùng hoàn hảo tay phải, ném tới rồi nàng trước mặt. Là Nhược Hóa sát chết, Nhược Hóa là thiên đạo sứ giả, vô trần mà trông coi giả, hắn chết ở thầm trường ly trong tay không chút nào ngoài ý muốn. Nàng ước chế không được chính mình tưởng phun xúc động thấy rõ như hóa thượng còn trợn lên đôi mắt khi nàng rốt cuộc khống chế không được chân thật phun ra. Toàn bộ phun ở hắn sạch sẽ vân ủng biên. Nam nhân ám kim sắc mắt cứ như vậy bình tĩnh nhìn nàng, nhìn nàng phun xong, phun đến chật vật bất kham, sợi tóc dính ở tuyết trắng gò má thượng. Người vì cái gì muốn sát sư phụ, hắn là ta kẻ thù, thẩm trường ly ngắn gọn nói. Nhược hóa là thiên đạo sứ giả, sở vãn ly sau lưng người thao túng âm thầm cùng ma giới câu kết trợ trụ vi ngược tam giới có hiện giờ hỗn loạn bộ dáng. hắn có công từ đầu tới cuối. Nhược hóa chu hắn toàn tộc âm thầm thao túng long cơ cho hắn hạ xích đỉnh độc. Là hắn kiếp này cuối cùng một cọc yêu cầu báo thù. Huống hồ, không giết hắn, hắn cũng không có khả năng bắt được thiên đạo. Ta cho rằng, ngươi là vì trả thù ta. Nàng muốn ngồi quỷ ở sư phụ bên chân cấp sư phụ nhắm mắt lại. Nhược hóa không phải song người, đối nàng cũng là lợi dụng chiếm đa số, dù cho động cơ không thuần, lại cũng vô pháp trừ khử hắn đối cam mộc từng có quá điểm hóa nuôi nấng tri ân. Hắn nhìn chằm chằm tay nàng chỉ khóe môi vẽ ra một tia châm chọc đồ cung, là, bạch nhung, sở hữu người ái để ý người ta đều sẽ từng cái sát cho người xem. Hắn lạnh băng tay bẻ quá nàng cầm, ma đầu, không phải nên là làm như vậy. Đây là thẩm trường ly lần đầu tiên nhìn thấy thiên đảo. Nhược hóa sau khi chết. Thiên đạo rốt cuộc hiện ra hình dạng, là một đạo thuần trắng sắc quyền trục bị hắn lẳng lặng nắm trong tay. Thẩm trường ly 19 tuổi khi, rèn luyện trên đường đi qua một lần 10 vô cấp, vô bành có thần lực có thể nhìn trộm đến thiên đạo cùng hắn nói, hắn thê chú định chết vào hiến tế, khi đó hắn chỉ là cười mà qua, không chút nào để ý, hắn cả đời cũng không tính toán đón dâu, đương nhiên cũng sẽ không có cái gì thê. Tất linh sơn ngoài ý muốn một đêm sau, hắn ý tưởng thay đổi, bắt đầu chuẩn bị cưới chuyện của nàng, sau lại cùng Bạch Nhung tiếp xúc càng ngày càng nhiều, đường cái này tiên đoán dấu hiệu càng thêm rõ ràng khi hắn không thể không bắt đầu nhìn thẳng vào Vu bành tiên đoán. Hắn cùng sở vãn ly bái đường thành thân tiên đoán lại như cũ rừng ở Bạch Nhung trên người. Sau này, hắn đọa ma thành tam giới ác danh rõ ràng ma đầu, lại ứng hắn lúc sinh ra tai tinh dáng thế tiên đoán. Nàng tiếng nói lộ ra một chút bởi vì mỏi mệt cùng thoát lực khàn khàn, thẩm trường ly, người có thể hay không đừng cử động nó. Nếu không, huyền thiên kết giới cùng thương vân tiết đều sẽ tổn hại, hiện giờ tam giới, cũng đều sẽ không lại tồn tại. Nàng dùng chính là từ trước tiểu nữ nhi khi cầu hắn ngữ khí. Nàng hiện giờ còn dám dùng như vậy ngữ khí cùng hắn nói chuyện ở thọc hắn kia nhất kiếm sau. Hắn ở bên người nàng khom lưng. Bạch Nhung hô hấp trệ trụ, nhìn đến hắn trước ngực kia giữ tợn đáng sợ miệng vết thương, miệng vết thương đã kết phải tầng ngoài ra thịt cũng đã biến thành tà dị hắc. Hắn lạnh băng tay phải, bóp chặt nàng non mềm cổ, một phân phân buộc chặt. Nàng nói sai lời nói, nàng sẽ bị thẩm trường ly bóp chết. Vài phút sau, nàng hô hấp một lần nữa trở về thông thuận N. Nam nhân thanh tuấn khuôn mặt mây đen răng đầy. Bạch Nhung chưa bao giờ gặp qua hắn như vậy thất thố bộ dáng, hắn lạnh băng ngón tay rời đi nàng cổ. Đem ta dây thường cười bỏ đi, Bạch Nhung xoa xoa cổ, mệt mỏi nói, ta sẽ không chạy, bị hạ phong ấn, cũng chạy bất động. Một cổ vô hình mạnh mẽ bỗng nhiên đem nàng kéo gần, Bạch Nhung thân thể nhoáng lên, đứng thẳng không xong. Thẩm trường ly ra thịt khép lại, nhưng là trái tim thượng miệng vết thương còn ở đổ máu, đau đến làm người linh hồn cơ hồ rút ra, bởi vì là bị chính mình long lân kiếm đâm bị thương, kia miệng vết thương vô pháp phục hồi như cũ. Nhắc nhở hắn, nàng mới vừa rồi đối hắn làm cái gì Bạch Nhung, người đáng chết. Hắn thanh âm lộ ra một chút âm ngoan khàn khàn, chết một vạn thứ không đủ tích. Nàng bị thẩm trường linh nhét vào trong lòng ngực gắt gao thủ sẵn, là cái kia ở huyền cổ đại trận chung, không có hoàn thành ôm, nàng đôi tay dây thường bị cởi bỏ, ngay sau đó bị hắn bàn tay to đè ở hắn trên eo. Hắn đầy người đều là mùi máu tươi, trong cơ thể linh mạch bạo động, hết thảy đều tao đến không thể càng tao, bởi vì bị trọng thương, hắn hẳn là ở sốt cao trung, thân thể không giống ngày xưa như vậy lạnh, rừng ở nàng cổ hô hấp cũng không đều đều, là nóng bỏng. Một đạo lạnh lẽo đồ vật bị hắn bàn tay to đè lại, mạnh mẽ nhét vào nàng sau cổ. Hắn so nàng cao lớn nhiều như vậy, kín không kẽ hở ôm nàng. Qua hồi lâu thấy nàng không có phản kháng, này bị trọng thương long, hô hấp mới vừa rồi dần dần vững vàng. Bạch Nhung rũ lông mi, không nói một lời, ngoan ngoãn nhu thuận yên lặng thừa nhận hắn lệ khí. Người muốn ở chỗ này cắn nuốt nó. Bạch Nhung hỏi, thẩm trường ly tất nhiên có biện pháp có thể thao túng thiên đạo. Hắn thành công, dẫm lên vô số người cốt cùng huyết. Cắn nuốt thiên đạo sau, hắn liền có thể trở thành chân chính tam giới cộng chủ cùng thiên cùng thọ có được trí cao vô thượng quyền bính cùng lực lượng. Côn khâu thượng kia một ngụm trong suốt tuyền còn đang không ngừng mà dóc sách nước chảy. Tam giới sẽ hỏng mất sao, nàng nói, bao gồm cựu trùng, hắn tay phải ở nàng gò má thượng dừng lại một cái chớp mắt liền lấy ra, sẽ. Quyền trục bị thẩm trường ly linh lực đông lại, ở như vậy đáng sợ nhiệt độ thấp hạ quyền trục thật bắt đầu dần dần biến mất bị hắn tránh làm nguyên hình, biến thành một đạo ấm áp phẳng sáng. Hắn làm bạch nhung lưu lại nơi này, có lẽ là tưởng chờ hết thảy đều thay đổi lúc sau trợn mắt nhìn đến người đầu tiên như cũ là nàng. Nàng biểu tình bình tĩnh an hòa thanh thuần mặt bị vầng sáng chiếu đến ấm áp. Mặt nàng rất tiểu xảo ngũ quan cũng đều tinh tế nhỏ sinh thường xuyên liền hiện ra một bộ thuần lương vô tội tiểu bộ dáng Hắn tầm mắt rừng ở trên người nàng. Hiện tại hết thầy đều kết thúc sắp thành lại bại cuối cùng một khắc hắn không nghĩ lại áp lực chính mình cảm tình. Có lẽ là đã nhận mệnh nàng cũng không hề như vậy kháng cự. Thiên đạo quyền trục ở một bên chìm nổi. Bạch Nhung bỗng nhiên thấu đi lên thầm trường ly. Trong thanh âm không có oán hận nghiêm túc kêu hắn tên, như là trước kia kêu thầm hoàn ngọc giống nhau. Nam nhân cao lớn thân mình dừng lại, hắn đem chính mình tay trái giấu ở trong tay áo, bàn tay to đem nàng đầu ấn hướng về phía chính mình. Người không thể không cần quyền trục, người dã tâm liền như vậy quan trọng sao? Bạch Nhung, ngươi còn yêu ta sao? Hắn cầm nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Bạch Nhung cảm nhận được trên người hắn truyền đến nhiệt ý cùng hắn so ngày thường nhảy lên đến càng mau tâm. Nàng không nói gì. Nói cái đơn giản nói dối có lẽ có lợi cho nàng kế hoạch nhưng là nàng không muốn giải cái này dối Đổi cái hỏi pháp ngươi từng từng yêu ta sao Nàng không có trần chờ gật gật đầu Người ái rốt cuộc là ngươi A Ngọc vẫn là thanh lam tông thầm trường ly Hắn không ngăn chặn khóe môi mỉa mai cùng cười lạnh Bạch Nhung bình tĩnh mà nói đã từng đều từng yêu Hắn tươi cười động lại ở khóe môi A Ngọc là hắn thẩm trường ly cũng là hắn Nàng ánh mắt đầu tiên nhìn thấy hắn, liền phát hiện hắn cùng A Ngọc rất nhỏ không giống nhau, chính là nàng không có mất trí nhớ, đều nhớ rõ rành mạch hắn chính là nàng A Ngọc A Thế Gian chỉ có một cái, động tác thần thái tính tình đều giống nhau như đúc nàng như thế nào có thể không yêu hắn đâu. Từ trước như vậy nhiều ngày ngày đêm đêm, nàng vì hắn chảy xuống những cái đó nước mắt chưa từng từng có bất luận cái gì giả dối. Thẩm trường ly bàn tay to cơ hồ đem cánh tay của nàng nhất đau, hắn bỗng nhiên cúi đầu cặp kia ám kim sắc xinh đẹp mắt ngưng nàng không bỏ ngươi nói cái gì. Ngươi gạt ta, sao có thể? Bạch Nhung rõ ràng mà nói từ trước ta xác thật từng từng yêu ngươi. Ở Thanh Lam Tông, gặp được ngươi lúc sau, ta là người cùng lòng hỗn huyết. Hắn hơi mỏng môi tuyến căng chặt, không phải ngươi tưởng tượng Thanh Lam Tông trời quang trăng sáng kiếm tiên. Cùng ngươi là cái gì có quan hệ gì? Bạch Nhung nói. Ngươi chính là ngươi, nàng không kỳ thị yêu thú, cũng không cảm thấy bọn họ cùng chính mình có cái gì không giống nhau. Tất Linh Sơn kia một lần ta lần đầu tiên gặp ngươi nguyên thân, liền cảm thấy thật xinh đẹp. Bạch Nhung nói, cũng không có cái gì không khỏe. Này đó phổ phổ thông thông nói, những việc này sớm đều đi qua, sau khi nói xong, nàng không có gì cảm xúc. Thẩm trường ly phản ứng lại rất khác thường. Hắn thanh tuấn khuôn mặt có thể nói âm trầm, đôi mắt tựa hồ muốn đem nàng nhìn thấu, ngươi gạt ta, đã là như thế, ngươi vì sao không thua ta hộ tâm? Nàng đã yêu hắn, lại biết hộ tâm là long loại đính ước tín vật vì cái gì nàng không còn sớm sớm nhận lấy. Ta lúc ấy không biết là ngươi vậy, cũng không biết hang động chung cái kia bị thương long là ngươi. Bạch Nhung nói, loại này lễ vật quá đặc biệt ta không muốn cùng mặt khác thú loại có dây dưa. Hết thầy chỉ là hắn mô dây bục mình, khi đó chán ghét chính mình long thân phận rồi lại khắc chế không được bản năng tưởng ở trên người nàng lưu lại khí vị, chiếm hữu nàng, làm nàng nhận lấy hắn lân. Thẩm trường ly trong mắt cảm xúc quá mức phức tạp, hắn không tốt lời nói, đơn giản không hề chống đỡ bản năng, lập tức duỗi tay, đem nàng ôm lấy, gắt gao khấu vào chính mình trong lòng ngực. Cảm nhận được nàng bị hắn đụng vào sau thân thể bản năng lãnh đạm cứng đờ cùng kháng cự phản ứng. Hắn giống bị đau đầu bắt một chỗ nước lạnh, đem hết thảy đều ấn xuống đi, hắn trong lòng kia một chỗ miệng vết thương lại bắt đầu một lần nữa đổ máu, nhắc nhở hắn, hết thảy đều chỉ là đã từng. Từng, đối nàng rời đi nhân gian sau phát sinh sự tình, nàng cố tình tránh mà không nói. Hắn tâm bỗng nhiên đau đớn một chút, cái loại này linh hồn rút ra giống nhau đau lại phát tác thẩm trường ly làm như không thấy, chỉ là càng khẩn mà cường ngạnh mà ôm lấy nàng. Hắn đi thân nàng ô áp áp phát. Người như vậy quan tâm thiên đạo quan tâm tam giới, vì cái gì vẫn luôn không hỏi chuyện của ta Hắn ở nàng bên tai nói, nói mau mà thấp, ta chưa từng đem vảy đã cho người khác Cấp sở vãn ly kia một mảnh là vật chết cho nên, sở vãn ly ngoài ý muốn chạm vào hắn chân chính hộ tâm sau Hắn sẽ như vậy bạo nộ Trong lòng miệng vết thương tự hồ không đau, bị một loại mặt khác khác thường cảm xúc nhét đầy Hắn long lân ở nàng trong cơ thể Hai người ai thật sự gần, hắn tay phải chế trụ tay nàng, cùng nàng mười ngón tay đan vào nhau. Khi đó hắn khinh thường với tìm một cái không yêu chính mình nữ nhân cầu ái, mà hiện tại, nếu là có thể trở lại từ trước hết thầy đều còn có cơ hội thời điểm. Hắn sẽ biến thành một cái tục tàng nam nhân, một cái vẫy đuôi lấy lòng cầu, mặc không lên tiếng khổng thức xòe đuôi, đối chính mình âu yếm nữ nhân cầu ái, sau đó hoàn hoàn toàn toàn đem nàng hộ ở chính mình địa bàn. Bạch Nhung chút nào không có hứng thú, đôi hắn nói không hề phản ứng, thuận miệng hỏi xong, lại khép lại mắt. Nam nhân môi tuyến nhấp khởi. Từ trước Bạch Nhung sẽ khẩn trương hề hề hỏi thầm Hoàn Ngọc cảm thấy cái nào tiểu cô nương xinh đẹp nhất có phải hay không thích nhất nàng. Bạch Nhung lại chưa bao giờ có hỏi qua, hắn hay không thật sự cùng này đó nữ nhân từng có cái gì. Ban đầu, hắn vừa nghe son phấn hương vị đều sẽ cảm thấy ghê tởm hắn khiến cho chính mình ngồi ở này đó nữ nhân tầm cung, đem chính mình đương thành từ chức thầm hoàn ngọc, đem này đó nữ nhân đương thành từ chức bạch nhung, cùng các nàng nói chuyện phiếm kiên nhẫn làm bạn, đem bộ tập quan hệ duy trì rất khá. Này đó nữ nhân cũng đều nói, hắn thực ôn nhu, đãi các nàng đều hào. Trừ bỏ trước sau vô pháp khắc phục ghê tởm tâm lý chướng ngại cùng các nàng thân mật, hắn có thể đem một cái triệu phu chuyện nên làm làm cực hào. Khi đó hắn tưởng, hắn cũng có thể làm được Thẩm Hoàn Ngọc đã làm sự tình, đã là như thế, Bạch Nhung vì cái gì không tìm hắn tác cầu như vậy ái? Luyện Hóa Thiên Đạo yêu cầu thời gian, hắn cũng yêu cầu thời gian khôi phục thể lực hiện tại không phải tốt nhất thời điểm. Hắn không nghĩ buông ra Bạch Nhung, đơn giản cứ như vậy ôm nàng, thực mau lâm vào thiền miên điều tức trạng thái. Thẩm Trường Ly lại trợn mắt khi phát hiện hai tay của hắn bị cây cối trong vườn cứng cỏi hữu lực dây đằng trói chặt. Thẩm trường ly không ngoài ý muốn cũng vẫn chưa phẫn nộ thậm chí bất động thanh sắc trình một chút dáng ngồi từ nàng dùng dây đằng đem hắn bó đến vững chắc. Nam nhân dựa vào thụ ngồi, có vài phần lười biếng, hắn trổ mã đến so thiếu niên thời đại càng thêm cao lớn anh Tuấn tứ chi đều thon dài, hẹp dài lãnh đạm mặt mày tại đây loại thời điểm sẽ hiện ra một loại khác hương vị tới. Rõ ràng hải tử đều có, sớm là vô cùng người phụ trên người hắn thế nhưng còn có thể nhìn đến một chút mới nếm thử luyên ái thanh niên sáp vị cùng thân thể thành thục điều hòa đến vừa lúc. Nàng ăn mặc một thân bài thi, dáng người là lướt đang ở kia một uông suối nguồn biên, khom lưng xem nước suối trôi nổi cánh hoa. Thẩm trường ly buồn ngủ chưa tán cứ như vậy dựa vào thụ nhìn nàng. Hắn vốn định nói chuyện tư cập nàng hôm qua nói, lại muốn cho nàng trước mở miệng. Đừng chạm vào nơi đó. Thẳng đến hắn nhìn nàng hướng tới quyền trục phương hướng đi đến, nhắc nhở. Người thao túng không được thiên đảo, chỉ biết bị phản phệ thuận tiện hủy hoại người tam giới. Hắn hôm nay đảo nhìn không ra nhiều ít cấp khó rằn nổi, muốn luyện hóa thiên đạo thực hiện chính mình dã vọng cấp bách. Trong thanh âm cũng không có gì không vui ý tứ. Hắn đã nắn thành một đạo tâm kiếm, hộ ở Bạch Nhung trước người. Lấy Bạch Nhung hiện giờ thực lực đụng vào thiên đạo chỉ có một loại kết quả chính là bị phản phệ, nàng không có khả năng thao túng thiên đảo. Nàng không có khả năng không rõ ràng lắm chuyện này. Thao túng, nàng ở kia một đoàn quang mang trước đứng yên, khóe môi nhếch lên, chiều hắn cười. Thẩm trường ly, người vì cái gì sẽ cảm thấy ta muốn thao túng thiên đạo đâu? Hắn mới vừa rồi thả lỏng tâm thần nhanh chóng căng chặt đầu óc đã hoàn toàn thanh tỉnh tâm niệm trầm xuống. Chói buộc ở trên cổ tay hắn cây mây đều bị nháy mắt chấn vỡ. Nam nhân trên người mới vừa rồi lười biếng hoàn toàn không thấy thân hình đã hóa thành một đạo nhìn không tới liêu quang chiều nàng xẹt qua. Ở ngươi trong lòng ta vẫn luôn là cái yêu cầu người bảo hộ, không có chính mình chủ trương kẻ đáng thương đi. Bạch Nhung nói, ngươi có tự tin có thể khống chế hết thảy Thẩm trường ly, ngươi đời này, liền thua ở ngươi ngạo mạn thưởng. Ta hiểu biết ngươi, so ngươi hiểu biết ta, xa nhiều đến nhiều. Nàng làm vô trần mà người thủ hộ, vô pháp làm ra bất luận cái gì bất lợi với thiên đạo sự tình. Thẩm trường ly là ma đầu, ngược lại mượn cái này thân phận tiện lợi. Cho nên, nàng tưởng hết biện pháp, chỉ có thể bí quá hóa liều, làm ra cái này kế hoạch. Bạch Nhung, hắn thanh âm rất xa, tự hồ ở kia mông lung truyền đến. Hắn thế nhưng như vậy cả gan làm loạn. Thẩm trường ly phản ứng tốc độ cực nhanh, hắn đã hóa trở về nguyên thân, tia chớp khinh thân vào suối nguồn, hoàn toàn mặc kệ quang tuyển đối ma thân nóng bỏng. Hắn không có áp chế linh lực che trời lấp đất đáng sợ uy áp cơ hồ muốn đem nàng vê toái. Ngân lòng trên người tràn đầy lớn nhỏ miệng vết thương, ngày xưa cao chót vót xinh đẹp long rác chỉ còn một cây, bên trái long trảo cũng chỉ còn lại một nửa, hắn cũng không sẽ dùng loại này bộ dáng xuất hiện ở nàng trước mặt hiện giờ là thật sự không rảnh lo hắn đồng tử đã hoàn toàn long hòa ám kim sắc trung hỗn loạn thiền hồng tơ máu thoạt nhìn thập phần dữ tợn ngươi dám nhảy ta làm tam giới đều cho ngươi đi xuống chôn cùng tam giới bên trong bao gồm ta sao nàng hồn không thèm để ý hắn tốc độ thật sự quá nhanh điện quang hỏa thạch giống nhau đã lược đến nàng trước mặt liền ở hắn sắp chạm vào nàng kia một cái chớp mắt thẩm trường ly dừng tay này một đạo thanh âm tựa hồ là lập tức truyền vào trong óc bên trong Bạch nhung trong cơ thể có hắn hộ tâm, lòng loại đối bạn nữ trung trinh thần phục bản năng. Tại đây một cái chớp mắt ảnh hưởng hắn hành động. Đây là bạch nhung lần đầu tiên dùng hắn bạn nữ thân phận sai sử hộ tâm, lại cũng là vĩnh viễn duy nhất một lần. Chỉ là một cái chớp mắt sau đó, một cái chớp mắt cũng là đủ rồi. Hắn cùng nàng gặp thoáng qua, không có bắt được nàng cuối cùng một góc màu trắng vạt áo. Sở phi quang cho nàng tịnh hòa, tại đây một cái chớp mắt đột nhiên trướng cao. Ánh lửa cắn nuốt thiên đạo, dùng sư phụ tịnh hòa, nàng thập phần an tâm. Thiên đạo bắt đầu phát ra vạn vẹo khiếu kêu. Bạch nhung ôm chặt kia một đoàn vầng sáng từ suối nguồn chung nhảy xuống. Ta còn là càng thích chính mình an bài chính mình vận mệnh. Nàng nói, đại gia có lẽ cũng đều càng thích như thế đi. Nàng không nghĩ tới thẩm trường ly thế nhưng như vậy điên cuồng không muốn sống, hắn theo nàng cùng nhau nhảy vào suối nguồn chung. Hắn là ma thân quang tuyển thủy đối hắn mà nói là cự độc. Ngân long theo nàng một đường đi xuống, tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn một bên bị thương lòng rác đã bắt đầu hòa tan, trên người xinh đẹp vảy bắt đầu từng mảnh rơi xuống, vết sẹo bị xé rách, đồng thừ cũng bị bỏng rát, bắt đầu chảy ra máu tươi. Hắn đã hoàn toàn điên rồi, kẻ điên, kẻ điên, hắn vốn dĩ chính là kẻ điên, mà thần nếu là chết ở tam giới chi tuyền, sẽ cho nơi này mang đến bao lớn ô nhiễm. Côn khâu, bất tử dưới tàng cây suối nguồn cuồn cuộn không ngừng cấp huyền thiên kết giới cùng thương vân tiết cung ứng chống đỡ tam giới lực lượng. Đây cũng là vì cái gì mấy trăm năm trước nàng cùng sở vãn ly sẽ bị tuyển làm tế phẩm, bởi vì sở vãn ly là thiên đạo nữ nhi, mà linh hồn của nàng lúc đầu là côn khâu bất tử thụ hóa thân. Nàng có thể đi quang tuyển trở lại tam giới, người khác như thế, chỉ biết hồn phi phách tán, chết không toàn thay, đặc biệt như vậy ma vật. Thẩm trường ly ly nàng càng ngày càng gần bạch nhung tai áo nội kia một đóa hoa sen quang mang đại tác phá nàng dùng hết chính mình cuối cùng một tia linh lực hoa sen chợt phóng đại này hoa sen là ca mộc pháp khí nguyên cũng là ở vô trần mảnh đất ra pháp bào hoa sen chợt mở rộng cắt đứt đường đi hắn bị ngăn trở hắn là ma thần ở loại địa phương này đó là có thông thiên thần thông một chốc một lát cũng không có khả năng phá vỡ này một đóa hoa sen nàng rốt cuộc tự do Bạch nhung tầm nhìn cũng bắt đầu mơ hồ thân thể cùng linh hồn lại vô cùng huyền truyền nhẹ nhàng. Nàng cả đời này cũng làm tới rồi, yêu hận tình thù, đều là phát với bản tâm. Nàng là thương sơn thần mộc, này hết thảy đều là nàng nên làm. Cam mộc cho nàng lưu lại hoa sen, có lẽ cũng là cho nàng ám chỉ cái này kết cục từ đâu tới đây, đến nào đi đi. Nàng ra đời ở vô trần nơi, lúc sau cũng sẽ lưu tại nơi này. Nàng đương người cũng đương nhị, cũng không nghĩ lại vây ở này một khối thể xác. Lúc sau, nàng có lẽ sẽ biến thành một con tự do chim nhỏ, một viên trường an cổ đạo biên hàng cây bên đường, nàng đều có thể cảm nhận được phát ra từ nội tâm vui sướng. Bạch nhung lộ ra một cái từ đáy lòng mỉm cười. Thiên đạo bị hủy, đại gia từ nay về sau, đều có thể có được thuộc về chính mình vận mệnh. Bất tử thủ cũng thiêu đốt hầu như không còn, hóa thành một đạo quang mang cùng thiên đạo dung hợp ở bên nhau, cùng nhau dung nhập truyền thế suối nguồn chung nàng làm môi giới, làm này đó lực lượng dung hợp đến như thế thông thuận, nàng rốt cuộc đạt được nàng vẫn luôn khát vọng tự do, từ đến linh hồn, hết thảy đều giải thoát rồi. thẩm trường ly tái kiến hoặc là nói không bao giờ gặp lại, nàng chiều phía sau cười, hủy hoại này một khối thể xác lại dùng linh tiền tẩy tùy sau, hết thảy liền đều là sạch sẽ. lục đạo luân hồi tuần hoàn không thôi, nàng khả năng đi bất luận cái gì một chỗ. Thẩm trường ly rốt cuộc tìm không thấy nàng, đây là nàng lớn nhất nguyện vọng, nhiệt duyên đều đã sạch sẽ, từ nay về sau quãng đời còn lại, cùng hắn không bao giờ gặp lại. Này một dịch trước bạch nhung đi tìm một lần tư mệnh, tư mệnh dùng bút son ở nàng trên trán một chút, sau này tam sinh bộ thượng không hề có tên của ngươi. Tư mệnh nhịn không được nói, ngươi liền như vậy không thích hiện tại nhật từ sao. Bạch Nhung trong tay nhó một đóa hoa sen hoa chiều hắn nguẻn miệng cười cũng không phải không thích chỉ là ta thật sự là quá mệt mỏi. Này một cái nhìn không tới cuối lộ thật sự là quá mệt mỏi. Nàng rốt cuộc đi xong rồi. Rốt cuộc có thể nhẹ nhàng. Tư mệnh trầm mặc hồi lâu cuối cùng nói, ngươi sau này tất nhiên sẽ phúc trạch thâm hậu. Tư mệnh cảm ơn ngươi, ngày sau có duyên gặp lại. Bạch Nhung chiều hắn cười tươi cười tươi đẹp sạch sẽ. Đến lúc đó, chúng ta lại cùng nhau đánh cờ cửu trùng này một dịch, là yêu giới ngàn vạn năm sau như cũ ở Tán Dương một dịch. Không ai biết Long Hoàng ở công phá cửu trùng sau, đi nơi nào. Chỉ có bên trong mấy cái thị vệ biết hắn bị thương có bao nhiêu thảm thiết đáng sợ. Tuyền Dương là tiên thân, cuối cùng, là hắn chưa từng trần địa giới trung tướng thẩm trường ly mang ra tới. Suốt một năm, hắn đều ở vào trọng thương hôn mê chung tỉnh lại sau, hắn ước chừng dùng 5 năm, mới vừa rồi có thể một lần nữa hóa hồi nhân thân thẩm thanh tố tạm thay hắn vị trí xử lý đại chiến lúc sau phức tạp sự vụ có tuyên dương cùng hoa trừ cùng với một đống trung thành chiến tướng phụ tá thế cục tạm thời ổn định xuống dưới hắn tỉnh lại sau câu đầu tiên lời nói đó là hỏi bạch nhung đi đâu không người dám trả lời hắn ở quang tuyền trung bị trọng thương nguyên thân vết thương quá sâu vô pháp phục hồi như cũ vô sư có thể dùng hóa nhan đan cho hắn tu bổ hình người vết thương thẩm trường ly lại cự tuyệt làm cho bọn họ đem vết thương đều nguyên dạng bảo tồn xuống dưới Hắn khôi phục sau, nhanh chóng một lần nữa khống chế tình thế. Thẩm thanh tố bị thức đoạt trong tay hết thải quyền lợi, làm cùng phụ thân gần nhất người mẫu thân ngoài ý muốn chết ở kia một hồi chiến dịch chung thi cốt mãi cho đến hiện tại cũng vô pháp tìm được. Hắn nhạy bén mà nhận thấy được phụ thân đã hoàn toàn không bình thường. Hắn đáng sợ khống chế dục làm trầm trọng thêm. Thẩm trường ly thường xuyên sẽ kêu hắn tới trong cung, không đồng ý hắn nói chuyện chỉ là bình tĩnh nhìn hắn, đoan trang hắn ngũ quan chung cùng Bạch Nhung tương tự bộ phận Năm thứ hai, hắn bắt đầu lên trời xuống đất siêu tầm Bạch Nhung bóng dáng. Trên người nàng có ấn ký của ta, nàng sau cổ có hắn cuối cùng lưu lại dấu vết quang tuyển cũng vô pháp tiêu trừ, nếu là nàng linh hồn còn có truyền thế, liền không có khả năng rút đi cái này ấn ký. Chỉ là tam giới lục đạo thật là quá lớn, một hoa đó là nhất thế giới. Hắn cùng cực hết thầy biện pháp đều không hề có thể tìm được Bạch Nhung bất luận cái gì tung tích. Nàng như là một giọt thủy, rốt cuộc trở về Hải Dương, từ đây không bao giờ gặp lại. Thời gian một năm một năm đi qua, thẩm trường ly trạng thái cũng đã xảy ra kỳ dị biến hóa, từ ban đầu chắc chắn, đến trung kỳ thô bạo lại sau này, đã dần dần biến thành nước lặng giống nhau tĩnh mịch. Quang tuyền cho hắn lưu lại trọng thương, thêm chi thân thượng xích đình độc tố, làm hắn trở nên càng vì tàn bạo âm thình bất định thành xa gần nổi tiếng bạo quân ma vương. Thậm chí liền thẩm thanh tố cũng sợ hắn. Này một năm, bọn họ rốt cuộc nhịn không được lấy ủng lập Thẩm Thanh Tố vì danh bức vua thoái vị. Thẩm Trường Ly đang xem rất thi diễn, hắn chỉ là cười, nhìn trong đám người thanh niên, vì sao không dứt khoát giết ta? Ngươi là con trai của nàng, lại không có như vậy dũng khí. Thẩm Thanh Tố tay cầm kiếm khẽ run lên. Thẩm Trường Ly không hề có phản kháng, hắn cuối cùng bị tù ở rót đầy nhược thủy mật thất bên trong, cứ như vậy vượt qua 10 năm. Từ thanh danh hiền hách long hoàng đến thanh danh hỗn độn bạo quân ma đầu tựa chỉ là một cái chớp mắt sự tình. 10 năm sau, Thẩm Thanh Tố đi mật thất vấn An phụ thân, không thấy bóng người, chỉ nhìn đến một bộ trống rỗng xiêm xích treo ở thủy lao chung. Nhân gian vào đông toái quỳnh loạn ngọc khổ hàn ngày, bên đường phá miếu, mấy cái khất cái chính xoa xoa tay, ở vây quanh sưởi ấm. Cách đó không xa khói mù chung, ngồi một cái thân hình cao lớn nam nhân, mang nón có xiêm y vải diệt đơn sơ, lại ngoài dự đoán sạch sẽ, nam nhân đen nhánh phát rối tung trên vai thấy không rõ lắm khuôn mặt chỉ thấy một cái thon gầy anh Tuấn xuất sắc hình dáng. Một cái khất cái cười mắng tiểu bài kiểm nhi, đem đầu tóc lấy ra cho ngươi ra ra nhìn xem. Nam nhân ngẩn đầu lên, ba cái khất cái tươi cười đều ngưng lại. Yêu quái a khất cái mắng. Gia gia là tu lối đi nhỏ tiên nhân, chuyên khắc người loại người này không nhân yêu không yêu quái vật. Nam nhân đồng tử thanh hẳn, hắn hơn phân nửa biên trên mặt đều bao trùm đầy tầng tầng lớp lớp màu bạc vẩy, ngân lân hạ là một khối thật lớn vết thương, phúc ở trắng nõn làn da thượng, nhìn liền giữ tợn đáng sợ cơ hồ có thể nói là dọa người. Nam nhân không có lên tiếng, thẳng đến người nọ duỗi tay lại đây khi, hắn chán ghét hết thảy tứ chi tiếp xúc cùng người có động vào liền cảm thấy buồn nôn tưởng phun hắn không cần động thủ chỉ liền có thể lấy ở đây mọi người tên họ chính là hắn ngón tay dừng lại bạch nhung ở lục đạo truyền thế ai đều có khả năng là nàng ven đường một gốc cây hoa dại một viên cỏ dại một con tiểu miêu nhân loại yêu quỷ ai đều có khả năng là nàng hắn tay trái như cũ rũ ở tay áo nội tay phải đã buông bạch nhung lấy thân là lung cấp ma đầu thiết hạ một cái vĩnh viễn vô pháp tránh thoát gông xiềng Hắn rốt cuộc vô pháp giết người thẩm trường ly đứng lên, bỗng nhiên cười đây là Bạch Nhung đưa cho hắn cuối cùng một phần lễ vật. Bạch Nhung không có lại nhập qua hắn mộng cho nên một ngày này lại nhìn đến trong mộng cái kia mông lung mảnh khảnh bóng trắng khi hắn ngưng thần nhìn hồi lâu thậm chí chưa từng tiến lên ra tiếng quấy giày Kia một đạo bóng trắng lại thế nhưng xoay người, nện bước nhẹ nhàng thiệp ngân hà mà qua. Thật là nàng, vẫn là trong trí nhớ, 18-9 tuổi bộ dáng đôi mắt sáng ngời, nện bước nhẹ nhàng. Hắn ý thức được chính mình trên người cùng khuôn mặt thượng vết thương theo bản năng, không muốn làm nàng nhìn đến chính mình này bộ dáng. Rồi lại nghe cái kia bóng dáng nói, người vì cái gì vẫn là không khoái hoạt bộ dáng. Thẩm trường ly, hiện tại nhật tử, bất chính là ngươi muốn sao. Người khi đó, rốt cuộc muốn dùng thiên đạo làm cái gì đâu. Hắn nói, dùng thiên đạo có thể nghịch truyền thời gian, sửa chữa mệnh cách. Hắn muốn dùng thiên đạo sửa chữa bọn họ mệnh số, trở lại hết thầy còn không có bắt đầu thời điểm. Bạch Nhung không hận hắn, nàng có cái hạnh phúc mỹ mãn gia đình, hắn cũng không hề mang theo sách đình độc giáng sinh, không cần lại mất trí nhớ, không cần lại mang theo nửa người nửa yêu huyết thống cùng thù hận sinh ra. Có thể là một cái chân chính người thường, sống ở bên người nàng. Hắn phi tâm chủ tính, sắp thành công. Bạch Nhung lại nói cho hắn, nàng từng thâm ái qua hắn. Liền tính hắn là Long, mất trí nhớ còn người mang kịch độc. Hết thảy đều là chính hắn lựa chọn đi bước một đi ra lộ xích đình độc phát tác sau, hắn một ngày thanh tỉnh thời gian rất ít thậm chí hình người đều không thể duy trì. Bởi vì bất diệt ma thân, hắn chết không xong, chỉ có thể như vậy, hoặc là không hề mục tiêu mà tìm một cái vĩnh viễn không có khả năng tìm được, không có tin tức bóng dáng. Mà khí làm hắn vô pháp chấm dứt chính mình tánh mạng, hắn không có bất luận cái gì dục vọng, chỉ có thể như vậy, năm này sang năm nọ cái xác không hồn tồn tại. Một trăm năm sau, lại là một cái phong tuyết đêm. Sống lại thanh lam tông, đã một lần nữa khôi phục tam đại tông môn đứng đầu địa vị tu sĩ ở tất linh sơn cấm địa hang động chung gặp được một con cự yêu. Hang động trung hình như có nhân loại cư trú quá dấu vết, làm như một đôi tiểu phu thê, đồ dùng đều là có đôi có cặp thậm chí còn có giá trị xa xỉ gương lực cùng sơn hộp, lại không thấy bóng người. Kia yêu thân hình rất lớn mạnh mẽ hữu lực như là xà lại như là thủy giao cả người lại không có bất luận cái gì vậy, một móng vuốt là tàn khuyết cơ hồ cảm thụ không đến không khí sôi động cũng nhìn không ra chủng loại thật lớn đôi mắt hạp ít hầu thượng cắm một thanh quang hoa bốn phía kiếm không biết hay không còn có hơi thở hẳn là sớm đã chết rồi này đó đều là thượng đẳng hảo hoa à. trong đó một cái tu sĩ tiếp cận kia cự yêu ánh mắt tỏa ánh sáng các ngươi trước tới xem này kiếm quả thực là cực phẩm nhất kiếm tu tiểu tâm mang lên bao tay ra. Hơi dùng một chút lực, không nghĩ tới đơn giản như vậy, thanh kiếm từ yêu thú yết hầu chung rút ra tới. Yêu thú không hề phản ứng, không hề tiếng động hẳn là sớm đã ngã xuống. Loại này cấp bậc viễn cầu cự yêu, lãnh địa ý thức đều cực cường, nơi này thoạt nhìn là hắn xào huyệt không có khả năng cho phép nhân loại như vậy xâm lấn. Tiểu thiên tài, dùng ngươi vạn kiếm quyết thử xem, tu sĩ nhắc nhở một bên thiếu niên. Hào, yêu thú thân hình thế nhưng đau thương bất nhập, người bằng không lấy này kiếm thử xem. Có thể đâm thủng hắn yết hầu thân thể nói không chừng cũng đúng. Đây là cái gì, này xương cốt như thế nào là loại này nhan sắc, thật là đáng sợ, này chúng tiền nhiều ít năm độc a Mọi người đều ly xa một chút, ta trước kia ở điển tịch thượng nhìn đến quá, đây là một loại trong biển kịch độc mệt này thân thể khả năng vô pháp muốn. Bọn họ cũng không lục xoát yêu đan, chuôi này không biết loại nào tài chất kiếm cư nhiên ở kia tiểu kiếm thu trong tay, đột nhiên biến thành bột mịn cái gì đều không có lưu lại cũng may vẫn là có chiến lợi phẩm. Thiên rốt cuộc tình, trên nền tuyết một đám tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên thiếu nữ, Hư Ca Nhi, vừa nói vừa cười, thiếu nữ trong lòng ngực ôm hôm nay thu hoạch lớn nhất con mồi, một chi cao chót vót xinh đẹp xác là kia kiếm tu thiếu niên cho nàng lễ vật hình nếu san hô, màu sắc là điển nhã ám bạc nơi này duy nhất duy trì hắn nguyên thân bộ dáng địa phương. Linh hồn của hắn rốt cuộc có thể rời đi này một khối hắn chán ghét tùy ý chà đạp thể xác bị một đám thiên phú tầm thường, tu vi thấp kém phàm nhân phân đi. Chuôi này không biết loại nào tài chất kiếm, ở kia tiểu kiếm tu trong tay, đột nhiên biến thành bột mịn, cái gì đều không có lưu lại. Trên nền tuyết một đám tuổi trẻ khí thịnh thiếu niên thiếu nữ, hừ ca nhị ôm hôm nay thu hoài con mồi kia cao chót vót xinh đẹp màu bạc giác chỉ có nơi này, là duy nhất duy trì hắn nguyên thân bộ dáng địa phương. Thẩm trường ly linh hồn huyền phù ở không chung, hờ hững nhìn bọn họ đem hắn sát chết thể xác tách ra. Nếu là Bạch Nhung, nhìn thấy hắn hiện giờ bộ dáng, có phải hay không sẽ cảm thấy vui vẻ, cảm thấy vui sướng. Bạch Nhung sát thật hiểu biết hắn, làm hắn đời đời kiếp kiếp cùng nàng không còn liên quan, vô pháp lại tham dự nàng nhân sinh, nàng ái hận từ đây đều cùng hắn không quan hệ, hắn được đến tốt nhất báo ứng. Lại qua 100 năm, ma đầu nấn ná với nhân gian hồn phách bị bầu trời thần quân luyện hóa, đánh vào vô gian luyện ngục chỗ sâu trong cầm tù Nam nhân ngồi ở luyện ngục ngọn lửa trung hoa sen, đen nhánh phát lực quá cổ, hắn vóc người rất cao, lưng như cỗ thẳng, dù cho chỉ là một đạo hồn thể, cổ tay hắn mắt cá chân đều bị khóa lại trầm trọng xiềng xích, đôi mắt bị khăn vải che lại, nam nhân hai mắt đã sớm bị chọc mù, tai mắt đều bị phong bế, khẩu hàm bàn ủi không thể ngôn. Thượng trăm năm tu hành, hắn cảm cùng dục đều đã tất cả bế tắc một ngày này, một đạo mảnh khảnh thân ảnh từ nhà tù trước mắt đi qua, nàng là bầu trời lai khách nện bức huyền truyền nhẹ nhàng, trên người tựa hồ có một chút như có như không hoa sen hương, nàng trắng nõn cổ sau, có một đạo trạng như long lân cánh hoa sen bớt. Hắn phút chốc nhĩ mở bừng mắt, audio chuyện được đăng ở cổ Úc đọc chuyện.com, chương 93. Quang tuyển trung toàn là trói mắt bạch quang, bạch nhung thân thể đang ở cấp tốc hạ trụy, nàng nhắm lại mắt đem chính mình đắm chìm trong quang thuyền trung an an tĩnh tĩnh chờ cuối cùng kết cục. Có cái gì cuốn lấy nàng vòng eo, bạch nhung đột nhiên mở bừng mắt thấy được phía sau đuổi theo nàng cùng nhau nhảy xuống suối nguồn cự long. Người rốt cuộc muốn làm cái gì, nàng lạnh giọng kêu lên, nàng không nghĩ tới thẩm trường ly sẽ như vậy điên cuồng, theo nàng cùng nhau nhảy xuống quang Tuyền hắn ma khu bị vặn vẹo, ma khí thấm vào suối nguồn, quang tiền bộc phát ra lớn hơn nữa năng lượng, hắn thân hình bắt đầu trở nên cháy đen phát xích, còn sót lại vài không ngừng bong ra từng màng, thân hình đều bắt đầu xuất hiện hòa tan dấu hiệu chính là thẩm trường ly không thèm quan tâm, thô lệ long đuôi quấn lấy bạch nhung eo, lực đạo cực đại, nàng căn bản tránh thoát không khai, hắn mang theo nàng, một lần nữa chiều suối nguồn trên không bay trở về. Bạch Nhung cắn răng một cái, đầu ngón tay tích cóp bé nhọn kiếm khí chiều kia phúc ngân lần đuôi giáp không ngừng đâm tới kiếm khí đâm thùng thân hình hắn, hắn lần giáp đắm chìm trong kịch độc quang nước suối thực mau bắt đầu hòa tan biến hình. Bạch Nhung đầu ngón tay phát ra kiếm khí đem hắn lần giáp hạ thân hình cắt vỡ, đây là hai người cuối cùng một lần đấu sức nàng đem chính mình có thể nghĩ đến có thể sử dụng ra tới pháp quyết đều thi triển ở trên người hắn, hắn không rên một tiếng như là không biết đau giống nhau. Cho dù ở quang tuyển trung, hắn long thân nại chịu lực cùng lân giáp kiên cố trình độ đều xa xa vượt qua nàng tưởng tưởng. Hắn cứ như vậy cuốn lấy nàng, đem nàng trở về kéo, dùng một loại không thể kháng cự bẻ gãy nghiền nát lực đạo đem nàng từ suối nguồn trung quang ra tới. Bạch Nhung từ trên cao rơi xuống, ném tới một mảnh mềm mại màu trắng trên cỏ theo một trận thật lớn lực đánh vào, nàng đầu say xe thanh tỉnh sau, nàng phát hiện chính mình phủ phục trên mặt đất, không được mà thở dốc đợi cho hồ hấp sốt cuộc bình định rồi một ít nàng từ trong tay áo lấy ra một đạo hàn quang lấp lánh sắc bén truy thủ Này còn ở tất linh sơn kia một lần sau, Bạch Nhung lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy thẩm trường ly nguyên thân. Cùng khi đó xinh đẹp mạnh mẽ long so sánh với hắn hiện tại thân thể thực sự biến hóa quá nhiều thân hình thượng ngân lân bị hòa tan hơn phân nửa này thượng phím hắc màu đỏ đậm như là bị hỏa bỏng cháy qua đi huyết nhục mơ hồ thẩm trường ly không làm nàng xem qua liền cự long thân hình đã xảy ra biến hóa ở nàng trước mắt hóa trở về một cái khoác ngân bào nam nhân hắn bổn tướng đã chịu bị thương nặng sắc mặt cùng nàng nói không hảo cái nào càng bạch mặt đất tựa hồ bắt đầu long động thiên đạo bị lấy đi quang tiền bị trên người hắn ma khí ô nhiễm thế giới này bắt đầu kề bên rách nát thái độ Hắn lạnh băng bàn tay to tập trụ nàng gò má, một cái tay khắc phúc ở nàng phần lưng thẩm trường ly mạnh mẽ dùng chính mình linh lực đem chưa dung hợp thiên đạo từ nàng trong cơ thể bước ra tới. Hắn tu vi đã tới rồi như thế tuyệt diệu nông nổi, nàng không hề sức phản kháng. Bạch nhung trước mắt từng đợt ngất đi trắng bạch kia trận hoa mắt u tai cảm qua đi lúc sau, nàng cả người buông lỏng. Nàng trong cơ thể chưa hoàn toàn dung hợp thiên đạo bị lấy ra tới. Xong rồi, hết thảy đều kết thúc nàng kế hoạch thất bại trong gang tấc ở cuối cùng một khắc phía trước bị thẩm trường ly hủy hoại cái sạch sẽ bạch nhung nhìn về phía đứng sừng sững ở cách đó không xa bất tử thụ thân thể nó như cũ như vậy đỉnh bạt thú kỳ tản ra mềm mại khiết tịnh quang mang nàng nước mắt tựa hồ một chút bừng lên đây là nàng sinh mệnh khởi xử nơi nàng cùng thần mộc tựa hồ như cũ bảo tồn kia một chút như có như không tinh thần thượng liên hệ nàng cuối cùng vẫn là không có thể làm thành chính mình muốn làm sự tình Nàng thoát khỏi không được hắn dây dưa cũng hoàn thành không được chính mình chuyện nên làm, nàng đem hết thảy đều làm tạp cuối cùng chỉ có thể như cũ giống như trước như vậy, mơ màng hồ đồ thống khổ ma tồn tại. Mà hết thảy này người khởi sướng, đều là một người. Thẩm trường ly ta và ngươi đã xong rồi. Nàng nói, ngươi làm cái gì đều không thể vãn hồi rồi, ngươi này ti tiện hạ tiện giã thú, sơ bẩn biến thái ma đầu. Xem một cách bị ngươi chạm vào một chút đều làm ta cảm thấy ghê tởm Nàng tóc mai tán loạn, sáng ngời mắt bị kia một tầng hơi mỏng nước mắt hột rửa đến càng thêm sạch sẽ, ngực còn ở kịch liệt mà phập phồng, ngươi liền khi ta bằng hữu đều không xứng, ta sẽ không tha thứ ngươi, càng không thể ái ngươi, đời này, kiếp sau, vĩnh viễn, vĩnh viễn, đều không thể. Âm Sơn Cửu Úc cũng hảo, Lý Đinh Trúc cũng hảo, ai đều hảo ta cùng ven đường khất cái mã phu thành hôn, cùng trên thế giới tùy tiện bất luận cái gì một người nam nhân ở bên nhau, ta cũng sẽ không tuyển ngươi. Nàng trong tay trùy thủ bị hắn tùy tay vứt đi, chiết thành hai đoạn, ném xuống đất. Phải không, nam nhân khụ một tiếng, hắn lau đi khóe môi vết máu, hắn cười rộ lên thời điểm, vẫn là cái kia lạnh nhạt ngạo mạn, tự cao tự đại vị. Những người này, có bất luận cái gì một cái so đến quá ta nửa điểm sao. Hắn cười, ngươi tuyển, không quan hệ. Người nếu là dám chạm vào bọn họ một chút, ta sẽ làm trò ngươi mặt, đem những người này đều bầm thây vạn đoạn, cầm đi uy cầu. Bạch Nhung hồ hấp cứng lại, nhớ tới cái kia ban đêm, hắn sách theo cựu Úc thấm huyết đầu. Cút ngay, người cái này kẻ điên. Nàng thét chói tai, ly ta xa một chút. Vì cái gì? Hắn hỏi. Bạch Nhung, nhược hóa cùng ma giới câu kết. Hắn điểm hóa ngươi, làm ngươi hồi cửu trùng, đều là vì lợi dụng ngươi. Sở vãn ly căm ghét ngươi, liên tiếp muốn hại chết ngươi, ngươi ở nhân gian kia một đôi cha mẹ, đối với ngươi cũng chưa từng từng có nhiều ít ứng có chăm sóc cùng quan tâm, vì cái gì, ngươi đều không ghi hận, như cũng có thể tha thứ bọn họ. Ta vui, bạch nhung trên mặt còn có hắn vết máu, nàng ném rớt đầu ngón tay một chút vết máu, cười lạnh. Thẩm trường ly, ta liền vui bị người khác lợi dụng. Chỉ cần người kia không phải ngươi, nhược hóa điểm hóa ta, đem ta từ nơi này mang theo đi ra ngoài. Ta là côn khâu thần mộc cảnh khô biến thành, sinh ra tồn tại sứ mệnh chính là vì bảo hộ. Nàng nói, này đó đều là ta cam tâm tình nguyện, đây là ta muốn, chính là ta hạnh phúc. Có thể cảm nhận được chính mình bị người yêu cầu, có thể dung nhập đáng người, nhìn đến đại gia gương mặt tươi cười, đối nàng tới nói, là lạc ở trong xương cốt chấp niệm, là trời sinh hướng tới cùng theo đuổi. Nàng chính là thực vật yêu cầu ấm áp chiếu sáng dịu yêu cầu rất nhiều ái dễ chịu, nàng ở vô trần mà không có ý thức mà sống một mình thượng vạn năm, nếu là muốn tiếp tục trở lại loại này cô tịch khó qua nhật tử, nàng tha rằng đi tìm chết. Mà hắn tính tình quái gở, máu lạnh tự mình, hành sự cũng không để ý bên người chết sống. Nàng cùng hắn là hoàn toàn không giống nhau người, vĩnh viễn không có khả năng cho nhau lý giải. Thẩm trường ly hồi lâu không nói chuyện. Hắn nùng trường lông mi thượng treo một viên màu bạc huyết châu nhìn phương xa, sườn mặt quen thuộc lại như vậy xa lạ. Theo giới hạn sụp đổ, vô trần mà thế nhưng thổi tới một trận gió nhẹ. Vỏ quả đất run dày càng vì lợi hại, bạch nhung thân hình cũng bắt đầu lay động, nàng bắt đầu càng thêm tuyệt vọng. Thiên đạo đã bị thẩm trường ly khống chế, hắn luyện hóa chi phối thiên đạo sau, sẽ hoàn toàn trở thành tam giới chi phối giả, làm mưa làm gió. Không còn có bất luận cái gì ngăn cản hắn cơ hội. Hắn rốt cuộc hoàn thành đối cựu trùng trả thù thực hiện chính mình dã vọng. Thiên đạo đã bị trên người hắn ma khí ô nhiễm, vô pháp lại chi phối tam giới trật tự huyền thiên kết giới hỏng mất lúc sau tam giới sẽ một lần nữa trở lại cái kia hỗn loạn khốc liệt nhân yêu ma hỗn chiến thời đại, vô số sinh linh đều sẽ chết ở kia một hồi hảo kiếp. Nàng lung lay sắp đổ thân hình, bị nam nhân kiên cố cánh tay đỡ lấy, hắn làm nàng dựa vào chính mình trong lòng ngực. Thẩm trường ly nhìn một vòng trung quanh long động vỏ quả đất nhẹ nhàng bâng cơ toàn đã chết không phải thực hào. Có đôi khi tồn tại so chết thống khổ nhiều. Người loại người này thượng nhân đã đắc lợi ích giả có cái gì tư cách nói loại này lời nói. Nàng hai chân vẫn luôn run lên thanh âm nghẹn ngào. Thẩm trường ly, người vì cái gì không chết đi. Kia ta một hai phải tồn tại, sống được thực hào, sống được lâu lâu dài dài. Hắn chẳng hề để ý cười. Từ nhỏ quá nhiều người muốn ta chết cuối cùng, những người này đều bị ta giết. Từ hắn vẫn là không phá sát chứng rồng bắt đầu, đến mang theo chí mạng cốt độc cô độc mà ở trong thâm cung lớn lên, lại đến sau lại bị bắt hoán cốt đi thanh lam tông, thượng cửu trùng. Hận hắn muốn cho hắn chết người, đếm đều đếm không hết. Nàng chán ghét đẩy hắn ra cánh tay. Ta không thích cũng không chạm qua trong cung này đó nữ nhân cũng không nhiều từng yêu sở vãn ly. Hắn bỗng nhiên nói, hẹp dài mắt vẫn chưa nhìn về phía nàng phương hướng. Ta chỉ là muốn biết người có thể hay không vì ta, vì Thanh Châu thầm trường ly, khổ sở ghen. Hắn trả thù nàng, nhìn đến nàng vì hắn thống khổ, bị hắn làm nhục, nhìn đến nàng đáy mắt oán đau khi, hắn trong lòng sẽ bốc lên khởi cái loại này loại cay độc vạn vẹo, phân không rõ rốt cuộc là đau vẫn là khoái ý cảm xúc. Tất linh sơn một đêm kia ta cái gì đều không nhớ rõ, một lần nữa nhìn thấy ngươi ánh mắt đầu tiên liền ái ngươi, liền tưởng cưới ngươi đối với ngươi phụ trách. Nhưng ngươi đối ta, bất quá là vẫn luôn ở thông qua ta theo đuổi một cái chết đi bóng dáng, ngươi vẫn luôn sống trong quá khứ tự oán tự ngải, đem ta đương thành một cái tìm kiếm cảm tình an ủi thế thân. Bạch Nhung, này đối ta công bằng sao? Ta cũng có chính mình cảm tình, không phải một kiện vô tình vô dục công cụ. Thẩm trường ly từ trước cảm thấy... Hắn không như vậy hạ tiện tuyệt đối sẽ không ái một cái, không yêu hắn, trong mắt chỉ có người khác nữ nhân. Thẳng đến cuối cùng một khắc, hắn mới rốt cuộc thừa nhận, hắn thua thua thất bại thảm hại. Hắn nói, Bạch Nhung, ngươi cầu nguyện, về sau không bao giờ muốn gặp gỡ ta, bị ta tìm được đi. Hoặc là, về sau ngươi hoặc ngươi nam nhân, có thể cường đại đến đủ để giết chết ta nông nổi Nếu không, không chết không ngừng, nàng vẫn là sẽ dừng ở trong tay hắn. Theo sau cổ tê dần, nàng ở tuyệt vọng chung ngất đi. Hết thầy đều ở tán loạn, Bạch Nhung tỉnh, nàng phát hiện chính mình đang nằm ở một chương trên giường Bạch Ngọc dèm châu nửa rũ, khung đỉnh phía trên là vô tận tinh không màn trời. Thiên đạo đâu, nàng hiện tại ở đâu, bên cạnh người truyền đến tiếng bước chân, Bạch Nhung cố hết sức mà quay đầu, nhìn đến một người nam nhân. Là tư mệnh tinh quân, ăn mặc dệt kim áo đen, ngươi tỉnh. Tư mệnh đây là nơi nào? Bạch Nhung nói, nàng phát hiện chính mình giọng nói ếch đến mau nói không ra lời ngươi là từ đâu đem ta mang về tới. Nơi này là ta hành cung, phù dung phát hiện ngươi hỗn ngã xuống linh ngọc cử cung. Tư mệnh nói, hiện tại thế cục quá hỗn loạn, chỉ có ta nơi này hơi chút thanh tịnh một ít khiến cho ngươi lưu lại dưỡng thương. Bên ngoài thế nào, nàng một cái giật mình từ trên giường Bạch Ngọc ngồi thẳng thân mình. Chiến tranh đã kết thúc, yêu giới lui binh, Bạch Nhung hô hấp dừng lại, lui binh. Là kia ma đầu đã chết bọn họ rắn mất đầu chúng ta nhân cơ hội phát động phản công. Ba ngày trước hoa trừ liền quyết định lui binh, hiện tại tuyệt đại bộ phận yêu quân đã rời khỏi cửu trùng. Đã chết, nàng có chút mờ mịt, thiên đạo nàng nghẹn ngào đối tư mệnh nói, kia dùng thiên đạo hiện tại ở đâu, thế nào, tư mệnh biết thiên đạo bí mật là Bạch Nhung trước khi đi nói cho duy nhất một người. Kia ma đầu đem thiên đạo hủy hoại tư mệnh nói, về sau không hề tồn tại thiên đạo. Hắn ngữ khí có chút kính sợ, đây là đối cường đại người thu thiên kính nể. Dù cho là địch nhân, hắn không nghĩ tới thẩm trường ly lực lượng thế nhưng cường đại tới rồi đủ để hủy diệt thiên đạo nông nổi Bạch Nhung không phát hiện chính mình biết được thiên đạo bị hủy khi lưng như chút được gánh nặng buông ra. Có lẽ là hắn mưu toan luyện hóa khống chế thiên đạo thời điểm bị thiên đạo lực lượng phản phệ lúc sau mới cùng đồng quy vô tận. Không chờ nàng hoàn toàn thả lỏng, nàng sắc mặt trắng bạch kia huyền thiên kết giới làm sao bây giờ. Người xem, tư mệnh ý bảo nàng ngẩn đầu, nhìn về phía trong suốt không đỉnh. Tam giới cũng không có sụp đổ tán loạn. Nàng nhìn đến thật lớn cự long hư ảnh, bày ra ở sao trời bên trong, có lẽ là đã nhận ra nàng ánh mắt cảm nhận được nàng cuối cùng một lần nhìn chăm chú. Kia hư ảnh, rốt cuộc bắt đầu tán loạn biến mất. Tên ma đầu kia đã chết chết không toàn thay. Hắn sát chết thứ tán chi lìa trong cơ thể bốn con rồng cốt thay thế thương vân tiết biến thành tân chống đỡ tam giới chống đỡ. Đầy người long lân thay thế huyền thiên kết giới biến thành ngăn cách nhân yêu ma tam giới chướng vách. Bạch Nhung đứng dậy đi cửu trùng. Ánh mặt trời sáng lạn một ngày cửu trùng hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm mọi người đều ở hoan hồ chúc mừng ma đầu ngã xuống chiến sự kết thúc. Bất chu sơn thủ sơn người từ phong đốt đèn lồng như cũ bắt đầu ngày qua ngày tuần tra. Hắn không nghĩ tới, bị phong ấn tại bất chu sơn nội cung điện trên trời mồ, phong ấn thượng thế nhưng lần nữa phát ra hơi hơi ánh sáng. Xanh biết thần mộc ấn đã duy trì cơ hồ một ngàn năm, này một ngàn năm bên trong, hắn sát chết chưa từng có bất luận cái gì phản ứng. Một viên sao băng từ phía tây nam màn trời xẹt qua, từ phong có chút khẩn trương mà nhìn thoáng qua kia phong ấn. Cũng may, không có liên tục bao lâu tự hồ chỉ là vì thương nhớ vợ chết, hắn thực mau liền an tĩnh lại, tiếp tục bị thần mộc ấn áp chế. Bạch Nhung không có ở cửu trùng ở lâu, chợt tự trùng kiến lúc sau, nàng chối từ rất hết thầy thần chức cũng không cần bất luận cái gì phong thưởng, mà là lựa chọn trở lại nhân gian. Nhân gian rộn ràng nhốn nháo, vô cùng náo nhiệt. Thượng kinh là số triều cố đô, ở mưa gió trông như cự an bình tọa lạc, vài thập niên loạn thế qua đi lúc sau, lúc này lại là một bộ khả quan thịnh thế bức họa cuộn tròn. Kênh đào chi bạn đầy tứ khiêng đòn gánh giao hàng, thành công xong thành đôi, ăn mặc rực rỡ thiếu niên thiếu nữ ra tới đạp thanh, nàng một mình theo kênh đào bạn đi tới, nàng mua một túi hoa bánh cúi đầu lấy ra một cái ăn một ngụm mới mẻ ra lò hoa bánh nóng hầm hập đầu lưỡi nổi lên một trận ngọt ý. Cách đó không xa có một đám cẩm y đai ngọc thiếu niên đánh mã mà qua cách khởi từng đợt bụi mù. Đằng trước táo sắc mã bạch thi thiếu niên thanh lãnh tuấn tú, dáng người thẳng. Hắn thiết chặt mã ở nàng trước mặt dừng lại. Bạch nhung ngưỡng mục nhìn hắn, kia thiếu niên xoay người xuống ngựa, vừa thấy đến nàng kia một bộ anh tuấn mạch lạc mặt mày liền nháy mắt đắm chìm ở vui sướng. Nương, ta rốt cuộc tìm được ngươi, thiếu niên kéo qua nàng, bàn tay nhẹ nhàng vỗ nàng lưng. Không có việc gì, về sau sẽ không lại đánh giặc hết thảy đều hào. Người đã tự do, muốn đi nơi nào, muốn làm cái gì đều có thể. Nàng bước chân ngừng một cái chớp mắt xuyên thấu qua thiếu niên khuôn mặt xem qua đi trên bầu trời, bay là tả rơi xuống một hồi thật nhỏ tuyết. Du khách sôi nổi kinh ngạc ngẩn đầu. Đã là tháng tư, vì sao còn sẽ hạ tuyết? Tuyết không ngừng dừng ở nàng trên vai, rõ ràng là tháng tư ánh nắng tươi sáng nhật tử. Chỉ là thực mau lại hóa khai. Nàng có thể bắt đầu nàng tân sinh hoạt thoát khỏi hết thầy trói buộc ở một cái tự do Mỹ lệ tân thế giới. chương 94 Từ phòng ở bất chua sơn thủ sơn, xưa nay nơi này trước nay thập phần yên tĩnh, mấy vô người ngoài xâm nhập đã nhiều ngày, hắn xưa nay bình tĩnh tâm tình lại có vài phần nôn nóng bất an, mỗi ngày ngày thăng bắt đầu, liền liên tiếp ở bên bờ trông về phía xa. Thẳng đến một ngày này sáng sớm, nơi xa trồi lên một con thuyền nhỏ bóng dáng ở mặt trời màu kim sắc sáng quang, không nhanh không chậm hướng tới bất chua sơn lục xử tới thuyền nhỏ đầu thuyền lập một đạo nữ tử từ thân dài mạn rượu bóng dáng thân hình yểu điệu gió biển nhấc lên nàng thân khoác màu trắng mũ có rèm nhìn không rõ khuôn mặt chỉ thấy một cái thanh lệ bóng dáng đã có thể thấy được thập phần mỹ mạo từ phong tinh thần chấn động lập tức cung kính đi bên bờ chờ nữ tử hạ thuyền từ bên hông cởi xuống một khối bạch ngọc eo bài đưa cho hắn người đó là thủ sơn người nàng hơi thở thực nội liễm nhưng là mơ hồ lộ ra áp chế lực từ phong biết nàng là có tu vi trong người thiên tộc đều không phải là thường nhân Từ phong lập thức hành lễ, là thuộc hạ là bất chua sơn thứ 17 đại thủ sơn người, phụng cửu trùng chi mệnh, ở chỗ này trông coi ma đầu trôn cốt nơi. Từ phong gia tộc nhiều thế hệ phụ trách bảo hộ thần mộc ấn cùng cung điện trên trời trôn cốt nơi, đặc biệt tại đây trước yêu hoàng nhấc lên tam giới phản loạn khi, hắn tinh thần cực đoan căng chặt e sợ cho phong ấn ra vấn đề cũng may hiện tại hết thảy đều bình định rồi. Từ mệnh sớm cho hắn xuống dưới cựu trùng khẩu dụ kia eo bài trên có khắc đồ án, là một đóa thanh lệ mạn rượu ngàn trọng liên, này nữ từ nguyên là hoa thần cung chi chủ, cũng là cựu trùng khẩu dụ chung, tới tiếp quản bất chua sơn người. Cung điện trên trời phong ấn tại nào? Nữ từ hỏi, ta lãnh ngài đi, từ phong cung kính nói. Hắn đốt phượng hoàng thần hỏa đèn lồng, giải khai ngoại môn đệ nhất trọng phong ấn, dày nặng cửa đá mở ra từ phong đi ở trước mang theo nữ từ nhặt dai mà xuống. Hai người bị kéo lớn lên bóng dáng phóng ra trên mặt đất, Bạch Nhung tùy ở từ phong phía sau, đi ở uốn lượn địa đạo, nơi này lâu không thấy quang, kẽ hở lậu nhập ánh sáng nhạt chung có thể nhìn đến trôi nổi bụi bặm hạt hù bại quan tài hơi thở tràn ngập vào chóp mũi. Thời gian phảng phất đều động lại, cung điện trên trời thi cốt bị khóa ở chỗ này, đã qua ngàn năm. Nàng tưởng kia ma đầu không có lưu lại xác chết, nếu không cũng sẽ bị khóa ở chỗ này, từ đây không bao giờ gặp lại ánh mặt trời. Từ phong đem đèn lồng đưa cho nữ tử, giải khai cuối cùng một trọng phong ấn. Huyệt mộ cửa đá kéo ra. Bạch Nhung lập tức đi vào huyệt mộ chung một cổ mãnh liệt long loại hơi thờ quay mà đến, xấp xỉ với long tiên hương hương vị thực nồng đậm. Cung điện trên trời long thân bị thần mộc ấn phong ấn tại nơi này từ phong lời còn chưa dứt, sợ hãi biến sắc. Nữ tử một tay sách theo đèn lồng, vươn một khác chỉ tinh tế trắng tinh tay, thế nhưng ấn thượng kia ấn ký, Từ Phong thượng ngăn cản nàng, nữ tử bàn tay đã dán lên thần mộc ấn nháy mắt nở rộ ra mãnh liệt quang hoa kích khởi một trận mãnh liệt khí lãng, khí lãng sốc lên nàng khuôn mặt thượng bao trùm mũ có rèm, Từ Phong thấy rõ nàng thanh lệ mặt như bị sét đánh. Bạch Nhung kéo xuống mũ có rèm, nhàn nhạt nói cửu trùng đã đã đem việc này giao giữ ta xử lý, ngươi không cần lại nhiều hơn xen vào. Không ngại, giọng nói của nàng truyền nhu người có thể yên tâm tin tưởng ta. nàng cười rộ lên khi thập phần có lực tương tác ôn nhu dễ thân. bên môi còn có một cái nho nhỏ cười hoa kia một chút bởi vì dung mạo mang đến xa cách liền biến mất. lịch hoa kế nhiệm thiên đế vị trí đối nàng nhiều có sợ hãi cầm quyền tư mệnh cùng nàng quan hệ tố hảo. nàng là ca mộc thần nữ truyền sinh nhược hóa thần quân đệ tử hiện cựu trùng hoa thần cung chi chủ dù cho hàng năm không ở cựu trùng nhưng là xây dựng ảnh hưởng rất cao ở nhân gian miếu thờ hương khói cũng thập phần cường thịnh. Từ phòng chỉ có thể ấn xuống trong lòng lo âu tạm thời lui về phía sau một bước. Xuyên thấu qua thần mộc ấn, Bạch Nhung có thể cảm nhận được mồ trong vòng ẩn ẩn phục động cường đại hơi thờ cung điện trên trời còn chưa có hoàn toàn ngã xuống, long như vậy sinh vật tính tình giữa giàn ngạo mạn trời sinh tôn quý lại có được cường đại lực lượng sinh mệnh lực cũng là như thế kiên cường dẻo dai. Nhận thấy được có người tiếp cận bọn họ thời điểm, mồ long khí đã bạo động chỉ là ở hắn lực lượng tiếp xúc đến nữ từ ngón tay khi nháy mắt đình trệ nàng hồn phách đã đi rồi. bạch nhung thấp giọng nói. nàng từ trong túi càn khôn lấy ra một đóa nho nhỏ hoa sen. hoa sen huyền phù ở không trung, lẳng lặng huyền phù ở huyệt mộ trước. lòng khí cuốn quanh kia một đóa hoa sen, tựa ở ôn nhu đụng vào, vuốt ve. bạch nhung lẳng lặng nhìn một cái chớp mắt, nàng rút ra bên hông bội kiếm. Kiếm thùy tâm động, trong chèo kiếm quang đem tối tăm huyệt mộ chiếu sáng, nàng tóc dài cùng vạt áo bị thổi đến bay phất phới từ phong miệng khô lưỡi khô trợn mắt há hốc mồm, nàng cứ như vậy giải khai kia một đạo thần mộc ấn, chợt nhất kiếm, bổ ra kia thật lớn mồ. Một cái thật lớn quỷ long hư ảnh ngưng tụ ở giữa không trung, đồng từ tự hồ ở lẳng lặng nhìn chăm chú vào kia một đóa hoa sen. Hồi lâu không thấy. Từ phong hai chân đều ở phát run cơ hồ không dám ngẩn đầu nhìn thẳng, canh giữ ở nơi này nhiều năm như vậy, đọng lại ngàn năm uy áp cùng minh khắc ở xương cốt cùng huyết mạch sợ hãi, làm hắn thậm chí không dám đối mặt cung điện trên trời này một sợi tàn hồn. Long tàn ảnh hắn tự ở nàng trước mắt dừng lại một cái chớp mắt nhưng mà cũng chỉ là một cái chớp mắt, hắn long đuôi cuốn quanh kia một đóa hoa sen, liền lập tức chiều thượng hướng tới thiên dã phương hướng phóng đi. Thuyệt mộ đỉnh bị phá tan, ban ngày như đêm, không chung cái đầy nùng vân, cự long hư ảnh triền bọc khi một đạo liên hoa bóng dáng, sông thẳng tận trời, không có bất luận cái gì nấn ná, liền lập tức mà đi. Cam mộc hiện giờ đều chỉ còn cư trú ở hoa sen trung tàn hồn bóng dáng, cung điện trên trời quả nhiên, không chút do dự vứt bỏ chính mình thể xác làm bạn nàng rời đi. Bạch Nhung lặng lặng nhìn một màn này, ngàn năm trước tốt quán, đến hôm nay rốt cuộc có cái chấm dứt. Phần mộ có thể thấy được một khối cực đại long loại thi hài, nhiều năm chưa từng hù bại, lần giáp phiếm nhàn nhạt mỹ lệ ngân quang, long giác cao chót vót mỹ lệ, cùng nàng khi một ngày ở tất linh sơn gặp qua long thân cực giống, nhìn kỹ lại cũng có thể nhìn ra bất đồng tới. Này thần nữ, này nên làm thế nào cho phải? Từ phong hỏi nàng, đem phần mộ nguyên dạng hợp nhau tới, không cần lại thiết phong ấn, bạch nhung về kiếm vào vỏ, từ nay về sau, người không cần lại ở chỗ này trông coi. Từ phong như vậy nhiều năm nhiệm vụ cứ như vậy theo một câu, khinh phiêu phiêu kết thúc. Không có việc gì thời điểm, Bạch Nhung cơ hồ không ở cửu trùng lâu cư, này vài thập niên gian, đại bộ phận thời điểm, nàng đều ở nhân gian. Hiện giờ nàng điểm dừng chân ở thượng kinh kinh giao xứ Sơn, Bạch Nhung ở chỗ này khai một nhà không lớn y quán. xứ Sơn tọa lạc đương kim tiên môn bốn cửa nhỏ chi nhất vạn dược môn, môn chủ cùng nàng quan hệ tố hảo thường xuyên đi lại. Chỉ là vạn dược môn dấu ở bí cảnh chung, thường nhân khó có thể đến, xứ trong núi thường có mãnh thú yêu vật chung quanh người miền núi chịu này nhiễu, hội nghị thường kỳ có tới nàng nơi này tìm thầy chị bệnh hỏi dược. Nhàn hạ xuống dưới thời điểm, nàng liền trồng hoa lộng thảo nhật từ thanh tịnh an bình. Bạch Nhung không tích bị đương thành dị loại, nàng chỉ nghĩ đương người thường, cũng cực nhỏ ở người trước mặt biểu hiện pháp lực chỉ là bởi vì bất biến dung mạo, nàng ở nhân gian cư trú, một cái nhất không có phương tiện địa phương đó là thường yêu cầu chuyển nhà, ở một chỗ trụ không đến 10 năm. Cũng may nàng tân chuyển đến này một chỗ mới không đến 2 năm, tương lai còn có thể lại trụ thượng một đoạn. Cùng từ trước nàng ở tại trên núi sinh hoạt không sai biệt lắm thiếu, duy nhất biến hóa chính là nàng tâm cảnh. Bạch nhung thượng một lần đi bất chu sơn mang về vài cọng bồng lai tiên ba đều bồi ở nhà mình tiểu viện dược điền, thuận tiện tặng hai cây cấp cách vách dược lang. Khoảng cách nàng từ bất chu sơn trở về đã qua hai năm nàng dọn tân gia ở chỗ này rơi xuống chân. Bạch cô nương cách vách dò ra thanh niên đoan chính mặt thần dược lang cách tường cho nàng ném tới một bao lá sen xanh biết lá sen bên trong truyền đến một trận mê người mùi hương đây là ta buổi sáng mới làm ngươi nếm thử hương vị như thế nào. Bạch Nhung cười bỏ lá sen bao, nhìn đến trắng như thuyết no đủ gạo nếp viên, bao vây lấy phiêu dầu mè lượng thịt gà, nhà bên thân dược lang rất biết nấu ăn, thường xuyên cho nàng đưa chút chính mình làm đồ ăn điểm tâm. Bạch Nhung chiều hắn cười, đa tạ ta cho người kia già có khỏe không? Hảo thật sự đâu, thân mẫn hành hứng thú bừng bừng, lại quá một cái xuân thu, phòng trừng liền có thể làm thuốc. Kia già là nàng từ bồng lai mang về tiên thảo, có tức chết thịt người bạch cốt tri hiệu, đối phàm nhân mà nói, xem như ngày thường tuyệt kế tiếp xúc không đến quý trọng dược liệu. Ngày mùa hè sau giờ ngọ nàng trong tiểu viện sinh cơ bừng bừng, dây nho phiến lá quạ lục chén khẩu đại mộc liên cùng hoa sen khai đến phồn thịnh. Lù nước dưỡng mấy đóa lộ lá sen từ ẩn có u hương, bạch nhung ở giàn nho hạ nghỉ ngơi, trên đầu gối nằm bò một con cây nghệ miêu nhi. Cổng lớn đột nhiên truyền đến một trận rồn dập tiếng gõ cửa. Bạch Nhung từ trong lúc ngủ mơ chuyển tỉnh, bất trí bất giác nàng cư nhiên ngủ lâu như vậy, thái dương tây nghiêng, mặt trời lặn ánh chiều tà rừng ở nàng tiểu viện mặt đất miêu nhi cũng tỉnh từ nàng trên đầu gối nhảy xuống lưu. Mờ nhà tà dương hạ, ngoài cửa đứng nàng hàng xóm, vệ thợ săn cùng hắn nương tử. Vệ thợ săn dơ cây đuốc bài cô nương, người một người sống một mình, buổi tối nhất định phải tiểu tâm một ít quan hảo xa nhà. Đã nhiều ngày, có người nhìn đến khe núi bên trong gấu đen xuống núi, cẩn thận nó tới ngươi trong viện. Bạch cô nương một mình một người ở ứng đối này đó giả thú rất nguy hiểm. Bạch Nhung gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Hôm nay quả nhiên là không tầm thường một ngày, vào đêm không lâu, Bạch Nhung dự bị đi đóng lại đại môn. Liền nghe được phòng chất củi phía sau một trận rất nhỏ xôn xao tựa hồ có nào đó trầm trọng tiếng bước chân, đang ở đi bước một tới gần nàng thả đỉnh đầu đang ở viết quyền sách bút. Nghĩ nghĩ, hướng tới phòng chất củi phương hướng đi đến. Khoảng thời gian trước Thân Lang Quân cho nàng tặng một ít nhà mình hun thịt khô cùng một ít xưa nay người miền núi đưa món ăn hoang dã, nàng đều treo ở phòng chất củi. Quả nhiên, nàng vừa thấy phòng chất củi chung treo thịt khô bị gặm rớt hơn phân nửa, món ăn hoang dã cũng không thấy, phòng chất củi một mảnh hỗn độn tối đen trong bóng đêm, Bạch Nhung nhìn đến một chỗ mơ hồ bóng dáng, đầy người đều là tanh hôi vị, phòng chất củi môn bị đâm cho nát nhừ, một chỗ thật lớn màu đen bóng dáng chính hướng tới trong bóng đêm chạy đi. Hướng tới chính là Hỏng rồi, Bạch Nhung môn cũng chưa quan, nhanh chóng đuổi theo, nàng đầu ngón tay chứa khởi một đảo kiếm quang, hướng tới kia gấu mù đùi phải đâm tới, đùi phải bị đâm, cũng chưa nghĩ đến thân thể hắn chỉ là lung lay một chút như cũng có thể đứng lên, da dày thịt béo có điểm ra ngoài nàng dự kiến. Nàng dùng bộ pháp đuổi theo, Bạch Nhung không nghĩ bị người miền núi phát hiện thân phận nàng chính suy thư, ngày mai nên như thế nào xử lý rốt này gấu mù. Không ngờ tưởng, trong bóng đêm vang lên một tiếng tiểu hài từ thét chói tay, làm như thợ săn nữ nhi. Bạch Nhung trong lòng dùng mình, không nghĩ tới thế nhưng không chỉ một con, kia gấu mù hoặc là vì trả thù thợ săn săn giết bọn họ đồng bạn lúc này đây xuống núi hàng đầu mục tiêu, liền lựa chọn bọn họ. Người trong thôn cơ hồ đều tỉnh, không ai đuổi tiếp cận thân ra trong viện, một con gấu mù đang ở nhà hắn trong viện loạn đâm. Vệ thợ săn súng săn hỏa dược đã đánh xong, cao một chút kia chỉ gấu mù bị thương. Trên người lỗ đạn đang ở đổ máu, nó thân cao cơ hồ chính thức thân thợ săn này hành động ngược lại đem nó chọc giận. Tiểu vân, nữ nhi chính xúc ở đống cỏ khô, vệ thợ săn khóe mắt muốn nước ra tưởng bò qua đi cứu nữ nhi. Bạch cô nương, ngươi đừng đi kia gấu mù quá nguy hiểm. Thân lang quân cũng nhìn đến nàng, chung quanh người miền núi cầm đòn gánh lưỡi hái, nhìn này phát cuồng gấu khổng lồ tạm thời cũng không có người dám lên đi. Bạch nhung không nghĩ nhiều, đẩy hắn ra. Nàng vọt vào đi trước ôm lấy tiểu vân, bảo vệ nàng đầu. Người đi mau, nàng đối thợ săn nói, xem hắn một chân thượng đang ở đổ máu, làm như chết bạch cô nương, cẩn thận, thợ săn sắc mặt trắng bạch, kia trong phòng còn có một con, lúc này đây cư nhiên tổng cộng xuống núi ba con gấu mù. Bạch nhung xoay mặt nhìn thấy phía sau kia một đạo hắc ảnh kia gấu mù khả năng ngửi được trên người nàng đồng bạn huyết hương vị. Hoàng đồng đồng đôi mắt tràn đầy căm giận mút trời tay gấu hướng tới các nàng hai người huy qua đi. Bạch nhung nhưng thật ra không vội, nàng không nghĩ dùng pháp thuật đơn giản duy trì tư thế, đem tiểu vân đầu hộ ở chính mình trong lòng ngực. Lấy nàng hiện tại thân thể này, ăn một trưởng này cũng hoàn toàn không như vậy vướng bận. Nàng không nghĩ tới chính là, kia gấu mù một trưởng cũng không có rơi xuống. Một cái ăn mặc hắc y thanh niên, không biết khi nào, vô thanh vô tức từ trong đám người lòe ra vào sân. Cho nàng chặn kia một trường, trên người hắn ăn mặc vài đai xiêm y, bị gấu mù móng vuốt xé nát đỏ tươi huyết tức thì trào ra. Không muốn sống nữa phải không? Thấy kia xa lạ thanh niên thậm chí tay không thất sắt người miền núi đều trợn mắt há hốc mồm. Người mang nàng đi, thanh niên đưa lưng về phía nàng. Hắn tiếng nói phiếm dày đặc mất tiếng, dây thanh như là bị tổn hại, nghe thực xa lạ. Bạch Nhung ôm tiểu vân, hướng tới viện môn chạy tới, đem trong lòng ngực nữ hải nhi đưa cho dược lang, người mang nàng đi kiểm tra một chút có hay không bị thương. Thừa dịp kia thanh niên cùng gấu mù rằng có thời điểm, mấy cái người miền núi tráng lá gan vào sân, đem vệ thợ săn cũng nâng lên ra tới. Kia thanh niên vừa thấy đó là người biết võ, dù cho bị thương, ba con gấu mù cũng vô pháp gần hắn thân. Cầm, Bạch Nhung đem chính mình bội kiếm chiều hắn ném qua đi. Hắn tiếp được đình trệ một cái chớp mắt cuối cùng vẫn là rút ra kiếm đêm nay sự tình cứ như vậy hiểu biết ba con gấu màu chân đều bị chém đứt trong thôn cây đốt sáng một đêm bạch nhung bị thợ săn nương tử lôi kéo tay lau nước mắt ngàn ân vạn tạ ngươi nên đi cảm ơn hắn bạch nhung nói cây hoè hạ cái kia xa lạ thanh niên còn chưa đi hắn an tĩnh ngồi ở cây hoè hạ nhìn bên này thợ săn nương tử sợ hãi mà nhìn cái kia phương hướng liếc mắt một cái trước sau không có nhiều ít người miền núi đi tiếp cận hắn Một người bình thường, sao có thể có thể sẽ sinh đến một đầu như vậy thuần tịnh sinh đẹp tóc bạc. xứ trên núi sát thật sinh hoạt không y tiêu thú, này vài thập niên tới, theo vị nào thanh danh hỗn độn tàn bạo ma đầu ngã xuống tam giới chi loạn bình định rồi. Trừ bỏ ma đầu thượng có bộ phận cũ bộ, như cũ không muốn tiếp thu hắn ngã xuống sự thật từ yêu giới độc lập đi ra ngoài, vẫn luôn chờ hắn trở về này một bộ phận cực đoan yêu dân rắn mất đầu, không thành khí hậu trở ngại không được đại lưu. Tân yêu hoàng kế vị tam giới quan hệ hòa hoãn rất nhiều, người đối yêu thú cũng không hề như vậy mẫn cảm sợ hãi, hiện giờ đại gia cũng đều không phải là đều là nói yêu biến sắc, nhưng là trước sau vẫn là ôm có khoảng cách cảm ai biết bọn họ trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Thanh niên trên vai huyết nhục mơ hồ giữ tợn miệng vết thương cưng nhiên đã ngừng huyết. Vệ nương từ nhìn liền cảm thấy sợ hãi e ngại thấp thấp phỉ nhổ ta liền nói, này không phải người tất nhiên là cái nào yêu quái. Ta nghe nói tây vực nơi đó cũng có tóc đặc dị người, ngươi sao liền biết nhất định là yêu quái. Vệ thở săn nghẹn ngào thanh âm nói, Bạch Nhung mới vừa giúp hắn xử lý thương chân. Những cây đó yêu quái ma đầu mới sẽ không như vậy giúp chúng ta. Không biết thanh niên hay không nghe được này đó nghị luận. Hắn tựa sớm thói quen như vậy, thần sắc cũng biến, không ra tiếng, cũng không đi tự chứng thân phận. Hắn dùng thủy đơn giản giặt sạch một chút chính mình trên vai miệng vết thương, lại xé quần áo, dùng vài đai tùy ý băng bó một chút. Bạch Nhung cũng không nói chuyện, chờ đem trong thôn thương dân đều xử lý tốt. Nàng thu thập hào hòm thuốc đi ngang qua cây hòe hạ thanh niên khi hắn nhìn nàng một cái, Bạch Nhung nói, có thể đi sao? Có thể nói, cùng ta lại đây. Thanh niên cho chính mình băng bó động tác dừng lại. Bạch Nhung đánh một chậu nước cấp nam nhân giản yếu xử lý một chút trên vai miệng vết thương, là một đạo thâm có thể thấy được cốt xé rách thương kia một trường nhưng thật ra không nhẹ. Hắn toàn bộ hành trình không hé răng từ nàng xử lý miệng vết thương. Trong viện không ai, người là yêu đi, Bạch Nhung lắc lắc trên tay bỏ nước thuận miệng nói. Cái gì yêu, xả yêu, nàng trên dưới cẩn thận quan sát hắn liếc mắt một cái. Hắn chầm mặc hồi lâu, đúng vậy, hắn tiếng nói thật nghẹn ngào, nói chuyện cũng hoãn. Là xả yêu, Bạch Nhung nói ta từ trước hôn phu, nguyên thân cũng là xả. Máu lạnh loại yêu thú bề ngoài dáng người đều có trong địa phương. Ở chỗ này, nàng không kiêng rè quá chính mình gả hơn người sự thật cùng chung quanh người cũng chỉ là nói cùng từ trước hôn phu hòa ly chia tay tạm thời không có tái giá ý tưởng. Thanh niên không nói chuyện thấp mắt thấy không rõ thần sắc. Qua hồi lâu, ta phải cho ngươi cái gì thù lao. Hắn nhìn nhìn chính mình bị băng bó tốt miệng vết thương, rốt cuộc lần đầu tiên nhìn về phía nàng thanh âm oa hoa. Không cần, Bạch Nhung bật cười, ngươi này không phải giúp ta mới chịu thương sao. Mới vừa rồi cảm ơn ngươi đã cứu ta cùng Tiểu Vân. Bạch Nhung nói, không có việc gì, cách thật lâu, hắn mới nói. Bạch Nhung ở hắn đối diện lạnh ghế ngồi xuống tay cho ta. Nam nhân không nhúc nhích, Bạch Nhung cho rằng hắn không nghe được lại nói một lần, duỗi tay. Bạch Nhung nói, có thể, buông tay. Mạch tượng thực vững vàng, không có trúng độc hoặc là cảm nhiễm dấu hiệu cũng không hề nóng lên, biểu hiện ra hắn thân thể trạng huống tốt đẹp. Người ăn cơm sao, Bạch Nhung hỏi hắn, không ăn nói, tại đây ăn chút đi. Nàng trên khay phóng chính mình trưng hai cái đại bạch màn thầu Nghĩ nghĩ lại đem thân dược lang đưa lá sen gà cũng thả đi lên cho hắn đổ trà Bạch Nhung chống cầm nhìn Nam nhân hẳn là chịu qua tốt đẹp giáo dưỡng Cho dù đến bây giờ này nông nỗi ăn tương cũng như cũ thể diện tốc độ không mau Lại đem nàng lấy tới đồ ăn đều nhất nhất ăn xong rồi Ta nơi này không có ngủ lại phòng Bạch Nhung nói Người ở đâu Xa nói ta đi kêu vệ lang lại đây Hắn đã đứng lên không xa ta ngày mai còn có thể tới sao? Nam nhân đứng ở gió đêm hỏi nàng. hắn đôi mắt thật xinh đẹp, hẹp dài thượng trọn sóng mắt trong trẻo sâu thẳng. Bạch nhung cầm dược bát đảo dược nếu là không ai giúp ngươi đổi dược ngươi liền tới đây. này nam nhân nhìn mảnh khảnh nhưng là thể trạng thực hảo, khôi phục năng lực cũng cường. này đối thường nhân có thể quỷ môn quan quá một chuyến miệng vết thương đối hắn mà nói phòng trường thực mau có thể trường hảo. xứ sơn ướt dầm dề vũ. Cổ tạo ủng bước qua ướt dầm dây đường mòn, phát ra một trận rào giạt vang nhỏ. Thẩm trường ly không nghĩ tới chính mình tối nay ở nơi nào sự tình, đơn giản hướng trong núi đi. Thẩm trường ly không xác định chính mình là như thế nào sống lại, lại là như thế nào khôi phục ý thức. Hắn nguyên bản thân thể đã hoàn toàn tổn hại, chính là nhân gian giới, lại bỗng nhiên xuất hiện một khối cùng hắn thân thể cực độ phù hợp tàn khô. Hắn chưa tan đi thần hồn cùng kia tổn hại thân thể sinh ra tự nhiên mà vậy hấp dẫn, lại qua không biết bao lâu, hắn phát hiện chính mình xuất hiện ở thể xác. Hắn hoa một năm thời gian, rốt cuộc một lần nữa có thể từ nguyên thân hóa thành hình người. Kia giống như giỏi trong xương xích đình độc, nhiều năm như vậy, lần đầu tiên rời đi thân thể hắn. Nhiều năm như vậy, từ nhỏ hắn thói quen cách vài bữa phát tác đau nhức cùng ý thức hỗn độn Thẩm trường ly thậm chí có chút không thói quen hiện giờ trạng thái. Hắn hoa một năm thời gian đi qua tam giới, tìm được nàng hiện giờ đặt chân địa phương. Lại ở lại ở xứ Sơn Sơn Ải, dừng lại dừng bước một tháng. Nếu không phải đêm nay nhìn thấy nàng muốn bị thương, có lẽ, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không hiện mặt. Hắn không nghĩ tới chính là Bạch Nhung thế nhưng sẽ cho hắn thân thủ băng bó miệng vết thương, cho hắn nói lời cảm tạ thậm chí dẫn hắn ngày mai lại đến. Hắn nhìn chính mình bàn tay, hơi hơi uốn lượn một chút tay phải. Tay nàng phương đáp ở hắn trên cổ tay. Ở cửu trùng quang tuyển khi, hắn đã làm tốt sẽ không còn được gặp lại dự tính của nàng. Đời này đã không có khả năng, hắn cũng sẽ không lại có kiếp sau. Thẩm trường ly chưa bao giờ tin vận mệnh hậu đáy, hắn từng có quang ngắn mùi thư thái cùng vui sướng, cũng đều chỉ là làm hắn vì trong tương lai càng tốt mà thể vị thống khổ. Hắn biết hết thầy đều đã kết thúc, không có khả năng lại vãn hồi rồi. Trời cao lại như là chọc kẹo hắn giống nhau, tại đây loại thời điểm, lại cho hắn như vậy nhỏ bé cơ hội. Nam nhân ngồi xếp bằng ở sơn động ngồi xuống, nắm hạ trên người cát y, hắn lộ ra rộng lớn bối cơ thượng sinh từng mảnh màu bạc lân. Hắn dùng trùy thủ ở đống lừa thượng thiêu qua một lần, thừa dịp nhiệt đem phần lưng cùng cánh tay thượng long lân từng mảnh dùng trùy thủ xẻo xuống dưới. Hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục đối thân thể mới khống chế, thường xuyên vô pháp khống chế lộ ra bộ phận bổn tướng tới. Dù cho là ngân xà, xà lân cùng hắn long lân hình dạng cùng nhan sắc cũng đều có rõ ràng bất đồng, đặc biệt đối với hai người đều tiếp xúc gần gũi quá người, liếc mắt một cái có thể phân biệt ra tới. Hắn từng mảnh đem chính mình trên người long lân xẻo xuống dưới thẳng đến cái gì đều nhìn không tới. Có thể đương xà, từ sơn động sờ tại phương xa xa vọng qua đi có thể nhìn đến bạch nhung tiểu viện một chút mờ nhạt ánh đèn. Hắn nhớ rõ nàng từ trước ở Thanh Lam Tông khi nguyện vọng chính là hy vọng có thể ở rời xa phàm tục địa phương, khai một nhà chính mình dược quán. Vòng đi vòng lại nhiều năm như vậy, rốt cuộc vẫn là thực hiện. Phòng khâu khi, hắn cũng từng như vậy trông về phía xa quá Bạch Nhung tiểu viện, lại trước sau một bước đều không có bước vào quá. Thẩm trường ly ở động bích trước ngồi xuống, thẳng đến kia một chút ánh đèn biến mất không thấy khi mới vừa rồi nhắm mắt điều tức. Hôm sau sáng sớm, Bạch Nhung mới vừa lên không bao lâu. Nàng thu thập hảo, rửa mặt xong, rỗi người, mới vừa đẩy ra viện môn, liền thấy cửa cây hoè hạ đứng cá nhân. Người tới sớm như vậy, nàng có chút kinh ngạc, vừa đến, nam nhân trong tay cầm một bó hoa, là một thốc còn hàm chứa sương sớm kiểu diệm ướt át hồng thực khai đến cực Mỹ, vừa thấy liền biết là từ trên vách núi Thải Hạ. Ta cho ngươi, nam nhân nói, ngươi nếu là không thích có thể ném, ta lại đi thải mặt khác, bạch nhung bật cười nàng đối hồng thực rất quen thuộc xứ trong núi dùng nhiều trong thôn một ít mau đầu tiểu tử mối tình đầu khi thường thường vào núi hái đưa người trong lòng cầu ái bạch nhung xưa nay ái hoa nàng tìm cái bình hoa đem kia một bó hồng thực cắm đi vào bạch nhung nói hôm qua trong nhà dược vừa lúc dùng hết hôm nay ta nhờ người đi vạn dược môn đính sinh cốt cao đối với ngươi miệng vết thương càng tốt không cần cho ta dùng như vậy tốt hắn nói lấy chút kim sang dược là được Hắn tới thường xuyên, nhưng là mỗi ngày đợi đến không lâu. Nam nhân sinh đến đẹp tuy rằng khi một đầu tóc bạc như cũ chọc chung quanh người miền núi sợ hãi, nhưng là hắn ít nói cực nhỏ cùng người ngoài có giao lưu, lại cần mẫn thường giúp bạch cô nương làm việc dần dần, đại gia đối hắn cũng không như vậy sợ hãi. Một ngày này, đổi xong dược nam nhân đang ở hệ siêm y. Bạch nhung dưỡng kim yêu nhi nhưng thật ra cùng hắn chín, ở hắn bên chân ngẩn đầu xoài bước qua đi còn cọ một chút hắn dày. Nam nhân làm như cười một chút, đáy mắt lộ ra một tia không nhịn xuống sung sướng dáng cười. Nàng bỗng nhiên nói, ngươi không phải xà sao, cho ta xem ngươi nguyên thân. chương 95, nguyên thân, dần phất qua gió nhẹ, bạch nhung loại dây nho mạn bóng dáng ở trong gió đêm lay động rơi trên mặt đất bóng dáng rách nát trong gió tựa hồ đều tràn ngập một chút quả nho mang theo chua sót hơi thở hương. Nam nhân hệ xiêm y ngón tay tạm dừng một cái chớp mắt. Bạch nhung nói, ngươi nếu là không muốn, liền tính. Hắn nói, không có, không có không muốn, Bạch Nhung rất ít chân thật nhìn thấy yêu thú hóa hình nháy mắt, hắn không che lấp. Một cái cao gầy nam nhân cứ như vậy ở nàng trước mắt biến mất. Kia một thân siêm y hẳn là hắn lân giáp biến thành. Dây nhọ ảnh hạ xuất hiện một cái khổng lồ xa ảnh, thân hình cao lớn hữu lực trên người hắn bao trùm tinh tế vải dưới ánh trăng, lộ ra ảm đạm màu xám bạc tới. Thật sự là xà Hắn lân giáp quả thực rất dày chắc ngân xà phần vai đi xuống địa phương tràn ra vài miếng lân kia một đạo giữ tợn thương đã mọc ra tân thịt tới trên người hắn thực sạch sẽ không có chút nào giả thú thanh tao hương vị nghe mơ hồ có thảo diệp cùng xương sớm hơi thở. Bạch Nhung về phòng nhảy ra một lọ thuốc bột nàng chờ ra khi ngân xà như cũ vẫn không nhúc nhích dừng lại ở chỗ cũ ngẩn đầu nhìn chăm chú vào nàng. Người nếu là muốn sờ muốn chạm vào hắn nói không có những người khác chạm qua. Hình thú khi hắn nói chuyện thanh âm so ngày thường trầm thấp rất nhiều. Bạch Nhung nói ta không nói các ngươi này bộ quy củ, nếu là không được liền tính. Nàng tay còn không có buông xuống, ngân xà cái đuôi đã thật mạnh quấn lấy nàng eo, không sao. Hắn lân giáp xúc cảm lạnh lẽo thô lệ có chút ma tay, nàng mềm ấm tay xúc đi lên khi đối lập cực kỳ rõ ràng. Người từ trước cũng là như thế này sờ hắn, nói nàng kia đằng trước xà hôn phu. Không sai biệt lắm đi cho nên nàng biết muốn như thế nào làm mới hào. Chỉ là xem nàng có thích hay không, có nguyện ý hay không thôi. Thẩm trường ly lúc này đây trở về núi Trung đã khuya. Sớm mấy ngày ở nói cho Bạch Nhung hắn là xà hậu, hắn sớm đi tìm tới hóa hình thảo ăn vào, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào quả nhiên thực mau phái thượng công dụng. Cùng một đêm kia ở Tất Linh Sơn cảm thụ cơ hồ là hoàn toàn nhất trí, một đêm kia chiếu cố hắn làm bạn người của hắn là Bạch Nhung, không phải sở vãn ly thẩm trường ly đời này từ trước nằm mơ cũng chưa nghĩ tới một ngày kia hắn thế nhưng sẽ tàng khởi lân giáp sừng hóa hình thành một cái chính mình đã từng chán ghét nhất khinh miệt đê tiện xả yêu chỉ vì ở nàng thủ hạ cầu hoan hắn thậm chí là cam tâm tình nguyện trừ bỏ kia như cũ che giấu không được ghen ghét cùng khắc vào bản năng đối bạn lửa độc chiếm dục như cũ làm hắn tưởng đem cái kia xả bầm thây vạn đoạn rút đi tình ti sau thẩm trường ly rất ít có thể lại có thể cảm nhận được như vậy bình tĩnh sung sướng cảm xúc cũng đều không phải là có thể nói là bình tĩnh nói ngắn gọn là một loại cực kỳ xa lạ tương đương mềm mại cảm thụ xương sớm tràn ngập trung thẩm trường ly ở điều tức phục nguyên một con quạ đen phát rào cánh bay vào hang động vờn quanh hắn bay vài vòng đây là yêu giới thường dùng truyền lệnh quả Thẩm trường ly mở bừng mắt sương sớm bên trong, dù cho hắn xử hóa bộ dáng, nhưng là linh quả đối hắn khí như vậy quen thuộc đã lâu như vậy, bọn họ vẫn luôn không tin thẩm trường ly sẽ ngã xuống, thậm chí sẽ như vậy không minh bạch ngã xuống, bọn họ tìm không được hắn thì cốt tìm không được hắn long tâm cái gì đều không có. Quả đen mõm trung truyền ra tiếng người kích động đến cơ hồ phải đi điều, vương thượng. Vô Sơn là hoa trừ thủ hả truyền lệnh quan. Hoa trừ thủ hạ sở mang tàn quân tuy rằng phân bố linh tinh, đến nay ở yêu giới có không nhỏ thế lực. Hắn là này mấy trăm năm qua cung điện trên trời lúc sau nhất có hy vọng mặc cho yêu hoàng, hiện giờ còn hòa bình, nếu là hắn sống lại tin tức truyền ra đi ủng độn tuyệt không sẽ thiếu. Cũng là vì vẫn luôn còn sót lại ý nghĩ như vậy, thẩm trường ly linh mạch lần nữa xuất hiện khi bọn họ mới có năng lực có thể tìm được thậm chí một đường siêu tầm đến hắn đặt chân địa phương. Lại là lẻ loi ở như vậy một cái hoang vắng sơn động, chung quanh không có bất luận cái gì hầu hạ người. Vô sơn đôi mắt đều nhịn không được có chút nóng lên. Theo một trận rất nhỏ phát rào thanh quạ đen hóa thành một cái y nam nhân, ở hắn trước mắt quỳ một gối, nhiều năm như vậy, chúng ta vẫn luôn đều đang tìm ngài, thuộc hạ lập tức đi thông báo hoa trừ đại nhân, tiếp ngài cùng chúng ta cùng nhau trở về. Thẩm trường ly nhưng thật ra thản nhiên, hiền nhiên đối hắn mà nói thân ở cầm tú đôi vạn người vây quanh cùng một chỗ núi rừng không có bất luận cái gì bất đồng. Thẩm trường ly nói, ngươi trở về nói cho hoa trừ một câu ta lại không quay về từ đây lúc sau cũng không cần lại tìm ta. Hắn lời nói làm việc từ trước đến nay đều bình tĩnh, nhìn không ra bao lớn cảm xúc. Ngươi gọi bọn hắn đều tan đi, không cần cưỡng cầu nữa. Hiện giờ liền như vậy thực hào. Hắn đốn một cái chớp mắt tầm mắt nhìn về phía hang động ngoại một góc, trước mắt đúng là thần lộ chưa hi thời điểm sương mù tàn ra, hôm qua qua vũ, một giọt tinh oánh dịch thấu sương sớm thuận xanh mượt rộng diệp đi xuống lạc chóp mũi mờ mịt chính là nồng đậm cỏ cây hương, chân núi mấy chỗ phi đỉnh phòng ốc tiên tươi sáng lượng, không có mùi máu tươi, không có đất khô cằn, không có trồng chất như núi thi thể. Thẩm trường ly niên thiếu thường xuyên nằm mơ, mơ thấy quỷ long tộc ruệ trôn cốt nơi. Hắn vẫn là cái tóc trái đào đứa bé, một mình một người, để chân trần, đi qua với tổ tông đốt trọi bài cốt bên trong, nữ nhân khô gầy tay đè lại vai hắn, kia tay hóa thành sắc nhọn chảo đâm thủng vai hắn, âm trầm thanh âm như là du đãng hồn, con ta, ngươi sau khi lớn lên, nhất định phải thế nương, thế toàn tộc báo thù Muốn đem bọn họ đều giết sạch, dùng bọn họ huyết cùng thịt tới tế điện chết hoan chết uổng tổ tông. Muốn hủy hoại cựu trùng, hoàn thành từ trước yêu hoàng không có hoàn thành nghiệp lớn. Thẩm Hoàn Ngọc không muốn biến thành một kiện báo thù công cụ. Vì thế, hắn đã chết chết ở không kịp như quán kia một năm, sống sót chỉ còn lại có thầm Trường Ly. Đến bây giờ, hết thầy ân ân oán oán rốt cuộc đều có chấm dứt. Kia một ngày hùng yêu xuống núi sau, toàn bộ thôn đến người đều cảnh giác lên. Ngày ấy kia mấy chỉ gấu mù cuối cùng đều chạy, trừ bỏ vệ thợ săn chân, bọn họ không bị thương người, chỉ là ăn vụng được chút thịt khô cá mặn. Bạch Nhung hiện giờ tuy rằng đang ở nhân gian, nhưng là rốt cuộc không phải chân chân chính chính người thường, đối đãi sự tình thị giác đã đã xảy ra biến hóa. Trong núi giã thú của người duy trì một loại cân bằng, giã thú là sơn chủ nhân, nhân loại là sơn túc khách các có địa bàn. Vệ thở săn còn ở dưỡng chân thương, cũng đã xoa tay hầm hè, muốn chờ thương hảo lấy súng kíp vào núi đi báo thù. Người súng kíp đối hùng vô dụng. Này mấy chỉ gấu mù, hắn vừa thấy liền đã biết đã xem như nửa yêu chi thân, đánh giá đã không sai biệt lắm sắp sinh ra linh trí cùng yêu đan tới. Về sau, ban đêm đúng hạn gọi người đi tuần sơn, đem bên ngoài rào che lại ra cố một chuyến. Hắn nói, nếu lại có tới phòng trụ liền hào, không cần lên núi đi đuổi tận giết tuyệt. Này lai lịch không rõ tiểu lang quân tuổi còn trẻ ít nói, nhưng là nói chuyện phi thường trầm ổn, khí độ cùng bọn họ đều hoàn toàn không giống nhau. Nói chuyện thanh âm không cao, nhưng là phi thường có thể làm người tin phục. Hắn đối vệ thợ săn lại có thể cứu chữa nữ tri ân, nghĩ tới nghĩ lui, hắn cũng chỉ có thể vẫn là phục. Ta để lại kính, không hoàn toàn đoạn bọn họ chân. Thẩm trường ly nói, về sau chúng nó sẽ không lại xuống núi tới. Hắn đối Bạch Nhung nói nói thật. Hắn nói lời này, Bạch Nhung là tin. Bạch Nhung nhìn nhiều bên cạnh người nam nhân liếc mắt một cái. Người kiếm pháp thực hào. Bạch Nhung nói. Cũng không sợ huyết, từ trước ta cũng tập kiếm, chỉ là, mãi cho đến hiện tại, ra chiêu trước sau không đủ quả khuyết. Nàng kiếm, càng có rất nhiều cứu người kiếm. Hắn dưới kiếm có sát khí, hơn nữa là đã thiên truy bách luyện, bị áp chế đến cực kỳ nội liễm sát khí, không phải chân thật đối mặt, thậm chí tự mình trải qua quá sống hay chết, rất khó có như vậy kiếm pháp. Hắn nói, ta từ trước nghiên thiếu tập kiếm, ra cửa du lịch. Mỗi một lần suốt kiếm khi, đều làm tốt chết ở đối thủ dưới kiếm chuẩn bị. Tự nhiên, đối phương cũng muốn gánh vác chết ở hắn thủ hạ chuẩn bị. Từ trước thẩm trường ly, xác thật không có đem tánh mạng đương hồi sự đối chính mình, đối người khác đều là như thế. Bạch Nhung đốn một cái chớp mắt người bị thương, đã chết nhà ngươi người sẽ phải thương tâm. Người đem nhân ra giết nhân ra thân nhân ái nhân cũng sẽ thương tâm. Hắn khi đó không người trong nhà. Cô độc một mình thiên tính cũng lương bạc, không có nhớ, đã chết cũng nhận, hắn thế giới chính là khôn sống mống chết cá lớn nuốt cá bé dã thu thế giới. Hiện giờ thật vất vả sống lại kia kêu hắn vĩnh viễn không thể hy vọng xa vời tương lai độc cũng rời đi thân thể, hắn phát hiện chính mình tâm cảnh có rất lớn biến hóa. Này đoạn thời gian, hắn thường tới trong nhà nàng cơ hồ mỗi hai ngày liền tới. Nguyên bản chỉ là ở trong sân, sau lại hắn thế lực phạm vi, bất động thanh sắc liền khuếch tán tới rồi phòng trong. Trừ bỏ nàng nội thất phòng ngủ hắn không tư cách vào đi bên ngoài. Nơi này cửa sổ phá, nơi đó bàn ghế không vững chắc thậm chí liền nàng thường dùng một cái sò che phía dưới phá đều thấy được ta ngày mai mang chút sò che tới bổ thưởng. Thẩm trường ly từ trước chưa làm qua loại này tu tu bổ bổ vụn vặt sự tình, nhưng là đều học được hứng thú dạt rào thượng thù cũng mau. Một đôi như vậy xinh đẹp tay, nhìn hẳn là ở đánh đàn viết lưu niệm mới đúng, nhưng là hắn ở thế nàng làm công, làm việc chuyên chú làm được lại mau lại hào. Mỗi ngày thần khởi sau, hắn liền hướng tới nàng kia chạy, giống lần đầu tiên tình yêu cuồng nhiệt mau đầu tiểu tử giống nhau, có đôi khi thiên vũ, hoặc là bạch nhung muốn đến khám bệnh tại nhà không ở nhà chỉ đi lít nhìn nàng một cái cũng đúng. Bạch Nhung bởi vì độc thân, thường xuyên có chút nam nhân tới cửa, giúp nàng làm chút sự tình, như vậy ôn nhu dễ thân mỹ nhân, cùng nàng ở chung, vô luận cả trai lẫn gái, mọi người đều sung sướng. Cho nên, nàng tiểu viện tử thường là vô cùng náo nhiệt. Này lang quân tới lúc sau thực tự nhiên mà vòng ra chính mình địa bàn. Đều là nam nhân, đều hiểu từng người tiểu tâm tư. Này lang quân, đã trong tối ngoài sáng, biểu đặt ra tới tâm duyệt hơn nữa muốn theo đuổi Bạch Nhung cô nương ý tưởng. Còn tới một ít tiểu nương tử liền đối bát quái cảm thấy hứng thú. Này lang quân ít nói cực kỳ thích một chỗ cơ hồ không cùng các nàng nói chuyện, trêu đùa càng là hoàn toàn không tiếp tra. Nhìn là cái có điểm thanh ngạo không hào tiếp cận người. Chỉ là hắn như vậy hướng bài cô nương trong viện thấu tần suất, nhưng thật ra lại nhìn không ra có bao nhiêu sĩ diện bài cô nương từ trước từng gả chồng nàng rất ít nhắc tới đằng trước hôn phu tới ngẫu nhiên nói lên ngữ điệu cũng thực bình tĩnh nhìn ra được là thật là hòa ly hòa bình tách ra cũng không oán hận đã là như thế nếu là chàng có tình thiếp có ý thành này chi mỹ cũng là một cọc diệu sự một ngày này buổi sáng hắn phương tới thời điểm bạch nhung đang ở nghiên dược thấy hắn vào được nàng buông dược bát xoa xoa tay đứng dậy từ nội thất lấy ra một cái tay nải cho hắn đây là cho ngươi tạ lễ đa tạ ngươi cứu tiểu vân Là một cái thanh bố tay nải thẩm trường ly đốn thật lâu, mới vừa rồi mở ra. Từ trước thượng kinh xem bệnh quá một hộ nhà, nhờ người tặng ta một cục bột liêu đáp tả. Bạch Nhung nói, ta chính mình siêm y đủ rồi, liền thử cho ngươi làm một kiện. Không biết lớn nhỏ hay không hợp sấn. Bên trong là một kiện hạ bào, dùng thanh giật thông khí minh xa, đạm tuyết thanh toái trúc văn mặt liêu. Nam nhân vốn là sinh đến tú giật tuấn lãng, chỉ là phía trước vẫn luôn ăn mặc một thân đơn giản cát y, che khuất vài phần phong thái. Hắn thay đổi này một thân siêm y, đứng ở kia trong nhà tựa hồ đều sáng sủa đi lên, người cũng như là một cây tú kỳ đỉnh bạc cây trúc vai rộng eo hẹp chân thật dài. Chiều dài thích hợp vai lưng cùng eo lớn nhỏ đều chính vừa lúc không khoan không hẹp dán sát mà dán ở trên người. Rõ ràng chưa từng có lượng quá hắn kích cỡ. Cửu trùng mật thám tất nhiên là đem kia một ngày linh quạ đi nhân gian tìm yêu hoàng sự tình đúng sự thật hội báo đi lên. Hiện giờ tiên đế lịch hoa giác đều ngủ không thơm, phi từ cũng không cần, nửa đêm lên gấp đến độ ở trong điện xoay quanh, đem tư mệnh cũng nửa đêm hô lên kêu hắn tiến vào mật đàm. Tư mệnh nhìn hắn còn buồn ngủ còn ở đánh ngáp bệ hạ bằng không đi về trước nghỉ ngơi, chờ ngày mai lại nói. Thẩm trường ly lúc này ứng cũng ở thoải mái dễ chịu ngủ, cách này cựu trọng thiên, nhưng thật ra chỉnh đến nhiều người như vậy ngủ không được. Lịch hoa cắn răng một cái, hắn không có khả năng sẽ sống lại. Hắn đều bị chết như vậy rõ ràng minh bạch triệt triệt để để, sao có thể còn có thể trở về. Liền tính đã trở lại tất nhiên cũng là một phế nhân. Lịch Hoa biết được nội tình, hiện giờ không cần lại lo lắng huyền thiên kết giới sụp đổ sự tình thẩm trường ly thể xác đã chia năm xẻ 7 vĩnh cửu biến thành thiên địa cây trụ trừ bỏ long tâm không biết tung tích bên ngoài, hắn đã không có bất luận cái gì lại trở về khả năng. Hiện giờ này tin tức nếu là thật sự cho dù chỉ là dấu vết để lại cũng chắc chắn đem ở tam giới nhấc lên sóng to gió lớn tới. Từ mệnh nhắc nhở, ngày ấy thám tử cảm nhận được hắn khí cùng từ trước vẫn chưa kém nhiều ít lịch hoa nôn nóng kiên như thế nào cho phải hắn nếu là nếu là hắn cùng cửu trùng thượng trải qua quá kia một lần đại chiến người trước sau đều ném không xong kia bị đại quân tiếp cận đến cửa thành khói mù hắn cùng tư mệnh đối khi đó phát sinh sự tình rất rõ ràng thẩm trường ly lập tức liền phải được đến thiên đạo tam giới với hắn mà nói thoá tay có thể với tới chính là cuối cùng hắn bại bệ hạ không cần nhiều lự tư mệnh nói hoa thần tại hạ giới vẫn chưa có bất luận cái gì tin tức truyền đạt trở về Hắn nếu là có như vậy dã tâm cũng không cần chờ tới bây giờ. Nàng cùng cái kia long không minh không bạch đến bây giờ không hiểu được rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lịch hoa cười lạnh, cái kia long con một mẹ đẻ rốt cuộc là ai? Ta xem thầm thanh tố mặt mày cùng nàng giống thật sự, làm không hảo chính là nàng cùng cái kia long sinh. Tư mệnh không ra tiếng. Thẩm thanh tố không nên là nàng sinh, hắn là nàng hài tử, đối cựu trùng, đối yêu giới, đối nàng, đối Thẩm thanh tố bản nhân, đều không có bất luận cái gì chỗ tốt. Yêu giới sẽ không thích trên người hắn này một nửa đến từ cựu trùng huyết mạch cựu trùng càng sẽ chán ghét bị yêu thú huyết mạch làm bẩn thần nữ. Về hắn mẫu phi rốt cuộc là ai, mãi cho đến hiện tại thầm trường ly đã thân vẫn yêu giới đều không có cấp ra chính thức cách nói. Hắn ngón tay gõ gõ bạch ngọc bàn. Muốn phóng cung điện trên trời hài cốt tự do chuyện này, là Bạch Nhung cực lực chủ trương. Ta rất ít thấy nàng như vậy cường ngạnh yêu cầu một việc. Lịch hoa ban đầu là kiên quyết phản đối. Chỉ là hắn biết nội tình, rốt cuộc vấn tâm hồ thẹn kia một dịch sau, Bạch Nhung ở cửu trùng uy vọng rất cao, đại tư mệnh trong tối ngoài sáng cũng đứng ở nàng một bên, lịch hoa vị trí này còn chưa ngồi ổn, bách với áp lực, hắn cuối cùng chỉ có thể đáp ứng rồi. Tư mệnh nói, hoa thần cùng hắn oán hận chất chứa đã thâm chỉ nhìn ra được hận nhìn không ra nhiều ít hút mắt. Cung điện trên trời cùng đời này thầm trường ly, có thể nói đều là chết ở nàng trong tay, như vậy cứu hận thấu xương, bệ hạ cảm thấy một chốc có thể tiêu rớt sao. Cung điện trên trời hài cốt bị phong ấn hơn một ngàn năm, sớm đã linh tan, cười bỏ phong ấn sau đến nay cũng không có bất luận cái gì dị biến. Tư mệnh nói, nàng bất quá là tưởng hoàn toàn chấm dứt tiền nhân lưu lại ân oán thôi. Nếu là hắn thực sự có sống lại tin tức truyền đến, hoa thần không có khả năng không hướng cửu trùng báo. Lịch hoa tâm tình bình tĩnh trở lại một chút, mặc kệ như thế nào, Bạch Nhung có thể kiềm chế thẩm trường ly. Nàng cũng nguyện ý như thế, chỉ là, lịch hoa thừa nhận hiện tại này một vị hoa thần là cái mỹ nhân, nhưng là mỹ nhân nhiều có, Giang Sơn khó được, hắn không tin thẩm trường ly không hiểu đạo lý này. Chính là, hắn xác thật lại ở hết thảy đều dễ như chờ bàn tay thời điểm, lựa chọn buông tay. Cái gì đều từ bỏ, đem chính mình hết thảy đều ném. Một người nam nhân cái gì đều từ bỏ, lại có thể sử dụng cái gì lại đến lưu lại nữ nhân đâu. Đã nhiều ngày, thẩm trường ly đi một chuyến thượng kinh thành. Nhân gian thế cũng nhiều lần thay đổi triều đại từ trước thẩm gia cũ trạch sớm đã không còn nữa tồn tại. Thượng kinh phong cảnh biến hóa rất nhiều trừ bỏ thành trì cấu tạo còn có thể nhìn ra qua đi hình dáng mặt khác đều thay đổi hắn đi qua đã từng cử thành cử thành đã bị lấp kín điền thành Kiên cố thường thành láng giềng bố cục càng là cùng ngày xưa hoàn toàn bất đồng thương Hải tang Điền hết thảy đều thay đổi ngày xuân gió nhẹ quất vào mặt này Tuấn tiếu lang quân từ bóng cây hạ không nhanh không chậm đi qua không trung truyền đến một trận làn gió thơm thẩm trường ly ngước mắt vừa thấy gặp được cái kia bảng hiệu hoa lâu nhưng thật ra tuyên cổ bất biến sản vật Một cái miêu mi họa mắt nam nhân chính cao cao dựa vào lan can biên, biên cắn hạt dưa nhi, hai con mắt nhìn hắn, cười, lang quân muốn hay không tiến vào chơi chơi. Thẩm trường ly thị lực hảo, hướng trong đầu nhìn lên, kia lại là một chỗ nam phong quán, ăn mặc rực rỡ đều là nam nhân. Hắn lại không hảo nam sắc từ nhỏ bị nghiêm khắc giáo dưỡng, càng không mừng loại này nhỏ yếu âm nhu nam tử Kia quy công kiến thức rộng rãi, cười tùm tìm nói, lang quân nghĩ đến đâu đi, chúng ta này chỉ là cái đứng đắn tiêu khiển nơi đi. Nam ân khách nữ ân khách đều có, làng quân nếu là tưởng tìm phân sai sự, hoặc là học như thế nào lấy lòng nữ nhân nói đắc ý vị sâu xa. Thấy hắn túi ra thanh Trạc tuấn tú thân cây giá cũng hảo, vai lưng eo đều rất có lực như là cái có tiền vốn có thể hầu hạ người tốt. Dám cùng hắn nói loại này lời nói, đổi làm trước kia, này quy công đầu người phòng trưởng sớm đã rơi xuống đất. Chỉ là lúc này đây, hắn lặng lặng đứng ở dưới tàng cây, ngừng bước chân. Thẩm trường ly không có lấy lòng nữ nhân kinh nghiệm. Biết không sai biệt lắm hẳn là như thế nào làm chỉ là chưa bao giờ có thực tiễn quá. Hắn dùng nhớ hoa xem qua thẩm hoàn Ngọc đã từng ký ức biết bọn họ qua đi như thế nào như thế nào ở chung. Chỉ là đối thẩm Trường Ly tới nói, hắn chưa bao giờ nguyện ý nhiều xem. Bạch Nhung biết hắn đi thượng kinh, chỉ là không nghĩ tới, một ngày này, hắn vẫn là tới, sắc trời đã gần muộn. Người đi trong thành dạo hoa lâu. Bạch nhung khứu giác thực nhanh nhạy, hắn mới vừa tiến vào, đã nghe tới rồi hắn cổ tay áo thượng một chút cực đạm son phấn hương vị. Không có, hắn nói, ta sẽ không lại đi loại địa phương kia, từ trước nam nhân nghị sự thường có chọn ở loại địa phương này. Hắn không thích nhưng không nghĩ làm chính mình độc hiện thanh cao. Hiện giờ hắn đã thoát ly này hoàn cảnh cuộc đời này đều không chuẩn bị lại đi. Nàng bật cười, ngươi không cần thiết đối ta công đạo này đó. Ta cũng chưa làm qua cái gì. Hắn nói, chỉ là uống rượu mà thôi. Hắn không nàng tưởng như vậy bất kham. Hắn hôm nay ngồi gần chút những cái đó phù đạm son phấn vị phiêu đi rồi kia một chút hơi thở liền truyền tới, không giống mùi huân hương, càng như là trên người hắn tự mang hương vị có cây trúc diệp mùi vị thanh hàn hơi sáp, vãn tịch hạ. Hắn lông mi thật dài, rũ xuống mắt cùng nàng nói chuyện. Qua một đoạn thời gian, hắn lại tới nữa. Nam nhân khớp xương rõ ràng thon dài ngón tay cầm một đạo xanh bếp mảnh dài cỏ lao diệp, cỏ lao diệp có tính dai nhan sắc hào kia vật thực mau thành hình thế nhưng là một con giống như đúc thảo diệp quắc quắc. Bạch Nhung kỳ, ngươi sao còn sẽ cách này? Hắn nói tìm nhà bên học, kia chỉ khúc khúc bị hắn quán chú một sợi linh lực thế nhưng trên mặt đất nhảy dựng lên, nhảy lên Bạch Nhung đầu gối, vây quanh nàng lại sướng lại nhảy. Nàng khi còn nhỏ không như thế nào chơi qua này đó ngoạn ý, Bạch Nhung chọc chọc này ấu chỉ vật nhỏ cười ra hai cái má lúm đồng tiền. chợt lại cho nàng truyền đạt một cái thúc khẩu cầm túi. Đây là cái gì? Vào tay nặng chiếu này Nguyệt Kiếm, Bạch Nhung kéo ra túi, hướng trong đầu liếc mắt một cái thế nhưng là cái túi tiền, bên trong nén vàng bạc quà tử tràn đầy. Người cho ta làm cái gì? Cho người quản, ở nhân gian sống qua, không thiếu được cùng tiền giao tiếp. Kiếm tiền lấy về tới cấp thức phụ ở hắn quan niệm kỳ thật là thiên kinh địa nghĩa. Bạch Nhung biết tiền với hắn mà nói cũng không phải việc khó. Có này một thân bản lĩnh, đi đến nơi nào, đều không lo tiền. Chỉ là không biết hắn như thế nào kiếm như vậy nhiều tiền. Tiếp chút khó làm công tác hộ về. Hắn đúng sự thật nói. Cũng có không ít người muốn học công phu. Bạch Nhung không nghĩ tới những việc này như vậy kiếm tiền. Mấy ngày trước đây, trong thành có người tìm được ta cùng ta hoa thiên kim mua một vật. Thiên Kim, Bạch Nhung có chút kinh ngạc tìm ngươi mua cái gì? Tìm hắn mua cái quý nhân đầu người, chỉ cần sát cá nhân tiền liền tới. Có thân thủ yêu tộc sát thủ ở nhân gian giới Thiên Kim khó cầu thẩm trường ly không cố tình quá nhiều che giấu chính mình thân thủ, loại này sai sự tìm tới hắn cũng không hiếm lạ. Bạch Nhung không nghĩ tới loại chuyện này hắn đều cùng nàng nói có vẻ bọn họ nhiều thân mật giống nhau. Người đáp ứng rồi, Bạch Nhung hỏi, tự nhiên không có, hắn nói, nhìn thoáng qua Bạch Nhung. Thẩm trường ly biết Bạch Nhung nhất quán không thích hắn sát sinh, hắn hiện tại cũng không sát sinh. Hắn cũng không tin thần Phật chỉ tin chính mình, thế gian này tuyệt đại bộ phận sự tình chính hắn cũng có thể làm được. Ở hắn lựa chọn buông tay khi đoạn tuyệt đường lui lại sông ra, lại cho hắn một cái như vậy chưa bao giờ nghĩ tới cơ hội. Chính ngươi để lại nhiều ít, Bạch Nhung ở trong lòng tính tính số. Một cái từ cũng chưa lưu, cái gì đều cho nàng. Tiền trang từ còn muốn thu lợi tức đâu, Bạch Nhung nói. Ngươi đem tiền đều cho ta, ta nhưng không có lợi thức cho ngươi. Hắn rũ xuống mắt, vậy ngươi giúp ta lại là một thân siêm y. Nàng lại không phải cái gì chuyên nghiệp may vá tay nghề cũng liền như vậy. Hắn này đó vàng, cũng đủ đi mua mấy chục kiện thân y phục. Ta cầm, cũng không có gì dùng được với địa phương. Hắn ấn xuống nàng còn tiền cho hắn tay. Sợ đánh mất, bạch nhung nói, hành đi. Nam nhân bàn tay to còn phúc ở trên tay nàng, lạnh lẽo thon dài, trên người hắn không giống tầm thường nam tử như vậy năng, giống tuyết giống nhau lạnh băng. Này động tác hắn không phải cố ý, chính là lúc này đây, nàng không có giống là chạm vào dơ đồ vật giống nhau, ném ra hắn. Hắn ngũ quan tương đương tuấn giật chỉ là tính trầm đạm, nội liễm ít lời, vẫn luôn tương đương cho người ta khoảng cách cảm tuyệt phi xem chi dễ thân loại hình. Chính lạc đường hắn như vậy chân tình thực lòng cười rộ lên khi giữa mày kia một chút tối tâm liền tan hết chỉ hiện ra thanh tuấn lại phong lưu. Bạch Nhung từ trước yêu nhất hắn khi ái chính là điểm này tự nhiên mà vậy phong lưu tả ý thoát ra tới khi. Khi đó, hắn chỉ cần hướng tới nàng như vậy cười, nàng tâm liền hóa, liền đầu óc choáng váng, cái gì đều đáp ứng hắn. Hắn ăn mặc nàng tài siêm y, trên người phát thượng là nàng tân hợp hương, cả người thự hồ đều chát định rồi căn. Hai người môi đụng tới cùng nhau khi nàng đầu óc còn có chút hôn mê. Thẳng đến ly từ trên bàn rơi xuống, rơi chia 5 xẻ bảy, nàng mới vừa rồi như ở trong mộng mới tỉnh cánh tay dùng sức đẩy ra trên người nam nhân. Chiều hôm, hắn môi hồng hồng. Nam nhân trên người tuyết thanh sắc áo ngoài nửa nửa tre lấp xương quai xanh đến hầu kết trắng nõn làn da thượng đều là mới vừa rồi mới mẻ lưu lại. Yêu vật hoặc nhân là bọn họ trời sinh bản năng bản lĩnh. Bạch Nhung thích thế gian sinh hoạt chờ hắn ở thượng kinh đặt mua hảo dinh thự Điền Trang, đem sinh hoạt yên ổn hảo. Đến lúc đó, hắn liền ưa người tới cầu hôn hắn có thể liền ở chỗ này cùng nàng đem sinh hoạt định ra tới. Một ngày này, thẩm trường ly tới Bạch Nhung sân. Hắn chân dài vượt qua ngạch cửa, hôm nay cho ngươi mang theo một ít ngoạn ý. Bạch nhung quần áo thực mộc mạc, hắn cho nàng mua mấy thứ trang sức thẩm trường ly ánh mắt cực cao, giống nhau đồ vật không vào hắn mắt thế gian vật như vậy liền càng thiếu, này vài món tiểu chân châu trang sức làm được tinh xảo không theo lối cũ, hắn phương miễn cưỡng mang về tới, nghĩ chờ về sau có cơ hội, hắn đi san hô hải cho nàng tìm tới tốt nhất chân châu cùng san hô. Trong tay hắn còn sách theo một con thỏ con. Hắn ở hồi sứ trên đường núi, thuận tay cứu một con bị xài lang đuổi giết là lứt thỏ, xứ sơn vùng rất ít thấy thỏ hình linh thú, là lứt thỏ dịu ngoan sạch sẽ đáng yêu, bạch nhung thích ra lông mềm mại tiểu động vật, hắn liền thuận tiện mang về tới cấp nàng đậu cái thú. Nàng nếu là cao hứng, hắn trong lòng nhớ, môi có chút nhỏ đến khó phát hiện lặng lẽ nhếch lên. Hắn bước chân dừng lại, phòng trong tối om không có điểm bất luận cái gì cây đèn, hắn còn chưa đi tiến trong nhà, đã ngửi được mạn tới gai mũi mùi rượu Trên bàn ném hỗn độn chén rượu, cũng hai ba vỏ rượu, toàn bộ đều đã không, không dư thừa hạ một giọt. Bạch Nhung đưa lưng về phía hắn, tước hành giống nhau ngón tay chung, nắm một cái không chén rượu. Nàng thanh âm cũng là lơ mơ, nghẹn ngào thân dược lang hôm nay dọn đi rồi, đi được vô thanh vô tức không biết dọn đi đâu. Thường tới cấp hắn mẫu thân mua thuốc tú tài tử cũng có một tháng không có tới. Nga còn có xứ trong núi kia một oa chân chính xả yêu có bao nhiêu lâu không hạ quá sơn. Như vậy quá mọi nhà rượu trò chơi, ngươi còn dự bị cùng ta chơi bao lâu đâu. Nàng chuyển qua mặt nhìn hắn, thẩm trường ly. Nàng hồng nhuận môi lúc đóng lúc mở, một đôi tối om không có biểu tình mắt nhìn hắn. Cao lớn nam nhân như cụ đứng ở khung cửa chỗ, mới vừa rồi nhìn đến nàng khi trên mặt lộ ra kia một chút dáng cười cứ như vậy đọng lại ở trên mặt. Đem trong phòng ngươi đồ vật đều lấy đi. Bạch Nhung nói, một cái đều không cần lưu, cho ngươi xiêm y cùng túi thơm cũng đều trả ta. Gió lùa thổi qua sân, thổi qua trong viện giàn nho, xuyên qua ánh mặt trời, mang tới ngày xuân nhu ấm gió đêm. Hắn cứ như vậy đứng ở kia, khum cửa chỗ bóng dáng bị kéo thật sự trường, tranh tối tranh sáng, phân cách ra quang cùng ảnh địa giới. Như là một con trôi giạt khắp nơi, xối quá vũ, bị chủ nhân vứt bọc khẩu. Bạch Nhung trước nay không nghĩ tới quá, một ngày kia, nàng thế nhưng sẽ dùng như vậy từ hình dung thầm trường ly. Phần 10 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở cổ đọc chuyện.com